ma hoa biện lại đột nhiên nói nơi này là một tòa pháp trận thành thiên nhạc hỏi ngươi là thế nào nhận ra chẳng lẽ cũng hiểu trận pháp sao ma hoa biện ta là cảm giác được tòa hoài sơn trang trong cũng có rất nhiều pháp trận rừng trúc cây mai đều có thể biến hóa hoặc khốn địch hoặc tấn công địch bọn họ vốn là ở ngưng thần đề phòng ma hoa biện lúc nói chuyện cũng không tự chủ được vận chuyển pháp lực kia yêu tu khí tức hoàn toàn triển hiện đi ra trên đời yêu tu nếu không phải ra tay đấu pháp sẽ không cố ý triển hiện bản thân có một khí tức nghĩ ẩn nút còn đến không từ đâu Thanh Thiên Nhạc mặc dù truyền thụ Ma Hoa Biện cao minh nhất thu liệm yêu khí phương pháp, Ma Hoa Biện ở trên đường cũng luyện thành, nhưng nàng cũng không có cái khác yêu tu thói quen, trong lúc Lơ đáng hay là triển khai nguyên bản ký tức, đang lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Trong sân đột nhiên nổi lên một trận quái phong, bóng cây chập trần giữa đường nhỏ cuối nhà không thấy, lại quay đầu nhìn lại, cửa viện cũng không thấy, bốn bề đều là rầm rạp chẳng chịt quái thụ. Tí Hạo rút ra điện linh roi kinh hô, thật sự là pháp trận đã phát động, muốn đem chúng ta vây ở chỗ này. Thanh Thiên Nhạc phi điện thạch bay ra quanh quẩn trên không trung, trung gian dây nhỏ hóa thành một vòng hình tròn đi quang, đem ba người bọn họ đứng phương vị bao phủ. Hắn trầm mặt nói, "Như vậy huyền tượng pháp trận còn không đến mức vây khốn ta cửa, phải cẩn thận có người ở pháp trận trong đánh lén." Sau đó lại hướng về phía trước cao giọng nói, "Tiên sinh Đoái Chấn hòa, bọn ta tới cửa bái phòng cũng không chỗ thất lễ, cớ sao như vậy đại khách?" Trả lời hắn chính là gầm lên giận dữ, "Lang yêu, cho là ta Hiệu Minh đại tiên biết sợ ngươi sao?" Theo tiếng hô bốn bề bóng cây cùng rung, mở rộng nhánh cây hóa thành từng cái roi dài từ bốn phương tám hướng của tới, phía trên còn sinh ra long lánh hàn quang gai nhọn. Thành Thiên nhặt một cái búng tay, ba cái bay đá giữa kia một vòng tuyến quang cũng hóa thành vô số tia điện hướng ra phía ngoài bắn ra. Kích thích liên tiếp ầm ầm loảng xoảng tiếng bạo liệt, đem những thứ kia quấn quanh mã tới nhánh cây đánh nát thành một đám sương mù. Tí Hạo một bên thân, vung lên điện linh roi hướng về phía trước đánh tới, giống như một cái thật dài điện vạn từ phía trên quét xuống. Hắn công kích là đầu kêu biến mất đường nhỏ phương hướng, những thứ kia mở rộng cuốn khúc nhánh cây ở điện quang trong rối rít hóa thành hư không. Thành Thiên Nhạc chủ thủ Tí Hạo chủ công, một trái một phải bảo vệ ma hoa biện, muốn đem cái này đảo trận mở ra, trước sông tới lại nói. Bóng cây bay tán loạn giữa phát ra một tiếng trầm, có hai bụi đan vào một chỗ cảnh cây hoàn toàn dị thường biến bị, Tí Hạo điện linh roi không chỉ có không thể đem đánh tan. ngược lại bị đạn hướng giữa không trung, nhưng roi trên người tia tia điện quang hay là theo cành cây quấn quanh lan tràn ra. Một con hùng tráng hiệu sừng đỏ thân hình ở điện quang bao khỏa bên trong lộ ra. Con ngựa này hiệu đứng ở nơi đó, bả vai so người còn cao, nó nút ở bóng cây trong túi đầu, trên trán một cặp cực lớn góc, phân nhánh triển khai hình dáng giống như bền bị nhánh cây. Mới vừa rồi điện linh roi đánh thẳng ở nó góc bên trên, điện quang kia gần người để nó hiện lộ thân hình. Đầu này hiệu toàn thân tê dần, ngay sau đó vận chuyển pháp lực quét tới điện quang, chống đỡ một đôi sừng hiệu hướng ma hoa biện thẳng tới. Tia to lớn sừng hiệu ở sinh trưởng, dọc theo, dạp chẳng chịt mũi nhọn trên không trung hiện lên. đem đầu này hiệu thân hình hoàn toàn che kín, cùng lúc đó trung quanh cây tối cũng đều hóa thành dọc theo sừng hiệu hình, lại từ bốn phương tám hướng đụng mà tới. Đây là biến ảo sừng hiệu đụng ảnh, trong đó xen lẫn con này hiệu sừng đỏ yêu nguyên thân đã có pháp lực phòng vệ cũng có thuần túy cậy mạnh đánh vào. Tí Hạo điện linh roi là không chất vật, cùng pháp lực của nó tương bính lại bị kia cổ cậy mạnh văng ra. Thành thiên nhạc thân thể máu thịt cũng không thể nào cùng một con hùng trắng hiệu sừng đỏ đi so lực va chạm. Ba cái bay đá mang theo sét đánh tiếng trên không trung hóa thành dưa hấu lớn nhỏ, hướng bóng cây hung hăng đập tới. Liên nghe rắc rắc một tiếng, điện quang ở bóng cây trong kia kia tán loạn. kia hiệu sừng đỏ bay hướng thân hình đột nhiên dừng lại bị thua thiệt tí hạo vung điện linh roi hóa thành một đạo hào quang quét về phía chung quanh biến ảo sừng hiệu đụng ảnh ầm ầm loảng xoảng đánh tan một mảnh con ngựa này hiệu yêu tu vi phải hơn nữa ở chỗ này bày ra một tòa huyền diệu pháp trận thành thiên nhạc cùng tí hạo ở chỗ này ra tay thật đúng là chiếm không được tiện nghi kia bốn phương tám hướng công tới nhánh cây giống như từng cây một bền bị sừng hiệu cũng không hoàn toàn là ảo ảnh mang theo pháp lực ngưng tụ động lực còn có thể biến hình quấn quanh ở những chỗ này bóng cây dưới sự che chở. Kia hiệu sừng đỏ nguyên thân mới là cường đại nhất uy hiếp, nó kia đối sừng hiệu hiện hóa thành cực lớn cảnh cây có thể vang ra tí hạo điện linh roi. Thành Thiên Nhạc cùng tí hạo kịp thời trao đổi công phòng vị trí, từ tí hạo đối phó chúng quanh pháp trận tập nhiễu, Thành Thiên Nhạc thì lại lấy phi điện thạch đón đỡ hiệu yêu nguyên thân đụng. Bọn họ bất luận là muốn giành thắng lợi hay là nghĩ rút đi, sợ rằng cũng muốn phí chút sức lực. Thành Thiên Nhạc hô lớn nói, "Khoan động thủ đã, lời còn chưa nói rõ ràng đâu." Kia hiệu yêu thanh âm quát lên, "Các ngươi đã hiếp tới cửa, còn có gì để nói?" A. Cuối cùng là một tiếng hết thảm, kịch đấu nhưng vào lúc này kết thúc. Chương đồ làm sao thân ở cấp dẫn sói vào nhà thành thiên nhạc cùng tý hạo cùng hiệu yêu cùng pháp trận đánh nhau ma hoa biện đột nhiên vô thanh vô tức cũng ra tay nàng rút ra giao hôn vung về phía trước một cái một màn ánh sáng nên hướng kia phiến sừng hiệu đụng ảnh màn sáng tạo thành phải la chắn bảo vệ trung gian còn có một cái bay múa giao ảnh pháp lực đụng trong giống vậy mang theo một cỗ cạnh mạnh chỉ nghe bịch một tiếng đầy trời đâm tới sừng hiệu hình bóng bị ván nát ma hoa biện lại vùng về phía trước một cái hình cung đọc kiếm một đạo hàn quang chém tiến bụi cây thành thiên nhạc phi điện thạch thừa lúc vắng mà vào đầu kia hiệu sừng đỏ khổng lồ thân hình lại lộ ra. Nó một cái sừng hóa thành cảnh cây lại bị ma hoa biện một kiếm chặt đứt, kêu thả một tiếng bật cao về phía sau liền chạy, ý đồ ngự pháp trận điểm hộ thoát thân, chung quanh nhánh cây cũng biến thành tơ bay, điên cuồng quấn quanh tới. Đáng tiếc đã muộn, Thành Thiên Nhạc phi điện thạch xuyên qua bụi cây vòng quanh hiệu sừng đỏ thân hình lấy tốc độ cực nhanh không biết quấn quanh bao nhiêu vòng, bay đá giữa màu xanh ra trời sợi tơ quý tích biến thành một trương lưới điện vừa thu lại, đem con ngựa này hiệu chói kết kết thật thật, bốn vó một khúc bịch té ngã trên đất. Nó còn muốn giãy rựa, nhưng Thành Thiên Nhạc một tiếng quát ngắn, quanh quanh thân điện ánh sáng đại thịnh, đưa nó đánh từng trận có giận, đồng thời một đạo vực linh ấn cũng ấn đi qua. Kia hiệu yêu đã bị chế phục, phát trận mất đi thao túng liền ngừng vận chuyển, tiểu viện lại khôi phục bình thường bộ dáng. Trung quanh bọn họ một mảnh cây cối đã trở nên nhánh lá rách rơi, trước mặt nhà cửa lại lần nữa hiển hiện ra trước nhà cuối con đường nhỏ té một con hùng tráng hiệu sừng đỏ, toàn thân quấn vòng quanh màu xanh ra trời điện quang chi tia. Mới vừa rồi ma hoa biện rõ ràng chém xuống một chi cứng rắn nhất bụi cây, đó là nó một chi góc chỗ biến ảo. Nhìn lại con ngựa này hiệu nguyên thân, một đôi sừng hiệu còn hoàn hảo không chút tổn hại sinh trưởng ở trên chán, chẳng qua là trong đó một chi khí tức yếu đi không ít. Tí hạo nhỏ giọng đối ma hoa biện nói, hôm nay may nhờ có người. nếu không ta cùng thành tổng thật đúng là không thể dễ dàng như vậy liền giải quyết nó thành thiên nhạc đi tới kia hiệu yêu thân trước trầm giọng hỏi người đến tột cùng là ai làm gì lớn như vậy tính khí không nói một lời liền ra tay đầu kia hiệu sừng đỏ thở hào hển miệng nói tiếng người nói không ngờ có lợi hại như vậy pháp bảo quả nhiên cùng những chóc yêu sư đó có cấu kết hiệu yêu gặp phải lang yêu còn có gì để nói từ xưa tới nay bị sói ăn hết hiệu còn thiếu sao không ngờ ta khổ tâm bố thành pháp trận cũng không có ngăn trở các người đã như vậy muốn chém giết muốn dốc thì sinh mời liền đi một chút nhữ mày ta thì không phải là hiệu minh đại tiên Thành Thiên Nhạc nhữ mày nói: "Ngươi là Hiệu Minh Đại Tiên, chẳng lẽ không đúng Đoái Chấn Hoa sao?" Kia Hiệu sừng đỏ trận trắng mắt nói: "Ta chính là Đoái Chấn Hoa, đây là ta ở nhân gian tên, lại được xưng Hiệu Minh Đại Tiên." Tí hạo cười: "Chúng ta thu thập qua Hoàng Đại Tiên, hôm nay lại gặp phải một vị Hiệu Minh Đại Tiên. Ta nói Đoái Chấn Hoa, ngươi có phải hay không lầm trả uổng?" Tu luyện thành yêu đã siêu thoát tộc loại, sao khổ còn băn khoăn sơn dạ trong những chuyện kia đâu? Sói ăn hiệu đó là thiên tính, nhưng là Lang yêu chưa chắc phải nhất định muốn ăn hiệu yêu a, ngươi đây là báo cái gì thủ? Nếu nghĩ như vậy vậy, lại có thể nào tu luyện thành công đâu? hiệu sừng đỏ dễ dụa giận dữ hét ta trước kia xác thực sợ các ngươi nhưng bây giờ còn có cái gì phải sợ ta đã đem thiên tư tập đoàn chắp tay đưa tiễn công ty này ta không cần các ngươi vì sao còn phải tới cửa bức bách thành thiên nhạc giơ tay lên thu hồi lưới điện nói nói trấn hoa ngươi lầm chúng ta không phải kia đa cấp nhóm người người là tới giúp ngươi đối phó bọn họ người ta đến từ tô châu gọi thành thiên nhạc giải đi trói buộc hiệu sừng đỏ từ dưới đất này lên dùng mừng như điên thanh nhâm hô thành thiên nhạc ngài chính là thành tổng ai nha hôm nay thật là hiểu lầm ta còn muốn đi tô châu tìm ngài đâu nhưng là rời đi cái nhà này đã không yên tâm lại không cam lòng Là ngọn gió nào đem ngài thổi tới ngưỡng mộ đại danh đã lâu a nghe ngữ khí của nó giống như gặp cái gì đại cứu tinh thành thiên nhạc buồn bực hỏi ngươi làm sao sẽ nghe nói tên của ta nếu muốn đi tìm ta vì sao mới vừa rồi liền hỏi cũng không hỏi liền ra tay còn có ngươi làm sao có thể nhận ra nàng là lang yêu hiệu sừng đỏ luôn miệng nói hiểu lầm hiểu lầm tất cả đều là hiệu lầm vị cô nương này là lang yêu các ngươi lại tìm tới cửa ta còn tưởng rằng là cùng kia Sa hiên một phe thành thiên nhạc xa hiên là ai hiệu sừng đỏ Sa Hiên chính là kia đa cấp nhóm người tổng đầu mục, cả nước nhiều như vậy chi nhánh tổ chức, phàm là bán thiên tư đẹp cùng bách Thái tiểu mỹ phẩm dưỡng gia, đều là hắn phát triển hạ tuyến. Hắn chính là một con sói yêu, ta cùng hắn đấu phát qua, kết quả bị đánh bại. Thanh Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy, khó trách người quen thuộc lang yêu khí tức. Ở tiểu viện phòng chính trong phòng khách, mấy người rốt cuộc ngồi xuống nói chuyện đang hoàng. Phước Linh nhấn pháp thuật đã hiểu, nói chấn hoa khôi phục hình người thay xong y phục mặc beo phải thật chỉnh thể. Tướng mạo của hắn đến gần 30 tuổi, thân hình rất khỏe mạnh, mặt chữ quốc, tráng cao, miệng rộng xóa, nhìn qua cũng coi là tướng mạo đường đường. chẳng qua là lúc này trên trán xưng lên một bao không biết là bị đánh hay là bản thân đụng hắn hướng thành thiên nhạc đám người nói về kinh nghiệm của mình đoái chấn hoa là một vị yêu tu nguyên thân là một con ngựa hiệu thành thiên nhạc bọn người đã gặp nó hóa thành hình người đi tới nhân gian đã làm rất nhiều chuyện có đặt chân căn cơ sau mở một nhà ngày nhà máy hóa chất lúc ấy vì tranh thủ chính sách ưu đãi còn lấy hợp tư danh nghĩa thành lập thiên tư tập đoàn ở Hán độ phong tả kết lúc đặc biệt ở ngoại ô chọn địa phương đắp như vậy một tòa tiểu viện để bình thường tu luyện chính là vào lúc này hắn bị người khám phá yêu tu thân phận cũng biết hắn là một con hiệu yêu Thành Thiên Nhạc cũng có vượt qua phong tà kiếp kinh nghiệm, khiến nguyên thần ngoại cảnh triển khai có lúc là không bị khống chế, có thể sẽ xúc động chúng quanh có linh giác tồn tại. Đoán được người của hắn gọi Sa Hiên, làm Sa Hiên triển khai khí tức lúc, Đoái Chấn Hoa mới biết bản thân gặp một vị khác yêu tu. Yêu tu dù thoát khỏi tộc loại, nhưng còn cất giữ ban đầu một ít tập quán đặc thù, sinh cơ dung động khí tức cũng có dấu vết để lần theo. Đoái Chấn Hoa gặp phải Sa Hiên, nguyên thần trong thì có một loại bản năng sợ hãi cảm giác, giống như là gặp thiên địch. Sa Hiên là cố ý mà thôi, hắn đã khám phá Đoái Chấn Hoa là yêu yêu, cố ý triển khai bản thân sinh cơ rung động đặc thủ. ở sơn giã trong hiệu là sợ hai sói mà sa hiên chính là làng yêu xuất thân sơn giã trong hiệu có thể chạy trốn động lòng người giữa đoái chấn hoa lại không thể nói trốn liền trốn hắn chỉ đành phải nhắm mắt hỏi sa hiên ý tới sa hiên lại cười híp mắt đối hắn nói mọi người đều là yêu tu có thể ở trong hồng trần vô tình gặp được chính là hữu duyên theo lý nên trợ giúp lẫn nhau nữa. đỡ ta gặp ngươi đang liên tiếp phát hiện tâm muốn hộ pháp cho ngươi sau này có chuyện gì cũng mời ngươi nhiều giúp một tay đây là chuyện tốt ta đoái chấn hoa cũng không tiện cự tuyệt chỉ đành phải dẫn sói vào nhà để cho Sa Hiên vị bản thân hộ pháp cũng là bình an vượt qua phong tạc tiếp khảo nghiệm trở thành một vị đại yêu. Nhưng là chuyện kế tiếp liền không như vậy tuyệt vời. Sa Hiên để giúp đỡ đoái chấn hoa làm ăn danh nghĩa, dùng cực thấp phê phát giá từ Thiên Tư tập đoàn nơi đó nhập hàng. Cái này vốn là không có vấn đề gì, chân chính vấn đề lớn là hắn lấy đoái chấn hoa danh nghĩa tổ chức đa cấp nhóm người, nhóm người làm những chuyện kia thành thiên nhạc cũng đích thân trải qua, cũng không cần nhiều thuật. Sa Hiên cũng không phải là Vân Thiếu Nhàn hoặc Lưu Thư Quân, hắn không tự mình làm nhiệm vụ, mà là tầng cao nhất tổ chức cùng chủ tính. ở cả nước các nơi phát triển một chút tuyến chi nhánh những thứ kia chi nhánh mới là cụ thể nhóm người tổ chức làm gian hàng bài sau ngành nghề phát triển thậm chí không cần phải xa hiên tự mình bận tâm tự có người dẫn đầu mang ra khỏi từng cái tuyến tới thành một nhìn như phân tán kỳ thực rất nghiêm mật khổng lồ hệ thống một chỗ nhóm người bị đánh dụng chẳng khác gì là chặt đứt một cái chi nhánh lại không gây thương tổn được cái tổ chức này căn bản tự sẽ có vân thiếu nhàn lưu thư quân loại người như vậy lại đi phát triển mới tổ chức lại đổi chỗ khác cho tàn lại cháy trên đời trước giờ liền không thiếu thốn hy vọng không làm mà hưởng chỉ dựa vào đơn giản hãng hại lừa gạt thủ pháp mà thực hiện cuộc sống người thành công sa hiên thì làm những người này cung cấp như vậy một cái bình đại để cho bọn họ tận tình đi phát huy cả nước cỡ lớn đa cấp tổ chức đương nhiên không chỉ sa hiên làm cái này cái nhưng sa hiên ngành nghề không thể nghi ngờ là trong đó thành công nhất một trong ngành chấp pháp đả kích các nơi đa cấp nhóm người lại rất khó tra được sa hiên trên đầu về phần nguyên nhân cụ thể nếu có qua cùng thành thiên nhạc giống nhau trải qua chỉ sợ cũng không khó nghĩ rõ ràng bởi vì loại này tổ chức hạ tuyến nhóm người là mỗi người độc lập phân tán ở cả nước từ trên xuống dưới liên hệ không chế rất giống với đặc vụ cơ cấu quản lý phương thức thông qua phức tạp hơn nhiều cái tài khoản phân nhỏ bút rời đi tiền bạc rất khó từ dưới lên truy tra ra cuối cùng phía sau màn tổ chức người không ngừng có người bị lừa vào tròng, có người đọa lạc trong đó vạn mẹo nhân tính sao chép loại này lừa gạt mô thức vọng tưởng thực hiện cái gọi là dám nghĩ dám mộng thành công cũng có người không bị cám dỗ hoặc cuối cùng từ trong mộng tỉnh lại thông qua các loại phương thức thoát đi đa cấp nhóm người những thứ kia cốt cán tinh anh cửa ngủ đệm đất ăn mặn nước cải thảo làm phát tài đại mộng thời điểm xa hiên ngược lại chân chính phát tài sinh hoạt dễ chịu không thể lại dễ chịu mà ở đa cấp nhóm người trong lớp tên chấn hoa nhưng là công khai bị lấy ra làm tuyên truyền có chút thua thiệt chúng kế người nuốt không trôi một hơi này, sau đó chạy đến tiên Tân đến tìm đoái chấn hoa tính sổ, cảnh sát cũng điều tra qua hắn. Đoái chấn hoa là có nỗi khổ không nói được à? Những chuyện này không phải hắn làm, hãng của hắn sản xuất ra sản phẩm bị người mua đi, lúc nào đi hướng cùng chỗ dùng cũng không phải hắn có thể không chế. chuyện như vậy gặp phải nhiều, còn có những thứ kia tâm tình kích động bị lừa gạt người không để ý giải thích của hắn ý đồ ra tay, mặc dù không gây thương tổn được đoái chấn hoa, nhưng người nào cũng chịu không nổi à? vì vậy đoái chấn hoa cũng bắt đầu âm thầm truy xét, cố ý xuất hiện ở xưởng mỹ phẩm dưỡng da trong làm bất đồng số hiệu đánh dấu, chỉ có chính hắn hiểu là chuyện gì xảy ra. sau đó không lâu phát hiện phàm là đa cấp nhóm người bán ra thiên tư tập đoàn sản phẩm nhất luật đều là sa hiên dưới danh nghĩa công ty mậu dịch tiến hàng Phẫn nộ đoái chấn hoa đi tìm sa hiên đối chất sa hiên lại đẩy một cái năm sáu bốn nói bản thân căn bản không biết là chuyện gì xảy ra sa hiên còn ngược lại trách cứ đoái chấn hoa ta công ty mậu dịch đại lượng bán ra ngươi sản phẩm là đang trợ giúp ngươi người thế nào còn có thể chỉ trích ta đây hơn nữa sản phẩm bán đi ngươi quản mua người dùng như thế nào đâu đoái trấn hoa tắc nói ra sản phẩm số hiệu đánh dấu chuyện hỏi sa hiên giải thích thế nào Sa Hiên tắc lắc đầu nói, "Ta công ty mậu dịch bán ra Thiên Tư tập đoàn sản phẩm, có người mua đi là xóa ở trên mặt hay là xóa ở trên tường, không có quan hệ gì với ngươi cũng tương tự không liên quan gì đến ta." Chương 290, không thể nhẫn, bố pháp trận kháng mệnh một hồi. Đoái Chấn Hoa bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói ra tính toán của mình, Thiên Tư tập đoàn sản phẩm sẽ không còn tiêu thụ cho Sa Hiên danh hạ công ty mậu dịch, không cần hắn lại rút một tay. Lúc này Sa Hiên lại mặt lạnh lùng nói, "Ta hoàn toàn có thể lại đăng ký một công ty từ ngươi nơi đó nhập hàng, nhưng cần gì phải phiền toái như vậy đâu?" Đoái Chấn Hoa vô ăn nói, "Nói như thế, thật là ngươi làm." Bạn bè một trận ngươi vì sao phải như vậy lợi dụng ta những chuyện ngươi làm không liên quan gì đến ta nhưng bắt đầu từ bây giờ đừng lại lấy danh nghĩa của ta sa hiên cười lạnh nói ta giúp ngươi lâu như vậy ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao lựa chọn cái gì sản phẩm là những thứ kia ngành nghề bản thân quyết định tìm thêm một nhà không phải là không thể nhưng cả nước nhiều như vậy chi nhánh cơ cấu đều là lấy bộ này sản phẩm làm tuyên truyền đột nhiên thay đổi lời dính lưu quá rộng chi phí cũng quá cao đường dây cùng bồi huấn tài liệu giảng rệ cũng muốn lần nữa tới tìm thêm một nhà phối hợp nhà cung cấp hàng cũng không dễ dàng lại được bắt đầu lại từ đầu chấn hoa. Ta khuyên ngươi hay là phối hợp điểm đi. Giữa hai người có lần đầu tiên xung đột, Đoái Chấn Hoa giận mà ra tay, một phen đấu pháp lại bại vào Sa Hiên. Sa Hiên lại nói với Đoái Chấn Hoa, ta hôm nay không giết ngươi, lưu ngươi một cái mạng là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Mặc dù đổi sản phẩm ở trên lý thuyết rất đơn giản, nhưng là lần nữa bồi dưỡng đường dây lại có thể để cho nhà cung cấp hàng phối hợp chi phí lại rất cao. Ngươi đang còn muốn trên đời thật tốt sinh hoạt vậy, cũng đừng chơi kiểu gì. Người bán ngươi sản phẩm, ta lại không có đưa ngươi kéo vào chuyện pháp pháp, nếu lần sau còn dám làm loạn, ta tuyệt không khách khí. Đoái Chấn Hoa không phải là đối thủ của Sa Hiên. muốn đi tố cáo hắn đi, trong tay cũng không có xác thật trực tiếp chứng cứ, mặc dù biết rõ là Sa Hiên làm cũng không thể tránh được. Vì vậy Đoái Chấn Hoa sau khi trở về liền dốc lòng tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể đánh ngã Sa Hiên cái này lang yêu. Sa Hiên làm chuyện còn đang tiếp tục, đoàn tiêu hỏa ở cả nước các nơi không ngừng phát triển, bị lừa đến tìm Đoái Chấn Hoa tính sổ người cũng càng ngày càng nhiều. Đoái Chấn Hoa rứt khoát nút vào đóng cửa không ra. Thiên Tư Tập đoàn Nguyên Lai là một nhà phát triển tiền cảnh khá vô cùng trung hình sĩ nghiệp, đang gặp phải khuyết trương bên cạnh, Chấn Hoa mục tiêu là nghĩ phát triển thành toàn nước tính cỡ lớn tập đoàn. Nhưng là bị Sa Hiên như vậy một chỗ lẫn. làm ăn rất được ảnh hưởng nhãn hiệu hình tượng là lần nữa rơi xuống chẳng qua là duy trì cơ bản sản xuất kinh doanh vì sa hiên làm đồ gà hắn là khổ không thể tạ sau đó đoái chấn hoa không thể nhịn được nữa quyết định lại đi tìm sa hiên tính sổ kia sợ không phải sa hiên bản thân đối thủ đem công ty của hắn đập chút giận cũng có thể a tóm lại hắn không dễ chịu cũng không thể để hãm hại hắn sa hiên qua ngày tốt càng không thể vô cớ làm lợi sa hiên chính là lần này đoái chấn hoa biết lợi hại hắn lại sa hiên trong công ty gặp hai vị chóc yêu sư đoái chấn hoa xông vào sa hiên công ty còn không có móc ra pháp khí ra tay đâu Liền bị hai cái người vô thanh vô tức lấy pháp lực trói buộc, liền những người không có nhiệm vụ cũng không có kinh động liền bị ném vào xa hiên phòng làm việc. Nói chấn hoa cũng không phải không có một đấu lực, nhưng hắn căn bản liền không ngờ xa hiên trong công ty sẽ xuất hiện hai vị thủ pháp cao minh chóc yêu sư, hắn nổi giận đùng đùng xung vào, hai người kêu lại biết thân phận của hắn, âm thầm ra tay đánh lén đem hắn không chế. Nhưng nếu thật bông ra đánh nhau vậy, nói chấn hoa cũng giống vậy không phải là đối thủ, tóm lại quá trình có thể bất đồng nhưng kết quả sẽ không cải biến. hai vị kia chóc yêu sư thủ pháp mười phần cao minh, ít nhất ở đoái chấn hoa cái này giã lộ yêu tu trong mắt nhìn là như thế. ở xa hiên trong phòng làm việc, hai người kia lấy ra pháp khí, phải đem đoái chấn hoa đánh về nguyên hình phế bỏ tu vi, lại bị xa hiên ngăn cản, nói đầu này hiệu yêu còn hữu dụng. nếu như là xa hiên cái này lang yêu vậy, đoái chấn hoa có thể còn dám đấu một trận, nhưng là đụng phải hai vị này chóc yêu sư, đoái chấn hoa là một chút đánh trả chỗ trống để né tránh cũng không có. thân là yêu tu có một loại bản năng tiên kỵ, nếu thật bị đánh về nguyên hình phế bỏ tu vi, kia so giết hắn còn thẳng à. sa hiên tắc cười híp mắt nói cho đoái chấn hoa hai vị tiêu cao nhân là làm ăn bên trên đồng bạn hắn không chọc nổi nói chấn hoa càng không chọc nổi hay là đàng hoàng trở về làm hắn thiên tư tập đoàn chủ tịch đi có thật tốt ngày làm gì nhưng mà trải qua chuyện này nói chấn hoa mới biết sa hiên có khác bối cảnh vậy mà cùng trên đời chóc yêu sư có cấu kết thủ hạ bọn họ có thể còn có, có khác yêu tu không chọc nổi luôn có thể trốn tránh nổi a sa hiên hiển nhiên là không thể bỏ qua hắn nhưng Đói chấn hoa cũng không cam chấp nhận còn trong bóng tối phản kháng hắn làm hai chuyện một là lặng lẽ xử trí thiên tư tập đoàn tư sản có thể đem bán đem bán có thể rời đi rời đi tình nguyện công ty này phá sản cũng không muốn lại bị Sa Hiên lợi dụng một chuyện khác chính là ở bản thân ở trong sân nhỏ chế tạo một tòa phát triển gần như dùng hắn chọn đời sở học cùng am hiểu nhất thiên phú thần thông nhắc tới hoặc có lẽ có thú đoái chấn hoa trả trộn nhân gian sớm nhất là làm thuốc bắc làm ăn phát tài chủ yếu chính là bán sừng hiệu hắn tổng có thể tìm tới tốt nhất sừng hiệu kỳ thực đoái chấn hoa bản thân cũng có thể tự sản sừng hiệu hiệu sừng đỏ mùa xuân dài đung, qua mùa hè liền sẽ thành cốt chất hoa sừng hiệu sừng hiệu ở phát tỉnh kỳ có thể sẽ ở cận chiến trong đục gãy có lúc cũng sẽ tự nhiên tróc ra năm sau sống lại đoái chấn hoa tu hành trăm năm hóa thành hình người sau hắn nguyên trên người vẫn hội trưởng góc hơn nữa hàng năm đều có thể chọc ra xuống lại chỉ sợ là trên đời chân quý nhất hiệu sừng đỏ góc mấy chục năm qua những thứ này góc đoái chấn hoa cũng không có làm sừng hiệu bán đều là ở nguyên trên người để nó hoàn toàn lớn lên cũng lấy pháp lực luyện hóa có góc còn cố ý sinh trưởng nhiều năm toàn bộ giữ lại đây là hiệu yêu thiên tài địa bảo a hắn liền lấy những thứ này cất giữ nguyên thân sừng hiệu vì trận trụ cột ở tiền viện hậu viện cũng bố thành pháp trận vận chuyển có thể phát huy thiên phú thần thông mỹ lực nếu có người tới cửa tới quay rối tuyệt đối không chiếm được lợi ích đây là hắn tự vệ chi đạo lần trước lưu thư quân đến tìm đoái hoa Pháp trận còn không có bố thành, nhưng Lưu Thư Quân bản thân tu vi còn thấp, Đoái Chấn Hoa cũng không cần phải mở ra pháp trận đối phó nàng. Đang ở pháp trận mới vừa bố thành lúc, Sa Hiên cũng phát hiện Đoái Chấn Hoa ở Thiên Tư Tập đoàn chơi trò mờ ám, gọi điện thoại nói: "Ngươi nếu không muốn muốn cái công ty này, vậy dứt khoát liền đưa cho ta đi, ta phái người đi thu mua, trên hợp đồng giá tiền cũng viết xong, chỉ cần ngươi ký tên là được. Ngươi không phải là không muốn bị dính lưu sao? Đem công ty bán đi, đa cấp chuyện của tổ chức sau này liền sẽ cùng ngươi không có quan hệ, người ta tất cả đều vui vẻ." Đoái Chấn Hoa trong lòng cái đó hận a. Hắn mặc dù rời đi bộ phận tài sản lưu động, thế nhưng chút nhà xưởng, thiết bị bao gồm công ty khổ tâm kinh doanh những năm này nhãn hiệu, đường dây tiêu thụ vẫn vẫn còn. Giống vậy đáng tiền còn có xây nhà xưởng những thứ kia mặt đất, cứ như vậy toàn bộ giao cho Sa Hiên sao? Mà Sa Hiên cho giá cả ép tới cứ thấp, đơn giản cùng ngăn cướp trắng chẳng vậy. Hắn cất giữ Thiên Tư Tập Đoàn cái này trên danh nghĩa công ty, lại đem nhà xưởng, thiết bị kể cả mặt đất cũng bán cho người khác, sau đó cho Sa Hiên gọi điện thoại nói, Thiên Tư Tập Đoàn ta đưa ngươi, cổ đông cùng pháp định người đại biểu tùy thời có thể đổi tên, Thiên Tư đẹp cùng Bách Thái Tiểu hai cái này nhãn hiệu vẫn thuộc về công ty này. người tiếp nhận công ty sau nếu như còn có cần liền ủy thác khắc nhật hóa xưởng dán bài sản xuất đi sa hiên trong điện thoại giận dữ gan giọng chất vấn đoái chấn hoa làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy đoái chấn hoa lại nói ngươi làm gì ta không thể làm gì nhưng ta làm là chuyện của chính ta ta đem thiên tư tập đoàn kể cả sản phẩm nhãn hiệu cũng đưa cho ngươi chẳng lẽ còn chưa đủ còn nhân tình của ngươi sao Về phần công ty này sau này còn sinh không sinh sản những thứ kia sản phẩm từ ngươi quyết định mà không phải là từ ta quyết định cũng nữa không liên quan gì đến ta sa hiên mắng tốt ngươi cái đoái trấn hoa vậy mà cùng ta chơi về sầu thoát xác cho là đó là ngươi xứng hiệu, nghị thoát là có thể thoát sao? ngươi chờ, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính sổ. nói chấn hoa đáp, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, ta liền tiền tư tập đoàn cũng không cần, ngươi còn muốn như thế nào nữa? giữa chúng ta, là ta có sổ sách tìm ngươi tính, mà không phải ngươi tìm ta tính sổ. nếu ngươi thực có can đảm tới, ta cũng không có đường lui, vậy thì đá ngọc cùng tan đi. nói chấn hoa liền ở, ở trong sân chờ đợi xa hiên tới cửa, mà xa hiên bên kia nhưng vẫn không động tĩnh. lúc này hắn nghe nói giang tô bán dương phát sinh một chuyện lạ có người đập chết một đa cấp nhóm người mà cái đó đa cấp nhóm người bán chính là thiên tư tập đoàn sản phẩm Đói chấn hoa hiểu nhiều hơn nội tình không khỏi một trận mừng như điên, xem ra là có cao nhân ở đối phó xa hiên nhóm người trước đây không lâu hắn lại nhận được một cú điện thoại đối phương mở miệng liền nhắc tới giang tô bán dương chuyện phát sinh trong điện thoại vị kia không biết tên thần bí nhân nói cho đói chấn hoa nổ bay bắn dương nhóm người người gọi thành thiên nhạc ở tô châu người ta gọi là thành tổng từng tại tô châu cũng đánh rất cùng một tổ chức nhóm người người này thích kết giao cùng trợ giúp nhân gian yêu tu Đồng thời sẽ trừng phạt cùng diệt trừ làm loạn yêu vật, trước mắt đang đang truy tra cái này đa cấp tổ chức người chỉ đạo đằng sau người. Cú điện thoại này để cho Đoái Chấn Hoa tâm tư lại sống, mặc dù không biết gọi điện thoại người là ai, nhưng đối phương thật giống như hiểu rất rõ tình cảnh của hắn, đang chỉ điểm hắn nên hướng đi ai nhờ giúp đỡ. Nói mà không có bằng chứng không biết thực hư, nhưng bắn dương phát sinh sự kiện kia rõ ràng là thật. Đoái Chấn Hoa khổ tâm bậy như vậy một tòa phát trận, ở trong nhà ôm cây đợi sói, nhưng mục đích của hắn cũng không phải là chờ chết, ai không muốn thật tốt sinh hoạt đâu. tốt nhất tính toán là sa hiên bản thân tới tìm hắn hắn tác lợi dụng trận pháp đem này sói chu diệt cũng coi là báo những năm gần đầy thủ sau đó vội vàng chạy đi mai danh nhận tích tìm cách thay cái thân phận đừng có lại bị tra được đoái chấn hoa chân chính sợ chính là cùng sa hiên có cấu kết những chóc yêu sư đó trong ý nghĩ của hắn bất luận là sa hiên tự mình tìm tới cửa hay là phái người tới cửa sinh sự đến lúc đó mở ra pháp trận đánh một trận đi liền nếu như thực tại không phải là đối thủ đó chính là đá ngọc cùng tan đi nhưng sâu trong nội tâm hay là đã nghĩ báo thù rửa hận lại muốn bảo vệ tính mạng thoát thân nghe nói thành thiên nhạc truyện đoái trấn hoa lại rất muốn đi tô châu tìm thành Tổng. Trương Hán cung cấp cái này, đa cấp tổ chức phía sau màn người sắp đặt tình huống. Nhưng chỗ ngồi này pháp trận đã là bảo vệ hắn cũng trở với vây khốn hắn, rời đi nơi này đã có chút không yên lòng lại có chút không tam lòng, bởi vì Sa Hiên lúc nào cũng có thể sẽ tìm tới. Hắn ẩn cư ở trong sân suy nghĩ chừng mấy ngày, chậm chạp không có làm ra quyết định, mà Thành Thiên Nhạc đám ba người lại tìm tới cửa. Chương 291, Thu xếp Lưới, ngồi chướng trong quân tốc dục trống trận. Bái Chấn Hoa tưởng bợ liền cho rằng Thành Tiên Nhạc bọn họ là Sa Hiên phái tới, không có thấy Sa Hiên bản thân hắn còn có chút thất vọng, chờ Ma Hoa biện cho thấy lang yêu khí tức lúc, Bái Chấn Hoa càng chắc chắn, lập tức mở ra pháp trận phát động công kích. không thu thập được đại yêu thu thập tiểu yêu cũng được à xong chuyện liền rời đi thiên tân đi tô châu tìm thành thiên nhạc không ngờ đây cũng là một trận lớn hiểu lầm tới người chính là thành thiên nhạc nói chấn hoa giảng thuật bản thân gặp gỡ thành thiên nhạc nghe thẳng to mày ở nguyên thần trong nói với tý hạo là ai cho hắn cứ gọi điện thoại tý hạo lặng lẽ đáp ta cũng buồn bực à có người nào điều tra qua ngươi còn hiểu hơn ngươi muốn làm gì nhất định là bạch thiếu lưu thành thiên nhạc nhất định chính là hắn hắn cũng ở đây đa cấp nhóm người trong trải qua trước đây không lâu còn đi tô châu đi tìm ta đây biết ta muốn làm gì hắn nếu có thể đem ma hoa biện phải tới dĩ nhiên cũng có thể cho đoái chấn hoa gọi điện thoại bọn họ đang thì thầm nói chuyện ma hoa biện lại tò mò hỏi đoái chấn hoa nói người mới vừa nói xa hiên cùng ta cũng như thế cũng là lang yêu xuất thân lại cùng chóc yêu sư có cấu kết cái gì là chóc yêu sư a đoái chấn hoa giải thích nửa ngày ma hoa biện cũng không có hiểu rõ Thanh thiên nhạc mở miệng lại giải thích một lần trên đời cũng không phải là tồn tại đặc biệt chóc yêu sư những người kia phải là thế gian tu sĩ về phần xa hiên tại sao phải cùng bọn họ giao thế với không phải là bởi vì lợi ích hoặc là cho đối phương đủ chỗ tốt hoặc là bị đối phương chỉ điểm đoái chấn hoa nói thì ra là như vậy ta một mực còn không hiểu rõ lắm chóc yêu sư lề lối đa tạ thành tổng chỉ điểm thành thiên nhạc cười khổ nói ta cũng từng nghi ngờ rất lâu sau đó ta bản thân cũng bị chuyển vì bắt yêu đại sư lại kết giao thế gian môn phái tu sĩ cái này mới hoàn toàn hiểu là chuyện gì xảy ra đoái chấn hoa lại hỏi ta nhận được cú điện thoại kia một mực không thể tin được lại không dám không tin mà hôm nay thành tổng ngài hoàn toàn tự mình tới cửa bái phỏng chứng minh người nọ nói không giả ngài có biết hay không là ai gọi điện thoại cho ta đâu thành thiên nhạc trầm ngâm nói có thể là một người bằng hữu của ta nhưng hắn nếu không có để lại tên họ có lẽ là có chỗ cố kỵ chúng ta cũng không cần suy đoán lung tung chuyện đã làm rõ ràng ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào đâu đoái chấn hoa thành thật nói mấy ngày nay ta một mực ở chủ trừ đến tột cùng là chờ ở chỗ này lợi dụng pháp trận báo thủ hay là đi tô châu hướng ngài nhờ giúp đỡ bây giờ được rồi đổi người nào đó đa tạ thành tổng tới cửa tương trợ hết thể nghe theo thành tổng phân phó vừa nói chuyện hắn đứng dậy muốn hành đại lễ thành thiên nhạc mang tay viện chặt hắn nói ngươi cũng là đang giúp ta ta tới chính là vì điều tra kia đa cấp tổ chức phía sau màn người vạch ra không ngờ được đến không mất chút công phu không nói gắng ngươi Ta đã từng cũng là người bị hại, đã như vậy, chúng ta không giữ quy tắc lực diện trừ xa Hiên. Từ xưa tới nay cái gọi là hàng yêu trừ ma truyền thuyết, phải là những chuyện này đi, ngươi cũng có thể làm chóc yêu sư mà. Này yêu phi yêu tu ý, mà là yêu túy mới hoạn. Nói chấn hoa không khỏi lo lắng nói, ta biết thành tổng ngài thần thông quảng đại, nhưng đối phương cùng thế gian môn phái tu sĩ có kết, có thể bối cảnh rất sâu a. Ma Hoa biện lấy ra pháp bảo giao hồn, để lên bản đột nhiên xen vào nói, đến từ trên đời tu hành một phái, vậy thì thế nào, ta không phải cũng đến từ tọa Hoài Sơn chẳng sao. Đây là Bạch tổng tín vật, Bạch tổng giao cho ta thời điểm từng nói qua. vật này liền đại biểu tọa Hoài Sơn Trang, nếu là lấy làm ác, tọa Hoài Sơn Trang cái đầu tiên không thể chịu đựng, nếu là gặp phải làm ác người, ra tay lúc phát hiện thế gian tu sĩ trợ trụ vi ngược, chính là đối địch với tọa Hoài Sơn Trang. Nàng mấy câu nói này nói đến giống như học thuộc lòng, hiển nhiên là một chữ không kém thuật lại Bạch Thiếu Lưu nguyên câu. Nói chấn hoa bị sợ hết hồn, hắn nguyên tưởng rằng ma hoa biện cùng thành thiên nhạc là một phe, không ngờ lại có lai lịch khác, cũng thuộc về thế gian tu hành một phái. Hắn vội vàng hỏi, vị cô nương này, thế gian tu hành trong muôn phái cũng có yêu tu sao? Tọa Hoài Sơn trang là địa phương nào, ngài đã nói Bạch tổng lại là người thế nào? ma hoa biện mở chừng hai mắt nói có a đương nhiên là có ta không phải là sao tọa hoài sơn trang chính là các ngươi vừa rồi nói thế gian tu hành môn phái bạch tổng là trang chủ cũng chính là trưởng môn nàng không sợ trường với lời nói đối rất nhiều chuyện biết cũng u mê nói nửa ngày đám người cũng không có hiểu rõ bạch thiếu lưu cụ thể là thần thánh phương nào tọa hoài sơn trang lại là cái dạng gì môn phái nhưng đại gia rốt cuộc rõ ràng một chuyện tọa hoại sơn trang chính là thế gian tu sĩ sở thuộc những thứ kia tu hành môn phái một trong bạch thiếu lưu là này trưởng môn ở cái gọi là tu hành giới còn giống như rất có địa vị cùng sức ảnh hưởng cùng các đại phái cao nhân tiền bối đều có kết giao tí hạo lặng lẽ nói thành thiên nhạc ta đột nhiên hiểu một chuyện thành thiên nhạc chuyện gì là liên quan tới bạch thiếu lưu sao tí hạo đúng vậy bạch thiếu lưu hoàn toàn là cố ý hắn cũng ở đây đa cấp nhóm người trong trải qua khẳng định cũng điều tra những chuyện này biết cùng thế gian các phái tu sĩ có liên quan hắn cùng người ta lão nhiều quan hệ tốt không thể quá không để mặt cho nên không tự mình ra tay lại làm cho một cái gì cũng không hiểu tiểu lang yêu mang theo tín vật của hắn tới lại cứ ngươi cũng không hiểu trạng huống có thể ai mặt mũi cũng không để ý nếu ngươi đi sửa chữa xa hiền ma hoa biện cầm bạch thiếu lưu tín vật ở bên cạnh tương đương với quên những tu sĩ kia thức thời điểm đừng lại làm đối phương đồng loa cũng đừng lại cắm tay làm chuyện xấu về nhà thật tốt tỉnh lại đi thành thiên nhạc âm thầm gật đầu nói ừm, ngươi vậy rất có đạo lý bạch thiếu lưu phải là nghĩ như vậy nếu không phải ai tới không tốt lại cứ phái cái không hiểu chuyện tiểu lang yêu tí hạo cái này tiểu lang yêu hay là thật lợi hại nàng không hiểu chuyện đang dễ dàng cùng chúng ta học Nói Chấn Hoa thấy Thành Thiên Nhạc nửa ngày không lên tiếng, không nhịn được lại mở miệng nói, "Thành tổng, ngài rốt cuộc quyết định làm sao bây giờ đâu?" Thành Thiên Nhạc vẫy vẫy đầu, động tác phảng phất là quăng đi trong suy nghĩ tạm niệm, không suy nghĩ thêm nữa như vậy nhiều nhức đầu chuyện, nhẹ nhẹ vỗ bàn một cái nói, "Ta chính là đến tìm Sa Hiên tính sổ, nếu tìm được, vậy cho rủ sổ sách thôi." Nói Chấn Hoa, ngươi cùng ta cùng nhau ra tay sao?" Nói Chấn Hoa từ trên ghế nhảy dựng lên, một vỗ ngực nói, "Đó là dĩ nhiên." Thành Thiên Nhạc, "Ta phát hiện ngươi cái chỗ này đánh nhau rất tốt, lại có pháp trận tương trợ, đang thích hợp tu kia Sa Hiên." chúng ta tốt nhất liền ở chỗ này chờ hắn hắn vừa vào cửa liền phát động pháp trận có thể bắt được Nói chấn hoa nếu như hắn không đến đâu ta chờ thời gian dài như vậy bên kia cũng không có động tĩnh đoán chừng là thiền tư tập đoàn đã tới tay hắn tạm thời cũng không muốn đem ta làm cho thật chặt phải biết hiệu nóng này cũng sẽ đụng người tí hạo xấu xa cười nói nghe ngươi mới vừa rồi giới thiệu tình huống kia sa hiên công ty ở thiên tân khu náo nhiệt cao ốc trong cái loại địa phương đó không tốt lắm ra tay à đánh xong chức cũng không tốt thoát hơn ngươi nơi này là không thể tốt hơn nghĩ biện pháp đem hắn đưa tới tự chui đầu vào lưới nói trấn hoa ngươi có thể hay không mắng sa hiên nhắc tới mắng xa hiên, nói chấn hoa nổi giận phương phương nói, có thể hay không? những năm này ta không có có một ngày không ở trong lòng mắng hắn, không kịp vuốt mặt đều là nhẹ, hận không được đem hắn mắng cái ba đao sáu động. Tí Hạo, vậy thì dễ làm rồi, ngươi cần gì phải đem cái này một hơi dấu ở trong lòng đâu? không có sao liền gọi điện thoại cho hắn, cơm nước xong đánh một, trước khi ngủ đánh một, đi nhà cầu không vui cũng đánh một, đem những này năm tích ở trong lòng oán hận thống thống khoái khoái cũng mắng ra, biết làm sao tìm được hắn A nói chấn hoa hớn hở mặt mày nói, dĩ nhiên biết, điện thoại di động của hắn, làm việc điện thoại, ngôi nhà điện thoại ta cũng rõ ràng. Tý Hạo. Tiếng ngươi không có sao liền gọi điện thoại mang hắn, thỉnh tướng không bằng kích tướng, hắn vốn là muốn tìm ngươi chuyện, ngươi sẽ để cho hắn đến tìm. Đói chấn hoa ngửa mặt lên trời thở dài nói, ta hiệu minh đại tiên rốt cuộc đời đến cái ngày này, Sa Hiên á Sa Hiên, ngươi liền chờ xem. Sa Hiên mở một nhà thương mại công ty, địa điểm ở Nam Mở khu. Công ty này mặt ngoài nghiệp vụ cùng đa cấp nhìn không ra bất kỳ liên hệ, chính là bán ra thường dùng sản phẩm, tỷ như nó từ thiền Tư tập đoàn phê phát Thiên Tư đẹp cùng Bách Thái tiểu hai bộ mỹ phẩm dưỡng da, tái phát hướng cả nước các nơi nhập hàng thương, thu về tiền hàng cũng căn cứ tiêu thụ nghiệp tích thanh toán từ đạo phí dùng, mặt ngoài trương mục làm là sẽ sẽ. ngày này sa hiên đang ngồi ở trong phòng làm việc kiểm tra cả 4 tháng tiêu thụ nghiệp tích như vậy báo biểu cũng chỉ có nội bộ người mới có thể thấy hiểu kỳ thực cho thấy cả nước các nơi nhóm người lại phát triển bao nhiêu hạ tuyến số lượng khá kinh người hắn không tin liền nghĩ tới cái đó xui xẻo đói chấn hoa không khỏi khoe miệng hơi vểnh lộ ra một tia cười lạnh đa cấp nhóm người trên danh nghĩa đang làm gia nhập tiêu thụ trên thực tế những thứ kia nghiệp vụ quản lý rất ít phải chân chính sản phẩm cái gọi là tiêu thụ bất quá là đi cái sổ sách mà thôi bây giờ thiên tư tập đoàn cùng hai cái này nhãn hiệu đã tới tay có một số việc ngược lại dễ dàng hơn chỉ cần đi dán bài sản xuất rất nhóm nhỏ lượng sản phẩm là được rồi Sa Hiên bản thân tự nhiên sẽ không đi làm thiên tư tập đoàn pháp định người đại biểu, tìm một cái người không liên hệ liền có thể, hơn nữa cha không già cùng đa cấp nhóm người bất kỳ quan hệ gì tới. Về phần cái đó Đoái Chấn Hoa, sát thực gây tởm, một mực không chịu bị hắn điều khiển cùng khống chế, vậy mà tự chủ trương đem nhà xưởng thiết bị kể cả mặt đất cũng bán. Sa Hiên cũng nghĩ tới đi gây sự với Đoái Chấn Hoa, nhưng đối phương dù sao cũng là yêu tu hơn nữa tu vi không yếu, nếu như chó cùng rất dậu vậy cũng không được khá lắm đối phó, tạm thời vẫn là trước để ở một bên đi, phải bận rộn chuyện còn nhiều hơn đâu. Mấy vị kia cùng hắn có hợp tác cao nhân. Hiển nhiên cũng khinh thường với hỏi tới yêu tu giữa chiến đấu, nói trấn hoa nghị gây sự với Sa Hiên, bọn họ có thể sẽ còn quả quản, nhưng Sa Hiên nghị gây sự với Đoái Trấn Hoa, những cao nhân kia cũng sẽ không không có sao giúp đỡ ra tay. Theo Sa Hiên, tốt nhất tính toán là để cho Đoái Trấn Hoa cũng trở thành ngoan ngoãn nghe lệnh của thủ hạ của hắn, đáng tiếc đầu kia hiệu tính khí quá cứng, một mực không chịu nghe lời. Sa Hiên đang ở đây sao nghĩ thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang, nhìn một cái dãy số lại là Đoái Trấn Hoa. Hắn giận không chỗ phát tiết, nhận điện thoại liền mắng: "Tốt người cái Đoái Trấn Hoa, ta không rảnh đi tìm ngươi, ngươi vẫn còn có lá gan tìm ta?" rốt cuộc suy nghĩ ra, biết sợ sao? Người ta cùng là yêu tu, ở thế gian này còn có rất nhiều chuyện có thể hợp tác, nếu như sau này có thể nghe lệnh của ta, nói không chừng. Chương 292, chữ trong lòng, tích tụ nhiều năm một khi nghiêng. Trả lời hắn cũng là một trận tức miệng ngắn to, Sa Hiên theo bản năng đem điện thoại di động cầm xa, ở nơi nào xử sốt. Đói Chấn Hoa vẫn luôn đối hắn lòng mang sợ hãi, nhất là biết sau lưng của hắn còn có Tróc Yêu sư sau, hết sức chỉ muốn thoát khỏi bị lợi dụng cùng khống chế số mạng, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, hôm nay thế nào đổi tính tự chủ động tới cửa khiêu khích. Đoái Trấn Hoa chọn vẹn mắng hơn 20 phút, mỗi một câu nói cũng không mang theo giống nhau. Thanh âm chấn động đến điện thoại di động cảm ứng cũng vang lòng, lòng đem những năm này muốn nói mà không dám nói lời cũng mang lên. trách cứ Sa Hiên các loại gây nên, càng mắng càng mạnh hơn. Càng về sau có lẽ là mắng mệt mỏi, đoái chấn Hoa mới lên tiếng. Sa Hiên, ta chờ ngươi tới cửa đi tìm cái chết. Nếu như ngươi không dám tới, ta liền tới nhà dì ngươi. Sau đó liền cúp điện thoại. Sa Hiên ngay từ đầu không có phản ứng kịp đoái Trấn Hoa uống lộn thuốc gì, chờ cúp điện thoại hắn mới giận tí mặt, lập tức đuổi đánh lại quát hỏi. Đói Trấn Hoa, ngươi là chán sống sao? Đói chấn Hoa lại nói. Sa Hiên, ngươi thì tính là cái gì? Lại dám nói như vậy với ta? Tiếp theo lại là một bữa tức miệng mắng to, không để ý chút nào Sa Hiên nói gì. Sau 5 phút Sa Hiên không thể không cúp xong điện thoại, hắn thực tại nghe không nổi nữa, nhìn lại trước người ban đài, đã cứng rắn bị hắn bóp nát một góc. Sa Hiên thiếu chút nữa sẽ phải hiện ra Lang yêu Nguyên thân phát ra giận gạo, Lúc này một ném điện thoại di động liền chuẩn bị đi tìm đoái Chấn Hoa, nhưng vừa lúc đó, hắn máy bàn lại văng lên, hắn cho là lại là đoái Chấn Hoa đánh tới, cầm điện thoại lên đang chuẩn bị mắng lên, trong loa chuyển tới cũng là một thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái. sa hiên vội vàng đè xuống tức giận vẻ mặt ôn hòa nói nam tổng ngài thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta có dặn dò gì sao điện thoại bên kia nam tổng tên là niên thu diệp ở bắc kinh đăng ký một nhà bắt đạt lĩnh bồi hân công ty cung cấp các loại đầu tư cùng thương Mậu tin tức tư vấn xí nghiệp bồi huấn cùng phát triển phục vụ là sa hiên hợp tác đơn vị sa hiên tổ chức đa cấp nhóm người toàn bộ bồi huấn tài liệu marketing phương án đều là công ty này cung cấp cũng bao gồm cái gọi là xí nghiệp văn hóa đại cương ngành nghề phát triển hoạch định trợ chút những thứ này nghiệp vụ không chút nào phạm pháp coi như là đa cấp trong lớp nói những thư kia tài liệu giảng dạy nếu như ra khỏi có liên quan phát triển một chút tuyến lựa gạt hãm hại thân bằng nội dung chẳng qua chính là hỗn hợp marketing học tâm lý học đầu tư học cùng cái gọi là thành công học một ít cơ bản nội dung nhà này bắt đạt lĩnh bồi hấn công ty không chỉ có cho sa hiên thương mẫu công ty cung cấp tư vấn phục vụ đồng thời cũng kinh doanh cái khác bình thường nghiệp vụ tỷ như cho rất nhiều xí nghiệp làm công nhân viên bồi hấn phụ trợ xí nghiệp văn hóa xây dựng trở chút nhưng là sa hiên hàng năm thanh toán cho bắt đạt lĩnh bồi hấn công ty tư vấn phí phí đào tạo khá cao những thứ này đều là phục vụ loại thu nhập không có hữu hình sản phẩm nếu như hợp pháp nộp thuế vậy căn bản tra không sinh ra sai lầm chỉ có biết chuyện người mới minh bạch trong đó mở ám vị kia niên thu diệp chính là từng âm thầm theo dõi thành thiên nhạc thu diệp Tiên tử là một vị nhân gian tu sĩ bắt đạt lĩnh bồi huấn công ty cũng không phải là niên thu diệp một người mở còn có mấy vị khác hợp bọn cổ đông tất cả đều là tu hành giới các phái đệ tử hoặc giang hồ tàn tu ngày đó còn có cả mấy người theo chu phong cùng nhau theo dõi qua thành thiên nhạc thành tung chu phong nghĩ gây sự với thành thiên nhạc kết quả những người này tới giúp một tay chu phong bản thân lại chẳng hay biết gì hắn cũng không rõ ràng lắm trong đó còn có như vậy một mối liên hệ niên thu diệp trong điện thoại giọng điệu rất lạnh nhạt không chút biến sắc nói xa hiên Ngươi có phải hay không nghĩ đi thu thập đái chân hoa? Sa Hiên lấy làm kinh hãi, mau đuổi theo hỏi, hắn mới vừa đã gọi điện thoại cho ta, giống như uống nhầm thuốc vậy gây hấn. Ta đang chuẩn bị đi thu thập hắn đâu? Nam tổng là làm sao biết? Nghiên Thu Diệp nhàn nhạt nói, thì ra là như vậy, hắn quả nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Ngươi đừng hỏi ta đều biết chút gì, chỉ cần tốt nhớ kỹ ta theo như lời nói, đừng lại đi đái chân hoa phiền thoái. Ngươi làm những chuyện như vậy, hắn mắng ngươi cũng là nên, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, cứ tính như thế đi. Sa Hiên có chút không thể tin vào hài của mình, kinh ngạc hỏi, cái gì? Cứ tính như thế. Liên thu Diệp, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi cùng những thứ kia yêu tu giữa chuyện riêng, ta bản không nghĩ tới hỏi, nhưng bây giờ kia đói chấn hoa cùng đại phái cao nhân giống như móc được quan hệ thế nào, cho nên mới phải trở nên lòng tin như vậy chân. Ngươi cùng hắn giữa, bản chính là ngươi thiếu hắn mà không phải hắn thiếu ngươi, được rồi thì thôi đi, nếu có thể túi đầu nói xin lỗi hóa giải thủ bán tắc tốt nhất. Sa Hiên cố nén bất mãn, tận lực ôn hòa nói, "Nam tổng, ta không phải là không muốn nghe ngài, nhưng là việc đã đến nước này, lại để cho ta túi đầu trước hắn nhận lầm, sao lại có thể như thế đây? Mua bán đã làm, chuyện đã phát sinh." Hàng năm chi phí ta cũng đều thanh toán cho ngài, quay đầu lại ngài lại đối ta nói lời như vậy. Nghiên thu Diệp giọng điệu hơi có hơn ý, ta cung cấp cho ngươi đều là hợp pháp tài liệu, về phần ngươi cầm đi cũng làm cái gì, là chuyện của mình ngươi, chúng ta chưa bao giờ nhúng tay qua. Nghiệp tính ngươi nho nhỏ yêu tu trên thế gian tu hành không dễ, đối ta cũng là cùng kính có thêm, cho nên chúng ta chưa từng có hỏi chuyện của ngươi, ngược lại đối ngươi chỉ điểm rất nhiều. Nói chấn hoa từng ý đồ gây bất lợi cho ngươi, chúng ta đã từng đã cảnh cáo hắn, là chính ngươi không có giải quyết. Đã như vậy, có phiền toái gì cũng phải bằng ngươi năng lực của mình đi giải quyết, chẳng lẽ còn muốn ngược lại điều khiển bọn ta sao? ngươi nếu không chịu túi đầu trước hắn vậy coi như xong nhưng nhớ lấy đừng lại đi trêu chọc ta cho ngươi biết những thứ này là vì muốn tốt cho ngươi nếu không thế nào dân mạng sợ rằng cũng không rõ ràng lắm Sa hiên sợ hết hồn ngài là nói kia đoái chấn hoa bên người có lợi hại trợ thủ sao nghiên thu diệp lại hỏi ngược lại ngươi cho là đoái chấn hoa vì sao sợ ngươi Sa hiên bởi vì ta là là yêu hắn là yêu yêu tu vi của ta cũng cao hơn hắn nghiên thu diệp hiệu ép quá cũng sẽ đụng người sau đó hắn vì sao một mực không tìm đến qua ngươi mà là lần nữa nhượng bộ Sa hiên bởi vì hắn biết ta cùng ngài cao nhân như thế có kết giao a nho nhỏ yêu tu sao dám trêu chọc nghiên tu diệp khẽ thở dài một hơi ta đã sớm nói nói chấn hoa như vậy yêu tu có thể khống chế liền không chế điều khiển chi vì dùng dù sao cũng so là địch càng tốt hơn nhưng ngươi hết lần này đến lần khác không có giải quyết hắn có trợ thủ có mạnh hay không nói không chừng nhưng ta không thể nhúng tay giúp ngươi đối phó hắn chỉ có thể khuyên ngươi đừng lại bức người thật chặt tha cho người được nên tha đi sa hiên không tên suốt mồ hôi lạnh cả người hạ thấp giọng hỏi nam tổng ngài mong muốn ta làm gì đâu nghiên thu diệp sáng suốt nhất cách làm là chủ động hướng hắn nói xin lỗi cũng hỏi do những năm này cho hắn tạo thành bao nhiêu tổn thất Biểu đạt nguyện ý bồi thường sửa xong ý cái gọi là bồi thường cũng chưa hẳn là tiền. Ngươi cũng rõ ràng yêu tu trên thế gian cần gì nhất. Sa Hiên, tình huống thật nghiêm trọng đến thế sao? Nghiên Thu Diệp, ta cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. đọc tại những năm này hợp tác, đối ngươi lên tiếng chào hỏi. Sa Hiên, nhưng là đoái chấn hoa đem tư sản cũng rời đi bán sạch, Thiên Tư Tập đoàn cái này chống giống công ty cũng tặng cho ta, rõ ràng là muốn thoát thân ý tứ, không nghĩ lại cho ta có bất kỳ quan hệ gì. Nghiên Thu Diệp, hắn đó là hành động bất đắc dĩ, mà bây giờ tình huống có thay đổi, ngươi nghĩ hoàn toàn thu phục kia hiệu yêu tính toán hay là để xuống đi? Vô luận như thế nào, tuyệt đối đừng đi tìm hắn gây phiền phức. Hắn bên trong khu nhà nhỏ kia đã bố trí xong pháp trận bấy dập, ngươi đi liền là muốn chết. Nói xong lời nói này, nàng liền cúp điện thoại. Sa Hiên trong phòng làm việc đứng ngẩn ngơ thời gian rất lâu, dần dần suy nghĩ ra Niên Thu Diệp trong lời nói mùi vị. Niên Thu Diệp rõ ràng là đang nhắc nhở hắn, Đoái Trấn Hoa cũng câu được cái khác chóc yêu sư. Niên Thu Diệp không muốn bởi vì yêu tu giữa ân đoán mà quấn vào cùng những môn phái khác xung đột, cho nên nói cho Sa Hiên nàng sẽ không nhúng tay. Nàng còn nói cho Sa Hiên, Đoái Trấn Hoa ở trong nhà xếp đặt bế dập, khuyên hắn tuyệt đối đừng đi, đây cũng là vô cùng trọng yếu nhắc nhở. xong có khúc người có lúc nguyên lai like đoái chấn hoa bây giờ không sợ hắn do bởi hóa giải xung đột cân nhắc nhiên thu diệp đề nghị sa hiên nhịn xuống cơn giận này chủ động túi đầu trước đoái chấn hoa xin lỗi tóm lại đừng lại kích hóa mâu thuẫn sa hiên túi đầu nhìn một cái điện thoại di động của mình mới vừa rồi ở nội khủng trong đã bị ngã thành linh kiện suy nghĩ hồi lâu hắn rốt cuộc cắn răng dùng máy bàn bấm đoái chấn hoa điện thoại không phải là túi cái đầu sao sẽ để cho kia hiệu yêu đắc ý trước một trận đi đợi tương lai có cơ hội toàn bộ sổ sách cùng tính một lượt Ở Thiên Tân ngoại thành tòa kia lưng chừng núi trong trại viện, Đoái Chấn Hoa cắt đứt điện thoại di động lau miệng bên bờ mép, lấy vô cùng vẻ mặt say mê thở dài nói: "Thống khoái, quá sảng khoái, từ lúc sinh ra tới nay là thuộc hôm nay nhất thoải mái." Bao nhiêu năm chất chứa ở trong lòng ác khí, hôm nay mắng đi ra ngoài, sẽ chờ hắn tới cửa chịu chết. Tý Hạo lại ở một bên nói: "Trước chớ đặc ý, ta cảm thấy người mới vừa rồi mắng còn chưa đủ đặc sắc, cảnh giới hoàn toàn có thể nâng cao một bước." Đoái Chấn Hoa hỏi: "Chẳng lẽ còn chưa đủ đặc sắc sao? Xin hỏi Tí lão đệ, ta nên mắng nữa ra hoa dạng gì tới?" Tý Hạo lại lắc đầu nói: "Đây không phải là hoa dạng vấn đề, mà là ngươi không có mắng ra chân chính đặc sắc tới. Đầu tiên ngươi nổ thô tục quá nhiều, cái này không có cần thiết, tiếp theo ngươi dùng thành ngữ quá ít, lộ ra văn tài không đủ, còn ngươi nữa không nên mắng Lang Yêu, Lang Yêu có lỗi gì, Ma Hoa Biện cũng là Lang Yêu à, người ta lại không đắc tội ngươi. Phản ứng kịp Đoái Chấn Hoa vội vàng hướng Ma Hoa Biện xin lỗi, "Ai nha, thật thật xin lỗi, ta không phải cố ý, mới vừa rồi chẳng qua là mắng xa Hiên mắng thuận miệng, kết quả liền Lang Yêu đều mắng, thực tại không nên, ngàn vạn xin ngài tha thứ." Thành Thiên Nhạc tắc ở một bên nhịn cười nói, "Đoái Chấn Hoa nha, ngươi chỉ cần phê bình Sa Hiên liền có thể đem hắn làm những chuyện kia từ đầu mắng đuôi, măng trời sáng đều có thể không cần thiết mang chữ thô tục mắt muốn mắng ra đạo lý tới mắng hắn xấu hổ xấu hổ đều la như sớm. những năm gần đây ngươi ở trong lòng cũng là thế nào mắng hắn vậy thì thoải mái mắng nói chấn hoa gật đầu liên tục nói đa tạ thành tổng chỉ giáo ta sẽ tiếp tục cố gắng tí hạo mới vừa rồi khổ cực trước uống ngụm trà thấm giọng nói đi thuận tiện hàm dưỡng hàm dưỡng thần khí mở miệng nữa lúc nhất định phải hùng hậu có lực không thể khản cả giọng mấy người uống trà nghỉ ngơi một lát sau nói chấn hoa điện thoại di động lại vang lên tiếp thông sau vừa nghe là xa hiên thanh âm. cũng không để ý đối phương ở trong điện thoại muốn nói cái gì, Thiệu Minh đại tiên lấy hùng hậu tiếng đồ hấp xuống lại là một bữa mắng chửi. Mới vừa rồi Tý Hạo chỉ ra hắn mắng còn chưa đủ đặc sắc, uống trà lúc nói chấn hoa một mực đang yên lặng đánh phúc khảo, lúc này vừa mở miệng liền trích kinh dẫn điện thao thao bất tuyệt. Chương 293, hợp ý miệng, nói đã hành theo chứng mật vì. Sa Hiên gọi điện thoại cho Đoái Chấn Hoa, vốn là nghĩ thăm dò một chút ý tứ, nếu có thể vậy, thậm chí thầm nói xin lỗi sửa xong, ít nhất là tìm dưới bậc thang hòa hoãn mâu thuẫn. Không ngờ Đoái Chấn Hoa đã sớm nghẹn gần nổ phổi chờ đâu, Sa Hiên liền một câu nói cũng chưa nói xong trình, Đoái Chấn Hoa bên kia đã mang lên. Hoàn toàn không để ý tới hắn muốn nói cái gì, đem Sa Hiên lời nói tất cả đều trận trở về. Mắng mắng, Sa Hiên lại bị mắng ra lửa đến rồi, trên bàn làm việc máy bàn cũng cho ké. Sa Hiên ké cúp điện lời sau, tí Hạo lại đối Đái Trấn Hoa mới vừa rồi kia một phen mắng từ bình phẩm từ đầu đến chân một phen, chỉ ra những địa phương nào mắng còn chưa đủ nghiền, để cho Đái Trấn Hoa thật tốt tỉnh lại tổng kết, trước nghỉ ngơi một chút chờ cơm nước xong lại tiếp tục. Mà Sa Hiên đưa điện thoại di động chặn nghe lên, lại đổi một bộ điện thoại mới, cũng phân phó thư ký đem trên bàn máy bàn cũng đổi, ngày mai muôn nữa một trường mới cái bản. Hắn rời đi công ty đi ở trên đường lớn đều tức hồi lâu bình phục tâm tình. cuối cùng đem kia sôi trào tức giận ngăn trận ngày này hắn không có ăn cơm tối đi ở đường cái bên mới đổi điện thoại di động lại văng lên tiếp thông sau hay là đoái chấn hoa trong điện thoại lại là một bữa tức miệng mắng to liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn cái này chỉ là vừa mới bắt đầu ngược lại đoái chấn hoa cũng không có sao ở trong sân dưỡng tinh xúc duệ đến rồi hăng hái liền cầm điện thoại lên cho sa hiên đánh tới lúc rảnh rỗi liền cùng tí hạo thương nghị như thế nào mắng ra ý mới tới Thanh thiên nhạc là dở khóc dở cười mà ma hoa biện càng là trận mắt há mồm, nàng thở dài nói ta không quá biết nói chuyện mà vị này lộc đại thúc tài ăn nói thật là tốt đoái chấn hoa ha ha cười nói không nên gọi ta đại thúc gọi đại ca là tốt rồi Tài ăn nói của ta kỳ thực cũng bình thường nhưng mấy ngày nay là cảm xúc bột phát phát ra từ phế phủ a chút xuống trong lòng lời nói tự nhiên phát huy phải càng ngày càng tốt tí hạo cũng cười nói ma hoa biện a người nên thật tốt học không phải học thế nào mắng chửi người mà là học thế nào biểu đạt lộc đại ca mấy ngày nay thật là siêu trình độ phát huy thế nào đem ý tưởng biểu đạt ra tới đây là một loại kỹ xảo a đoái chấn hoa là thông khoái nhưng sa hiên buồn bực phá hủy bởi vì đoái chấn hoa căn bản chẳng phân biệt được thời gian cùng trường hợp học ăn cơm ngủ đi bộ đi nhà cầu thời điểm cũng có thể gọi điện thoại cho hắn, không nói lời gì mở miệng liền mắng, mang hắn là giận không kềm được lại khổ không thể tả. Sa Hiên làm việc điện thoại không còn bản thân tiếp, mà là để cho ngoài cửa thư ký chuyển, ngôi nhà điện thoại cũng cho rút, liền vì đồ cái bên thay thanh tịnh. Nhưng điện thoại di động không thể tổng không mở máy a. Xã hội hiện đại nhất là làm ăn người, rời điện thoại di động sẽ rất không có phương tiện. Sa Hiên chỉ đành phải xếp đặt điện tới chặn lại, đem nói chấn hoa dãy số tự động loại bỏ. Nhưng là thẻ điện thoại vật này rất rẻ, nói chấn hoa đến phụ cận trong trấn mua được một sấp dày, mỗi cái đổi lại đánh. Sa Hiên là phiền muộn không thôi à, điện thoại di động quăng xuống đất hết hẳn mấy cái. Niên Thu Diệp từng khuyên Sa Hiên hướng Đoái Chấn Hoa xin lỗi cũng bày tỏ nguyện ý bồi thường sửa xong, Sa Hiên vừa mới bắt đầu còn động chút tâm tư, nhưng là Đoái Chấn Hoa căn bản không mở cho hắn miệng nói hết lời chỉnh cơ hội. Máng cuối cùng, Sa Hiên đã đem Đoái Chấn Hoa hận thấu xương, không đi tới cửa làm thịt hắn cũng không tệ rồi, nơi nào sẽ còn suy nghĩ gì xin lỗi. Sa Hiên mặc dù có thể nhẫn lại xuống, hay là bởi vì Niên thu Diệp cảnh cáo, hắn biết Đoái Chấn Hoa bên người có thể có chọc yêu sư, hơn nữa ở trong sân bày ra pháp trận bẫy dập chờ hắn, nếu như tìm tới cửa liền là chịu chết. Liên nhịn như thế chừng mấy ngày, Trong lô thai đều sắp bị mắng ra kèn đến, đến rồi, khẩu khí này cuối cùng là cứng rắn nuốt xuống, cứ việc thiếu chút nữa không có hô máu. Sa Hiên sau đó còn tự mình ăn ủi, hắn giày vào Đoái Chấn Hoa những năm này, Đoái Chấn Hoa cũng bất quá là mắng hắn mấy ngày mà thôi, sẽ để cho đầu kia hiệu bất ngỡ miệng đi, đồng thời hận hận nghĩ, Đoái Chấn Hoa, ngươi cũng không mệt mỏi à. Đoái Chấn Hoa thật đúng là không mệt, hơn nữa càng mắng càng tinh thần, cảm giác là như vậy ý khí phong phát, cả người cũng tràn đầy lực lượng, liền pháp lực đều ở kích động trạng thái. Vậy mà mắng một tuần lễ sau, ngày này Sa Hiên lại một lần nữa rất bệ điện thoại di động, Chấn Hoa cúp điện thoại lại thở dài một tiếng nói. đa tạ thành tổng cho ta cơ hội như vậy ta mắng đủ rồi tí hạo to mò hỏi thế nào không có từ mới sao không nên nản chí, ngươi đã đủ xuất sắc một tuần lễ a mỗi ngày cả mấy vòng thật tài tình nói chấn hoa lắc đầu nói không phải có chuyện như vậy mắng mắng ta đột nhiên hiểu một cái đạo lý giống như ta tu hành đến nay muốn đột phá tâm cảnh ta ở trong điện thoại nói nhiều như vậy đều là tâm nguyện của ta cho nên mới có thể thao thao bất tuyệt nhưng là ta cũng không có thật đi làm ma hoa biện nhưng ngươi cũng không phải là không làm a ở chỗ này bố trí xong pháp trận không phải là muốn thu thập hắn sao nói trấn hoa hỏi ngược lại ta cũng đem hắn mắng nghiền xương thành cho bụi hắn cũng không có tới ngươi cho là hắn sẽ còn trở lại sao thành thiên nhạc cao mày nói chẳng lẽ hắn đã được đến tin tức hoặc là nhìn ra sơ hở biết nơi này có pháp trận bấy dập đang chờ hoặc là đoán được bên cạnh ngươi có trợ thủ Nói chấn hoa ta cũng nghĩ như vậy những năm gần đây đều là ta sợ hắn lần nữa nhượng bộ không dám trêu chọc bây giờ cũng vòng hắn sợ ta tí hạo hạ giận sao có thể hay không càng mắng càng ngày khí Nói chấn hoa là rất hạ giận là ta đang mắng hắn ta có gì phải tức giận tí hạo gật đầu một cái nói ừng đây mới là mắng chửi người cảnh giới chúng ta cũng không phải là vì mắng chửi người mà mắng chửi người, mà là hắn xác thực nên mắng. nói chấn hoa, nhưng ta suy nghĩ một chút lại cảm thấy buồn cười. chân chính không dám người thật ra thì vẫn là ta, ta như vậy hận hắn, lại không có đi tìm hắn tính sổ. khoảng thời gian này phản phất mơ hồ đột phá tâm chướng, ta không còn sợ hắn, hắn không đến, ta liền tới cửa đi tìm hắn. thành thiên nhạc nhắc nhở, ngươi có thể là đối thủ của hắn sao? nói chấn hoa quyết nhiên nói, vô luận là không phải là đối thủ, cũng phải kháng mệnh một hồi, buông tay đánh một trận. nếu như luôn là như vậy ẩn nhẫn nội bộ, trên đời làm áp người được như ý chẳng phải là quá dễ dàng? Kỳ thực thành tổng trước khi đến ta bán đi sản nghiệp bày pháp trận chính là nghĩ làm như vậy thành tổng sau khi đến ta ngược lại mất đi dũng khí chỉ biết ở trong điện thoại mắng chửi người đã quyển cái này cần gì phải đâu tí hạo cũng nhắc nhở bên cạnh hắn có thể có chóc yêu sư ma hoa biện lấy ra ra hôn nói lộc đại ca ta mang theo tọa hoài sơn trang tín vật cùng đi với ngươi nói chấn hoa mở chừng hai mắt nói ta mặc dù đã làm ra quyết định nhưng cũng không phải ngu ngốc ta mắng hắn nhiều ngày như vậy hắn cũng không dám tới tìm ta xem ra những chóc yêu sư đó hiển nhiên không sẽ bởi vì chuyện này mà ra mặt nhúng tay yêu tu giữa tranh đấu Hắn nếu không tiên sợ chỉ sợ sớm đã tìm tới cửa. Đối Phó Sa Hiên, không cần chư vị rút một tay, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Thanh Thiên Nhạc cũng bị hắn kích thích hào tính, vô án nói, đại trưởng phu làm như thế, chúng ta cùng đi với ngươi, ngươi muốn cùng Sa Hiên đơn đấu vậy thì ra tay đi. Nếu thật có cái khác chọc yêu sư nhúng tay, chúng ta sẽ ra mặt ngăn trở. Bị mắng một tuần lễ, đột nhiên không có động tĩnh, Sa Hiên ngược lại cảm thấy có chút không thích đứng, trong lòng thất vọng Khi hắn nghe nói Đoái Chấn Hoa cũng cùng thế gian chọc yêu sư gian dữu lại sau, một lần phi thường sợ hãi, sau đó thấy Đoái Chấn Hoa làm xét đánh mà không có mưa, dần dần cũng suy nghĩ ra mùi vị tới. Xem ra Đoái Chấn Hoa dù có chỗ rửa hơn nữa cũng bày ra bấy giờ, nhưng hắn cầu kết với chóc Yêu sư chỉ sợ cũng không phải rất đáng tin, cho nên chẳng qua là mắng mà thôi, không có can đảm chủ động tới tìm hắn. Vậy hãy để cho Đoái Chấn Hoa chửi đi, nhìn hắn qua ngứa miệng có thể qua tới khi nào, cuối cùng là cái túng hóa. Sa Hiên trong lòng là nghĩ như vậy, thậm chí lại bắt đầu âm thầm cười nhạo lên, hắn ngược lại yên tâm, chuyện này sẽ để cho nó như vậy đi qua đi, nghe người ta khuyên ăn cơm no, để cho Đoái Chấn Hoa có cái dưới bậc thang thì thôi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, nói Chấn Hoa đột nhiên lại đổi tính, hoàn toàn quyết định tới cửa tới tìm hắn. Đoái chấn Hoa làm ra lời nói như một quyết định nhưng không hề đại biểu lỗ mãng xung động, hành động thời điểm hay là rất cẩn thận. Hắn không có lựa chọn ban ngày người nhiều thời điểm đi xa hiên thương mộ công ty, mà là ở sau nửa đêm trực tiếp đi xa hiên cho ở xa hiên ở tại Thiên Tân ánh trăng vườn, là trung tâm thành phố phồn hoa nhất khu vực, đang ở trạm xe lửa phía bắc không xa, tàu điện ngầm số 3 tuyến bên cạnh, nên tiểu khu hoàn cảnh lại hết sức an tĩnh. Thành Thiên Nhạc lúc đến nơi này, trong lòng âm thầm cảm thán, ở Tô Châu gặp phải lang yêu địa phương là ánh trăng bến tàu, mà Thiên Tân đầu này lang yêu lại ở tại ánh trăng vườn, thế nào cũng cùng ánh trăng có liên quan. Chẳng lẽ là phương Tây điện ảnh nhìn nhiều không tự chủ được đều nhớ tới kia đêm trăng người sói truyền thuyết, cho nên cũng thích hướng loại địa phương này chui. Thành Thiên Nhạc cố ý phái Tí Hạo đi tiền trạng, hắn cùng Đoái Chấn Hoa, Ma Hoa Biện đi ở phía sau. Đi tới tiểu khu bên ngoài tường rào, Tí Hạo từ giải cây xanh trong bóng tối chui ra ngoài nói, đã làm xong, ta lộ ra tới một con đường, phá hủy mấy cái không tránh khỏi theo dõi thiết bị, đi theo ta, trực tiếp đi nhà hắn. Tí Hạo là vô hình linh thể, ẩn nút tung tích âm thầm vào đi, nhưng an ninh kia theo dõi thiết bị đối hắn không có hiệu quả. Mà Thành Thiên Nhạc cũng không muốn bại lộ thân phận của tí hạo bí mật, cho nên để cho hắn trước hạn lộ ra một con đường tới, mấy người rất thuận lợi liền âm thầm vào Sa Hiên trong nhà. Sa Hiên không có ngủ, mấy ngày nay bị Đoái Chấn Hoa phiền phải quá sức, khó được có thanh tĩnh thời điểm ngồi trước máy vi tính sửa sang lại nghiệp vụ tài liệu, có ít thứ nhất định phải hắn tự mình qua tay, cái gọi là thương mậu trong công ty các công nhân viên cũng không biết chuyện, hắn thậm chí không ở văn phòng xử lý những chuyện này. Ngôi nhà điện thoại đã rút ra điện thoại di động cũng đóng, đang lúc này, hắn bén nhẹ linh giác đột nhiên phát hiện trên ban công có động tĩnh, bản năng nhận ra được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn nhanh chóng rút ra một thanh hình trang khuyết phát khí bất cao lao ra thư phòng, một đạo hồ quang bảo vệ quân thân, vô thanh vô tức không có phát ra một tia văn động. phản ứng của hắn mặc dù thần tốc, muốn chiếm đoạt tiên cơ lại đã muộn. nhà này ngôi nhà ban công là đóng kiến thức, cùng phòng khách liên kết, lúc này cửa sổ đã mở ra, ánh trăng chiếu vào, trong phòng khách đứng bốn vị đều cầm pháp khí người. có một cái màu lam tối trường xà chạm điện quang vô thanh vô tức vòng quanh trên trần nhà, đã ngăn cách trong ngoài tiếng thở. thí hạo đứng sau lưng đoái chấn hoa, đoái chấn hoa bên trái đứng chính là thành thiên nhạc, trước người có ba cái bay đá phát ra màu xanh ra trời điện quang lẳng lặng địa bàn suối. bên phải đứng chính là ma hoa biện, tay cầm không có ra khỏi vỏ ra hôn. thế nhưng pháp khí phát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ ở mờ tối trong phòng khách nhìn qua vô cùng dễ thấy chương 294, trăm khốn sói đột đêm chạy sấm xét đánh thẳng hiệu Sa hiên liếc mắt một cái liền nhận ra đứng ở chính giữa đoái chấn hoa không ngờ hắn vậy mà mang theo trợ thủ đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn muốn xoay người chạy trốn đã không kịp chỉ đành phải đứng bước chân hỏi đây không phải là đổi lão huynh sao ngài thế nào hơn nửa đêm đến nhà tả đến, đến rồi tới tới tới nhanh ngồi xuống uống một chén mấy vị này cao nhân cũng là bằng hữu của ngài sao cần gì phải như vậy dương cung tuất kiếm đâu chúng ta trước kia có chút hiểu lầm Ta vẫn muốn tìm cơ hội hướng đổi đại ca nhận sai nói xin lỗi, ngài rốt cuộc đã tới. Coi như hắn phản ứng cơ trí, nhìn một cái cái này, điệu bộ cũng biết không chiếm được lợi ích, lập tức tìm cho mình dưới bậc thang, trước nhận lỗi ý đồ bình thường không khí. Đói chấn hoa lại lạnh lùng đáp, Sa Hiên, đừng làm bộ dạng này. Những năm này ngươi làm nghiệt còn thiếu sao? Không ngờ ta rốt cuộc cũng có tìm tới cửa tính sổ một ngày a. Sa Hiên cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, vẫn nhắm mắt nói, đổi lao huy ta trước kia xác thực đã làm thật xin lỗi chuyện của ngài, mấy ngày nay một mực ở tự trách trong, tại sao phải khổ như vậy đâu? Nếu như đã từng đắc tội qua ngài. cho ngài tạo thành tổn thất gì, ta nguyện ý bồi thường, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, chúng ta liền không thể ngồi xuống tới cẩn thận thương lượng sao? Ngài có điều kiện gì không ngại cũng nói ra. nói chấn hoa thanh âm lộ ra một cô bi phẫn, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, ngươi vậy mà cũng có mặt nói lời như vậy. nhớ khi xưa ngươi làm cho ta không đường có thể lui thời điểm, vì sao không nghĩ như vậy chứ? Ta chưa bao giờ tổn thương qua ngươi, là ngươi ở tổn thương người khác, làm gặp phải phản kháng, muốn trả giá đắt lúc lại nói ra những lời này tới. Ta hôm nay liền đã tới kết giữa chúng ta ân đoán, ngươi là lang yêu ta là hiệu yêu, nhưng ta từ nay sẽ không lại sợ ngươi. ngươi không phải đã nói có gan liền tới sao ta đến rồi sa hiên nắm chặt pháp khí lặng lẽ lui về phía sau một bước nói chư vị cao nhân ta sa hiên hôm nay nhận thua nguyện ý bồi thường trước kia làm sai hết thảy, xin hỏi rốt cuộc phải nên làm như thế nào mới có thể để các ngươi hài lòng hắn cũng là hết cách rồi hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt trước bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn thành thiên nhạc rốt cuộc nói chuyện ngươi nếu thật biết sai chúng ta cũng không làm khó bản thân mang theo tài liệu đi công an cơ quan đầu án tự thú đi đưa ngươi thành lập cái đó đa cấp nhóm người tự tay diệt trừ ta phỏng ấn ngươi thần thông biến hóa ngươi phải biết là kết cục gì đoái trấn hoa cũng nói Sa Hiên, ngươi cũng có hôm nay. Những thứ kia ở đa cấp nhóm người trong chịu nhiều đau khổ người chạy đến tiên Tân tới tìm ta tính sổ. Hôm nay rốt cuộc tìm được chính chủ, ngươi hại qua người há chỉ ta một. Hôm nay trước đừng khiến người khác binh tay, giữa ta ngươi buông tay một đấu, có dám hay không cùng ta đơn đấu? Sa Hiên lại lặng lẽ lui về phía sau một bước nói, chư vị cao nhân, nơi này chính là khu dân cư nhỏ à? Nếu là triển khai pháp lực đánh nhau, sợ rằng liền nhà đều sẽ bị hủy đi, liên lụy quá nhiều vô tội, cái này không phải là các ngươi trên thế gian làm việc phong phạm. Đói Trấn Hoa cười lạnh nói, sợ thương tới vô tội. Trên đời buồn cười nhất chính là loại người như ngươi, chẳng lẽ ta không vô tội sao? Những thứ kêu hạm thân đa cấp nhóm người người không vô tội sao? Ngươi tận tình giết hại người vô tội vì bản thân nhu lợi, xứng nhận đến trừng phát lúc, lại bắt cóc vô tội ngăn cản ở trước người, quá đáng xấu hổ. Tí Hạo không nhịn được kêu lên, "Đừng nói nhiều, mau động thủ đi, có động tĩnh gì chúng ta ném." "Đừng chạy." Cuối cùng những lời này là đối xa Hiên đề, ngay sau đó thanh nghiêm của hắn liền bị cực lớn tiếng bạo liệt bạo phủ. Xa Hiên lúc nói chuyện thân hình thủy chung còn bao quanh một đạo hồ quang, Tí Hạo lời còn chưa dứt, trong tay hắn chuôi này hình trang khuyết pháp khí liền bay ra ngoài, ở trong phòng khách đột nhiên nổ nát vụ. Hùng mạnh sóng xung kích cuốn về phía bốn phương tám hướng, vậy mà chiều phương hướng của hắn đánh vào lại kỳ dị bị ngăn trở, kia sóng xung kích cùng hộ thân hồ quang đụng nhau phảng phất đều bị trong nháy mắt hấp thu. Sa Hiên đã xoay người, ở nơi này đánh vào dưới miệng phun máu tươi, người lại dựa thế bay ra ngoài. Hắn xuyên qua thư phòng, đụng nát cửa sổ bay đến giữa không trung. Tí Hạo một mực ở đề phòng, điện linh roi đã sớm triển khai, giờ phút này vận chuyển pháp lực đầu đôi giáp nhau hướng bên trong vừa thu lại, ý đồ áp chế lại này bùng nổ lực lượng, thân lại bị nổ tung thành mấy tiết, trở thành từng đoạn mảnh xương trạng ngay sau đó hóa thành hư ảnh ra. Kia bùng nổ lực lượng quá mạnh. Hắn không có khống chế được. Ma Hoa Biện kịp thời vung lên ra hôn, một mảnh màu đỏ lá chắn bảo vệ dâng lên đồng thời bảo vệ hắn cùng đại chấn hoa, mà Thành Tiên Nhạc Phi điện thạch cũng chuyển ra một mảnh quang ảnh chắn trước người mình, vô số đạo làm kia bay vụt ý đồ khống chế kia bùng nổ. Trong phòng khách toàn bộ có thể hủy vật gần như hủy sạch, đồ dùng trong nhà thành một đống gỗ vụn đầu, TV lờ cờ giờ cũng nổ tung, thạch cao treo đỉnh thành phiến rơi xuống, tường giấy bị xé toạc thành một cái một cái, trên tường ổ điện cũng ầm ầm loang xoang nháng lửa. Sóng xung kích đánh nát cửa phòng bếp, tủ lạnh cùng tủ kéo cũng giống bị lốc xoáy tập kích qua cuốn phải trong đêm khuya yên tĩnh anh trăng vườn tiểu khu đột nhiên truyền ra một tiếng rung động tiếng vang trầm đục một tòa nhà lầu sáu một gia đình toàn bộ cửa sổ cũng nổ tung gãy liền nặn thanh thép cùng miệng thủy tinh phiến tứ tán bay vụt trong tiểu khu dừng rất nhiều xe vang lên còi báo động trói thai phụ cận cả mấy tòa nhà vẫn sáng đèn cũng dập tắt cũng không biết cái này nổ tung đưa tới nơi nào dây điện đường ngắn địa phương này đứt cầu giao bị cúp điện kia phòng nhỏ cửa sổ phần lớn là bị nổ tung sóng xung kích đánh nát chỉ có thư phòng cửa sổ là bị đụng nát may nhờ tí hạo điện linh roi đã sớm triển khai kiểm chế cổ lực lượng này nếu không uy lực nổ tung sẽ mạnh hơn nhiều thậm chí ngay cả lầu trên lầu dưới cùng cách vách hàng xóm đều có thể bị thương đang nổ trong tiếng một thân ảnh không nên là một con khoác quần áo bóng sói từ miệng thủy tinh giữa bay đến giữa không trung ngay sau đó trong nhà đưa ra một cái nhánh cây chạm gai nhọn từ sau lưng đâm thủng trước ngực cứng rắn xuyên qua lại đem trọn trở về nhà từ trong xa hiên là liều mạng hắn vận đủ toàn bộ pháp lực không tiếp bị thương nặng liền trong tay pháp bảo cũng phá hủy chỉ muốn trong lúc hỗn loạn tranh thủ một đường chạy trốn cơ hội mà bay chấn hoa vẫn nhìn chằm chằm vào hắn đâu nổ tung phát sinh lúc mắt đều đỏ. Hoàn toàn không để ý kia trùng kích lực sông tới mặt, hét lớn một tiếng vung động trong tay sừng hiệu trạng pháp khí, một cái nhánh cây trạng gai nhọn trống rông mở rộng, hướng xa hiên phi độn bóng lưng đuổi đã đâm đi. Hết thảy phát sinh phải quá nhanh, tí hạo cùng thành thiên nhạc đều là ở đem hết toàn lực khống chế cái này bùng nổ đánh vào, ma hoa biện thời là bảo vệ đói chân hoa, không rảnh đuổi bắt xa hiên. Nhìn xa hiên thân hình vốn là có thể chạy mất, nhưng là hắn xông qua thư phòng đụng nát cửa sổ trong nháy mắt đó, chẳng biết tại sao tốc độ lại hơi chậm lại, giống như gặp cái gì vô hình ngăn trở, thân thể một trận co giật biến thành lang yêu nguyên thân, chẳng qua là dựa vào quán tính bay ra ngoài cửa sổ. ngay sau đó liền bị đoái chấn hoa bay ra góc đâm cho kim tấu làm sao hiên bị bịch một tiếng té được phòng khách trên sàn nhà lúc đã thành một bộ bọc quần áo sát sói tí hạ bay nào qua nói thế nào giết hắn đâu chúng ta còn chưa kịp thầm đâu ma hoa biện lại nói giết liền giết thôi hắn trốn thời điểm ra đi còn không tiết hại người nếu không phải chúng ta có thể tự vệ liền tòa nhà này hàng xóm cũng muốn cùng theo tao hương loại này yêu vật không giết còn giữ làm gì đổi ta cũng là một kiếm làm thịt đoái chấn hoa lại buồn bực nói giống như không phải ta giết ta pháp khí đâm chúng hắn lúc tự có cảm ứng khi đó hắn đã là một bộ sắc sói Tí Hạo cũng buồn buồn nói, hắn làm động tĩnh lớn như vậy, không tiếp kéo chúng ta trốn theo, chính là nghĩ hiểm hộ bản thân chạy trốn. Nhưng kia trùng kích lực quá lớn, ta tận mắt nhìn thấy hắn hộ thân hào Quang bị đánh nát, người bị đụng bay ra ngoài miệng phun máu tươi, có phải là không có không chế xong pháp lực đem mình cho chấn chết rồi? Ma Hoa biện cao mày nói, có loại khả năng này, như vậy hủy khí phương pháp chính là liều mạng thủ đoạn, lấy tu vi của hắn há có thể tùy tiện thi triển. Hắn cho là không trốn hẳn phải chết mới có thể làm như vậy, kết quả hay là đưa một cái mạng. Thanh Thiên nhặt lại khoát tay nói, nhất định là có không ít người báo cảnh sát, không bao lâu đội phòng cháy chữa cháy cùng người của đồn công an đều sẽ tới. chúng ta vội vàng lục soát tra một chút nhìn một chút còn có cái gì có giá trị đồ mối sa hiên chết nhưng cái đó nhóm người tài liệu đâu càng quan trọng hơn là cái nào chóc yêu sư cùng hắn có cấu kết thời gian có hạn động tác nhanh lên một chút tí hạo ngươi đi kiểm tra máy vi tính trình phong nhỏ trong đã là hậu bét duy nhất coi như hoàn hảo địa phương chính là sa hiên thư phòng bởi vì chiều cái phương hướng này đánh vào đều bị sa hiên ngưng tụ đến sau lưng hóa thành phi độ lực lượng tòa nhà này đã bị cúp điện nhưng sa hiên máy vi tính vẫn sáng sổ tay là có điện ao. tí hạo có chút ngạc nhiên kêu lên hắn còn không có đóng cơ thanh thiên nhạc Phòng ngừa có mở máy mật mã, thừa dịp mở máy ngươi vội vàng làm lại một cái, chúng ta đem máy vi tính lấy đi. Hắn cùng Đoái Chấn Hoa lại trong phòng lục soát một phen, đáng tiếc hiện trường đã nát bét, không có phát hiện vật gì có giá trị. Ma Hoa Biện tò mò hỏi, các ngươi đang tìm cái gì? Thành Thiên Nhạc, ta cũng nói không rõ, tóm lại cái gì lui tới phong thư, thanh toán biên lai, có thể phát hiện hắn cùng những chóc yêu sư đó có liên hệ chứng cứ. Ma Hoa Biện ở bên cạnh bàn trên đất sờ lên một vật nói, cái này có tính hay không? Là một phong thư, bên cạnh liền chuyển phát nhanh hóa đơn cũng điền xong. Thành Thiên Nhạc, thu lấy đi. Tí Hạo cũng đem máy vi tính thu vào giao cho Thành Thiên Nhạc. xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, đoái chấn hoa đi tới vỡ vụn trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một cái, tí hạo đột nhiên quát lên, cẩn thận, kia đã thu xong điện linh roi quỷ dị chống rông xuất hiện, hướng đoái chấn hoa trước người gắng sức vung ra, chỉ nghe vẹo một tiếng, một đạo bích quang từ đằng xa bay tới đem điện linh quất cắt thành hai khúc, bắn thẳng đến đoái chấn hoa mi tâm. Tí hạo pháp lực ở trong bốn người là yếu nhất, nhưng linh giác của hắn là nhạy bén nhất, phản ứng cũng là nhanh nhất, hơn nữa điện linh roi là vô hình chi khí có thể tùy thời xuất hiện, ngay lập tức ngăn trở đánh lén. kia một đạo bích quang bởi vì điện linh trở, tốc độ cùng lực lượng đều có yếu bớt, cảnh tỉnh lại đoái hoa gầm lên giận Chán sinh đâm đan chéo ở trán trước, sắp xỉ đón lấy cái này đạo bích quang tập kích. Bích quang đánh vào góc đâm bên trên, hóa thành một mảnh bùng nổ hào quang, đem Đoái Chấn Hoa chấn động đến bay ra thư phòng, ngã xuống ở phòng khách trên sàn nhà. Nhưng cái này sau bay thế cũng tan mất lớn nhất trùng kích lực, Đoái Chấn Hoa thu hồi bị chút tổn thương góc đâm, vớt chán lại bò dậy, trong lúc nhất thời có chút choáng váng đầu óc. May nhờ là Tí Hạo A, nếu không mới vừa rồi hắn cũng phải rên mạng. Chương 295, thuộc về nghèo suối lưu mực tặng châu còn tại hộp. Thanh Thiên cùng Ma Hoa Biện đồng thời thối lui đến trong phòng khách lấy ra pháp khí, Tí Hạo thổi qua tới gọi nói, có người an Đuổi không đuổi. thành thiên nhạc nghe dần dần tới gần tiếng còi cảnh sát lòng vẫn còn sợ hay nói người nọ đã đi rồi đuổi là không đuổi kịp chúng ta cẩn thận một chút cũng mau mau rời đi nơi này đoái chấn hoa người không sao chứ đoái chấn hoa bị thương nhẹ nhưng không có gì làm trở ngại mới vừa rồi quá kinh hiểm may nhờ tí hạo lao đệ Thanh thiên nhạc người khí lực lớn đem cái này sát sói cũng mang đi đầu tiên chạy tới ánh trăng vườn chính là đội phòng cháy chữa cháy ngay sau đó nhóm lớn cảnh sát cũng đến ra nội tung thai nạn gia đình kia lại trống giống trừ trên sàn nhà mở ra vết máu ra cũng không có nửa cái bóng người cảnh sát rất nhanh liền tra đến người ngủ ở chỗ này gọi sa hiên mà sa hiên chính hôm đó ban đêm mất tích tựa như từ bốc hơi khỏi nhân gian ở đội phòng cháy chữa cháy kiểm tra kia bộ nhà lúc thành thiên nhạc đám ba người cũng đến phụ cận trong công viên tìm một mảnh không người bụi cây ở dưới ánh trăng kiểm tra đầu kia sát sói nhìn kỹ mới phát hiện sát sói trên trán có một đạo nám đen dấu vết hình dáng giống như nhỏ dài cánh quạt lại liên tưởng đến bắn về phía bói chấn hoa kia một đạo bích quang sa hiên phải là như vậy chết cái này lang yêu đụng nát cửa sổ bay ra ngoài thời điểm Chạm mặt trên lầu có một đạo bích quang đánh trúng mi tâm của hắn, mang thương chạy chối chết Sa Hiên là vô luận như thế nào cũng không tránh thoát, lãng yêu chết, nhưng lưu lại một lớn nhất nghi vấn, ai giết hắn? Nếu là cựu gia của hắn, sau đó lại vì sao ám toán đoái chấn Hoa? Mấy người vừa phân tích, câu trả lời đã không cần nói cũng biết, thích khách là vì diệt khẩu? Nói như thế, người ám sát 89 chín phần mười chính là cùng Sa Hiên có cấu kết chóc yêu sư, sợ hãi bị tra được. Có lẽ là bởi vì Ma Hoa biện lấy ra bạch thiếu lưu tín vật, bọn họ không dám đối thành thiên nhạc đám người ra tay, lại đem Sa Hiên làm thì rồi. Nhưng bọn họ vì sao lại phải giết đoái chấn Hoa đâu? phân tích đường này nguyên nhân chỉ có một nói chấn hoa từng ở xa hiên trong công ty ra mắt hai vị kia chóc yêu sư tý hạ hỏi hiệu minh đại tiên a ngươi biết kia hai tên thân phận của chóc yêu sư sao nói chấn hoa rất xấu hổ đáp ta căn bản không biết thân phận của bọn họ thậm chí ngay cả dáng vẻ cũng không thấy rõ Thanh thiên nhạc thở dài nói làm việc thật là sạch sẽ a liền ngươi cũng nghĩ diệt cầu ngươi liền tên cũng không biết tướng mạo cũng không thấy rõ kia cũng rõ ràng chút gì a nói chấn hoa suy nghĩ một chút đáp ta nhớ ký trong tay bọn họ phát khí ở xa hiên trong phòng làm việc hai vị kia chóc yêu sư lấy ra Còn có ta mặc dù không thấy rõ bọn họ ngũ quan, nhưng nếu gặp mặt lại vậy, nên có thể nhận ra. Thành Thiên Nhạc, nói như vậy, tương lai không phải ngẫu nhiên có thể gặp, ngươi là không tìm được bọn họ đi. Nói Chấn Hoa Yên lặng gật gật đầu, Thành Thiên Nhạc lại nói, xem ra ngươi cũng gặp nguy hiểm, không thể lạc đặng, liền theo chúng ta cùng đi đi. Ma Hoa Biện, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thành Thiên Nhạc, đi trước xa Hiên phòng làm việc, nhìn còn có thể hay không tìm thứ hữu dụng, sau đó sẽ trở về đói Chấn Hoa sân thương lượng một chút một bước nên làm cái gì. Tí Hạo, đầu này sát sói xử lý như thế nào đâu? Thành Thiên Nhạc, trôn hoặc là nó đi. Ma hoa biện hướng về phía đầu kia sát sói thi lễ một cái, trong miệng nói lẩm bẩm cũng không biết đang nói thầm cái gì đó. Sau đó vung lên giao hôn, một đạo hồng quang bay ra giống như ngưng tụ ngọn lửa, mắt thấy cái này sát sói ở hồng quang trong hóa thành cho bụi, nhưng lưu lại bốn cái không có thiêu hủy đánh sói, hai dài hai ngắn. Tí Hạo kêu lên, hắn nguyên thân cũng trải qua luyện hóa, cái này bốn cái răng cũng coi là thiên tài địa bảo, mang đi đi. Mấy người lại âm thầm vào xa Hiên phòng làm việc, nhưng bọn họ đã tới đã muộn, nơi này hiển nhiên có người đến qua, liền tủ sắt đều làm mở ra. Ở Sa Hiên ban trên đài lại để một chồng chỉnh tề tiền mặt, không cần kiểm điểm. vừa đúng 10 chói tổng cộng một triệu mặt trên còn có một tờ giấy yêu túy đã đệ tội này đa cấp tổ chức bọn ta sẽ hết sức diệt trừ thành tổng ngàn dặm xa xăm mà tới chỉ có thăm hỏi chưa đủ kinh ý xin vui lòng nhận tí hạo cả kinh kêu lên thành thiên nhạc đã có người đến đây rồi cũng biết ngươi sẽ đến cho ngươi đưa một triệu a còn nói muốn diệt trừ cái đó đa cấp tổ chức tiền này ngươi có thu hay không thành thiên nhạc cao mày nói bọn họ nhanh như vậy cũng biết sa hiên đã chết hiển nhiên chính là mới vừa rồi ở ngoài cửa sổ ám toán người giết sa hiên diệt khẩu lại ám toán váy chấn hoa không được dứt khoát đưa một khoản tiền lớn khuyên ta được rồi thì thôi tí hạo kia người có thu hay không đâu, nói chấn hoa theo bản năng sờ một cái chán, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì nhưng lại không tiện nói. những người kia mới vừa rồi là muốn giết hắn, may nhờ tí hạo ra tay mới cứu hắn một mạng, nói chấn hoa bản thân tuyệt đối không muốn cứ tính như thế. nhưng số tiền này dù sao cũng là đưa cho thành thiên nhạc, nếu như thành thiên nhạc nhận lấy vì vậy chấm dứt, nói chấn hoa cũng không cách nào khuyên can. thành thiên nhạc là giúp hắn báo thù người, tí hạo cũng là cứu người của hắn, bây giờ Sa hiên đã chết, đối phương cũng cam kết thu thập tàn cuộc, chính là nghĩ dàn xếp ổn thỏa ý tứ, liền nhìn thành thiên nhạc là thái độ gì rồi. thành thiên nhạc cầm lên tờ giấy kia nói. phong thư này ta hãy thu tiền hay là giữ đi Tí hạo hỏi ngươi thật không lấy tiền thanh thiên nhạc ngươi thích vậy liền tự mình cầm ta làm không nhìn thấy tý hạo thở dài nói nếu không có bắn về phía đổi đại ca kia một đạo bích quang ta nói không chừng liền thật quên ngươi nhận lấy một triệu à, có thể mua bao nhiêu bộ quần áo nhưng bây giờ giống như không thể nhận nếu cầm đi số tiền này chúng ta thành người nào sau này chuyện này bị truyền đi còn hôn không hôn rồi coi như không truyền ra ngoài còn thế nào cùng những người kia giao thế với có lý cũng biến thành không để ý tới thanh thiên nhạc ngươi nếu không cầm lại ở nơi nào sở cái gì Tí Hạo có chút tiếp rẻ nói, một triệu tiền mặt à? Ta, ta trước giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy, coi như không tham tiền, sờ một cái đã ghiền còn không được à? Yên Tâm, ta sẽ không lưu lại chỉ tay. Nói chấn hoa lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, cười nói nói, Tí Hạo lao đệ à, mặc dù mấy năm này làm ăn rất được ảnh hưởng, nhưng ta dù sao còn có chút tài sản, quay đầu sẽ đưa ngươi một triệu tiền mặt, để cho ngươi phóng ở nhà không có sao liền sở chơi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hay là đi mau đi. Bọn họ lại rời đi xa Hiên Phòng làm việc, chỉ mang đi tờ giấy kia, nhưng lưu lại một triệu tiền mặt. Là ngày thứ hai cảnh sát lúc đến nơi này. lại không có phát hiện khoản này tiền mặt nếu thành thiên nhạc không thu đem tiền phóng người ở chỗ này tự nhiên không muốn uổng phí hết cái này số tiền lớn lại cầm trở về trên đường trở về thành thiên nhạc ở nguyên thần trong đối tý hạo lặng lẽ nói ngươi có phải hay không ở đó chút tiền giấy bên trên động tay độc chân tý hạo có chút đắc ý đáp đúng vậy ta làm độc môn ký hiệu Còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay đâu ngươi là thế nào phát hiện thành thiên nhạc ta căn bản không có phát hiện nhìn ngươi như vậy sở tới sở lui đột nhiên đón được ngươi làm ký hiệu dùng không dễ dàng bị người phát hiện tý hạo lẽ ra rất khó bị phát hiện nhưng nếu quả thật bị phát hiện cũng không có gì coi như bọn phí công phu chứ sao? Nếu như không có bị phát hiện vậy, tương lai có thể hay là một đầu mối. Thanh Thiên Nhạc, ngươi muốn như thế nào mới có thể nhận ra được những thứ kia tiền giấy tồn tại đâu? Tí Hạo, cần cách rất gần mới được, ít nhất cũng phải là 10 bước bên trong, pháp lực của ta có hạn cũng không dám làm quá rõ ràng, có thể thời gian duy trì không cao hơn nửa năm. Thanh Thiên Nhạc thầm khen nói, chuột, phản ứng của ngươi xác thực nhanh hơn ta, cũng so với ta thông minh. Điều tuyến tác này vô luận có thể không có thể cần dùng đến, có dù sao cũng so không có tốt. Mấy người trở về đến ngoại thành nhà, Tí Hạo bắt đầu nghiên cứu xa hiên máy vi tính, bên trong nổn ngang thứ gì đều có. đã có trên web download các loại phim hành động còn có hội sở tiểu thư diễn tình chiếu xem gia vị này xe tổng bình thường chẳng sở giải trí không ít chơi cũng là một con đại sắc lang a ở một mã hóa phốn đở trong bọn họ phát hiện rất nhiều ghi chép bản văn đều là một ít mã nguồn cùng với con số nhìn qua rất khả nghi nhưng lại không rõ ràng là có ý gì chỉ có thể phân biệt ra được có chút con số nên là ngân hàng tài khoản đối ứng con số là tiền bạc lui tới số tiền cùng nhật kỳ lấy tí hạo kia có chút trình độ cái này phốn đở vốn là không mở ra nhưng là hắn bắt được máy vi tính lúc cũng không có tắt máy xa hiên mình đã mở ra Tí Hạo nhân cơ hội liền đem đồ vật bên trong làm một dự săn đi ra, sau khi trở lại vừa đúng từ từ nghiên cứu. Bọn họ không phải chấp pháp hoặc giám sát quản lý cơ quan, tra đến một bước này liền không có cách nào lại tra được, chỉ đành phải tạm thời thôi. Mà từ Sa Hiên trong nhà mang ra ngoài một vài thứ, đầu tiên đưa tới chú ý là ma hoa biện trên đất nhặt lá thư này, nên là Sa Hiên mới vừa viết chuẩn bị cẩn thận ngày thứ hai gọi chuyện phát nhanh. Chỉ thấy phía trên viết, Hắc Mặc huynh hội giám đều là trong Hồng Trần yêu tu, kinh thành vô tình gặp được tương giao đến nay, quân viễn may mắn với ta, có thể bãi Yến Sơn Tông làm thầy dạy và học đại đạo, đệ ngựa huynh Phong Thái đã lâu. bất đắc di tục vụ bột bề khó được bãi tiết lại tự biết thân phận cũng có nhiều bất tiện nay gặp xuân về hoa nở trong lòng nhớ đặc biệt phụng nhiễm tặng vây cá trâu một hộp tạ hắc minh bao năm qua chỉ điểm tương trợ trong thần giao vĩnh kỳ không lắm cả phục đệ Sa hiên xa lại. đây cũng là một phần tặng lễ lúc phụ tin nhăng ngắn giống như thành thiên nhạc nhìn thấy kia một triệu tiền mặt phía trên tờ giấy Sa hiên muốn đưa một hộp nhiễm tặng vây cá trâu cho một cái gọi hắc mặc người cái này hắc mặc cũng là yêu tu xuất thân lại giống như ma hoa biện thuộc về một thế gian tu sĩ môn phái mà môn phái này gọi yến sơ tông bọn họ nên là tình cờ nhận biết sau đó thì có liên hệ Sa Hiên rất ao ước Hắc Mặc có thể bái tại tu hành trong môn phái, cho nên cô ý kết giao, kiếm cơ cho hắn tặng lễ, mà cái này Hắc Mặc cũng hẳn là giúp qua Sa Hiên bận điệu. Thanh Thiên Nhạc muốn tìm chính là người như vậy, lúc này nói, cái này Hắc Mặc rất có thể chính là cùng Sa Hiên có cấu kết chóc yêu sư một trong. Nói Trấn Hoa có chút không hiểu hỏi, nhìn trong thư nói, kia Hắc Mặc cũng hẳn là cái yêu tu, lại bị Yến Sơn Tông thu phục, thế nào lại là chóp yêu sư đâu? Thanh Thiên Nhạc giải thích nói, ta không phải đã nói sao, cái gọi là chóp yêu sư đã có thể là thế gian tu sĩ, cũng có thể là cái khác yêu tu. Nhìn phong thư này trong giọng điệu, kia Hắc Mặc cùng Sa Hiên cũng là âm thầm lùi tới. cũng không muốn bị sở thuộc môn phải biết, cho nên Sa Hiên mới có thể nói tự biết thân phận có nhiều bất tiện. Chương 296, bái sân cửa, thị Phi lẽ công bằng làm minh hỏi. Nói Chấn Hoa hoán hẳn nói, đó là dĩ nhiên, cấu kết Sa Hiên trợ trụ vi ngược, khẳng định không thể đến chỗ tiên dương. Ma Hoa Biện, ngươi thế nào cái biểu tình này? Ma Hoa Biện mặt hoang mang nói, cái này Yến Sơn tông ta là biết, hơn nữa còn nhận biết trưởng môn của bọn họ. Tí Hạ hỏi tới, nguyên lai ngươi biết Yến Sơn tông người, chẳng muốn gì a? Ma Hoa Biện, ta cũng không rõ ràng lắm Yến Sơn tông là muốn gì. Nhưng là năm ngoái Yến Sơn tông trưởng môn Âu Dương Hải cùng đạo lữ của hắn Vương Thu Vịnh đến tọa Hoài Sơn trang bái sơn, còn mang theo nữ nhi Âu Dương Mạch, ta phụng bồi Âu Dương Mạch ở tọa Hoài Sơn trang trong chơi chừng mấy ngày đâu. Tí Hạo, kia Âu Dương Mạch tu vi như thế nào? Các ngươi so tài hành lang pháp sao? Ma Hoa Biện lắc đầu nói, dĩ nhiên không có, Mạch Mạch năm nay chỉ có 5 tuổi, ta nghĩ nàng cùng chuyện này khẳng định không có quan hệ, về phần người khác ta cũng không quen. Thanh Thiên nhạc cười, chúng ta dĩ nhiên không phải nói kia Âu Dương Mạch cùng chuyện này có liên quan, phong thư này không phải viết cho Hắc mặc sao, nên bên trên đi nơi nào tìm Yến Sơ tông? Ma Hoa Biện, Yến Sơn Tông ở nơi nào ta cũng không biết, lúc ấy là bọn họ đến tọa Hoài Sơn trang tới không phải ta đến Yến Sơn Tông đi. Nhưng là muốn tìm Hắc Mặc rất dễ dàng à, đây không phải là có thuận phong chuyển phát nhanh hóa đơn sao? Địa chỉ cũng điền xong, mặt trên còn có số điện thoại di động đâu. Tí Hạo cao mày nói, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút thật trùng hợp, Sa Hiên vừa vặn viết một phong thư để cho chúng ta cho bắt được, để cho chúng ta biết hắn cùng với Yến Sơn Tông môn hạ Hắc Mặc có cấu kết, liền địa chỉ điện thoại cũng viết xong. Còn có a, yêu tu giữa truyền lại vật kiện cũng dùng thuận phong chuyển phát nhanh sao? Đói Chấn Hoa lại nói, kia ngươi cho là dùng cái gì đâu? Nếu là thuận tiện liền mình lái xe đưa qua, không có phương tiện lời dĩ nhiên gọi chuyển phát nhanh hoặc là sai người mang. Hắn trước đó cũng không biết chúng ta đêm hôm đó sẽ đi à, đoán chừng là bị chúng ta dọa, muốn tìm trợ thủ tới. Ma Hoa Biện, nhưng là trong thư cũng không có nói tới muốn Hắc Mặc đến giúp đỡ a. Nói chấn hoa, hi, ngươi thật không hiểu lắm, loại chuyện như vậy tốt như vậy ở trong thư nói thẳng đâu. Chờ Hắc Mặc nhận được vật, lại gọi điện thoại nói một tiếng không thì xong rồi. Trước có tình lại cầu người mà. Ma Hoa Biện, biết có có chuyện như vậy liền dễ làm, chúng ta trực tiếp đi Yến Sơn Tông Bái Sơn, đem phong thư này lấy ra. để cho âu dương trưởng môn đem hát mặc gọi tới ngay mặt hỏi do không phải rồi tí hạo chúng ta không trực tiếp đi tìm hát mặc sao ma hoa biện nháy mắt một cái nhớ lại đáp ta ra trước cửa bạch tổng cố ý đã phân phó gặp phải có một số việc nên làm như thế nào tỉ như tình huống như vậy đi bước đầu tiên không phải âm thầm lên xung đột mà là trực tiếp bái sơn thả vào trên mặt nổi nói rõ ràng như vậy lộ ra quang minh chính đại trước hết để cho hiến sơn tông tự tiện xử lý bọn họ đã không tốt thiên vị cũng không bị thương này danh vọng thành thiên nhạc một suy nghĩ thật đúng là như vậy cái đạo lý lại hỏi những ngươi không biết Yến sơn tông ở nơi nào à Ma Hoa Biện, cái này dễ thôi, không phải có Hắc Mặc Điện thoại sao? Gọi điện thoại nói cho hắn biết ta mang theo tọa Hoại Sơn trang tín vật phải đi Yến Sơn Tông, để cho hắn nói cho chúng ta biết thế nào đi. Thanh Thiên Nhạc cười, đúng là như vậy a, ta mới vừa rồi ngược lại nghĩ phức tạp. Hơn nữa cái này Hắc Mặc rốt cuộc có vấn đề hay không, còn không rõ ràng lắm đâu, không thể tùy tiện vu hăng người. Thấy bay Chấn Hoa vẻ mặt có chút chủ trừ, Ma Hoa Biện lại nói, đổi lại ca, ta mang theo ngươi đi, không cần sợ cái gì, ngươi vừa không có làm chuyện xấu. Kia Yến Sơn Tông mặc dù không lớn, nhưng cũng truyền thừa mấy trăm năm. có tên có tuổi lại chạy không thoát, nếu là không giảng đạo lý lời cũng chưa nói tới truyền tông là phái. Khác ta không rõ ràng lắm, nhưng mạch mạch tuyệt đối không phải người xấu. Nói chấn hoa trong lòng quả thật có chút sợ hãi, hắn là sơn giả trong tự ngộ linh chi yêu tu, trời sinh mới đúng trên đời chóc yêu sư có sâu sắc sợ hãi tâm lý, chúng chi chạy vào chóc yêu sư tụ tập ổ tìm người tính số đâu. Có thể được đến thế gian tu hành môn phái chỉ điểm là chuyện tốt, nhưng yêu tu thiên tính cũng là không thích bị trói buộc, chúng chi thế gian các phái truyền thừa pháp quyết đều là chỉ điểm người, mà không phải vì môn hình môn vẽ yêu loại sáng chế. Cho nên yêu tu ở những tu sĩ này trong mắt hoặc là không để ý tới. hoặc là điều khiển bị dùng hoặc là chính là giám đốc này hành chỉ nói chấn hoa có tránh tâm lý rất bình thường nhưng ma hoa biện cái này tiểu lang yêu chính là muốn mang hắn đi tí hạo suy nghĩ nửa ngày lại nói sa hiên đã chết chúng ta sẽ cầm phong thư này cũng không cách nào chứng minh thật giả trong thư còn nhắc tới một hộp nhiễm tặng vây cá châu vật đang ở đâu vậy chúng ta mang về vật kiện trong xác thực có cái cái hộp mở ra nhìn một chút có phải hay không các ngươi có ai nhận biết sao thanh thiên nhạc nói chấn hoa ma hoa biện cùng nhau lắc đầu nói chúng ta cũng không nhận biết mở ra trước xem một chút đi mới vừa rồi bọn họ xem trước cái này phong trọng yếu nhất tin những vật khác còn chưa kịp cẩn thận trang nghiêm đâu giờ phút này mở ra cái đó lớn chừng bàn tay của gỗ bên trong có màu vàng nhung tơ làm sấn đệm giả vờ 18 quả hạt châu những thứ này hạt trâu đường kính 8 chút nào mét còn chừng làm như hơi mở cốt chất trải qua pháp lực luyện hóa nội bộ còn có từng cái và nước lấy pháp lực kích thứng, những thứ này và nước lại là lưu động giống như biến đổi tia sáng Thành thiên nhạc không khỏi gật đầu nói có chút ý tứ vật này ẩn chứa thủy thế tinh hoa vật tính còn có nhiều động nguyên thần chi diệu xem ra cũng là một loại thiên tài địa bảo đáng giá nghiên cứu một chút có thể chính là theo như trong thư nhiễm tặng vây cả châu tên thật là lạ à ma hoa biện đừng để ý tên có trách hay không chúng ta liền mang theo phong thư này cùng cái này hộp hạt châu đi yến sơn tông một yến sơn tông trong môn trưởng bối đi tra hỏi là chuyện gì xảy ra ở tại bắc kinh đá cảnh sơn hắc mặc ngày này đột nhiên nhận được đệ tử tọa hoại sơn trang ma hoa biện điện thoại nói là mang theo bạch thiếu lưu tín vật phải đến yến sơn tông bại sơn hắc mặc dù chưa thấy qua ma hoa biện nhưng nghe qua tên của nàng biết nàng cũng là yêu tu xuất thân nhân cơ duyên xảo hợp bị bạch thiếu lưu mang ra khỏi sơn đã trở thành tọa hoại sơn trang đệ tử Bạch thiếu Lưu Ban cho này pháp danh xích Liên, mà nàng trên thế gian tên Ma Hoa Biện hoàn toàn là đường Kim Côn Luân Minh Chủ, Tam Mộng Tông trưởng môn Thạch Giã cho lấy. Con này tiểu lang yêu dù tu vi không rất cao, nhưng danh tiếng không nhỏ a. Cùng là yêu tu Hắc Mặc đối Ma Hoa Biện rất là áo ước, thậm chí có chút ngưỡng mộ, nhận được Ma Hoa Biện điện thoại rất kích động, thậm chí quên hỏi nàng là làm sao biết bản thân dây số. Ma Hoa Biện phải đến yến Sơn Tông Bái Sơn, ai cũng không tìm lại cứ tìm được Hắc Mặc, cũng là kiện rất có mặt mũi chuyện a, có thể là đều là yêu tu quan hệ đi. Hắc Mặc còn có chút âm thầm đắc ý, hắn vội vàng vàng nói cho Ma Hoa Biện. trường môn Âu Dương Hải cùng trong môn hai vị thái thượng trưởng Lão Phương Vương, Trần Chí, bây giờ cũng không ở Yến Sơn đạo trường, sẽ ngủ ở Bắc Kinh. Hỏi Ma Hoa Biện là phải đến truyền thừa trong đạo trường đi bái sơn hay là liền muốn cầu kiến trong môn tôn trưởng. Ma Hoa Biện ta nói, nếu đang ở Bắc Kinh vậy thì càng phương tiện, phiền thái truyền cáo một tiếng, nàng muốn gặp bọn họ một mặt. Hát Mặc Hào hứng đem chuyện này bẩm báo cho Âu Dương Hải, hồn nhiên không biết Ma Hoa Biện là tới tìm hắn để gây sự. Âu Dương Hải nhận được điện thoại rất coi trọng cũng có chút nghi ngờ, nếu như Bạch Thiếu Lưu có đứng đắn gì chuyện muốn tìm hắn, cũng sẽ không chỉ phái một Ume vô chi Ma Hoa Biện, có thể là Ma Hoa Biện rời núi du lịch. thuận đường tới bái phòng vợ chồng bọn họ lần trước mang theo hải tử cũng đi qua tọa hoài sơn trang âu dương hải lập tức liền cho ma hoa biện trở về điện thoại hỏi nàng bạch trưởng môn có cái gì chỉ giáo tới yến sơn tông lại vì chuyện gì ma hoa biện đáp bạch tổng cũng không có gì đặc biệt giao phó chẳng qua là mệnh ta cùng người kết bạn hành du ta ở thiên tân gặp phải một ít chuyện có thể cùng quý phái đệ tử có liên quan muốn tìm ngài hỏi một chút thuận tiện cũng viếng thăm một cái yến sơn tông các vị đồng đạo âu dương hải a cùng ta đệ tử yến sơn tông có liên quan yến sơn tông tiểu môn tiểu phái nhân số chế giới ước, đệ tử trong môn không nhiều Không biết Sích Liên đạo hưu nói là vị nào a. Ma Hoa Biện, trong điện thoại không tiện lắm nói, ngay mặt nói đi, ta còn có cái gì cho các ngươi nhìn. Chính là hỏi ít chuyện tình, lần này đi Bắc Kinh ta còn muốn thuận đường du đi đâu, đi xem một chút nhà bảo tàng quốc gia. Âu Dương Hải vừa nghe nàng cái giọng nói này, phải là thuận đường bái phỏng, còn có chút việc muốn hỏi một câu, mà không phải đi tông môn trong đạo trưởng chính thức bái kiến, vì vậy cười hỏi, hoa nên đạo hưu tới Bắc Kinh bơi một cái, lúc nào đến a? Ma Hoa Biện, chiều nay. Âu Dương Hải, cơm tối muốn ăn cái gì? Ma Hoa Biện suy nghĩ một chút nói, ta muốn ăn dê bỏ cạp, còn muốn ăn vị quay. âu dương hải ha ha cười nói được rồi tốt, ta tới ăn bài ngày mai ăn vị quay hậu thiên ăn dê bò cạp thành thiên nhạc đám người ở một bên nghe trận mắt há mồm đối phương là một tu hành môn phái trưởng môn nguyên tưởng rằng ma hoa biện sẽ nói gì cao thâm huyền diệu chỉ có bọn họ người tài giỏi như thế có thể nghe hiểu vậy thậm chí cự lại chiếm một bài thơ cái gì giống như phim truyền hình trong diễn hoặc là phong thần diễn nghĩa trong viết vậy không ngờ bọn họ cùng người bình thường nói chuyện không có gì khác biệt có điểm giống làm nhảm ra thường cúp điện thoại sau nói chấn hoa có chút bất an hỏi chúng ta phải đi cáo người ta chẳng a ngươi thế nào còn để cho người mời ngươi ăn cơm Ma Hoa Biện không hiểu hỏi ngược lại, cái này có cái gì không đúng sao? Ta là khách, cái này rất bình thường a hắn đệ tử trong môn nếu có sơ suất, ta tới cửa nhắc nhở, cái này cũng là chuyện tốt, lại không phải đi tìm phiền toái, ăn bữa cơm thế nào?" Thành Thiên Nhạc vô Ma Hoa Biện bả vai nói, "Cao, thật sự là cao. Ta coi như là đã nhìn ra, ngươi mới thật sự là nhân vật lớn. Muốn điều tra hắc mặc chuyện, lại muốn hắc mặc bản thân đi thông báo trưởng môn, như vậy lúc gặp mặt, hắc mặc khẳng định cũng sẽ ở trận, đang tốt có thể ở trước mặt chất vấn. Rõ ràng là cha người ta trong môn chuyện, lại thoải mái đi làm khách, chậc chậc, bội phục bội phục." ma hoa biện lại có chút kỳ quái nói có cái gì tốt bội phục a? đây chính là người tu hành cử chỉ a nếu là bạch tổng khẳng định cũng sẽ làm như vậy ta mặc dù không hiểu chuyện lắm nhưng cũng đều gặp tý hạo lại hỏi mới vừa rồi điện thoại ta cũng nghe được vị tiêu âu dương trưởng môn tại sao gọi ngươi xích liên đạo hưu ma hoa biện xích liên là ta ở tọa hoài sơn trang phát danh bạch tổng cấp cho tý hạo có chút hâm mộ nói pháp danh nguyên lai like các ngươi còn có pháp danh thành thiên nhạc cho ta cũng biết cái pháp danh thế nào thành thiên nhạc cười nói tên họ của ngươi gọi tý hạo pháp danh liền tiêu chuột ngươi thấy thế nào Tí Hạo lắp đầu nói, ta nhìn vẫn là thôi đi. Nói Chấn Hoa lại ở một bên cười nói, ta cũng coi à, pháp danh hiệu Minh, về phần kia đại tiên hai chữ, sau này cũng quên đi thôi. Chương 297, thăm tiên cư, phàm phố khách quen đứng biết vị. Ngày thứ hai buổi chiều, mấy người đến Bắc Kinh, tới đón bọn họ chính là Hắc Mặc. Vị này yêu tu vóc người trung đẳng, tạo đầu bằng một trường mặt tròn, tướng mạo đại khái hơn 20 tuổi, trong mắt to, khỏe miệng hơi nhếch lên, luôn là cười hiếp mắt hòa hợp với thấm dáng vẻ, đối ma hoa biện đám người phi thường khách khí, chạy trước chạy sau chào hỏi, lộ ra đã nhiệt tình lại có lễ phép. nghĩ đến mình là tới tìm hắn để gây sự, Thanh Thiên Nhạc thậm chí cảm thấy có chút ngượng ngủng, Cái này Hắc Mặc bản thân giống như vẫn chưa hay biết gì đâu. Thanh Thiên Nhạc cũng ở đây chú ý quan sát Hắc Mặc sinh cơ rung động đặc thù, phát hiện cùng mới vừa gặp phải Ma Hoa Biện lúc bất đồng. Ma Hoa Biện ban đầu hoặc là đem khí tức hoàn toàn thu liễm, hoặc là không thèm để ý triển hiện lang yêu đặc thù. Mà vị này Hắc Mặc cũng học qua thu liễm khí tức một loại pháp quyết, lại cũng không phải là hoàn toàn không lưu dấu vết. Thanh Thiên Nhạc có thể cảm giác được hắn sinh cơ rung động đặc thù cùng người thường bất động, nhưng không cách nào phân biệt hắn là loại nào yêu tu. Nếu như trước đó không biết chuyện vậy, thậm chí không thể xác định hắn chính là yêu tu. bởi vì bọn họ đến thời gian có chút sớm hắc mặc liền nói buổi tối ăn vịt quay địa phương đã định được rồi đang ở vương phủ tỉnh phụ cận từ quảng trường thiên an môn quá khứ rất phương tiện chúng ta đi trước đi thăm nhà bảo tàng quốc gia đi trung quốc nhà bảo tàng quốc gia đang ở quảng trường thiên an môn cánh đông đại lễ đường nhân dân đối diện cấp bậc quốc bảo văn vật hội tụ đất hàng triển lãm lịch sử bao hàm mấy chục vạn năm có rất nhiều chuyển thế trọng khí là ở nơi khác không thấy được người tu hành cảm ứng vật tính tăng thương thiên nhân tạo hóa cũng rất thích tới chỗ như thế thường thường cả ngày lưu liên quên đường về nhà bảo tàng quốc gia miễn phí đối công chúng mở ra bằng chứng minh nhân dân dẫn đi tham quan vào cửa còn phải qua kiểm tra an ninh, Tý Hạo có chút hơi khó nói, ta không mang chứng minh nhân dân a, hắn xác thực không mang chứng minh nhân dân, nhân vị căn bản cũng không có, Hắc Mặc rất hào phóng nói, ngươi cầm ta chứng minh nhân dân tiến đi là được, ngược lại hóa đơn địa phương cũng sẽ không nhìn kỹ, nước bắc ta đã đi tham qua rất nhiều lần, liền chờ ngươi ở ngoài cửa, Quảng Trương phụ cận không tốt dừng xe, các ngươi muốn lúc đi ra gọi điện thoại cho ta, đi thăm xong viện bảo tàng, Dứt Quát liền không có để cho Hắc Mặc lái xe, bọn họ đi bộ hẹn hai chạm đường đi Vương Phụ Tỉnh ăn cơm, xuyên qua đi bộ vun bán phố thời điểm. hắc mặc có chút xin lỗi giải thích nói âu dương trưởng môn buổi chiều còn có chút việc gấp phải xử lý không thể tới bồi các ngươi đi dạo viện bảo tàng để cho ta đem các ngươi nhận được quán ăn hắn sau đó liền đến chúng ta hiến sơn tông hai vị trưởng lão cũng tới lời mới vừa nói tới chỗ này hắc mặc điện thoại liền vàng tiếp đứng lên nghe mấy câu cắt đứt sau hướng ma hoa biện đám người nói thật ngại ngùng ta chờ một lúc đưa các ngươi đến quán ăn liền trước tiên cần phải đi trưởng môn đám người đã ở trên đường bên kia còn có chút việc chưa làm xong để cho ta trở về đi xử lý ma hoa biện chuyện gì a liền cơm cũng không kịp ăn hắc mặc trong môn tạp vụ mà thôi Ta ở Hiến Sơn Tông chính là cái chân chạy làm việc vặt, nói không chừng lúc nào sẽ có chuyện gì. Thành Thiên Nhạc, Hắc Mặc đạo hữu khổ cực, rất xin lỗi còn muốn cho ngươi tiếp tục chịu tội. Hắc Mặc, cái này tính là gì chịu tội, đều là nên. Không cần gọi ta Hắc Mặc, gọi ta Tiểu Hách hoặc là Tiểu Yêu là được, đồng môn hoặc quen biết đồng đạo đều là gọi ta như vậy. Buổi tối ăn vịt quay địa điểm cũng không phải là Bắc Kinh nổi danh toàn tụ đức, mà là Vương phủ tỉnh bên cạnh một nhà cửa mặt không quá thu hút con ăn, tên là Làm Bốn mùa dân phúc. Ma Hoa biện móc ra bản thân điện thoại di động nhìn nhận được tin tức, phòng riêng là toán phúc tính, nhưng là trong tiệm cơm lại không có cái này căn phòng nhỏ. Hắc Mặc điện thoại di động trong tin nhắn ngắn cũng là như vậy viết, xem ra là lầm. Trong tiệm cơm cũng có cái kim phúc tính, bọn họ tưởng mợ cho là chính là căn này, đẩy cửa lại phát hiện bên trong ngồi một bàn không nhận biết khách, vội vàng xin lỗi đi ra. Lại tìm phục vụ viên đi thăm dò dự định ghi chép, phòng riêng là Hiến Sơn Tông tổng quản, Âu Dương Hải Đạo Hưu Phương Thu vị định, nguyên lai là đẩy phúc tính. Đi tới trong phòng riêng ngồi xuống, Âu Dương Hải đám người còn chưa tới, Hắc Mặc vội vã cáo từ rời đi. Thanh Thiên nhạc lặng lẽ nói, nhìn cái này Hắc Mặc dáng vẻ, thật giống như hoàn toàn không biết chuyện. Nếu như hắn thật cùng Sa Hiên có cấu kết, cũng hẳn là nhận được tin tức mới đúng. Đêm hôm đó nhưng có người trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, còn ý đồ ra tay hàng toán, sau đó lại ở Sa Hiên trong phòng làm việc lưu một triệu tiền mặt muốn thu mua ta, bọn họ rất rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nói Chấn Hoa phân tích nói, cũng có thể Sa Hiên chỗ cấu kết chóc yêu sư không chỉ một phát, bọn họ lẫn nhau giữa cũng không có liên hệ. Sa Hiên còn chưa kịp đem tin gửi ra, chúng ta liền tìm tới cửa, đây là ngày hôm trước ban đêm mới chuyện phát sinh, Hắc Mặc có thể còn không có nhận được tin tức. Tí Hạo, ta mới vừa rồi một mực ở đề phòng hắn, sợ hắn đem chúng ta mang vào cái gì bẫy dập đi, nhưng hôm nay đến địa phương bao gồm cái này quán cơm đều không nên có vấn đề gì. Nhìn người này phản ứng, hoặc là thật không biết chút nào, hoặc là chính là thầm tàng bất lộ đại gian đại áp đồ. Ma Hoa Biện, đáng tiếc tối hôm nay hắn không ở, vốn là ta còn muốn để cho Yến Sơn Tông Tôn trưởng ngay mặt chất vấn đâu. Đang lúc nói chuyện, Yến Sơn Tông người đến, Phương Thu Vịnh dẫn mạch mạch trước tiến đến, phía sau cùng Phương Phương cùng Trần Trí cái này đối lao phu thê. Âu Dương Hải dừng xe xong cuối cùng đi vào, xin lỗi giải thích trên đường có chút trận, cho nên tới chậm chút. Phương Phương cùng Trần Trí là Phương Thu Vịnh cha mẹ, nhìn trường hợp này đạo không giống như là cái gì tu hành đồng đạo bãi sơn, mà là thân bằng hảo hữu giữa tụ hội, Âu Dương Hải vợ chồng liền nữ nhi mạch mạch cũng mang đến. Năm tuổi mạch mạch vừa thấy được Ma Hoa Biện cũng rất thân thiết chào hỏi, Yến Sơn tông mấy người trước làm tự giới thiệu mình, cũng hỏi Ma Hoa Biện đi theo mấy vị cùng tưởng là ai. Ma Hoa Biện kỳ thực cũng không rõ ràng lắm Thành Thiên Nhạc là làm gì, chẳng qua là nói cho Âu Dương Hải, vị này thành tổng đến từ Tô Châu, là bạn của Bạch Thiếu Lưu, một giới giang hồ tàn tu, mà Đoái Chấn Hoa cùng Tí Hạo đều là bạn của Thành Thiên Nhạc. Lần này nàng rời núi Hành Du, Bạch Thiếu Lưu cố ý phân phó nàng cùng Thành Thiên Nhạc kết bạn mà đi. Âu Dương Hải lễ tiết tính nói một tiếng ngưỡng mộ đã lâu. sau đó ngồi xuống gọi thức ăn khai tiệc hắn rất khách khi nói cái này quán cơm nhìn không quá thu hút phòng riêng cũng không tính rộng rãi nhưng là vịt quay làm tốt lắm đánh giá rất tốt Thanh thiên nhạc hỏi âu dương trưởng môn là làm sao tìm được cái chỗ này thường tới ăn sao âu dương hải rất hiền hóa đáp gọi ta âu dương sư huynh là được ta cùng bạch tổng là bình bối ta là ở đại chúng phê bình trên web nhìn thấy cái này quán cơm lưới thượng đánh giá không sai xích liên đạo hưu nói muốn ăn vịt quay ta liền nghĩ đến nơi này đại chúng phê bình lưới xem ra thế gian này tu hành môn phái trưởng môn cũng không phải là ẩn cư núi thẳm không hỏi thế sự Ở trong Hồng Trần ngươi nếu không biết thân phận của hắn, thật là bình thường gặp phải người không, có gì bất đồng như vậy không, khí lộ ra rất bung lỏng. Vịt quay hiện trường phiến tốt bưng lên, phương pháp ăn còn rất có để ý, có phục vụ viên ở bên cạnh bàn biểu diễn. Thứ nhất bàn là dọn ra cùng mang theo ngập tầng kia ngán thịt, dọn ra chấm đường, ngán thịt chấm tỏi giã, không cuốn lá sen bánh không cầu ăn. Bàn thứ hai là phiến tốt thịt, phục vụ viên hiện trường làm mẫu, một mảnh lá sen bánh muốn bao mấy miếng thịt, tương hướng phương hướng nào xóa, thêm cái gì gia vị, bao thành cái gì hình dáng, ăn thời điểm có cái gì cảm giác chờ chút. Thanh thiên nhạc thở dài nói, giống vậy một dĩa thức ăn. cũng chia thế nào ăn sẽ ăn sẽ không ăn nghe phục vụ viên như vậy một nói muốn ăn cũng cong lên trước ăn một hồi món ăn kính qua một vòng rượu Âu Dương Hải lúc này mới hỏi Sĩ Liên đạo hiếu ngươi nói có chuyện muốn hỏi ta còn có cái gì cấp cho ta nhìn cùng ta Yến Sơn Tông môn hạ có liên quan rốt cuộc là chuyện gì à Ma Hoa biện một chỉ thành Thiên Nhạc là ta đi theo Thành Tổng Hành Du lúc gặp phải chuyện cùng Bạch Tổng còn giống như có chút liên hệ ta cũng không nói được hãy để cho Thành Tổng giới thiệu đi thành Thiên Nhạc để xuống nói chuyện này nói rất dài dòng vài ba lời nói vô tận a Âu Dương Hải cười nói Thành sư đệ không cần sốt ruột từ từ ăn Từ từ mà nói, nghĩ nói rõ chuyện này, còn phải từ 3 năm trước đây từ đầu kể lại. Thành Thiên Nhạc không để ý đến một ít không quan trọng, cũng không tốt lắm giải thích chi tiết, chỉ nói mình năm đó từng tình cờ ở một đa cấp nhóm người trong rừng lại làm quen cùng tồn tại nhóm người trong chứng kiến thế gian người muốn Bạch thiếu Lưu. Từ đa cấp nhóm người sau khi đi ra, hắn liền liên hệ ngành chấp pháp nổ bay Tô Châu nhóm người này. Đến năm ngoái, Thành Thiên Nhạc một người bạn lại không cẩn thận bị lửa tiến giang Tô bắn dương một đa cấp nhóm người trong, Thành Thiên Nhạc chạy tới giải cứu nàng, cũng thuận tay đánh rất cái đó nhóm người. Hắn phát hiện bắn dương nhóm người này cùng từng tại Tô Châu hoạt động cái đó nhóm người là thuộc về cùng một tổ chức, còn thuận tay bắt một con chuột nước yêu mang về Tô Châu trấn áp. Chính là kia chuột nước yêu nói cho hắn biết, cùng chuyện này có liên quan Đoái Chấn Hoa cũng là một vị yêu tu. Như là đã nhúng tay, hơn nữa thành thiên nhạc cũng coi là người bị hại, vậy thì định truy xét được ngọn nguồn đi, hắn liền cùng sư đệ tí hạo rời đi Tô Châu đến Thiên Tân đi tìm Đoái Chấn Hoa. Vừa vừa đúng lúc này, Bạch Thiếu Lưu mang theo Ma Hoa Biện đi ngang qua Tô Châu đi tìm hắn, biết được hành tung của hắn, liền để cho Ma Hoa Biện cầm một phong thư viết tay ở Sơn Đông Thái Sơn buổi bọn họ. bọn họ đến Thiên Tân tìm được đoái chân hoa, biết được cái đó đa cấp tổ chức phía sau mà người vạch ra là một vị lang yêu Sa Hiên. chuyện kế tiếp, thành thiên nhạc giới thiệu hết sức cặn kẽ, gần như đầu đuôi đều nói hết, cuối cùng lấy ra lá thư này cùng cái hộp kia nói, chúng ta ở Sa Hiên thư phòng phát hiện một phong viết cho quý phái đệ tử Tin, nó còn chưa kịp phát ra, đồng thời cũng tìm ra cái này hộp hạt châu, mời Âu Dương trưởng môn xem qua. ta nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, cho nên Ma Hoa biện quyết định tới cửa cho biết, nghĩ làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Âu Dương Hải nhận lấy tin nhìn một cái. sắc mặt lập tức liền đen trên trán gân xanh cũng nhảy lên đệ nén tức giận nói cái này tiểu yêu lại dám cấu kết kia lang yêu vì nghiệt, ta yến sơn tông tuyệt không dễ tha vừa nói chuyện đem lá thư này giao cho phương thu vịnh phương vương trần trí đám người truyền nhìn. phương thu vịnh cau mày nói nhất định phải điều tra kỹ trước làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra lại nói ta yến sơn tông nhất định sẽ cho trừ vị một câu trả lời thỏa đáng hai vị trưởng lão cũng đúng âu dương hải nói người bây giờ thân là trưởng môn nhất định phải thận trọng xử trí không thể che chở môn hạ sau khi trở về liền đem hắc mặc gọi tới thật tốt tra hỏi âu dương hải đầy mặt vẻ nói thành sư đệ các vị đạo hữu thật không nghĩ tới ta hiến sơn tông sẽ liên lụy tới loại chuyện như vậy trong, đa tạ các ngươi tới cửa cho biết xin yên tâm ta nhất định sẽ nghiêm nghị xử trí chương 298, phẩm nhã ý rảnh rỗi giật ngồi nghị khinh bạc Âu Dương Hải đầy mặt vẻ thẹn nói thành sư đệ các vị đạo hữu, thật không nghĩ tới ta hiến sơn tông sẽ liên lụy tới loại chuyện như vậy trong, đa tạ các ngươi tới cửa cho biết xin yên tâm ta nhất định sẽ nghiêm nghị xử trí Mà Hoa biện lại nói chúng ta chỉ có phong thư này mà thôi vẫn không thể chứng minh Hắc Mặc Liên nhất định cấu kết Sa Hiên đã làm chuyện xấu thật tốt hỏi rõ chính là không thể bỏ qua cũng không thể các ngươi cũng không thể chỉ nhìn tin a đem cái hộp cũng mở ra nhìn một chút bên trong đựng là nhiễm tạng vây cá châu sao chúng ta cũng không nhận ra âu dương hải đem cái hộp mở ra kiểm tra sắc mặt trở nên càng thêm khó coi gật đầu một cái nói chính là nhiễm tạng vây cá châu trường lao trần trí cũng mặt âm chẳng nói bình thường yêu tu không thể nào có vật này các ngươi nếu có thể ở xa hiên nơi đó tìm ra loại vật này đã nói lên hắn nhất định cùng tu hành trong môn phái thứ bại hoại có cấu kết ma hoa biện tò mò hỏi nhiễm tạng vây cá châu là vật gì vì sao nói xa hiên bản thân không chiếm được vật này đâu Trưởng lão Phương Phương giải thích nói, Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh có câu, anh đê chi sơn, bên trên nhiều sơn mục, hạ nhiều tiền ngọc, chim muông bạc hết. Ngâm nước ra chỗ này, mà bác Lưu Dốc với Lăng Dề chi trạch. Là nhiều nhiễm tặng chi cá, thân cá đầu rắn lục túc, này con mắt như ngựa thai, an chi khiến người không hiếp mắt, có thể ngựa hùng. Trong cổ tịch nhắc tới tặng cá, thật ra là một loại dị thú, thân cá dưới có 6 vây cá như móng, này vây cá phần gốc khớp xương luyện chế thành châu, chính là cái này nhiễm tặng vây cá châu. Nó cũng là một loại thiên tài địa bảo. có thể dùng hợp khí phương pháp dung luyện với pháp bào tròn, mặc dù không phải mười phần chân quý khó được, nhưng vật này sinh ra từ Tây Côn Lôn, nếu không có phi thiên khả năng là không cách nào đem nó mang tới nhân thế giữa. Chỉ có Lang yêu Sa Hiền, bằng bản lĩnh của mình làm sao có thể tìm được? Nên là tu hành môn phái vật, hắn tử nhân gian tu sĩ nơi đó được đến, như vậy mới có thể giải thích được. Thanh Thiên Nhạc bừng tỉnh gật đầu nói, thì ra là như vậy. Hắn cũng không truy hỏi Phương Phương trưởng lão nhắc tới Tây Côn Lôn là địa phương nào, tưởng mở liền cho rằng là núi Côn Lôn phía tây vết người rất hiếm cao nguyên. Phương phương trưởng lão vậy trong còn nhắc tới phi thiên khả năng, nguyên lai cảnh giới cao siêu tu sĩ thật có thể phi thiên mà đi, thành thiên nhạc không khỏi âm thầm lĩu lưỡi, trong lòng đã ao ước cũng đối với mình tương lai tu luyện tràn đầy mong đợi. Âu Dương Hải lại nói, các vị đạo hữu nếu tin được ta, phong thư này liền giao cho ta, ta cái này đi trở về nghiêm thầm hắc mặc. Các ngươi tạm thời ở khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai mời được đá cảnh sân tới, ta triệu tập ở kinh đệ tử Hiến Sơn Tông, muốn trước mặt mọi người cho một câu trả lời. Thành Thiên Nhạc nghe Âu Dương Hải giọng điệu bất tiện, biết hắn suy nghĩ gấp trở về đi thu thập hắc mặc, vội vàng nguyện nguồn khuyên can nói, Âu Dương sư minh không cần tức giận, chuyện còn không có tra rõ đâu, chỉ như vậy một phong thư không thể nói rõ cái gì, có lẽ chẳng qua là cái hiểu lầm. Âu Dương Hải cắn răng nói, có phải hay không hiểu lầm, ta dĩ nhiên muốn hỏi rõ. Chuyện ngày hôm nay đa tạ các vị đạo hữu, nếu không phải là các ngươi tới cửa cho biết, ta Yến Sơn Tông hoặc là bị oan không thấu, hoặc là chính là trong môn gia thứ bại hoại lại vẫn chưa hay biết gì. Thành Thiên Nhạc lại một chỉ kia hộp nhiễm tặng vây cá châu. nếu xa hiên trong thư nhắc tới vật này chúng ta cũng là trong nhà hắn tìm ra tới âu dương sư huynh ngay cả tin cùng nhau đem đi đi phương phương trưởng lão lại lắc đầu nói biết có món đồ này là được yêu nghiệt nếu là chư vị chu diện vật này dĩ nhiên nên thành tổng lưu lại ta hiến sơn tông làm sao có thể muốn đâu những tặng vây cá trâu có gây sóng gió chi diệu luyện hóa với pháp khí trong còn có thể định thần an thần ngăn trở ma hiểm xâm nhập nếu thi triển tấn công địch diệu dụng tắc có thể hóa ma hiểm tập kích người cũng là hữu dụng vật ban đêm hôm ấy đang ở phụ cận khách sạn nghỉ ngơi thành thiên nhạc vốn định khách khí một phen không muốn quay rầy yến sơn tông quá nhiều nhưng là yến sơn tông đã đem hết thẻ tất cả an bài xong sáng ngày thứ hai rửa mặt đã xong phương thu vịnh tự mình lái xe tới đón bọn họ rời đi trung tâm thành phố đến đá cảnh sơn ngoại ô đại đạo đi lên người dần dần thưa thớt xe quẹo vào một vườn ươm sau khi xuống xe đi qua mấy hàng hoa phòng một mảnh ngân hạnh trong rừng giữa có một khối đất trống phía trước để tám cái ghế âu dương trường môn phương phương trình trí hai vị trưởng lão tổng quản phương thu vịnh đều có chỗ ngồi ngoài ra bốn cái ghế là cho ma hoa biện chở khách người chuẩn bị còn có năm sáu tiên đệ tử yến sơn tông đứng hầu một bên lẫn nhau giới thiệu xong xuôi, tất cả mọi người ngồi xuống sau, Âu Dương Hải trầm mặt quát lên, "Hắc Mặc, ngươi đi ra đi." Hắc Mặc là bản thân từ phía sau trong phòng đi ra, lại đem Thành Thiên Nhạc cho sợ hết hồn, ngày hôm qua mới vừa gặp qua, hôm nay thiếu chút nữa không nhận ra được. Chỉ thấy vị này tiểu yêu là mặt mũi bầm dập, đầy sau đầu bao, y phục mặc phải vẫn còn tính chỉnh tề, nhưng cũng có thể nghĩ đến kia thương tích khắp người dáng vẻ, hiển nhiên là bị đánh á xem ra vị này Âu Dương trưởng môn tính tình nóng nảy, ra tay cũng quá nặng điểm. Thành Thiên Nhạc âm thầm lấy thần thức quét qua, lại lại có chút dở khóc giờ cười. Tiểu yêu này dáng vẻ phải nhiều thê thảm có bao thế thảm. như vậy thương thế nếu đổi người bình thường sợ rằng hai tháng cũng không rời giường nhưng hắn là yêu tu hóa thành hình người mặc dù bị đánh đập một trận nhưng nguyên thân thần khí không hư hại chỉ cần tiện thêm điều dưỡng hai ngày nữa cũng liền không sao chẳng qua là nhìn qua quá thảm Thành thiên nhạc ngay sau đó hiểu được âu dương trưởng môn cái này là cố ý làm dáng vẻ tỏ thái độ đâu để cho hát mặc thảm như vậy hề hề ra sân đã cho đồng môn nhìn cũng cho thành thiên nhạc đám người nhìn hắn tuyệt không nhân nhượng dung túng môn hạ đệ tử về phần chuyện nha hay là muốn làm chúng nói rõ ràng sương mặt sương mũi hát mặc đi tới trung ương đất trồng đứng Chắp tay hành lễ ra mắt trong môn tôn trưởng cùng với các vị khách cỡ đáng thương hỏi xin hỏi trưởng môn ngài có gì phân phó âu dương hải lấy ra lá thư này ở trong tay du nào hào vàng, quát hỏi tối hôm qua ta đã hỏi ngươi cũng bị biệt qua bây giờ trước mặt mọi người lại đem lời nói rõ ràng ra hát mặc vẻ mặt vị khuất phải sắc khóc không người đáp các vị tôn trưởng đồng môn đạo hữu ta đã nói qua ta căn bản liền không nhận biết xa hiền ngay cả cái tên này cũng chưa nghe nói qua âu dương hải đừng như vậy vò đoán trên đời người ngươi mỗi ngày ra mắt nhiều như vậy ngươi cũng có thể không biết tên thật của hắn ta muốn ngươi cẩn thận hồi ức những năm gần đây ở bên ngoài kết giao nhân trùng có hay không ai khả nghi nghĩ có kết quả rồi sao? Thành Thiên Nhạc xen vào nói. Hắc Mặc Đạo Hưu Trương nghe nói qua tên Sa Hiên. Ngươi hỏi nơi này có giấy bút sao? Có thể hay không ta mượn dùng một chút? Phương Thu Vịnh ngay sau đó để cho người lấy tới giấy bút. Thành Thiên Nhạc hiện trường móc ra một bức phát họa, vẽ chính là Sa Hiên. Hắn chỉ gặp qua Sa Hiên một mặt, nhưng ấn tượng lại hết sức khắc sâu. Đầu ngọn bút trên giấy xào sạc, lấp lắc mấy bút lại phát họa phải mười phần truyền thần. Nếu không biết này thân phận, chỉ nhìn Sa Hiên dáng vẻ không chút nào cảm thấy hung đeo suy nghĩ kính nhã nhã nhàn nhạt, nhạt, Mi Thanh Mục tú. cằm có chút điểm nhọn, ánh mắt mềm mại thậm chí còn có mấy phần xấu hổ. Thấy hắn hỏa kỹ như vậy tuyệt diệu, người bên cạnh cũng lộ ra vẻ tán thán, Thành Thiên Nhạc đứng dậy đem cái này bức ký họa chân dung đưa tới Hắc Mặc trước người hỏi, "Ngươi biết người này sao?" Hắc Mặc hơn ngẩn ra, "Người này ta biết, lúc ấy liền hoài nghi hắn là yêu tu, còn cùng hắn kết thân đoán đâu." Hắn đùa dỡn qua Cải Thảo. Lúc này đến Phiên Thành Thiên Nhạc sử xúc, "Cái gì?" Hắn trêu đùa Cải Thảo. "Hắc Mặc, đúng vậy nha, lúc ấy Cải bệ cũng ở tại chỗ." Thành Thiên Nhạc có chút như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, "Ngươi có thể nói hay không điểm ta có thể nghe hiểu vậy, kia Sa Hiên không đi ba trêu đùa mỹ nữ?" chạy đến trợ đi trêu đùa Cải Thảo. Hắc Mặc, Cải Thảo chính là mỹ nữ a, lúc ấy chính là ở trong quán rượu. Âu Dương Hải xen vào nói, "Tiểu Yêu, ngươi nói Cải Thảo cùng Cải Bệ là hai người đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hắc Mặc đáp, "Trưởng môn Minh giám, các nàng là hai người cũng không phải là hai người, mà là có cây chi tinh, hóa thành hình người sau thường xuyên ở trong hồng trần đi lại, chúng ta cũng tình cờ ở chung một chỗ trao đổi so tài." Âu Dương Hải sắc mặt trầm xuống nói, "Ngươi ở bên ngoài kết giao cổ một tinh linh, lại không có hướng trong môn phái tôn trưởng bẩm báo, tự tiện cùng người trao đổi pháp quyết, đây cũng là trái với môn quy cử chỉ." Hắc Mặc túi đầu nói, chúng ta chỗ trao đổi cũng không phải là tu hành pháp quyết. Âu Dương Hải, đó là cái gì? Hắc Mặc, vẽ một chút nha. Ngài biết ta là làm mỹ thuật thiết kế công tác, ở trên web biết hai người bọn họ, ta dạy các nàng vẽ một chút, các nàng dạy ta làm thủ công nghệ. Dù đối luận khí chi đạo có chút tân chứng, nhưng cũng không nói qua truyền thừa pháp quyết. Thanh Thiên Nhạc, ngươi là làm mỹ thuật thiết kế, ta cũng là học mỹ thuật thiết kế. Hắc Mặc, khó trách thành tổng họa kỹ cao siêu như vậy, có rảnh rỗi nhất định phải thật tốt cùng ngươi học học. Sở thích của ta chính là vẽ một chút, còn có ca hát. Thanh Thiên Nhạc, vẽ một chút nha. kiến thức cơ bản là luyện ra được nhưng này thân vận cần tại thiên địa núi sông thế sự người ở trong càng lộ ngược lại không phải là có thể học với ai chúng ta là đề sau này trò chuyện tiếp những thứ này hay là trước nói chính sự đi phương thu vịnh cũng cao mày nói tiểu yêu trước đừng nói vẽ một chút ca hát các loại yêu thích người ở bên ngoài kết giao hai vị có cây chi tinh lại không có báo cho trong môn tôn trưởng chưa nói về bổn môn truyền thừa pháp quyết thì cũng thôi đi nhưng sau này phải chú ý phải lên tiếng chào hỏi nếu không bạn nhất xảy ra trạng hứng gì sư môn sợ rằng còn chưa biết chuyện này cùng xa hiên tại sao lại dính lũ quan hệ rồi hát mặc giải thích nói Cái này cùng sở thích của ta có liên quan à? Chúng ta là ở lưới cái chức trò chuyện văn nghệ bảy trong nhận biết, sau đó lại ở tam lý chuyên một họa nghệ trong quán rượu tụ hội. Năm ngoái có một lần, chúng ta hẹn xong lại ở cái quẻ rượu kia trong gặp mặt, nói vẽ một chút cùng bóp tượng đất, ngược lại đều là nhà sự. Ta tới hơi trễ, vừa vào cửa liền phát hiện có người đang đang đùa giỡn cải thảo, giọng điệu không âm không dương, chính là thành tổng bức họa người này. Phương Thu Vịnh hỏi tới, kia cải thảo nếu là có cây chi tinh, cũng hẳn là có pháp lực tu vi, không, có động thủ sao? Mặc, người nọ cũng có pháp lực tu vi, so cải thảo, cải bệ còn có ta cũng còn cao cường hơn. địa phương là tam lý chuyên ba, tự nhiên không tốt công khai đấu pháp, nhưng hai bên cũng triển khai thần thức âm thầm nỗ sức, cải thảo các nàng hiển nhiên không phải là đối thủ. người nọ nên là khám phá thân phận của bọn họ, ý đồ uy hiếp, đang nói để cho cải thảo cùng hắn đi, đem thì như thế nào như thế nào, nếu không lại đem như thế nào như thế nào, tóm lại không là cái gì dễ nghe lời. chương 299, trăm tiến cửa kỹ, Hàn Sơn một giải thương tâm bích, Phương Thu Vịnh, ngươi nhất định cũng ra tay, kết quả như thế nào a? Hắc Mặc Thành thật đáp, ta lúc chạy đến đã phát hiện pháp lực ba động, thấy cái chàng diện này cũng ra tay, ý đồ không chút biến sắc khống chế người nọ, không ngờ vẫn không đi lại. ta thi triển là yến sơn tông bí pháp cuốn lấy thần thức của hắn lực để cho hắn không thể âm thầm khống chế được cải thảo hắn nếu không công nhiên triển khai pháp lực đấu cũng không làm khó dễ ta được nhưng ta cũng tự biết không phải là đối thủ vì vậy báo ra thân phận của yến sơn tông nói cho hắn biết ta là yến sơn tông môn hạ đệ tử hắc mặc mới đem tia sa hiên cho sợ quá chạy mất cũng không có lại tiếp tục dây dưa hiện đang hồi tưởng lại tới lúc ấy tình huống rất hiểm a nếu là cải thảo một người rất có thể liền bị tia sa hiên khống chế may nhờ có cải bệ ở một bên giúp một tay mà ta lại kịp thời chạy tới mới hóa giải tràn nguy cơ này ta lúc ấy liền hoài nghi người nọ cũng là yêu tu nhưng vội vã ra tay cũng không có nhìn thấu lai lịch ta cùng xa hiên chỉ đánh qua như vậy một lần qua lại nếu không phải hôm nay thành tổng cho biết còn không biết thân phận của hắn tên họ đâu âu dương hải cao mày nói ngươi ở bên ngoài kết giao cỏ cây trí tinh cũng không bẩm báo trong môn tôn trưởng nếu là thế gian luận giao chưa nói về trong môn độc truyền bí pháp thì cũng thôi đi nhưng là ngươi lấy đệ tử yến sơn tông thân phận ra tay vì chuyện gì sau cũng không nói đâu Hắc mặc túi đầu nói cái thảo cùng cải bệ ban đầu cũng không biết ta là đệ tử yến sơn tông lần đó sự kiện sau mới rõ ràng sư môn có mệnh không được tự tiện bên ngoài cùng người dây dưa tranh đấu hơn nữa chuyện này cũng không có người khác biết nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ta liền không dám nói phương thu vịnh lại hỏi kia cải thảo cùng cải mẹ đâu biết được ngươi là đệ tử yến sơn tông sau đó thì thế nào rồi hát mặt đáp sau đó chúng ta lại không gặp mặt ta cùng các nàng là ở trên web văn nghệ bảy trong nhận biết đột nhiên biết được ta là đệ tử yến sơn tông đoán chừng trong lòng cũng có kiên kỵ hơn nữa các nàng đã bị sa hiên khám phá thân phận bị uy hiếp dĩ nhiên là không còn dám lộ diện bốn trong môn phái tôn trưởng cũng đã nói bên ngoài đừng vô cớ lấn áp cỏ cây chi tinh thế gian có tiên gia cao nhân đối với lần này rất khưa ta vẫn nhớ đâu thấy có người khác làm như thế, dĩ nhiên cũng nghĩ ra tay ngăn cản, chẳng lẽ không đúng không? Âu Dương Hải sắc mặt hơi có hòa hoãn, gật đầu một cái nói, đúng là có như vậy cái thuyết pháp, ta cũng từng đề cập với các ngươi. nhớ năm đó ta may mắn làm đệ tử Hiến sơ tông, đã tham gia thiên hạ tông môn tể tụ tam sơn hội. người đông thế mạnh đại phái Nam Hải phái đệ tử từng ở trong phố xá vô cơ lớn áp một cọng cỏ cọ một chi tinh, kết quả chàng tử cũng làm cho người đập. sau đó chuyện như vậy còn có một trận đứng đầu cao nhân luận đạo đấu pháp, cái đó chẳng diện các ngươi là không thấy à? ta đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Hắc Mặc há to mồm nói, còn có chuyện này à? Phương Phương trưởng lão xen vào nói, đương nhiên là có có chuyện như vậy. Đập Nam Hải phái chẳng tử người liền là Đường Kim Côn Luân Minh chủ thạch giã, vị kia có cây chi tinh sau đó chính là đệ tử của hắn đan quả thành, ngươi nên cũng đã nghe nói qua cái tên này. Không nói những thứ này chuyện cũ, người ra tay ngăn cản một vị yêu tu trên thế gian lớn áp của cây chi tinh cũng không sai, ngược lại phù hợp ta đệ tử Hiến Sơn tông hành chỉ phong phạm, chẳng qua là sau đó phải nói một tiếng. Nếu không kia yêu nghiệt ngầm đoán trả thù, chúng ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Vị trưởng lão này nói chuyện rất có để ý, tuy là ở chỉ ra hắc mặc không phải, nhưng cũng là ở hướng thành thiên nhạc đám người ám chỉ. Sao Hiên lá thư này có thể là cố ý, chính là nghĩ gài tang vật cho Hắc Mặc, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn, để cho người lầm tưởng đệ tử Yến Sơn Tông Hắc Mặc chính là cùng hắn có cấu kết chọc yêu sư. Lúc này Tí Hạ ở Nguyên Thần trong thầm nghĩ, Thành Thiên Nhạc, ngươi nghe rõ vị kia Phương Phương trưởng lao ý tứ sao? Hắn muốn nói lá thư này là cố ý gài tang vật, có người ý đồ quấy nước đục, đem chúng ta truy xét phương hướng dẫn tới Yến Sơn Tông bên này. Thành Thiên Nhạc âm thầm đáp, ta đang nghe đâu, thiếu chút nữa cũng nghe choáng váng, Nguyên Lai còn có nhiều như vậy chúng ta không hiểu rõ chuyện, coi đời này còn có cỏ cây chi tinh, thế gian tu hành các phái còn có cái gì Tam Sơn tụ hội, Côn Luân Minh Chủ Ta đang, đang suy nghĩ đâu, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta còn không có phản ứng kịp cái này chuyện. Nhưng có điểm không đúng à? Sa Hiên làm sao biết chúng ta sẽ đi? Lại vừa lúc lưu lá thư này để cho chúng ta tìm được. Tí Hạo, kia tin hẳn không phải là Sa Hiên bản thân lưu, đừng quên có người ám sát Sa Hiên giết khẩu, vẫn còn ở Sa Hiên trong phòng làm việc lưu một triệu tiền mặt cho ngươi. Lá thư này cùng kia hộp nhiễm tặng Vây Cá Châu, nên là bọn họ để cho Sa Hiên phóng ở nhà, liền ngờ tới chúng ta có thể tìm tới. Thanh Thiên Nhạc, ừm, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng cũng đừng có gấp có kết luận. Chúng ta trước nghe một chút bọn họ nói, còn có rất nhiều chuyện khác đâu, càng nghe càng thú vị. Mấy vị tôn trưởng vậy không chỉ có Thành Thiên Nhạc cảm thấy hứng thú, tiến Sơn tông môn hạ đệ tử cũng cảm thấy rất hứng thú, có một vị rất đệ tử trẻ tuổi xen vào nói, "Côn Luân tu hành các phái còn có Tam Sơn tụ hội, sư phụ, chúng ta có thể tham gia sao?" Âu Dương Hải cười nói, "Nếu thật tốt tu luyện tự nhiên có cơ hội, nhưng tạm thời là không đổi kịp." Thiên hạ các phái tụ thủ Tam Sơn hội định ở Âm Lịch Tân vị năm, mỗi 60 năm một lần. Lần trước là năm 1991, lần sau phải chờ tới một năm. Lúc này một mực không có mở miệng Ma Hoa biện nói, "Hắc Mặc Đạo hữu, ngươi tự xưng từng cùng xa Hiên kết thủ, bởi vì hắn ở trong quán rượu trêu đùa cỏ cây chi tinh, mà ngươi ra tay giúp đỡ lấy đệ tử hiến sơn tông thân phận sợ quá chạy mất hắn nhưng là hiến sơn tông các vị tôn trưởng không hề biết chuyện này kia cải thảo cùng cải bệ ai cũng không nhận biết chúng ta cũng không biết thực hư không biết các nàng có thể hay không hiện thân vì ngươi làm chứng hát mặc đáp mặc dù không tiếp tục gặp mặt qua nhưng trên web còn có liên hệ ta giúp qua các nàng các nàng cũng hẳn là sẽ giúp ta chuyện này nói cho các nàng biết sa hiên đã bị chư vị chu diệt nên có thể hẹn đi ra gặp mặt âu dương hải vô hủy nói loại chuyện như vậy ngươi làm gì không nói sớm tối hôm qua hỏi gì cũng không biết chỉ nói mình vô tội Căn bản không nhận biết Sa Hiên cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nếu ngươi đem âm thầm làm hết thảy đều giao phó rõ ràng, coi như không biết người nọ chính là Sa Hiên, ta cũng ít nhiều có thể suy nghĩ ra trong đó kỳ quặc, ngươi cũng không đến nỗi chịu một trận đánh. Phương Thu Vịnh tắc phân phó nói, đã ngươi nên đệ tử Yến Sơn Tông thân phận làm chuyện, như vậy thì phải phụ trách, đem kia cải thảo cùng cải bẻ hẹn ra cùng xích Liên đạo hưu đám người gặp mặt, chứng minh ngươi nói không giả. Kia Sa Hiên xác thực cùng thế gian tu hành môn phái đệ tử có cấu kết, kia hộp nhiễm tặng vây cá châu chính là chứng cứ, lại muốn đem nước dơ tắt đến ta Yến Sơn Tông trên đầu. chuyện này coi như sích liên đạo hữu cùng thành tổng không hỏi tới nữa chúng ta cũng phải truy xét được mọi nguồn không thể cứ tính như thế mà hoa biện lại nói ta cùng thành tổng làm sao có thể không hỏi tới nữa nếu không thành tổng cũng không thể nào không thu kia một triệu tiếp tục đuổi tra được kiến sơn tông lúc ấy bọn họ còn muốn giết bái chấn hoa đạo hữu diệt khẩu đâu? âu dương hải đột nhiên hỏi các ngươi lúc ấy nhìn thấy một đạo bích quang đánh tới đúng hay không thành thiên nhạc gật đầu nói đúng vậy tương đương ác liệt khó phòng âu dương hải nói chấn hoa đạo hữu có thể hay không mời ngươi đứng ở mười trượng ra chúng ta làm một phen biểu diễn ngươi không cần vận công chống đỡ chỉ cần lấy thần thức cảm ứng Nhìn một chút lúc ấy đánh lén cùng ta thi triển pháp thuật có hay không vậy? Một mực không dám làm sao nói chuyện đổi chấn lúc đứng lên, thối lui đến đất chống ra, trên đường tới, khoảng cách Âu Dương Hải ước chừng có gần 10 triệu xa. Âu Dương Hải ngồi ở chỗ đó đột nhiên một cái búng tay, chỉ thấy hắn mang chiếc nhẫn bên trên phát ra một đạo bích quang bắn thẳng đến đoái chấn Hoa Mi tâm. Đang ở bích quang sắp xỉ chặn đánh trong thời điểm, đột nhiên tự đi nổ thành một mảnh quang đoàn, một cỗ lực lượng đụng trên trán đoái chấn Hoa bọc lại toàn thân, đem hắn cuốn cái té ngã lại rơi xuống đất đứng vững, hoàn toàn không mất một sợi lông. Thanh Thiên Nhạc, Ma Hoa Biện, Tí Hạo đám ba người gật đầu kinh hô, không sai. chính là như vậy một đạo bích quang gần như giống nhau như lúc chẳng qua là âu dương trưởng môn chỗ thi triển muốn so hôm đó chúng ta nhìn thấy ác liệt nhiều bị sợ hết hồn bái chấn hoa lại sờ một cái chắn nói không đúng không đúng có điểm không đúng nhìn qua là giống nhau như lúc thủ đoạn pháp lực vận chuyển tài tình lại bất đồng nên chẳng qua là bắt chước này hình không được này thần người ngoài đều là xem náo nhiệt chỉ có tự mình bị tiên một đạo bích quang đánh trúng chán bái trấn hoa mới rõ ràng trong đó lề lối nếu bái trấn hoa lúc ấy chết sau đó sợ rằng không ai nói rõ được ngay cả đứng xem thành thiên nhạc đám người cũng không phân biệt ra được loại thủ đoạn này phân biệt âu dương hải gật đầu một cái nói may nhờ đổi đạo hữu không việc gì nếu không ta hiến sơn tông thật không dễ giặt thoát hiềm nghi mới vừa thi triển là ta hiến sơn tông bí kíp ở môn hiến sơn thương tâm bích lấy tự lý thái bạch một câu thơ hàn sơn một giải thương tâm bích xem ra xác thực có người cố ý an bài nghị gại tang vật hám hại hiến sơn tông các vị đạo hữu ta nghĩ hỏi một câu nếu như là ta tự mình ra tay các ngươi lúc ấy ngăn được sao tí hạo suy nghĩ nói lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra nếu như người nọ có âu dương trưởng môn bén nhọn như vậy pháp lực chúng ta nhất định là không ngăn nổi đổi đại ca liền phải gặp hai thương phương thu vị mặt giận dữ, rất đáng hận. bọn họ biết Hắc Mặc là đệ tử Yến Sơn Tông, cho nên bắt trước Yến Sơn Tông độc môn pháp thuật giết người diệt khẩu. Nhưng là bọn họ quá tự mở, ngược lại lộ chân tướng, đổi đạo hưu không việc gì, có thể phát giác thủ pháp không đúng. Muốn dùng cái này gài tang vật Hắc Mặc, lại không rõ ràng lắm một chuyện. Hắc Mặc bản thân căn bản sẽ không thủ pháp này thuật, hắn còn không có học đâu. Yến Sơn thương tâm bích, là Yến Sơn Tông bí kíp độc môn, nhưng đệ tử Yến Sơn Tông cũng không phải muốn học liền có thể học được hoặc học được. Hắc Mặc ở Yến Sơn Tông trong địa vị không cao, tu vi còn thấp, còn không có được phương pháp này chuyển thừa. Đói Trấn Hoa đã về ngồi, Âu Dương Hải lại nói, Hắc Mặc, đối phương là hướng ngươi tới. cũng là hướng chúng ta hiến sơn tông tới hiến sơn tông dù là tiểu môn tiểu phái nhưng cũng không thể để người như vậy hãm hại mấy ngày nay ngươi liền theo cùng sích liên đạo hưu đám người thật tốt chiêu đại khách cửa cũng hiệp trợ bọn họ đem chuyện tra rõ thanh tổng chúng ta cũng sẽ truy xét xa hiện chuyện mấy ngày nay các ngươi đang ở bắc kinh đi dạo một chút ta để cho tiểu yêu tự mình phục hồi nếu phát hiện hắn cử chỉ có cái gì không đúng tuyệt đối đừng khách khí âu dương hải xử trí thật có ý tứ sẽ để cho Hắc mặc mấy ngày kế tiếp đại biểu hiến sơn tông đi cùng cùng tiếp đai thành thiên nhạc đám người mà chuyện này cũng là bởi vì thành thiên nhạc bọn họ đến tìm Hắc mặc tính sổ đưa tới. Nếu như đây là một trận hiệu lầm, cũng là một hóa giải mâu thuẫn cơ hội, nếu Hắc Mặc thật có vấn đề, cũng thì đồng nghĩa với đem người giao cho bọn họ. Chương 300, gặp nhau cười, nhiều lần mạo tầm thường đi đường người. Bây giờ xem ra chuyện này đúng là một đợt hiệu lầm, Hắc Mặc là bị người hãm hại, dáng vẻ bị thu thập phải thảm như vậy ngược lại tiếp theo, càng quan trọng hơn là trong lòng Ngụy khuất đã thành thiên nhạc nếu thầm nói xin lỗi hoặc ăn ủi, có lời gì liền âm thầm nói xong rồi. Biết làm người vậy, đây là một kết giao tu cơ hội tốt, không biết làm người vậy cũng có thể sẽ kết thù, cái này đối với Song Phương mà nói đều giống nhau. ngay trong ngày hay là hát mặc lái xe đem thành thiên nhạc đám người đưa về khu vực thành thị khách sạn ở cũng nói lập tức liền liên hệ cải thảo cùng cải bệ an bài thời gian cùng địa điểm mau sớm gặp mặt lấy chứng minh hắn nói không giả tí hạo lại nói kia hai viên món ăn sát thực nên gặp một lần không chỉ có chứng minh ngươi hôm nay nói có thể sẽ còn phát hiện khác đầu mối hát mặc còn có thể có cái gì khác đầu mối sao tí hạo ngươi liền khẳng định như vậy các nàng không thành vấn đề sao các nàng trước kia không biết ngươi là đệ tử hiến sở tông nhưng ngươi cũng không rõ ràng lắm tình huống của bọn họ a ngày đó chẳng qua là ở bà thấy sa hiên trêu đùa cải thảo ngươi liền ra tay sau đó liền lại chưa từng gặp mặt, làm sao ngươi biết các nàng trước kia có biết hay không Sa Hiên đã từng lại phát sinh qua chuyện gì? Hắc Mặc bừng tỉnh nộ nói, đúng vậy a, ta thế nào không nở nhiều như vậy chứ? Ta lúc ấy không hề biết Sa Hiên là người nào, hôm nay là nên nhiều hỏi một câu. các nàng là không cùng Sa Hiên đã sớm nhận biết, hiểu nhiều hơn tình huống. nếu các nàng cùng chuyện này có dính như vậy, lần này chỉ sợ cũng không dám tới. Thành thiên Nhạc, kia ngươi liền thử một chút thôi, nếu không dám tới, có thể liền có vấn đề, chúng ta đi ngay truy xét. nói thật ta còn chưa thấy qua cỏ cây chi tinh đâu, cũng rất tò mò. Hắc Mặc lại nói. này thiên địa giữa tự cảm giác thành linh có cây chi tinh cùng tu sĩ bình thường bất đồng bọn họ từ không dám tùy tiện cùng tu sĩ giao thể với càng sợ hai xa lạ yêu tu lai lịch thân phận cũng là tuyệt đối bí ẩn nếu có thể gặp mặt vậy thanh tổng cũng không nên để người ta cho dọa tí hạo không hiểu hỏi ta biết lẫn vào nhân gian yêu tu rất sợ hai cái gọi là chóc yêu sư kia có cây chi tinh vì sao liền yêu tu đều sợ đâu hắc mặt thật tò mò nhìn tí hạo một cái vẻ mặt phảng phất đang hỏi ngươi thế nào liền những thứ này cũng không rõ ràng lắm nhưng hắn hay là rất kiên nhẫn giải thích một phen có cây chi xác đáng nhưng cùng người bất đồng lại cùng cái khác yêu tu quỷ tu cũng khác nhau. bọn họ hoặc là bởi vì nguyên thân đặc biệt, hoặc là sinh trưởng địa phương linh khí đặc thủ, hoặc là có huyền diệu khó tả cơ duyên. ở tháng năm dài đẳng đẵng trong tự cảm giác thành tinh, cỏ cây nguyên thân giữ nguyên căn bất động, bị thiên địa từ dưỡng, bọn nó thành tinh sau tu hành cũng có liên quan với đó. cùng thế gian các phái truyền thừa pháp quyết tu luyện phương thức bất động, vì vậy rất khó ở các phái tu sĩ nơi đó lấy được quá nhiều chỉ điểm. con mắt kia, tự cảm giác thành tinh cỏ cây này tu hành năm tháng trưởng rất xưa vượt quá người bình thường tưởng tượng, này nguyên thân hoặc là luyện khí thiên tài địa bảo, hoặc là chính là luyện chế ngoại đan thuốc tài liệu bí hiếm, trên thế gian có thể gặp không thể cầu. tỷ như chém nhánh có thể luyện khí. hái quả có thể nhập thuốc đối với có cây chi tinh nguyên thân mà nói dù không tới vẫn lạc lại nhiều bị tổn thương nhưng những thứ này đối nhân gian tu sĩ bao gồm các loại yêu tu cũng rất hữu dụng bọn họ làm sao không kiên kỵ nếu gặp được lòng dạ khó lường người đừng nói nguyên người bị tổn hại nhiều năm tu vi vô ích phế thậm chí ngay cả mệnh đều có thể ném đi tu hành hơn mấy trăm ngàn cuối năm với tự cảm giác thành tinh ai nguyện ý có kết cục như vậy đâu cho nên rất nhiều có cây chi tinh rất ít giao thiệp với người ở đa số chỉ ở sơn giá trong ngắm nhìn trần coi như đi tới nhân gian cũng sẽ không bại lộ thân phận về phân xuất thân loại nào có cây nguyên thân chỗ chỗ nào càng là bọn họ tuyệt đối bí ẩn nghe đến đó thành thiên nhạc gật đầu một cái nói thì ra là như vậy ta hôm nay nghe yến sơn tông tôn trưởng nhắc tới có tiên gia cao nhân rất không ngớ vô cớ lấn áp cỏ cây chi tinh hành vi kia sáu năm một lần các phái tông môn tụ hội là chuyện gì xảy ra à hát mặc ta cũng không rõ làm à lần trước tam sơn hội là 24 năm trước khi đó ta hay là sơn giã trong tiểu yêu chờ ta vượt qua ma cảnh kiếp hóa thành hình người thời điểm đã là ở yến sơn tông thành thiên nhạc kia côn luân minh chủ lại là người nào ma hoa biện chen vào nói giải thích nói ta đây rõ ràng bạch tổng đối ta nói qua, ta còn ra mắt hắn đâu. Cái gọi là côn luân cũng không phải là nghĩa hẹp địa danh, chính là tu hành các phái trôi nhân gian. Côn luân minh chủ là các phái trung đẩy người chủ sự. Hắn gọi thật dã là tam ngọng tông trưởng môn, hắn có tên đổ đệ gọi đan quả thành là cỏ cây chi tinh, còn có tên đồ đệ gọi đan du thành là giả yêu. nói chấn hoa ngạc nhiên nói, vị này côn luân minh chủ ngược lại thật có ý tứ, hoàn toàn thu những thứ này đồ đệ. Tiêu tam ngọng tông chẳng lẽ sẽ là yêu tu hoặc cỏ cây chi tinh truyền thừa sao? Ma hoa biện lắc đầu nói, đó cũng không phải, tam ngọng tông chính truyền đạo pháp gọi bốn môn thập nhị trọng lâu, liền là nhân gian tu sĩ luyện tập kim đan đại đạo. không phải là là yêu tu hoặc có cây chi tinh sáng chế chúng ta đừng nói những thứ này hãy để cho hát mặc nhanh đi liên hệ kia hai viên món ăn đi tý hạo nói lẩm bẩm các nàng gọi cải thảo cùng cải bẹ chẳng lẽ sẽ là cải thảo tinh cùng cải bẹ tinh sao cải thảo thành tinh vậy thì tôi ít nhất là xuống thực vật nhưng là kia cải bẹ là gia công tốt dư mùi à chẳng lẽ cũng sẽ thành tinh sao hát mặc cười đây chẳng qua là các nàng ở trên lớp tên mà tôi chân chính nguyên thân không thể nào là cải thảo càng không thể nào là cải bẹ cải bẹ liền không cần phải nói vô luận là cải trắng còn là cải thề chỉ có một năm khô khốc năm tháng căn bản không có đủ cơ duyên đi tự cảm giác thành tinh trừ phi là sinh trưởng chỗ đặc biệt tự thân cũng có biến thành dị năm tháng lâu dài mới có thể nói tu vi cùng linh trí hát mặc cách một ngày liền hẹn xong cải thảo cùng cải bẹ hay là ở tam lý trân nhà kia họa nghệ trong quán rượu gặp mặt cũng không biết hắn là nói như thế nào tóm lại hai vị kia có cây chi tinh vẫn phải tới vẫn là hát mặc lái xe thành thiên nhạc tí hạo đoái chấn hoa ma hoa biện đám người cùng đi đến tam lý Chuân. cái này quán rượu bố trí được rất có ý tứ chung quanh dáng vẻ cùng trên tường đề treo các loại vẽ xấu tác phẩm trong điếm còn đứng thẳng rất nhiều giá vẽ gần như mỗi ngày đều có người ở chỗ này hiện trường vẽ tranh không cần ba ông chủ tiêu thì mời chính là khách hứa tự phát ngô hứng biểu diễn, mà ba cung cấp hội họa công cụ, cũng coi là một đạo phong cảnh tuyến. còn có người thường tới đây vì khách vẽ phác họa, thuận tiện kiếm ít tiền lẻ, bọn họ cũng là bắc phiêu nhất tộc trong dân gian nghệ thuật ra. Hát mặc đã nhắc nhở qua đại gia không nên đem người hù dọa, cho nên bọn họ đi vào thời điểm cung cố ý thu liêm khí tức. cải thảo cùng cải bệ ngồi ở đại sân góc, thành thiên nhạc lấy thần thức quét qua là có thể phát hiện các nàng mơ hồ cùng người thường bất động. nếu không phải ở trong quán rượu tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ, đổi thành sơn ra trong hoặc là trong công viên, sợ rằng rất khó chú ý tới các nàng tồn tại. Không phải là bởi vì khí tức của bọn họ thu liễm phải đặc biệt tốt, mà là cùng người thường rất không giống nhau. Đầu tiên là thần khí ba động cực kỳ nhạt, gần như không dễ dàng phát giác, từ ngoài cửa sổ đi qua chỉ sợ là sẽ không chú ý tới. Tiếp theo là sinh cơ rung động đặc thù giống như có cây, không cần ánh mắt nhìn còn tưởng rằng nơi đó để hai gốc cỡ lớn trậu bông đâu. Tí Hạo linh rắc bén nhạy, hắn ở nguyên thần trong nói, hai người kia phải là có cây chi tinh. Hôm nay thật là giải kiến thức. Các nàng tuyệt không phải cắm dễ ở đây, đáp ứng Huyễn hình ra, lại mang theo cỏ cây nguyên thân sinh cơ rung động đặc thù. Thanh Thiên Nhạc vừa định trả lời, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái. hắn cho sợ hết hồn, ai có thể vô thanh vô tức hiếp phải gần như vậy? chẳng lẽ nho nhỏ này trong quán rượu còn có cái gì thâm tàng bất lộ? tu vi kinh thiên cao nhân sao? bên hai liền nghe một cái thanh âm ngạc nhiên hô, thành thiên nhạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? thật trùng hợp. xoay người nhìn lại, là một vị diện mang nụ cười cô nương, bộ dáng rất đúng ôn nu đáng yêu. thành thiên nhạc lộ ra ngạc nhiên nụ cười, nguyên lai là cười cười a. thật là thật trùng hợp, chúng ta lại có thể ở chỗ này gặp mặt. đập bả vai hắn không là cái gì cao nhân, mà là hắn bạn học đại học trường cười cười. thành thiên nhạc sau khi tốt nghiệp nếu không có lưu tại thượng hải. sau đó lại bị lừa đi tô châu mà là chạy đến bắc kinh tới tìm việc làm lấy hắn chuyên nghiệp rất có thể cũng sẽ trở thành bắc phiêu nhất tộc trong dân gian nghệ thuật ra tình cờ tới rượu như vậy đi vẽ một chút cuộc sống bí tích chính là kỳ rượu như vậy hắn không có đi bên trên con đường như vậy lại ở chỗ này đụng phải bạn học thành thiên nhạc mới vừa rồi chỉ chửi ý nơi đây có cái gì dị thường lại đối trong quán rượu bình thường khách không cái gì chú ý hắn từ một giá vẽ bên cạnh đi tới đang đang vẽ tranh cô nương chính là trường cười cười nhìn thấy thành thiên nhạc thuận tay liền chụp bờ vai của hắn bạn học cũng gặp mặt hàn huyên nói chuyện tình trạng gần đây cũng hỏi một ít quen biết bạn học bây giờ thế nào Trương cười cười lại hỏi Thành Thiên Nhạc làm sao sẽ đến Bắc Kinh tới. Thành Thiên Nhạc một chỉ góc cùng bên người mấy người nói, ta tới làm ý chuyện, hôm nay hẹn người ở chỗ này gặp mặt. Trương cười cười, kia sẽ không bá dày ngươi làm sự tình, quay đầu có rảnh rỗi trò chuyện tiếp, lẫn nhau để điện thoại đi. Thành Thiên Nhạc hoàn toàn gặp gỡ ở nơi này, bạn học đại học, đem đoái chấn hoa cùng Hắc Mặc làm cái trận mắt há muộn, mà đã sớm chờ ở trong góc cải thảo cùng cải bệ càng là không khỏi kinh ngạc. Các nàng đã biết hôm nay phải tới người là ai, trong đó trọng yếu nhất chính là Thành Thiên Nhạc, là Thành Thiên Nhạc truy xét được Thiên Tân gia tay diệt trừ xa hiền, lại căn cứ đầu mối tra được Bắc Kinh Mặc dù Sa Hiên không phải thành thiên nhạc tự tay giết, nhưng hắn cũng là đưa tới cái này một hệ liệt sự kiện chủ đạo nhân vật, mặc dù trong lòng đối những tu sĩ này rất là sợ hãi, nhưng ở Hắc Mặc thỉnh cầu hạ các nàng vẫn phải tới, hơn nữa Hắc Mặc cũng bảo đảm đi bảo đảm lại sẽ không có nguy hiểm gì. Mới vừa rồi thấy Hắc Mặc dẫn mấy người đi vào, các nàng tưởng bở Liễn coi Đoái Chấn Hoa là thành thành thiên nhạc. Đoái Chấn Hoa pháp lực sát thực so thành thiên nhạc thâm hậu hơn, nhưng cái này cũng không hề là nguyên nhân chủ yếu, những người khác khí tức Thu Liễm phải cũng phi thường tốt, mà Đoái Chấn Hoa cũng không có qua được cái gì chính chuyện pháp quyết, thành Thiên nhạc cũng chưa kịp dạy hắn như thế nào Thu liễm yêu khí. hơn nữa thân hình của hắn khỏe mạnh nhất, cho nên nổi bật nhất, uy mãnh. trương cười cười đập thành thiên nhạc một cái tát, bọn họ nói tất cả mọi người nghe thấy được. cải thảo cùng cải bẹ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. nguyên lai vị này ha ha cười ngây ngô tiểu tử mới là trong truyền thuyết thành tổng, hắn nhìn qua không có chút nào đáng sợ nha, ngược lại rất dáng vẻ khả ái, cùng người bình thường vậy, còn có bạn học là bác phiêu nghệ thuật gia, ngẫu nhiên liền ở trong quán rượu này vẽ một chút. chương ba trăm linh một, hắn núi ngọc, phượng này phượng này từ ai rừng? thành thiên nhạc đi tới thời điểm, hai vị có cây chi tinh cũng đứng dậy chào hỏi. cải thảo quả nhiên là mỹ nữ. dáng dấp trắng non thủy linh mặt mũi hàm tỉnh vóc người hơi lộ nợ nàng chủ động đưa tay đem năm nói thành tổng chào ngài ta gọi vương không hay, chính là hắc mặc nói cải thảo cải bẹ dáng dấp rất đẹp có một đôi tinh tế mắt phượng nàng vẫn có chút khẩn trương không dám bắt tay mà là chắp tay nói thành tổng ta là cải bẹ tên là nước chảy hương thành thiên nhạc không tên nghĩ đến tôn bất nhị cùng sở lưu hương nguyên lai các nàng đều là có chứng minh nhân dân người tên lại thức dậy rất có thú hắn cũng vừa cười vừa nói ta gọi thành thiên nhạc không cần quá khẩn trương ngồi xuống nói chuyện đi hôm nay chẳng qua là hỏi ít chuyện tình tìm hiểu một chút tình huống bọn họ không uống rượu Hắc mặc điểm một bình trà thành thiên nhạc đầu tiên hỏi tới ngày đó Hắc mặc cùng sa hiên lên xung đột trải qua hai vị có cây chi tinh làm chứng chuyện đúng là như vậy Hắc mặc cũng không có nói láo các nàng một mực cảm kích trong lòng nếu không hôm nay cũng sẽ không tới thành thiên nhạc lại hỏi các nàng trước kia có biết hay không sa hiên thật đúng là hỏi ra một ít chuyện ở trong quán rượu lên xung đột trước vương không hai cùng nước chạy hương chỉ thấy qua sa hiên sa hiên có đoạn thời gian thường ở tam lý chuân một giải đi dạo nhưng chưa từng có trải qua nhà này họa nghệ đi các nàng vốn cũng không có lưu ý người này nhưng là sau đó có ngày tại trên đường tình cờ bắt gặp sa hiên lại lưu ý đến các nàng sa hiên có thể đối thân phận của bọn họ lên nghi vấn âm thầm từng điều tra hai vị này có cây chi tinh phát giác tu vi của bọn họ không cao trên thế gian giống như cũng không có cái gì cái khác bối cảnh vì vậy liền đánh lên chủ ý hắn tìm các nàng không chỉ một lần ban sơ nhất nên một vị cao nhân thân phận xuất hiện tự xưng nhìn thấu lai lịch của bọn họ nghệ tình có cây chi tinh tu được không dễ gặp nhau liền kết một trận thế gian duyên phận muốn chỉ điểm các nàng tiên gia đại đạo vân vân lúc ấy hai vị có cây chi tinh không dám cùng hắn đi cự tuyệt hắn ý tốt lần thứ hai sa hiên tìm thêm đến các nàng liền trực tiếp dây giữa uy hiếp lấy sa hiên bản lánh hoặc giả có thể khống chế được hai người kia cũng không chút biến sắc mang đi trong đó một vị cải thảo thiếu chút nữa xui xẻo may nhờ hắc mặc vừa đúng chạy tới lấy ra đệ tử hiến sơn tông thân phận cải thảo cùng cải bẹ bị giật mình các nàng không ngờ hắc mặc cũng là nhân gian tu sĩ sợ hơn lại gặp gặp tương tự hiểm cảnh một đoạn thời gian rất dài không còn dám lộ diện ngày hôm qua nghe hắc mặc giảng thuật thân phận của sa hiên cùng kết quả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhắm mắt tới cho hắc làm chứng Đám người lại cho chuyện một hồi, Thành Thiên Nhạc cũng không có phát hiện quá nhiều có giá trị ở mối, ngược lại chứng minh Sa Hiên không chỉ có khống chế cùng lợi dụng Đoái Chấn Hoa như vậy yêu tu, đồng thời cũng có dùng thế lực bắt ép cỏ cây chi tinh ý đồ, về phần có phải hay không ra từ nhân gian tu sĩ chỉ điểm, cũng không có gì rõ ràng kết luận. Thành Thiên Nhạc cuối cùng thở dài một cái nói, trên căn bản đã làm rõ ràng, Hắc Mặc Đạo hữu đúng là bị người hám hại. Có người liệu được chúng ta sẽ đi gây sự với Sa Hiên, đã sớm nghị xong giết yêu diệt khẩu, lại lưu kia một phong thư cố ý họa thủy đồng dẫn, ngay cả diệt khẩu thủ đoạn đều là bắt chước Hiến Sơn Tông độc môn pháp thuật. Nếu đổi lão huynh lúc ấy mộ hại, Yến Sơn Tông còn thật không dễ dàng giải thích rõ. Hắc Mặc không hiểu hỏi, ta cùng Sa Hiên từng kết thủ, có cải thảo cùng cải bệ hai vị đạo hữu làm chứng, hắn đương nhiên là gài tang vật hãm hại ta, cái này có cái gì không tốt giải thích. Tí Hạo giải thích nói, cái này chứng minh ngươi cùng Sa Hiên xác thực đã từng quen biết, hắn đắc tội qua ngươi vị này đệ tử Yến Sơn Tông. Nhưng sau đó hắn có hay không tìm thêm qua ngươi, chuyện như vậy xin lỗi ngươi đâu. Một vị yêu tu đắc tội tông môn đệ tử, tìm cách đổi lễ rất bình thường, ai lại dám nói ngươi sau đó chưa từng thu hắn chỗ tốt đâu. Kế hộp nhiễm tặng vây cá trâu cũng đủ để cho người suy đoán nhiều hơn. thắc Mặc có chút sợ nói, loại thủ đoạn này cũng thật xấu. Thanh Tổng, rất cảm tạ ngài, còn ta một trong sạch. Ma Hoa biệt cười, Tiểu Yêu, chúng ta đều biết ngươi là trong sạch. Yên tâm đi, Âu Dương trưởng môn cũng nhất định phái người đi tra xa Hiên chuyện, tin tưởng sẽ có kết quả. Thanh Thiên Nhạc cũng nói, vốn tưởng rằng chuyện này liền tra được xa Hiên thì ngưng, không ngờ phía sau màn còn dính dấp ra nhiều như vậy. Bất luận là ai cấu kết xa Hiên làm ác, ta cũng sẽ không bỏ qua. Vương Không Hai cùng nước chảy hương đứng dậy hành lễ nói, Thanh Tổng, chúng ta cũng phải cảm ơn ngài. Nghe nói Sa Hiên đã đền tội, chúng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe nói cấu kết hắn làm ác người vẫn còn. lại cảm giác khủng hoảng. May nhờ ngài sẽ tiếp tục đỡ tra, lúc này mới làm người ta an tâm. Tỷ muội chúng ta khác bản lãnh không có, nhưng là am hiểu ở Sơn dạ trong tìm chân quý dược liệu. Ngài lưu cái địa chỉ cho chúng ta, cũng không cần tự mình phái người tới lấy, chúng ta sẽ cho ngài nhanh đưa tới." Đoái Chấn Hoa cười nói, "Dược liệu, lấy các ngươi xuất thân sắc thực có thể am hiểu đạo này, không dối gạt hai vị muội muội nói, ta đang định đến Tô Châu đi mở tiệm thuốc đâu. Đến lúc đó chúng ta hợp tác đi, các ngươi hái được linh dược gì, giao hàng cho ta là được, bảo đảm giá cả vừa phải, già trẻ không gạt." Thanh Thiên Nhạc truy xét được nơi này, đầu mối liền gãy. cũng không có cái gì phát hiện mới nói chấn hoa lại nói đến tính toán của mình hắn đã quyết định đi theo thành tổng ngược lại thiên tư tập đoàn đã chuyển nhượng vô luận thành tổng mang không mang theo hắn đi chính hắn cũng phải đi tô châu hay là làm nghề cũ mở tiệm thuốc thuốc đông y thuốc tây cũng kinh doanh hắn liền phương án cũng nghĩ xong lựa chọn một cỡ lớn dây chuyển nhà thuốc gia nhập ở tô châu khu náo nhiệt mở một nhà tiệm thuốc nói chấn hoa cũng rõ ràng thành thiên nhạc dưới quyền tụ tập một nhóm yêu tu hắn rất muốn gia nhập trong đó thành thiên nhạc hiểu ý của hắn ở loại trường hợp này cũng không nói thêm gì tý hạo lại cảm thấy rất hứng thú hỏi tới chỉ có hai người bọn họ ở sơn dã trong hái thuốc thế nào đủ mở tiệm thuốc đây này nói chấn hoa cười lão đệ à ta mở chính là bình thường tiệm thuốc nhưng còn có một chút nhỏ tính toán chúng ta đều là có tu vi có thể cùng giang hồ đồng đạo giữa làm trao đổi cần thuốc của ta tiệm đã bán ra bình thường trung tây thuốc đồng thời cũng kinh doanh giúp ích tu hành linh dược thanh thiên nhạc cười nói ừm cái ý nghĩ này không sai ta đã từng học qua một ít ngoại đan thuốc phương pháp nhưng trong điện tịch ghi lại rất nhiều dược liệu cũng chưa thấy qua thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua nếu đổi lão huynh mở như vậy một nhà tiệm thuốc chúng ta đã có thể tự mình luyện chế linh dược cũng có thể cùng giang hồ đồng đạo trao đổi cần cải thảo cùng cải bệ mới vừa nói các nàng am hiểu ở sơn dã trong tìm chân quý dược liệu để cho thành tổng lưu cái địa chỉ các nàng tìm được linh dược sẽ nhanh đưa tới cái này đã là thật tâm lợi cũng là lời khách khí hai nàng trong nội tâm hay là rất kiêng kỵ những tu sĩ này coi như ngỏ ý cảm ơn cũng không muốn tiết lộ địa chỉ của mình càng sẽ không nói ra nguyên thân sở tại nhưng nghe đói chấn hoa nói như vậy các nàng cũng rất cao hứng vụ hoa nói đổi đại ca tiệm thuốc vội vàng khai trương đi chúng ta nếu ở sơn dã trong hái được linh dược gì chứ đáp tại thành tổng cùng mặc đạo hiu ra liền cung cấp cho ngươi Nói chấn hoa cười ha ha gật đầu nói được ta tiệm thuốc này còn chưa khai trường đâu tìm đến hai vị khó được nhất nhà cung cấp hàng trước lưu cho ta cái phương thức liên lạc cùng trương mục ngân hàng đi quay đầu chờ khai trường, ta liền đem địa chỉ phát cho các ngươi, tiền thuốc cũng trực tiếp đánh tới trong số tài khoản vương công hai đổi đại ca có thể không cần bản thân cung cấp tiền từ chúng ta nơi này thu mua linh dược đặt ở ngươi trong tiệm gửi bán liền có thể chờ bán sau khi đi ra ngoài trở về khoản ba chúng ta bảy mở như thế nào Nói chấn hoa được rồi không thành vấn đề ta cầm ba thành thật tốt nước chảy hương là ngày bảy ba chúng ta Dược liệu làm ăn lợi nhuận là rất lớn, nếu như không là thông qua ngài, chúng ta kia có cơ hội cùng thế gian các loại tu sĩ giao thiệp với đâu." Tý Hạo cười nói, đội lão huynh bên kia tiệm thuốc còn chưa khai trương đâu, các người bên này linh dược cũng không có hái được, đạo trước nói tới chia đến, đến rồi, gấp làm gì a, đến lúc đó lại nói chính là." Thanh Thiên Nhạc lại hỏi Ma Hoa biện nói, "Truy xét xa hiên chuyện tạm thời gây đổi mối, ta cũng không thể đều ở Bắc Kinh hao tổn, mấy ngày nữa lại không có tin tức liền định đi về, chờ sau này có cái gì phát hiện mới lại nói." Người đây, là trở về tọa Hoài hay là ở lại Yến Sơn Tông làm khách?" hoặc là theo chúng ta cùng đi tô châu chơi ma hoa biện đáp đương nhiên là với các ngươi đi tô châu bạch tổng có giao phó lần này ra cửa liền nghe ngươi phân phó cùng chỉ điểm về phần để cho ta lúc nào trở về bạch tổng sẽ thông báo cho thành thiên nhạc có chút dở khóc dở cười bạch thiếu lưu ý tứ chính là đem ma hoa biện giao cho trong tay hắn không chỉ có phải chiếu cố thật tốt còn phải dạy cho nàng rất nhiều thứ nhưng thành thiên nhạc cũng không thua thiệt gì hắn ở ma hoa biện nơi đó cũng học được không ít càng khó hơn chính là thông qua ma hoa biện tiếp xúc hiểu đến thế gian tu hành môn phái rất nhiều chuyện Dọc theo con đường này, Ma Hoa Biện cũng hiểu không ý chuyện, đạo không nhất định là cùng Thành Thiên Nhạc học, những kinh nghiệm này bản thân liền là thu hoạch. Tỷ như Ma Hoa Biện cùng Thành Thiên Nhạc cha Sa Hiên, tự nhiên sẽ hỏi Sa Hiên rốt cuộc đã làm gì chuyện xấu. Chứ hại đoái chấn hoa ra, Sa Hiên còn tổ chức đa cấp nhóm người, như vậy đa cấp nhóm người lại là chuyện gì xảy ra, bọn họ tại sao phải gạt người, thế nào gạt người, có chút người tại sao phải bị lừa gạt lại lại đi gạt người. Cái này một hệ liệt vấn đề nàng cũng sẽ đi suy nghĩ, cái này cùng đợi ở trong núi định ngồi hành công là hoàn toàn bất động. Nhất là thông qua truy xét Sa Hiên chuyện này, bọn họ còn kiến thức nhân thế giữa các loại thủ đoạn. Những người kiết như thế nào làm ác, bay cuối cùng gài tang vật hãm hại. Cùng với Yến Sơn Tông thái độ đối với chuyện này, xử trí thủ pháp chờ chút. Nhân gian giang hồ càng đi càng giả luyện, coi như là người ngu cũng có thể suy nghĩ ra rất nhiều vị nói tới. Cái này Ma Hoa Biện còn cần học cái gì đâu? Thanh Thiên Nhạc chợt này ra ý, mở miệng đề nghị: Ma Hoa Biện à, ngươi chưa làm qua mua bán, cũng không có qua tay qua thế gian kiếm sống à? Nếu đổi lão huynh nghĩ mở tiệm thuốc, một người khẳng định bận không kịp thở, ngươi lại giúp hắn phụ một tay đi. Từ đầu tới đuôi nhìn một chút cái này chút kinh doanh cũng là làm sao làm? Ta lại phái cái thông minh cơ linh một chút người giúp việc quá khứ. cũng có thể cho các người giúp một cái tay. Nói chấn Hoa vội vàng chắp tay nói, đa tạ thành tổng cùng xích liên đạo hữu, ta cái này mua bán còn chưa khai trương đâu, thì có nhiều như vậy giúp một tay. Tương lai nhất định làm ăn thị vượng, mọi người cùng nhau phát tài a. Vốn là không khí có chút khẩn trương một lần gặp gỡ, cuối cùng bởi vì mở tiệm thuốc chuyện trở nên phi thường khoan khoái hòa hợp, đám người cùng nhau dơ lên ly trà chúc tương lai hợp tác vui vẻ, đại cát đại lợi vân vân. Vừa thấy cái trạng diện này, Thành Thiên Nhạc lại nghĩ tới một chuyện khác tới, hắn lấy được trong pháp quyết có rất nhiều liên quan tới linh dược chân quý giới thiệu, hắn lại không thể nào bản thân khắp thế giới đi tìm. Chương 302 đao báo lý, nào có tú này lý có phương. Chính chuyện pháp quyết là tu làm căn bản, trừ cái đó ra, các loại thủ đoạn hoặc là có trợ giúp tu hành, hoặc là có trợ giúp tự vệ, hoặc là có thích trí chi thú. Nhưng một người tinh lực có hạn, không thể nào mọi thứ tinh thông, tỉ như trong điện tịch trô ghi lại các loại thiên tài địa bảo, thành thiên nhạc ở có hạn một đời đời sống trong là tuyệt không có cơ hội cũng tự mình tìm được, có thể được đến trong đó mấy thứ cũng tính phúc khí. Những thứ kia có thể luyện thành vì ngoại đan, giúp ích tu hành linh dược càng là như vậy. hắn không thể nào không có sao đặc biệt đến sơn dã trong chẳng có mục đích sưu tầm coi như muốn tìm cũng không biết đi nơi nào tìm trong đó có rất nhiều thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua người có khác nhau am hiểu yêu tu linh tu càng là thiên phú thần thông khác nhau nếu cái này vương không hai cùng nước chảy hương am hiểu siêu tầm linh dược kia sao không giúp người giúp mình đâu nghĩ tới đây hắn liền đề nghị trời đã tối rồi nên ăn cơm tối chúng ta chuyển sang nơi khác tiếp tục trò chuyện chư vị muốn ăn chút gì không ta mời khách hát mặc lại nói nơi này cũng có giảm bữa cũng ứng cơm tàu cơm tây đều có chúng ta cần gì phải đổi chỗ đâu ở chỗ này vừa ăn vừa nói chuyện đi lúc này thành thiên nhạc bạn học trương cười cười tới lên tiếng chào hỏi đi trước đoán chừng là về nhà đi ăn cơm thành thiên nhạc nhìn một chút chung quanh nói vậy thì tốt ở chỗ này ăn đi nhưng có mấy lời bất tiện bị người khác nghe ta chỉ ở nguyên thần chống kể đặc biệt mời cải thảo cải mẹ hai vị đạo hữu lưu ý nghe kỹ nội dung tương đối nhiều ta chỉ kịp nói một lần điểm mấy phần giản nữa thành thiên nhạc cũng không lại vận chuyển thần thức khép lại tiếng thở mà là sử dụng luyện hóa chuột lúc đoạt được thiên phú thần thông, đang lúc mọi người nguyên thần trong trực tiếp mở miệng giảng thuật chính là các chồng linh dược giới thiệu cùng với tương quan ngoại đan thuốc phương pháp luyện chế Từ hơn 5 giờ chiều một mực nói đến buổi tối gần 10 điểm, chỉ nói một lần, những người nghe chỉ có ở Nguyên Thần Định Cảnh trong mới có thể đem phức tạp như vậy nội dung nhớ kỹ. Hắn chủ yếu là đối Vương Không Hai cùng nước chạy hướng nói, nhưng là người nghe có phần, tại chỗ ai cũng không bỏ sót, tất cả mọi người ở Nguyên Thần trong cũng nghe thấy được. Rốt cuộc giảng thuật xong, Thành Thiên Nhạc mở miệng nói, quan tại thế gian các trồng linh dược, ta biết cũng chính là nhiều như vậy, đều là ở chuyển thừa trong điện tịch xem ra, có chút giới thiệu hết sức không hoàn toàn. Về phần ngoại đan chế thuốc chi đạo, ta chỗ giảng thuật chẳng qua là nông cạn nhập môn có chút thuốc quá trình luyện chế giới thiệu hết sức đầy đủ có chút ngoại đan chẳng qua là đại khái nhắc tới mà thôi vương đạo hưu cùng thủy đạo bạn thiên phú thần thông nếu là am hiểu siêu tầm các trồng linh dược những thứ này ghi lại có thể đối các ngươi càng hữu dụng cỏ cây chi tinh tu hành ta cũng không hiểu nhưng ngợn ngoại đan thuốc nhất định là một cái trong số đó nhưng các ngươi phải chú ý vô luận là chế thuốc hay là luyện khí chi đạo cũng không thể bỏ gốc lấy ngọn nó là đối tu hành rút nếu quá mức trầm mê trong đó tắc ngược lại đổ hao tổn tâm huyết Nhìn lại Vương Không Hai cùng nước chảy hương nét mặt, đã hoàn toàn sự lại, còn bên cạnh Đoái Chấn Hoa cũng hoàn toàn sợ ngây người, ngay cả hát Mặc đều là mặt khiếp sợ cùng đội phục chi sắc. Đoái Chấn Hoa cùng nô Giả Minh, nô Yến thanh đám người không giống nhau, từ vừa mới bắt đầu lên, thân phận của Thành Thiên Nhạc đối hắn mà nói thì không phải là thần bí như vậy khó lường. Đoái Chấn Hoa sớm nhất nghe được Thành Thiên Nhạc danh tiếng cùng làm việc, đối hắn có chút mong đợi. Sau đó Thành Thiên Nhạc tìm tới cửa, do bởi hiểu lầm có một trận đấu pháp, Đoái Chấn Hoa mặc dù thua, nhưng Thành Thiên Nhạc thi triển thủ đoạn cũng không có cao minh đến không được trình độ, lúc ấy còn có Ma Hoa Biện cùng Tí Hạo ở một bên tương trợ. Đoái Chấn Hoa mặc dù không có mỏ thấu Thành Thiên Nhạc lai lịch, nhưng cũng không phải kính sợ phải khó có thể hình dung. Đói Chấn Hoa đối Thành Thiên Nhạc ban sơ nhất có chút mong đợi cùng kính sợ, sau đó càng nhiều hơn chính là cảm kích cùng tò mò. Thành Thiên Nhạc chỗ triển hiện cũng không phải là tu vi cao siêu đến mức nào, mà là giúp hắn vừa cứu hắn, hơn nữa một mực truy xét được yến sơn tông. Thông qua Thành Thiên Nhạc, Nói Chấn Hoa vị này sơn giả xuất thân yêu tu cũng tiếp xúc đến trước kia căn bản không thể nào tiếp xúc lĩnh vực, không chỉ có mở rộng tầm mắt hơn nữa đối tương lai tràn đầy kỳ vọng. Nhưng hôm nay Thành Thiên Nhạc mở miệng giới thiệu thế gian linh dược, thật đem Đói Chấn Hoa đem ép lại. Đoái chấn hoa trả trộn nhân gian sớm nhất chính là làm dược tài làm ăn, dài răng giặc tu luyện đời sống trong cũng đúng các trồng linh dược cảm thấy rất hứng thú, tự tin hiểu khá rõ. Nhưng là hắn biết cùng thành thiên nhạc hôm nay nói so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu, cái này là nhân gian khó được nhất cũng là quý báu nhất thấy biết truyền thừa đến từ các đời người tích lũy. Đối với đoái chấn hoa mà nói, chân chính cảm khái không ở chỗ thành thiên nhạc biết những thứ này, mà là thành thiên nhạc đem những thứ này không giữ lại chút nào cũng nói ra. Nếu không coi như cho thêm Đoái chấn hoa thời gian mấy chục năm, chỉ sợ cũng rất khó tự đi lục lọi sửa sang lại ra những thứ này thấy biết. Thành Thiên Nhạc cũng không phải là vì khoe khoang phô trương, mục đích chủ yếu thậm chí đều không phải là nói cho Đoái Chấn Hoa nghe, cái này là bực nào khí độ phương phạm. Bây giờ xem ra, vị này thành tổng thật sự là danh bất hư truyền, cũng là sâu không lường được a. Đoái Chấn Hoa đối Thành Thiên Nhạc là hoàn toàn thật lòng khâm phục, thậm chí là sùng bái. Thành Thiên Nhạc cũng không rõ ràng lắm, bản thân ở trên bàn cơm một phen giàn thụ, hoàn toàn thu phục Đoái Chấn Hoa đầu này hiệu yêu. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, những thứ này dạy cho Vương Không Hai cùng nước chảy hương, làm cho các nàng càng có thể phát huy thiên phú thần thông chọn lựa các trồng linh dược, với mình với người đều không tổn hại mà có lợi. Đoái Chấn Hoa phản ứng còn như vậy, hai vị kia có cây chi tinh càng là choáng váng các nàng trước khi tới vạn không ngờ còn sẽ có bực này phúc duyên hai người qua thật lâu mới phục hồi tinh thần lại vội vàng vàng đứng dậy muốn hành đại lễ cảm tạng thành thiên nhạc vội vàng ngăn cản nói nơi này là bà chúng ta cử chỉ chú ý chút không nên quá dụ người tò mò hôm nay cái này lần gặp gỡ xa hiên chuyện dù không có cha ra được đầu mối gì đám người lại có khác thu hoạch cơm nước xong cải thảo cùng cải bẹ cũng không muốn người đưa tiễn kết bạn tự động rời đi biến mất ở tam lý chân trong bóng đêm tí hạo cười hỏi hắc mặc các nàng nít nên gọi cải thảo cùng cải bẹ các ngươi lúc đó kêu cái gì đâu hắc mặc khá có chút ngượng ngùng đáp ta gọi su hảo. ngày thứ hai vẫn là ở đá cảnh sơn ngoại ô chỗ kia vừa nương tròng thành thiên nhạc lại gặp được âu dương hải đám người nói rõ hôm qua cùng hai vị cỏ cây chi tinh gặp mặt tình huống chứng minh hắc mặc nói không giả thành thiên nhạc cuối cùng nói thật ngại ngùng đây là một hiểu lầm hắc mặc đạo hữu là bị người hám hại ta sẽ không bỏ qua những người đó nếu có thể nhất định sẽ truy xét được mặt nguồn kịp thời báo cho hiến sơn tông các vị đồng đạo âu dương hải đáp thành tổng cần gì phải như vậy khiêm tốn đâu ta đối với ngươi gây nên một phần kính nể. có người gài tăng vật hãm hại ta hiến sơn tông thành tổng cùng xích liên đạo hữu kịp thời tới cửa báo cho cũng cha rõ thật tình âu dương hải đại biểu hiến sơn tông ngỏ ý cảm ơn ta cũng sẽ truy xét chuyện này trọng điểm liền từ điều tra xa hiên nhà kia thương mậu công ty bắt đầu có đầu mối gì sẽ kịp thời thông báo thành tổng thành thiên nhạc đứng dậy ôm quyền nói ở chỗ này đa tạ âu dương trưởng môn cùng chư vị hiến sơn tông đồng đạo cũng không nhiều cái giấy chư vị ta ngày mai sẽ tính toán trở về tô châu kính đợi tin lành lúc này nhìn lại hắn ôm quyền dùng tay ra hiệu đã là ngọn tiêu chuẩn chuẩn không nhìn ra vừa bóc trấn đức mà hoa biện cũng nói ta cũng phải theo thành tổng đi tô châu. Đoái chấn Hoa Đại ca tính toán ở nơi nào mở nhà tiệm thuốc, ta đi hỗ trợ. Âu Dương Hải lại đứng lên giữ lại nói, cần gì phải gấp như vậy đi đâu? Bắc Kinh lớn như vậy, danh thắng cổ tích đông đảo, có thể tốn thời gian thật tốt đi dạo một chút nha. Ta muốn mời thành tổng còn có mấy vị đạo hưu ở thêm mấy ngày, có một việc còn phải mời chư vị rút một tay chứng kiến. Ma Hoa biện to mò hỏi, hát mặc chuyện chúng ta đã chứng kiến, Âu Dương trưởng môn còn có chuyện gì? Âu Dương Hải lui tà hiếu, chỉ để lại hát mặc con tiểu yêu này, sau đó đem mọi người mời được vừa nương phía sau một tòa pha lê hoa phòng bên trong. Hắn đứng ở bùi hoa giữa một cái búng tay, một đạo bích quang bắn ra đang đánh vào hoa phòng pha lê trên vách, trong đó ẩn chứa pháp lực mênh mông kích động. Đám người giật này mình, một kích này có thể đem cả tòa hoa phòng cũng đánh nát, hắn muốn làm gì? Không ngờ bích quang đánh vào pha lê bên trên, kia yếu ớt pha lê lại không hư hại chút nào, buộc phát ra từng vòng rung động vậy hào quang dập dờn mà ra, toàn bộ pha lê bên trên cũng như có điện tia lửa đang lóe lên. Từ pha lê trong phòng hướng nhìn ra ngoài, giống như bốn phương tám hướng đều ở đây phóng diễm hỏa, cảnh tượng đẹp lấp lánh. Âu Dương Hải đem pháp thuật khống chế được như vậy tinh diệu, hơi có chút đắc ý tay nói, "Tiểu yêu, ngươi nhìn kỹ." Đây chính là ta hiến sơn tông bí kỹ độc môn hiến sơn thương tâm ích. Ngươi ở hiến sơn tông môn hạ ngày giờ cũng không ngắn, lại từ đầu đến cuối không có lấy được chuyển thụ, cũng không phải là sư trưởng dấu giếm, mà là tu vi của ngươi không tới cảnh giới, căn cơ không đủ vậy, rất khó học được cùng nắm giữ loại pháp thuật này, coi như miễn cưỡng luyện thành, cũng làm không được thu phát tùy ý. Cái này pháp thuật quá mức các liệt, nếu là không thể hoàn toàn khống chế tắt rất dễ dàng nộ thương người khác, một khi phát ra coi như muốn thu tay cũng đã chậm. sớm nhất sáng chế ra loại pháp thuật này tổ sư một môn cũng bởi vì ở hôn chiến đấu pháp trong đã ngộ thương một vị bạn tốt cho nên mới lấy thái bạch thơ hàn sơn một giải thương tâm ích đem chi mệnh danh là yến sơn thương tâm ích hôm nay ta liền đem tâm pháp cùng khẩu quyết truyền thụ cho ngươi đợi tương lai ngươi tu vi tiến thêm lúc phải chăm chỉ tập luyện coi như luyện thành không thể hoàn toàn nắm giữ tựa như trước tuyệt đối không thể tùy tiện thi triển hắn đây là muốn chuyển pháp ý tứ hắc mặc vội vàng hành đại lễ bái tạ. mà hoa biện nói âu dương trưởng môn muốn truyền thụ bí kỹ độc môn sao bọn ta hay là tránh đi âu dương hải lại khoát tay nói ta các ngươi phải tới chính là làm chứng kiến ngày đó đoái chấn hoa đạo hữu nói ra kia người xấu thủ đoạn ám toán cùng ta thi triển yến sơn tông bí kỹ bất đồng chư vị lại không cách nào phân biệt nếu tương lai gặp lại đâu hôm nay liền đem cửa này bí truyền pháp thuật báo cho các vị cũng coi là yến sơn tông một chút cảm ơn thanh thiên nhạc vội vàng từ chối nói cái này nếu là yến sơn tông độc môn bí truyền pháp thuật chúng ta những người ngoài này tại sao có thể tự tiện học trống đâu âu dương hải cười nói là bản trưởng môn giảng thụ lúc tự mình mời chư vị dự tính chỉ bảo làm sao có thể nói là học trống đâu bọn ta tu sĩ gặp chuyện để ý duyên phận mà chư vị vừa đúng cùng pháp thuật này hữu duyên. nếu biết này khẩu quyết tâm pháp tương lai gặp lại có người thi triển tương tự thủ đoạn liền có thể biết được thật giả có phải là hay không yến sơn tông truyền lại ta dù đem yến sơn thương tâm bích bí quyết cho biết nhưng cũng không đợi với đem độc môn bí truyền pháp thuật dạy cho các vị bởi vì này thuật bằng vào ta yến sơn tông truyền thụ chính pháp làm căn cơ các ngươi sở học bất đồng, dùng phương thức cũng bất đồng, chẳng qua là cung cấp chư vị tham khảo tham khảo mà thôi liền tính tương lai các ngươi có thể thi triển ra thủ đoạn của chính mình cũng cùng yến sơn thương tâm bích là không giống nhau pháp thuật chương ba lòng xuất luyện lao thành cần là qua ba năm nguyên lai like âu dương hải giảng thụ không hề dính líu yến sơn tông chính chuyện pháp quyết tu luyện nội dung chỉ là đang thi triển yến sơn thương tâm bích pháp thuật này lúc như thế nào vận chuyển thần khí cùng pháp lực khẩu quyết đệ tử yến sơn tông hắc mặc sau khi nghe đem đến từ nhưng có thể luyện thành yến sơn thương tâm bích mà thành thiên nhạc bọn họ là không luyện được cái này giống như là chế tác một loại đồ đựng yến sơn tông dùng bản thân đặc sản tài liệu làm thành một loại vật sau đó nói cho thành thiên nhạc đám người chế tác thủ pháp thành thiên nhạc mấy người cũng không làm được giống nhau vật nhưng bọn họ có thu hoạch của mình nếu như có thể hiểu được này nguyên lý vậy có thể kết hợp bản thân tu thi triển ra mỗi người pháp thuật cái này tùy từng người mà khác nhau thành thiên nhạc đám người lại ở bắc kinh dừng lại chừng mấy ngày mỗi sáng sớm ở nơi này giữa trong phòng hoa đứng xem âu dương hải truyền thụ hắc mặc pháp thuật âu dương hải cũng không phải là cố ý giảng giải cho thành thiên nhạc đám người nghe chẳng qua là dạy hắc mặc mà thôi những người khác có thể học được bao nhiêu coi như bao nhiêu cũng coi là một loại tùy duyên hiến sơn thương tâm bích là một loại làm phép thủ đoạn chỉ nói cho đệ tử như thế nào vận chuyển pháp lực không hề dính líu cái này pháp lực thần thông là thế nào tới vậy cần căn cứ chính chuyện pháp quyết đi tu luyện đem thần khí tụ với huyết khúc chỉ. Tốt nhất có thể lấy pháp bảo diệu dụng vi dẫn, trong nháy mắt ngưng tụ thần thức bắn ra, đây là bước đầu tiên, mà cái này đạo bắn nhanh pháp thuật cùng cả người một thể, có thể thu phát tự nhiên, đây là bước thứ hai. Coi như lấy được bí truyền khẩu quyết, cũng không phải nghĩ luyện thành là có thể luyện thành. Đem thần khí tụ với khúc trì, kích động thần thức từ trong ra ngoài dọc theo, cũng ngưng tụ thần thức thành buộc, trong nháy mắt bắn nhanh pháp lực. Coi như mới vừa vượt qua phong tạp kiếp, huyền đan ngưng luyện vững chắc đại yêu làm cũng rất miết cưỡng, theo thành thiên nhạc, chưa vượt qua phong kiếp hắc mặc muốn học được ít nhất còn phải lại đột phá một tầng cảnh giới. Về phần bước thứ hai liền khó hơn. tiệm ngưng tụ thành một bó thần thức không chỉ có muốn trong nháy mắt dọc theo ra hơn nữa phải đem kích động pháp lực khống chế được cả người dọc theo mười trượng ra tùy thời có thể đem cái này cố cường đại chúng kích lực hòa tán kỳ thực nó này pháp thuật tấn công địch khoảng cách còn có thể xa hơn nhưng là quá xa vậy liền vượt qua khống chế rất dễ dàng ngộ thương vô tội hoặc hư mất chúng quen vật thành thiên nhạc không phải đệ tử yến sơn tông hắn dĩ nhiên không luyện được yến sơn thương tâm ích nhưng căn cứ từ mình tu đạt tới loại cảnh giới này cũng có thể che miệng quyết đi thi triển về phần ma hoa biện đoái chấn hoa tí hạo đám người cũng có thể lấy giống nhau ý nghĩ đi suy nghĩ nhưng vô luận bọn họ tu không tu luyện như vậy pháp thuật ở tương lai cũng có thể phân biệt ra được loại thủ đoạn này vừa nhìn liền biết có phải là hay không được từ yến sơn tông độc môn khẩu quyết âu dương hải làm như vậy rất nghề mặt ta không chỉ có kết giao thành thiên nhạc trấn an đoái trấn hoa trọng yếu nhất là hướng tọa hoài sơn trang cùng với bạch thiếu lưu lấy lòng nếu thành thiên nhạc căn cứ yến sơn thương tâm bích dẫn dắt cũng sáng chế ra nào đó độc môn pháp thuật lại truyền lấy môn hạ đệ tử uống nước nhớ nguồn, yến sơn tông cũng có truyền pháp duyên phận tương lai những đệ tử này cùng yến sơn tông môn hạ quan hệ dĩ nhiên liền không bình thường tu hành giới để ý chính là những thứ này duyên phận. lại như Bạch Thiếu Lưu môn hạ đệ tử Ma Hoa Biện, nếu căn cứ Yến Sơn tông pháp quyết sáng chế ra một loại pháp thuật, cũng coi là cái này hai phái đệ tử kết duyên. Nhưng Âu Dương Hải cũng không tốt chỉ đơn độc truyền thụ xích Liên hoặc Thành Thiên Nhạc, vì vậy đoái chấn hoa, Tí Hạ bao gồm Hắc Mặc kỳ thực cũng là theo chân được lợi. Thành Thiên Nhạc giảng thụ thế gian linh dược chuyện, Âu Dương Hải đã nghe hác Mặc bẩm báo, hắn giảng thụ Yến Sơn Thương Tâm Bích khẩu quyết tâm pháp lúc, cũng là làm như vậy. giảng giải rất nhiều lần, như sợ Ma Hoa Biện không nhớ được, không ra a lấy được truyền thừa chưa chắc thì đồng nghĩa với nắm giữ loại thủ đoạn này. Thành Thiên Nhạc đám người sau khi trở về còn phải căn cứ sở học mình đi suy nghĩ, chân chính luyện thành nào đó tương tự pháp thuật cũng không phải quá dễ dàng. Lại ở Bắc Kinh đi dạo một tuần, cuối cùng đã tới cáo từ thời gian, Âu Dương Hải triệu tập ở kinh đệ Tử Yến Sơn Tông vì Thành Thiên Nhạc đám người tiến hành, cơm tối là ở Ngưu phố chân thật ý ăn dê bò cạp. Ma Hoa Biện trước khi tới, Âu Dương Hải liền hỏi qua nàng muốn ăn cái gì, Ma Hoa Biện trả lời vịt quay cùng dê bò cạp. Ngày thứ nhất đón gió cơm tối là vịt quay, tiếp theo bởi vì rất nhiều chuyện phát sinh, dê bò cạp lại thành cuối cùng tiến hành lúc một bữa cơm. Tư vị hương đồng, không khí phi thường nhiệt liệt, đám người ăn cũng rất vui vẻ. Thành Thiên Nhạc cũng coi là chính thức kết giao một thế gian tu hành môn phái. Có một việc bản thân hắn còn không rõ ràng lắm, kỳ thực Âu Dương Hải đã sớm biết tên của hắn, bởi vì tu hành giới liên quan tới Thính Đảo Sơn Trang đoạn tự tranh tin đồn. Thính Đảo Sơn Trang là đông côn luôn tu hành giới có ảnh hưởng nhất 13 nhà đại phái một trong, trưởng môn kế vị đại điện đương nhiên là một việc trọng đại. Âu Dương Hải mặc dù không có nhận được thiết mời, nhưng cũng đưa một phần quà tặng đi, Thính Đảo Sơn Trang bên kia tác rất khách khí trở về một phần lễ vật cùng cảm tạ bài tiếp. Chính là khi đó, Âu Dương Hải nghe nói Thành Thiên Nhạc chuyện, mới trưởng môn Vũ Văn Đỉnh lấy danh nghĩa cá nhân đặc biệt đưa đi thiết mời. Mà vị này thành tổng không chỉ có không có đi, thậm chí ngay cả tin cũng không có trở về, đưa tới rất nhiều người âm thầm nghị luận. Đây không phải là thích hợp lấy ra làm gặp mặt nói chuyện luận chuyện, cho nên ở Bắc Kinh thấy Thành Thiên Nhạc bản thân, Âu Dương Hải không nói tới một chữ, nhưng thái độ đối với hắn ngược lại thật khách khí. Ăn xong bữa này tương bừng rộn rã dê bò cạp, Thành Thiên Nhạc đám người ngày thứ hai lại trở về Thiên Tân. Bởi vì những thứ kia cùng xa Hiên âm thầm cấu kết chóc yêu sư còn không tìm được, cho nên dọc theo đường đi bọn họ cũng rất cảnh giác. Trở lại Sa Hiệu kia chỗ trong nhà, nói chấn hoa thu thập một chút vật, sau đó lái một chiếc đôi sắp xếp ngồi xe tại thùng rời đi Thiên Tân. Tí Hạo không có có chứng minh nhân dân, đã ngồi không được máy bay cũng ngồi không được đường sắt cao tốc, bọn họ là đi bộ đến Thiên Tân. Bây giờ lúc rời đi, ngay trước Đoái Chấn Hoa cùng Ma Hoa biệt mặt, Thành Thiên Nhạc cũng không tốt đem hắn thu nhập về khúc chỉ tròng, mình lái xe đi công lộ là thuận tiện nhất bất quá. Xe hàng lên đường cần chuyển vận chứng minh, chứng minh bên trên viết vận chuyển vật phẩm lá thuốc bắc. Trong buồng xe trừ Đoái Chấn Hoa mang tùy thân đồ dùng ra, trang đều là những năm gần đây hắn nguyên thân chốc ra, trải qua pháp lực luyện hóa sừng hiệu, những thứ này nhưng là hắn bảo bối a, dĩ nhiên phải dẫn đi, ngược lại kia trong nhà pháp trận cũng không cần. chuyến này lúc ra cửa ngày cũng không ngăn à bọn họ ở đầu mùa xuân thời tiết rời đi tô châu trở lại lúc đã đến mùa hè thanh thiên nhạc ở trên đường cho ngô giả minh gọi điện thoại để cho hắn giúp đoái chấn hoa chuẩn bị một chỗ không chỉ có thể ở còn có thương khố có thể tạm thời bỏ đồ vật đồng thời còn để cho hắn thông báo ngô hiến thanh trời yêu tu cũng đến mộng hồ mỹ hoa quán ăn liên hoan có chuyện muốn giao phó làm xe hàng lái vào tô châu lúc thành thiên nhạc trong lòng trợt phát sinh cảm khái ở nguyên thần trong đối tý hạo nói còn nhớ sao ba năm trước đây cũng chính là cái này thời điểm ta lần đầu tiên tới tô châu ở phố sơn đường gặp ngươi tý hạo cũng thở giải nói thật nha không nhiều không ý. thoáng một cái vừa đúng 3 năm ban đầu ngươi là bị người gạt đến đa cấp nhóm người bây giờ lúc trở lại lần nữa ngươi đã đem cái đó đa cấp nhóm người cho liền căn chém trừ thanh thiên nhạc thở dài một tiếng nói đáng tiếc còn không có đem chuyện làm sạch sẽ sau này có phát hiện tiếp theo cha đi sa hiên chỗ tổ chức đa cấp nhóm người mặc dù dễ bị phá hủy nhưng trên đời còn có rất nhiều đa cấp tổ chức sa hiên làm chỉ là một cái trong số đó mà thôi lái xe đoái chấn hoa dù chưa nghe bọn họ ở nguyên thần trong nói lại nghe thấy cái này âm thanh thở dài mở miệng hỏi thanh tổng ngài vì chuyện gì cảm thán a thanh thiên nhạc chúng ta mặc dù diệt trừ sa hiên nhưng là trên đời vẫn có rất nhiều cái khác đa cấp nhóm người vẫn sẽ có người không ngừng rơi vào đi nói chấn hoa khuyên lớn nhân thế giữa xưa nay không thiếu giáo hóa thiện ác xấu đẹp cũng thủy chung tồn tại coi như là thanh nhân cũng chỉ có thể nói cho đại gia như thế nào đi phân biệt dẫn dắt đám người như thế nào tuyển chọn một mình ngài không làm được thiên hạ toàn bộ chuyện chúng ta tận cố gắng của mình chính là lại tại sao phải khổ như vậy cảm cái đâu thành thiên nhạc cười ha ha ngươi nói đúng lắm ta bản thân cũng không tiết với đến tô châu chuẩn bị xong địa phương nô giả minh sớm chờ đợi ở đây trước sắp xếp cẩn thận vật đám người lại ngồi nô giả minh xe tới đến mộng hồ mỹ hoa còn ăn Hoàng thượng, Nô Yến Thanh, Chử vô dụng, Trương Tiêu Tiêu, Thịnh Long cũng đến, còn nhiều hơn một Nam Cung Nguyệt. Khoảng thời gian này Thành Thiên Nhạc không ở Tô Châu, nhưng Nam Cung Nguyệt đã biết thân phận của hắn, thường xuyên đi tiểu kiếm trì động tiên cùng người khác yêu tu tụ hội, không chỉ có trao đổi tu hành mọi chuyện, có rảnh rỗi liền tính rơi trong lồng tre lưu thư quân mấy câu. Hôm nay nghe nói Thành Tổng trở lại rồi, muốn triệu tập Đại Gia liên hoan, Nam Cung Nguyệt là hưng phấn nhất, cố ý chạy tới hỏi thăm cũng trí tạng. Ở Ngộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn gặp được lũ yêu tu, đóng cửa lại sau Nam Cung Nguyệt cười hì hì nói, Thành Tổng à, ngài lừa ta thật là khổ, vậy mà không nói cho ta, nhưng là ta rất thông minh. đã sớm đoán được vị kia cao nhân thâm tàng bất lộ chính là ngài thanh thiên nhạc cũng cười nói đúng vậy muội tử luôn luôn cũng rất thông minh nam cung nguyệt lại hỏi đại gia ta cũng thân quen nhưng ba vị này đạo hữu lại là ai ta thế nào trước giờ chưa nghe nói qua thanh thiên nhạc ở chỗ ngồi lẫn nhau giới thiệu chúng người thân phận kỳ thực tý hạo cùng bọn họ đã sớm rất quen nhưng hôm nay là hắn lần đầu tiên chính thức ra mắt thanh thiên nhạc giới thiệu tý hạo là sư đệ của mình thân phận này dĩ nhiên không bình thường đám người dối rít nhiệt tình hành lễ thăm hỏi tý hạo phi thường vui vẻ còn âm thầm đắc ý mặt mang nụ cười nhất, nhất đáp lễ về phần đoái chấn hoa thân phận cũng không có gì hay che giấu. Những người khác đã giới thiệu mình là loại nào yêu tu, bao gồm nam cung nguyệt cũng thừa nhận mình là thỏ yêu, đoài chấn hoa cũng giao phó bản thân hiệu yêu xuất thân cùng tu hành trải qua. mà ma hoa biện, thành thiên nhạc dĩ nhiên cũng giới thiệu nàng lang yêu thân phận, cũng nói nàng là một vị bằng hữu đệ tử dưới tay. bây giờ theo hắn thấy chút việc đời xin mọi người quan tâm chỉ điểm. trên bàn rượu nói tới lần này ra cửa trải qua, thành thiên nhạc bản thân thật không có cảm thấy quá mức kinh tâm động phách, nhưng là lũ yêu lại nghe trợn mắt há mồm. tất cả mọi người chút nào không tiếp rẻ lời tán dương, rối rít thay phiên nâng cốc chúc mừng. ở trường hợp này. thành thiên nhạc nghiễm nhiên chính là một vị môn phái tổ trưởng thành thiên nhạc uống hơi nhiều vậy mà trên bàn rượu uống nhiều nhất cũng là đoài chân hoa trong mọi người liền tính đầu này hiệu yêu hưng phấn nhất đến cuối cùng đã đỏ mặt tiến hai lớn tiếng giảng thuật đối thành thiên nhạc kính ngưỡng hắn sau này muốn đi theo thành tổng quyết tâm lại trò chuyện lên ở tô châu mở tiệm thuốc tính toán lũ yêu dối dít bày tỏ đồng ý cùng chúc mừng thành thiên nhạc lại đối thịnh long nói ma hoa biện muốn ở tô châu giúp đổi đại ca mở tiệm thuốc ngươi cũng đi qua hỗ trợ đi không cần tổng ở tại sơn Gia trong trừ vô dụng phong tạc kiếp đã độ cua ruộng bên kia cũng không còn cần người giúp một tay, ngươi liền đến trong trần thế nhiều lịch duyệt, hoặc làm mua bán cũng tốt. chương 304, như mong muốn, tự ra tủ lung nặng gặp nhau. thịnh long đáp, có thể giúp đỡ đổi đại ca mở tiệm thuốc, ta cũng thật cao hứng à, chẳng qua là ta không ở tại tiểu kiếm trì đầu tiên, con kia chuột nước liền không ai trong chừng, chạy mất làm sao bây giờ? hôm nay mọi người đang ngổn hồ mỹ hoa quán ăn liên hoàn, thành thiên nhạc cố ý phân phó đừng mang liều thư còn tới, liền đem nó quăng trong lồng tre tiếp tục lưu lại tiểu kiếm trì đầu tiên. lúc này hoàng thường lại gần gì thay mấy câu, thành thiên nhạc gật đầu một cái nói, con kia chuột nước cũng đến nơi đó đưa thời điểm. Ngày mai chúng ta liền đến tiểu kiếm trì động thiên lại tụ một lần, cũng để cho đoái chấn hoa, ma hoa biện hai vị đạo hữu nhận nhận địa phương. Ngày thứ hai lũ yêu lại với tiểu kiếm trì động thiên lần nữa tụ thủ, đoái chấn hoa không khỏi khen. Ở nơi này phồn hoa tô châu ngoại ô, một núi chi cách lại có như vậy phúc địa động thiên. Nguyên tưởng rằng ta ở thiên tân ngoại thành làm như vậy cái sân, coi như là khó được địa phương, cùng nơi này so sánh với vẫn là kém qua xa. Lũ yêu cười nói, lao đổi a, ngươi còn chưa thấy qua thành tổng ở tòa nhà đâu, đang ở tô châu phố xá sầm uất trong tự thành phúc địa. Nếu nhìn thấy còn không phải hâm mộ chết ngươi. Thanh thiên nhạc lại không không biết ngượng đáp lời. những thứ này địa phương tốt cũng không là chính hắn tìm bản thân xây tòa nhà là từ Mai Milan nước nơi đó mà tới mà tiểu kiếm chỉ động thiên là tất Minh Tuấn chọn nơi thiết kế điều khiển chữ vô dụng giúp một tay đục xây bây giờ lại đi tới nơi này cùng năm đó khí tượng lại bất đồng, bốn bể cỏ dại bụi cây biến thành sinh cơ rồi rào hoa cỏ kia đầm nước suối lưu thanh linh chiếu người trung quanh còn bố thành một tòa ẩn nút phát trận đây là lũ yêu tiếp tục đục xây công cái bọc kia lưu thư quân lồng sắt để lại ở dưới vách núi đá một cái dễ cây cạnh Mẫu lông ánh sáng chuột nước vẫn bị giam ở bên trong thấy thành thiên nhạc đem người yêu tới trước vội vàng ngồi dậy nâng lên móng trước hành lễ Thanh Thiên Nhạc ở bàn thờ đá trong ngồi định, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ quần áo ném xuống dưới vừa đúng đem lồng sắt đắp lại, không chút biến sắc nói: Lưu Thư Quân, ngươi như là đã cởi ra hình thần trói buộc, vậy thì từ trong lồng che đi ra, hiện thân cùng đại gia gặp nhau đi. Thanh Thiên Nhạc lần trước cho Lưu Thư Quân bổ một cái phược linh ấn, khiến con này chuột nước ít nhất trong vòng nửa năm không phải thi triển thần thông biến hóa, đây là ấn nó lúc ấy tu vi tính toán. Khoảng thời gian này Lưu Thư Quân không còn xin tha, liền đang hoàng nốc ở trong lồng chịu phạt tu luyện, tâm cảnh là càng ngày càng an định, lũ yêu đã không để ý tới nữa nó. chỉ có mới tới nam cung nguyện không có sao liền chửi mắng nó một bữa, mà nó cũng chỉ là nghe gặp nạn phải phúc địa động tiên, lại có thể thường xuyên nghe nói lũ yêu tu trao đổi tu luyện tâm đắc, lưu thư quân tu vi pháp lực cũng ở đây tăng trưởng, cái này còn chưa tới nửa năm đâu, đã đem thành thiên nhạc thi triển phược linh ấn tự đi cởi ra, mà thành thiên nhạc đã sớm âm thầm đã phân phó, nếu như lưu thư quân trước hạn cởi ra phược linh ấn, đại gia liền làm bộ như không biết, nhìn chính nó sẽ làm gì. tối ngày hôm qua hoàng thượng cùng thành thiên nhạc gì thay, nói liền là chuyện này, thành thiên nhạc triệu tập lũ yêu lúc ăn cơm tối. cố ý đem lưu thư quân ở lại tiểu kiếm chỉ đầu tiên chính là nhìn con này chuột nước yêu có thể hay không nhân cơ hội bỏ trốn xử phạt tự đi chạy đi mà lưu thư quân cũng không có làm như vậy cho nên thành thiên nhạc hôm nay để cho chính nó từ trong lồng tre đi ra cùng đại gia gặp mặt chỉ nghe cách một thanh âm vang lên cái lồng mở chuột nước chui vào trong quần áo chờ nó hóa thành hình người đứng lên thời điểm đã là mặc chỉnh tề thật xinh đẹp một vị cô nương chẳng qua là tóc hiện lên cỏ màu hạt rẻ giống như ở tiệm làm tóc trong hấp qua bình thường nàng cúi đầu hướng chư vị yêu tu chắp tay hành lễ cảm tạ đại gia khoảng thời gian này tới nay vồng hắt cùng chỉ điểm cũng cảm tạ thành tổng cho nàng một lần nữa làm người cơ hội. Thành Thiên Nhạc nói, ngươi đã từng hỏi ta, lúc nào sẽ thả ngươi. Ta nói qua cái này là ở ngươi mà không ở chỗ ta, giờ đã hiểu là có ý gì sao? Nếu là tối hôm qua ngươi chạy đi, sẽ không có ngày nay chuyện, ta tự sẽ đem ngươi đổi trở về Vĩnh Viễn trấn áp. Bây giờ ta để cho ngươi từ trong lòng đi ra, cũng để cho ngươi rời đi tiểu kiếm trì đầu tiên, cũng không có nghĩa là liền bỏ qua ngươi. Như ngươi lúc trước mong muốn, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, liền đến Mộng Hồ mỹ hoa quán ăn đi làm cái làm việc và đi. Là chân chính làm việc vật, giống như ta ban đầu làm vậy. Lưu Thư quân vội vàng hành đại lễ bái tạ. sau đó đàng hoàng đứng ở Ngô Yến Thanh sau lưng, Tí Hạo thấy vậy nhân cơ hội nói, Ma Hoa Biện cùng Thịnh Long đi giúp đoái chấn hoa mở tiệm thuốc, Lưu Thư Quân đến Mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn làm việc vặt, ta cũng muốn đi, cũng muốn làm làm việc vặt. Thanh Thiên nhạc cười đối Ngô Yến Thanh nói, nô ông chủ à, ta vị sư đệ này tuổi tác thượng nhẹ, ra đời không sâu, cũng cần ở nhân gian tục vụ trong nhiều lịch duyệt, liền đến quán cơm của ngươi đi đi làm đi. ngươi làm như thế nào dùng hắn liền dùng như thế nào hắn, không cần mắc khác đối đãi, cũng không cần đối trong tiệm cơm cái khác công nhân viên chào hỏi chiếu của hắn. sau đó hắn lại đối Tí Hạo nói, sư đệ à, ngươi phải đến người quán cơm trong đi đi làm. Làm sao có thể mình nói tính đâu? Ngô ông chủ nơi đó thiếu làm việc vật ngươi thì làm làm việc vật, thiếu bếp công ngươi liền làm bếp công, thiếu phục vụ viên ngươi coi như phục vụ viên. Tu hành lịch duyệt chính là chân chính lịch duyệt, mà không phải cái gì đại lao bản vi phục tư phóng hạ cơ sở, hiểu chưa? Nếu hành chỉ có lệch, ta cũng sẽ không che chở ngươi. Tí Hạo đáp ứng một tiếng, cũng đứng ở Ngô Yến Thanh sau lưng, còn cố ý dùng bả vai đem Lưu Thư quân hướng bên cạnh chân chen. chen. Thanh Thiên nhạc lại giao phó một phen còn lại chuyện vật, cũng nói bản thân kế tiếp lại phải bế quan tu luyện, có chuyện gì sẽ để cho Tí Hạo chuyển lời, cũng xin mọi người chỉ điểm nhiều hơn Tí Hạo, chiếu cố ma hoa biện. ngày thứ hai lưu thư quân cùng tý hạo đi ngay mộng hồ mỹ Hoa quán ăn đi làm lưu thư quân làm việc vật, mà tý hạo tác làm sành trước phục vụ viên ngô yến thanh dựa theo thành thiên nhạc phân phó không có chào hỏi để cho quán ăn cái khác công nhân viên chiếu cố tý hạo nhưng trong lòng hắn cũng rất thất vọng cái này dù sao cũng là thành tổng sư đệ a có thể làm đến việc này sao lệnh ngô yến thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là tý hạo làm được rất tốt hơn nữa còn thật vui vẻ thành thiên nhạc ở chỗ này công tác thời điểm tý hạo liền ở hắn huyệt khúc chỉ trong đó là tý hạo đi tới nhân gian ban đầu đối hết thảy đều thật tò mò cảm thấy rất hứng thú trong tiệm cơm những thứ này việc bây giờ hắn đều biết. trong tiệm cơm cái dạng gì khách nhân đều có dĩ nhiên cũng có thể sẽ gặp phải gây sự gây chuyện có lúc phục vụ viên sẽ bị xem thường bị bị khuất chịu khách mắng tí hạo ở vào thời điểm này dĩ nhiên không thể là bản thành thiên nhạc nói tu hành lịch duyệt chính là chân chính lịch duyệt chính là cái ý này mà tí hạo rất xứng trước, toàn bộ quán ăn từ trên xuống dưới công nhân viên đối hắn cũng rất hài lòng đầu bếp phản sư phó thậm chí còn cảm khái qua mộng hồ mỹ hoa quán ăn bao năm qua công nhân viên nếu như cũng hàng đi ra bình tiên tiến tốt nhất công nhân viên nhất định là thành thiên nhạc xếp hạng thứ hai phải là tí hạo tí hạo có biểu hiện như thế cũng không nhất định hoàn toàn bởi vì tính tình tốt, lấy tu vi của hắn, tâm tình năng lực điều tiết cùng tâm lý năng lực chịu đựng so với người bình thường cường đại hơn. Cho dù có khách gây sự, Tí Hạo cũng không đáng tức giận. ở hắn trong nội tâm thậm chí còn cảm thấy những người này không xứng hắn tức giận đâu. Tu luyện cũng ý vị một loại tu dưỡng, nó liền là một loại cả người tự mình điều dưỡng. Hơn nữa ngày ngày có thể nhìn thấy Ngô Tiểu Khê ở phía trước thính phục vụ viên cái này trên cương vị, còn có thể thưởng hướng Ngô Tiểu Khê lấy lòng, lấy lòng quê mẻ, Tí Hạo đã phi thường hài lòng. Tí Hạo cũng không ở tại quán ăn công nhân viên trong túc xá. mỗi ngày sau khi tan việc vẫn đến kia chỗ đại trạch trong luyện công lũ yêu có chuyện gì cũng từ hắn chuyển cáo cho thành thiên nhạc đi sớm về trễ nhìn như rất khổ cực kỳ thực đối với tí hạ mà nói cảm giác nhưng xưa nay không có như vậy thích gì qua về phần lưu thư quân chính là ở quán ăn đàng hoàng làm làm việc vật, chịu khổ chịu cực cái gì việc vật cũng làm đây đối với nàng mà nói cũng không có gì khổ cực mệt nhọc chẳng qua là ở nào đó tình cảnh hạ đi thể hội nàng luôn là nhút nhát dáng vẻ lời cũng không nhiều ngay cả phản sư phó đều nói xinh đẹp như vậy cô lương ở trong tiệm cơm làm làm việc vặt lại nghiêm túc như vậy thật là quá là hiếm thấy Ta nhìn cũng cảm thấy thiệt tội nghiệp, kỳ thực nô ông chủ có thể để cho nàng đổi một cương vị, tỉ như đến phòng bếp đến giúp trộn món ngự. Lưu thư quân như vậy một vị mỹ nữ luân lạc đến trong tiệm cơm làm tạp công, tự nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý cùng đồng tình. Trong tiệm cơm thì có cả mấy vị nam công nhân viên nghĩ của nàng, có một lần nàng lau bàn thời điểm, còn có một vị khách nhân đáp lời tự xưng là mỗi nhà sản xuất ông chủ, muốn bồi dưỡng nàng làm ngôi sao vân vân. Nhưng là theo tí hạ biết, những người này ý đồ cũng không có được như ý. Mà Thành Tiên nhạc bản thân đang ở trong trại viện bế quan tu luyện, sửa sang lại tổng kết lần này đi ra ngoài được mất cùng thu hoạch. Lần này ra cửa Thành Thiên Nhạc lấy được Sa Hiên Nguyên trên người hai dài hai ngắn bốn cái nhanh sói, một hộp nhiễm tạm vây cá trâu, ma hoa biện đối hắn giảng giải các loại pháp quyết tu luyện, Âu Dương Hải chuyển thụ Yến Sơn thương tâm bích khẩu quyết tâm pháp, còn có hắn trong nghề đường lúc tu luyện sở ngộ loại loại thần thông pháp thuật. Kia bốn cái nhanh sói hắn đang bế quan chức giao cho thượng không cách nào bảo Ngô giả Minh, cũng để cho Ngô giả Minh tự đi đi luyện khí. Luyện chế cái này bốn cái nhanh sói nhưng so với lúc trước luyện chế kia một cái bái răng muốn khó khăn nhiều. Bái Yêu Vi Vật Ngôn đã từng muốn đem viên kia bái răng luyện chế thành pháp bảo của mình, vật tính để luyện công phu đã dùng hơn phân nửa, cùng Ngô Minh luyện khí chẳng qua là hoàn thành một bước cuối cùng. mà bây giờ cái này bốn cái nhanh sói chính là nguyên liệu luyện khí bước cần bắt đầu lại từ đầu nếu Ngô Giả Minh luyện thành pháp bảo tất nhiên hắn thu hoạch nếu như bốn cái nhanh sói cũng hư hại thời là tổn thất của hắn đồng thời cũng là nào đó kinh nghiệm dạy dỗ loại chuyện như vậy không chỉ có muốn nhìn công phu đồng thời cũng phải xem vật khí Thành Thiên Nhạc không bước chân ra khỏi nhà thậm chí ít cốc không ăn hơn một tháng thật đến cuối mùa thu thời tiết mới xuất ăn hắn trên cổ tay trái đeo pháp bảo dáng vẻ đã thay đổi ban đầu là một cái màu xanh da trời tơ thường ăn mặc ba cái ngọc tử hiện ở phía trên lại thêm ba cái nhiễm tặng vây cá trâu ba cái thanh kim thạch trâu Theo thứ tự cách nhau sắp hàng giống như một rất đẹp công nghệ tay chuỗi. Thành Thiên Nhạc ở Ma Hoa Biện nơi đó mới học được hợp khí phương pháp, mới có thể đem pháp bảo luyện chế thành bây giờ dáng vẻ. Hắn vừa mới bắt đầu cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, kia lớn chừng bàn tay thanh kim đá ở pháp lực ngưng luyện hạ hoàn toàn thành dạng dọn chất lỏng, trong quá trình này hư hại không ít, cuối cùng luyện vào tay chuỗi ba cái thạch châu. Lại luyện hóa nhiễm tặng vây cá châu lúc thì phải thuận lợi nhiều, Thành Thiên Nhạc đem ba cái hạt châu trực tiếp dung luyện tới tay chuỗi trong, tăng thêm kỳ diệu dùng. Bây giờ pháp bảo của hắn Phi Điện Thạch không chỉ có riêng chỉ có thể làm ám khí người, nó có thể bay ra tia điện thậm chí đan dệt thành người. cũng có thể tế ra thanh màn ánh sáng màu vàng nóng bảo vệ mình, còn có thể triển khai tương tự ma hiểm tinh thần công kích thủ đoạn. Chương 305, nội chiều nay, đạn chỉ cô tô họa bên trong khói, mà thành tiên nhạc trước mắt nắm giữ lực công kích cường đại nhất pháp thuật, thời là được từ Yến Sơn Thương Tâm Bích dẫn dắt, hắn có thể tay không thi triển, mà mượn pháp bảo uy lực tác lớn hơn. Yến Sơn tông tay này độc môn bí truyền pháp thuật đơn giản giống như là vì thành tiên nhạc đo ni đóng giày, hắn thậm chí tương đương với đã tu luyện rất lâu rồi. bởi vì này bước đầu tiên công phu nhập môn chính là đem thần khí ngưng tụ với huyệt khúc chỉ trong mà thành thiên nhạc đã từng một mực đem chuột phong ấn ở huyệt khúc chỉ trong chuột thì tương đương với hắn yêu đan nhưng lại cùng chân chính yêu tu huyền đan không giống nhau ở thành thiên nhạc thần khí tư dưỡng ngưng luyện phía dưới chuột mới phải lấy hiện hình ra kế tiếp công phu là phải đem thần thức ngưng luyện thành buộc, trong nháy mắt kéo dài đến bên ngoài hơn 10 trượng, nương theo bắn nhanh pháp lực bước này đối với tu sĩ bình thường mà nói liền phi thường khó khăn nếu là không có đột phá phong tả kiếp đạt tới ngự hình còn chuyển cảnh giới là rất khó làm được nếu tu vi cảnh giới không vững chắc miễn cưỡng thi triển lời còn dễ dàng tự thương thần thức càng khó hơn còn ở phía sau đâu kia bắn nhanh pháp lực tương đương với cả người dọc theo cần tựa như khống chế ở tấn công địch đồng thời lại tùy thời hoa tán đã nhưng vỡ bia nước đá lại nhưng phiến lá không dính như vậy mới tính tu thành bây giờ quay đầu nhìn âu dương hải đem yến sơn thương tâm bích truyền thụ cho hát mặc thời gian quả thật có chút sớm lấy hát mặc trước mắt tu vi là không luyện được vị này trưởng môn hiển nhiên là có mục đích khác chính là mượn cơ hội đem khẩu quyết tâm pháp dạy cho ma hoa biện cùng thành thiên nhạc mà thành thiên nhạc tự có cơ duyên đang nhưng tới tay khoảng thời gian này bế quan, trừ lần nữa ngưng luyện phi điện thạch pháp bảo ra còn luyện thành một tay độc môn pháp thuật sau khi xuất quan cố ý đem tí hạo gọi trở về thư pháp Ngày nay buổi sáng thành thiên nhạc thu công rời định đi ra hậu viên đi tới tí hạo căn phòng mới vừa đẩy cửa ra liền sửng sốt chỉ thấy một chương xưa điều án thượng giải tràn đầy một tầng tiền mặt không nhiều không ít vừa đúng một triệu mới tinh nhân dân tệ nó không phải một trăm ngàn một bó đóng tốt mà là mười ngàn một sấp bày mà tí hạo đang ngồi ở giải trước án hiện lên nhắm mắt dưỡng thần hình dáng vẻ rất đắc ý rất say mê thành thiên nhạc ngạc như nói chuột đây là chuyện gì xảy ra người kia tới nhiều tiền như vậy Tí Hạo mở mắt ra nói, đây là đoái chấn hoa cho a. Ngươi quên sao? Ở Thiên Tân thời điểm ngươi không có cầm kia một triệu, hắn lúc ấy nói quay đầu đưa một triệu tiền mặt tới, để cho ta ngày ngày sờ đã ghiền. Cái này Hiệu yêu thật là giữ lời nói. Thanh Thiên Nhạc, ngươi còn thật không ngại muốn a? Tí Hạo nhìn trên bàn tiền giấy có chút tiếc hận cười khổ nói, ta cũng không có ý định thật muốn, chính là phóng nơi này nhìn mấy ngày qua đã ghiền mà thôi. Ngày hôm trước liền muốn trả về đi, nhưng là đoái chấn hoa không thu, nhìn đến còn cần ngươi phát câu mới được. Thanh Thiên Nhạc trầm ngâm nói, hắn đây là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. đồng thời cũng nói cho ta biết hắn nói lời giữ lời bất quá số tiền này khẳng định không thể lấy không hắn bây giờ ở làm ăn cũng chính là dùng tiền thời điểm hôm nay chúng ta liền đi qua một chuyến nhìn một chút hắn mới mở tiệm thuốc thuận tiện đem tiền trả lại trở về thực tại không được thì tôi là đầu tư nhập cổ tý hạo cười nói tốt cái chủ ý này không sai ngươi hôm nay cố ý gọi ta đừng lên ban chính là vì chuyện này sao thành thiên nhạc lắc đầu nói ta mới luyện thành một môn pháp thuật muốn tìm ngươi tới biểu diễn một lượt tý hạo có chút mất hứng hữu môi nói ngươi luyện thành pháp thuật liền luyện thành tôi tại sao phải cùng ta khoe khoang để cho ta một ngày không đi làm sẽ trễ loại công tác." Thành Thiên Nhạc cười nói, "Ngươi công tác cũng quá nghiêm túc đi, nghĩ làm chiến sĩ thì đùa sao? Ta cũng không phải không ở quán ăn đã làm, coi như làm việc vật mỗi tuần cũng là có ngày nghỉ, chẳng qua là không ấn pháp định ngày nghỉ lễ mà thôi, quán ăn công nhân viên ai có chuyện thầy phiên nghỉ. Ngươi cũng làm hơn 4 tháng, không ngờ một ngày cũng không nghỉ. Cõi đời này người có thể bị hồ ly tinh cho mê hoặc, mà ngươi cái này linh vật, không ngờ bị cái ngô tiểu khê mê hoặc. Một ngày không đi làm liền cả người không thoải mái sao? Hôm nay gọi ngươi trở lại có chuyện đứng đắn, nhanh đi với ta hậu viên. Đi tới hậu viên trên núi nhỏ trong đình ngồi xuống." Thành Thiên Nhạc đưa tay trái ra một cái búng tay, động tác này cùng Âu Dương Hải đã từng làm chính là giống nhau như lúc. Chỉ thấy hắn trên cổ tay đeo phi điện thạch một trận kích động, một mảnh màu xanh ra trời tia điện bọc lại bàn tay, một đạo xét đánh điện quang theo ngón giữa vô thành vô tức bắn ra, đánh vào quả đồi hạ nước hồ trên mặt. Từng đạo điện tia lửa dán mặt nước dập dờn mà ra, kích thích từng chuỗi bảy màu rung động trạng ánh sáng, nhưng mặt nước như gương, liền một tia gợn sóng cũng không có có lên. Tí Hạo thở dài nói: "Oa, thật là đẹp a." Thành Thiên Nhạc khẽ mỉm cười, hướng Tí Hạo đột nhiên lại ngắt tay. Chỉ nghe một tiếng, Hạo trên người mặc quần áo trong túi cất vật cũng rơi trên đất chính hắn hóa thành một đạo quang ảnh bị thành thiên nhạc thu vào cánh tay phải huyệt khúc chỉ. thành thiên nhạc lại hướng giữa không trung một cái búng tay lúc này là dùng tay phải cũng không có thúc dục pháp khí một đạo trong suốt hư ảnh bắn ra ở bên ngoài hơn 10 triệu một quanh quần lại bay trở lại chui vào đống kia trong quần áo hư ảnh lại biến thành tí hạo bộ dáng đứng lên bất mãn la ầm lên thành thiên nhạc ngươi cũng không biết lên tiếng chào hỏi a thành thiên nhạc ha ha cười nói nếu lúc đối địch ta với ngươi như vậy phối hợp sợ rằng cũng không ngờ được một chiêu này còn nhớ lần trước kia đạo bích quang đánh về phía bái trấn hoa mi tâm sao nếu ta đưa ngươi hóa thành vô hình chi linh như vậy trực kích đối phương mi tâm chỉ sợ là khó lòng phong bị ngươi thừa dịp cơ xâm nhập đối thủ nguyên thần ta liền có thể đem chế phục Tý Hạo trường to mắt nói ngươi một chiêu này xác thực đủ quỷ dị nhưng nếu đối phương có chuẩn bị hoặc là phản ứng nhanh vậy ta liền phải cùng người liều mạng ngươi thật là đầy nghĩa khi a Thanh Thiên Nhạc vẫn cười nói ngươi đừng lo lắng ta sẽ không tùy tiện dùng chiêu này hôm nay gọi ngươi tới chỉ là vì biểu diễn ta có thể luyện thành thủ pháp này thuật cũng có thể mượn ngươi thi triển ra bất đồng thủ pháp thế nhưng chút đi theo ta tu luyện yêu tu đâu bọn họ lại nên như thế nào tập luyện ta bế quan khoảng thời gian này kỳ thực một mực đang suy nghĩ cuối cùng vẫn ngươi cho ta linh cảm hôm nay thử một chút quả nhiên là có thể được thành thiên nhạc gần đây ở lúc tu luyện mỗi lần có mới cảm nộ ấn chứng luôn là có một không tự chủ thói quen ở trong lòng suy nghĩ như thế nào dạy cho những thứ kia yêu tu bọn họ lại nên dùng loại phương pháp nào đi tu luyện một mặt là bởi vì lũ yêu tu đã đem hắn coi là trên tinh thần lãnh tụ cùng con đường tu hành bên trên người chỉ dẫn mặt khác thành thiên nhạc lấy được bản chính là yêu tu truyền thừa, coi như chính hắn không biết chuyện nhưng tổng có thể tìm tới thích hợp chỉ điểm yêu tu phương thức thông minh tí hạo cũng kịp phản ứng Những mày nói, ý của ngươi là để cho bọn họ mượn bổn mệnh pháp bảo thi triển, nói cách khác dùng yêu đan. Thanh Thiên Nhạc gật đầu nói, đúng vậy, dựa theo Âu Dương Hải giảng thuật tiến Sơn Tông Khẩu Quyết Tâm Pháp, Nô Giả Minh, Trương Tiêu Tiêu, Thịnh Long, Lưu Thư Quân mấy người bọn họ trước mắt căn bản liền không luyện được. Nô Yến Thanh, Hoàng Thượng, chữ vô dụng, nói chấn hoa mấy người bọn họ coi như miễn cưỡng luyện đi ra, cũng rất khó làm được hoàn toàn thu phóng tựa như. Nhưng là đổi một loại ý nghĩ, bằng vào ta tu luyện ấn chứng truyền thụ, không muốn nhờ khác pháp khí, chính là đem kia thần khí giả hợp bổn mạng yêu đan bắn ra. Quyển này chính là yêu tu ở phút quyết định cuối cùng bảo vệ tánh mạng một chiêu thần thức cũng tất nhiên ngưng tụ thành buộc cùng cả người một thể bùn mạng yêu đan dĩ nhiên cũng có thể thao túng tựa như uy lực cũng so ban đầu lớn mạnh hơn nhiều tý hạo gật đầu liên tục nói đúng là đạo lý này à như vậy thi triển là được chiếm được ngươi cái môn này truyền thừa đặc biệt yêu tu pháp thuật không thể kêu nữa hiến sơn thương tâm mỹ lại nên tên cứ gọi là gì vậy thanh thiên nhạc ta đã nghĩ xong liền kêu cô tô họa bên trong khói tý hạo cô tô họa bên trong khói không ngờ ngươi cũng học được vợ vịt quả nhiên cùng ngươi tu hành trải qua có liên quan có phải hay không bế quan lúc lại nghĩ tới kia bức họa rồi cái này tay vi lực pháp thuật mặc dù hùng mạnh, nhưng thế ra yêu đàn cũng là hung hiểm nhất, không phải vạn bất đắc dĩ sợ rằng không thể thi triển. thanh thiên nhạc, ta chẳng qua là nghĩ dạy bọn họ luyện thành thủ pháp này thuật mà thôi, làm cuối cùng bảo vệ tính mạng cùng liều mạng thủ đoạn, bình thường dĩ nhiên không thể tùy tiện thi triển. mượn yêu đan chỉ là một loại vào tay phương thức, tập luyện thuần thục lại đợi đến cảnh giới cao thâm sau, cũng có thể không mượn yêu đan, chỉ ngưng tụ yêu thân pháp lực, đây mới thực sự là cô tô họa bên trong khói. tỉ như giống ta mới vừa rồi bắn ra kia một đạo địa quang. tí hạo, yêu tu thiên phú thần thông khác nhau. nếu đến cái mức kia, cái này cô tô họa bên trong khói thật đúng là sốc xếp không giống nhau a tỷ như kia kim tuyến thử thịt long, thế ra nhất định là một vệ kim quang, bộ phát ra một đoàn kim vụ, mà am hiểu nguyên thần giống dít gào ngô giả minh thế ra có thể là một đạo vô hình sóng xung kích, đoai chấn hoa thậm chí có thể cách dùng lực biến ảo thành một cây mũi xương tới. thành tiên nhạc cười nói, cho nên mới gọi cô tô họa bên trong khói nhà, nhiều màu biến đổi lại biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều là ta hôm nay thí luyện loại thủ pháp này. tý hạo lại suy nghĩ nói, pháp thuật chỉ là một loại ứng dụng, loại thủ pháp này để ý chẳng qua là đem thần thức ngưng tụ thành buộc trong nháy mắt phát ra uy lực. nhưng cùng người đấu pháp cũng không cần không phải như vậy đi thiên tân trên đường ngươi không phải cũng tu luyện rất nhiều loại thần thông pháp thuật sao căn cứ tình huống có thể lựa chọn bất đồng thủ đoạn thành thiên nhạc lại giương tay một cái lúc này không có thi triển mới vừa rồi thủ đoạn trong vườn trên một cây đại thụ có một đoạn cảnh khô rắc rắc một tiếng đột nhiên gãy lịa đoạn khẩu dù không phải rất phản trượt lại rất chỉnh tề, giống như bữa bổ ra cái loại đó đường vân đây là phong nhận thuật đoạn này cảnh khô phảng phất bị lực lượng vô hình nâng chậm rãi bay xuống thành thiên nhạc lại mang tay trái đạn chỉ thi triển cô tô họa bên trong khói một đạo xét đánh điện quang xuyên thủng cảnh khô mà qua ngay sau đó trên cổ tay phi điện thạch kích động đạo thứ hai điện quang lại đánh tới cảnh khô bên trên bộc phát ra một đạo bay ra lưới điện đem đoạn này dài hơn hai thước nhanh cây trên không trùng quẹt đến vỡ nát, hóa thành một mảnh mang lấy ánh lửa khói mù lúc rơi xuống đất chỉ có chút ít vụn cho bụi thanh thiên nhạc nói nếu thật là đánh nhau nha cục gạch gây băng ghế cái gì không thể dùng pháp thuật cũng giống vậy thủ đoạn hữu hiệu có thể phối hợp với nhau là được rồi tý hạo vỗ tay nói lợi hại lợi hại không ngờ ra cửa một chuyến lại bế quan mấy tháng ngươi là tiến rất xa à Nhiều hơn nữa thử mấy chiêu pháp thuật để cho ta khai mở tấm mắt thôi." Thành Thiên Nhạc lắc đầu nói, "Nơi này chính là Mai Lan nước vườn, loạn phát huy pháp thuật không phải làm phá hư sao? Biết chuyện gì xảy ra là được. Ngươi nhanh đi đem kia một triệu trang trong túi sách, chúng ta cho Đoái Chấn Hoa đưa qua, thuận tiện đi thăm hắn mới mở tiếp thuốc. Chương 306, nói đừng biết, sớm tự mối tỉnh sâu sắc phiêu quế. Trên lưng bao đi tới tiền viện, lại người được kia thấm vào ruột gan mùi hoa quế, Thành Thiên Nhạc hít sâu một hơi nói, "Năm ngoái ta lần đầu tiên xuất quan thời điểm, cũng chính là hoa quế bốc mùi thơm thời tiết. Sau đó đi bán dương, rốt cuộc nên đón phong tạc tiếp. Tí Hạo lại nói: "Ngươi lần đó đi Bán Dương là vì cái gì chuyện a? Ngươi đem mới luyện thành pháp thuật mệnh danh cô tô họa bên trong khói, rõ ràng là nghĩ đến bức họa kia cùng họa bên trong thế giới, nhưng là ngươi đã rất lâu không tiếp tục động bức họa kia, chẳng lẽ ở tránh chuyện gì sao? Thế giới trong tranh có ít người quý tích bị ngươi thay đổi, từ nay cùng thực tế bất đồng, ngươi không biết nên làm gì bây giờ sao? Chẳng lẽ ngươi từ nay cũng không nghĩ lại đi vào rồi?" Thành Thiên Nhạc nghiêm mặt đáp: "Kia họa bên trong huyền diệu vô cùng vô tận, ta dĩ nhiên sẽ còn tham cứu, nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ngươi cũng đừng quản ta nhàn sự, làm rất tốt người phục vụ viên đi." Đoái chấn Hoa tiệm thuốc đã trùng tu xong chính thức khai trương, tên đầy đủ là Hiên Viên hiệu thuốc lớn Tô Châu Lâm Đông Nhiên đường tiệm, mở ở Lâm Đông Nhiên bên đường rời xem trước phố không xa. Cùng rất nhiều cả nước dây truyền tiệm thuốc vậy, Đói chấn Hoa lựa chọn là Hiên Viên hiệu thuốc lớn gia nhập, muốn sát đường liên kết ba gian đại diện trong kinh doanh thuốc tây tài. Thịnh Long cùng Ma Hoa biện ở chỗ này rút một tay, nhưng Đói chấn Hoa cũng không thể toàn hy vọng bọn họ, lại mời hai vị nhân viên bán hàng, một vị thu ngân viên, một vị từ bệnh viện về hưu ngồi công đường dự án bác sĩ. Đói chấn Hoa, Ma Hoa biện, Thịnh Long đều ở đây, nhìn thấy thành Thiên Nhạc cùng tí Hạo, bọn họ vội vàng từ phía sau quẩy đi ra chào hỏi. Thanh Thiên Nhạc vừa vào nhà này, tiệm thuốc liền không nhịn được nghĩ vui, nó trùng tu bố trí cùng cái khác nhà thuốc đảo không có gì khác biệt, chỉ có một điểm đặc biệt, ở phương hướng khác nhau, treo một ít đầy đủ, phân nhánh thành đôi hiệu sừng đỏ góc, đến tổng cộng 13 đúng, coi như là nhà này thuốc chủ tiệm cá nhân thú vị đi. Nhìn kỹ lại, những thứ này sừng hiệu không ngờ bố thành một tòa phát trận. Bọn nó đến từ Đoái Chấn Hoa hiệu yêu nguyên thần, cũng chỉ có Đoái Chấn Hoa bản thân mới có thể thao túng phát động chỗ ngồi này phát trận, mà bình thường cũng không có chút nào dị trạng, chính là nhà thuốc trong trang sức vật. Tiệm thuốc mở ở tương bừng rộn rã khu vực thành thị đại lộ chính bên cạnh, cửa kiếng rộng mở liền đối diện người đi đường, ở chỗ này làm cái gì pháp trận a? Có lúc những thứ này yêu tu tâm tư sắc thực khó có thể suy nghĩ đấu, có thể liền là một loại tập quán hoặc là nói lánh địa ý thức. Trước tiên là nói về mấy câu chúc mừng, ở tiệm thuốc trong nhìn một vòng, Thành Thiên Nhạc đem đoái chấn hoa kéo đến sau bị cách xuất tới thương khố kiêm trong phòng làm việc, đem ba lô đưa cho hắn nói, đây là người đưa cho tí hạ một triệu tiền mặt, hắn cũng sờ qua nghiện, ngươi hãy cầm về đi đi. Nói chấn hoa lại cười lắc đầu nói, không không không, đây chỉ là một chút tâm ý mà thôi. ta biết thành tổng không phải người tham của ban đầu nhìn thấy những tiền kia phóng trên bàn cũng không có nhúc đích ta cũng không phải khoe khoang phú quý làm ra cầm một triệu tiền mặt đưa người như vậy tục không chịu được chuyện đây chỉ là một loại duyên phận thành thiên nhạc cười nói đổi đại ca ngươi nhưng thật biết nói chuyện khó trách ban đầu ngươi có thể đem làm ăn làm lớn như vậy nếu không phải xa hiên ghê thợm ngươi thiên tư tập đoàn nhất định có thể hương vượng phát đạt những thứ này chuyện cũ cũng không nhắc lại bây giờ ngươi ở tô châu mở tiệm thuốc còn muốn kinh doanh tu hành linh dược điều này cần tiền vốn nhưng liền có thêm ta cũng không khách khí với ngươi cái này một triệu coi như đầu tư nhập cổ đi ngươi lấy về tiếp theo dùng nếu thành thiên nhạc nói như vậy nói chấn hoa cũng từ chối không được chỉ đành phải nhận lấy tiền nói được được được coi như thành tổng cùng tý hạo huynh đệ nhập cổ hai người các ngươi tính thế nào đây thành thiên nhạc vỗ một cái bờ vai của hắn nói tùy ngươi tính thế nào không tính đều được nói chấn hoa lại hỏi mấy ngày này ngài một mực đang bế quan hôm nay phá quan ra, ta có hay không nên chúc mừng thành tổng lại một môn thần công đại thành thành thiên nhạc đáp thần công đại thành chưa nói tới bất quá xác thực có một ít tâm đắc ngày mai sẽ ở trụ sở của ta hậu viên xin mọi người tới tổ chức một trận pháp hội dương lịch hai năm năm tuổi ở đất vị đúng lúc gặp thu phân tụ với cô tô cổ trạch hậu viên nói pháp trí hội bày yêu xong tới thiếu giải mặt thợ nơi đây có rượu đồi nếu lĩnh cổ thụ rủ xuống dây leo lại có thanh tuyển cái ao phản chiếu trời sáng mục cho là đàn quế bốc mùi thơm hàng ngồi tiếp theo tuy không sáo trúc quản dây cung chi thịnh một lời một quyết đủ để sướng tự mối tình sâu sắc thanh thiên nhạc ngồi đàng hoàng ở trong lương đình mở ra trong vườn pháp trận ngăn cách trong ngoài tiếng thở nhập nguyên thần định cảnh khai giảm pháp quyết cái ao đối diện cỏ sườn núi bên trên nô yến thanh hoàng thường nô giả minh trương tiêu tiêu chử vô dụng thị long, lưu thư quân Đoái Trấn Hoa, Nam Cung Nguyệt đã thành ngồi ngưng thần mà nghe, Ma Hoa Biện cũng tới, Thí Hạo lần này cũng ngồi đàn hoàng ở đám người giữa. Lần này Pháp Hội cùng dĩ Vãng bất đồng, trước kia Thành Thiên nhạc chẳng qua là giảng giải mỗi đoạn pháp quyết hoặc nào đó tu luyện tâm đắc, mà lần này hắn là từ đầu khai giảng, phi thường tinh luyện từ yêu tu khai linh trí ban đầu một mực nói đến vượt qua phong tà kiếp sau chính chuyện pháp quyết, ý chính liền là như thế nào ngưng luyện cùng ân cần săn sóc yêu đan, chỉ dẫn chính là yêu vật tu hành lộ số. Lũ yêu trong chỉ có Ma Hoa Biện sở học bất động, nhưng nàng nhưng tham khảo này ý nghĩ đi ngưng luyện yêu đan chi dụng, cũng trở với ở tọa Hoài sơn trang chuyển thừa ra khác tu một loại thủ đoạn. Đối với nàng ấn chứng cảnh giới tu hành giống vậy rất có ích lợi. Về phần còn lại yêu tu liền không cần phải nói, đây chính là bọn họ chuyển thừa chính pháp, ra từ thành thiên nhạc nhất mạch. Thành thiên nhạc bây giờ coi như không phải truyền pháp thượng sư, chỉ chọn này tình yếu nói tu hành cảm ngộ. Nhưng đặc biệt chính là, bản thân hắn cũng không phải yêu tu. Hắn lấy nhân thân y theo yêu tu phương pháp, đột phá tầng tầng cảnh giới ủng có được hôm nay tu vi, cho nên có thể đủ đứng ở một cái góc độ khác tự suy, cái này chỉ sợ là không người nào có thể làm được thậm chí nghĩ tới. Lúc yêu có khác nhau tu vi thành tựu, ít nhiều gì cũng đi qua con đường này, thành thiên nhạc hôm nay làm chính là rõ ràng con đường. khiến lũ yêu thông suốt giải thích như bầu trời trong xanh, gió mát ấm áp dễ chịu, có thể ngựa nhìn trời, nhìn xuống phẩm loại. cứ việc chỉ nói chính pháp tinh yếu, để cho lũ yêu kết hợp bản thân tu đi ấn chứng suy tính, thành thiên nhạc cũng từ mặt trời mọc một mực nói đến sau giờ ngọ. chờ pháp quyết tinh yếu giảng thuật xong, thành thiên nhạc lại ở trong đỉnh một cái búng tay, một đạo điện quang như không tiếng động như xét đánh đánh vào nước hồ trên mặt, kích động ra bảy màu rung động, tình cảnh này như mộng như khói. hắn lại bắt đầu giảng giải cô tô họa bên trong khói ngón này vẫn sử dụng pháp thuật huyền diệu. mới vừa rồi đã nói chuyện ngưng luyện cùng ân cần săn sóc yêu đan chi đạo kế tiếp theo lẽ đương nhiên lại truyền thụ lũ yêu một môn vận chuyển thần khí cùng pháp lực thủ đoạn lấy thành thiên nhạc đặc biệt trải qua cùng bây giờ tu vi hắn cũng dùng 4 tháng mới luyện thành lũ yêu tu vi khác nhau cần muốn sau khi trở về căn cứ khẩu quyết tâm pháp các tự tu luyện về phần lũ yêu khi nào luyện thành có thể nắm giữ tới trình độ nào cũng không phải là thành thiên nhạc có thể quyết định cách nói xong đã là mặt trời lặn hoàng hôn sau thành thiên nhạc rốt cuộc đứng lên nói ngày xưa pháp hội nói nội dung bàn tạm phần nhiều là trong tu hành thuật pháp bàn chi ngày hôm nay giảng thuật là tu hành truyền thừa chính pháp chư vị phần lớn là sơn giã xuất thân tự cảm giác tu hành giống như các nhập chúng rượu chi môn hôm nay rõ ràng ngày đổ nhưng ấn chứng tu thân ta có thể nói ra bây giờ cũng chỉ có nhiều như vậy hy vọng đối đại gia có chút giúp ích sớm ngày đột phá huyền tận yêu đan đại thành chi cảnh lũ yêu dối dít đứng dậy hành đại lễ bái tạ. thành thiên nhạc lúc này cũng không có khiêm tốn từ chối đứng ở nơi đó thản nhiên bị lạy sau đó sẽ ôm quyền không người đáp lễ hoàng thương nói hôm nay phải thành tổng diệu pháp chân truyền không phải một hai ngày thời gian có thể hiểu được kế tiếp bọn ta sợ rằng muốn thay phiên bế quan tìm hiểu thành thiên nhạc ha ha cười nói người nhiều chính là dễ làm chuyện nếu như có người cần bế quan đang ở tiểu kiếm trì đầu tiên có chuyện liền giao phó những người khác giúp một tay ta nghĩ những thứ kia thế gian tu hành một phái đệ tử tu hành xưa nay có loại này tiện lợi bây giờ chư vị cũng có lũ yêu lại cùng nhau chắp tay nói đây đều là thành tổng bàn tặng phúc duyên nếu không bọn ta kia dám tưởng tượng có thể có hôm nay hoàng thương nói không sai thành thiên nhạc giảng thuật đoạn này chính chuyện pháp quyết lại truyền thụ một ngón kia độc môn pháp thuật lũ yêu xác thực cần bế quan tu luyện mới có thể tìm hiểu thấu đáo nếu đổi thành ngày xưa như vậy bế quan có nhiều bất tiện không chỉ có trễ thế gian sự tình hơn nữa cũng không có địa phương thích hợp nếu gặp hung hiểm còn không người hộ pháp nhưng hôm nay tình huống bất đồng thành thiên nhạc tụ tập nhiều như vậy yêu tu giống như một tiểu tu hành môn phái số hình lũ yêu có thể tự ở tiểu kiếm trì động thiên thay phiên bế quan mà những người khác không chỉ có thể giúp này hộ pháp còn có thể trợ giúp xử lý thế gian sự vụ thành thiên nhạc trên căn bản chính là cái hất tay trường quỹ giống như những chuyện này sẽ để cho lũ yêu tự đi đi an bài đi mà tí hạo lại tương đối thích hưởng thụ làm lãnh đạo cảm giác đã trong bóng tôi suy nghĩ như thế nào tổ chức hiệp điều lũ yêu cáo từ tản đi sau thành thiên nhạc vẫn ngồi ở trong lương đình lấy ra bức kia hồi lâu không hề động qua họa quyển. Hắn đem mới luyện thành pháp thuật mệnh danh là cô tô họa bên trong khói, xác thực cùng kinh nghiệm của hắn có liên quan, bức họa này nương theo hắn trong tu luyện trọng yếu nhất lịch trình. Tí Hạo nói đúng, khoảng thời gian này hắn đích xác cố ý không tiếp tục đụng nó, mà tiến vào cảnh đẹp trong tranh trong tu luyện, kỳ thực đối hắn cảm ngộ ngự hình chi đạo là rất có ích lợi. Hắn một lần cuối cùng tiến vào họa quyển thế giới, chuyện làm chính là đem Tiểu Tô từ Diêm Thành đưa đi, lại một mình trở về Tô Châu. Nhưng họa quyển ngoài thực tế trong thế giới, chuyện cũng không phải là như vậy. Tiểu Tô một mực không tiếp tục liên lạc qua hắn, khoản tiền kia cũng không có còn. Nàng đã rời đi tô châu về quê quán, còn cần tìm thêm một phần công tác, chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian một năm, tình trạng của nàng không thể nào có quá lớn cải thiện, cho nên không có trả tiền lại cũng rất bình thường. Dưới tình huống này, có thể cũng ngại ngùng liên hệ thành thiên nhạc nói gì, mà ở họa quyển trên thế giới, thành thiên nhạc trước cho mượn tiểu tô một khoản tiền, lại đến đa cấp nhóm người giải cứu nàng, sau đó khuyên nàng về nhà nhìn phụ thân đưa nàng đưa lên xe. Nếu như ngươi thay đổi một chuyện, phía sau biến hóa đem là liên tục không ngừng, trong bức họa tiểu tô sẽ còn trở lại sao? Thành thiên nhạc ở trong bức họa lại đem như thế nào đối mặt nàng? phải biết, trong bức họa cùng họa quyển ra thành thiên nhạc là cùng một người, cùng một loại tâm cảnh, đây mới là nhập họa tu hành diệu nghĩa. Hắn không thể nào tinh thần phân liệt, cũng không thể nào đem họa quyển thế giới hoàn toàn nhìn là hư vọng cảm thụ hoặc hưởng thụ, như vậy cái này họa quyển thế giới liền lại biến thành một không có ý nghĩa mộng mà thôi, chưa nói tới giúp ích tu luyện. Nếu một người khác lấy được bức họa này, cũng có thể như vậy sử dụng lợi, có thể đang vẽ trong, vẽ ngoài trở thành hai cái hoàn toàn bất đồng người, đây không phải là chỉ gặp bất đồng, mà là tâm cảnh cùng phương thức hành động bất đồng. Như vậy hoặc giả cũng rất huyền diệu khó tả, thậm chí là cuộc sống lớn lao hưởng thụ. Nhưng đối với Thành Tiên Nhạc mà nói, đồng nghĩa với hắn có lẽ vĩnh viễn tham không thấu bức hoàn này, nhập họa chẳng qua là tiêu hao thần khí pháp lực, lấy vượt qua hư vọng tiểu khác cuộc sống. Chương 307, tựa như phi thật, sâu nghe tiêu tiểu bích là đủ. Thành Tiên Nhạc phải pháp quyết tu luyện đến nay đã có hơn 3 năm, Ngự hình chi đạo đã tu luyện bất thường, kỳ thực bước kế tiếp muốn theo đuổi cảnh giới chính là trong truyền thuyết Huyền Tân yêu đang đại thành, hoặc là thế gian tu sĩ đã nói kim đang đại thành, đại thành chân nhân, tự la hắn trở chút. Nhưng là bước này lại là khó khăn nhất bước qua, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều bị ngăn ở ngưỡng cửa ra, bởi vì nó không chỉ có để ý công phu đều trần. hơn nữa tâm cảnh cùng cơ duyên cũng tuyệt không thể tả cũng không phải là tốn thời gian chuyên cần khổ luyện là được rồi rất nhiều yêu tu thọ nguyên lâu dài trở thành đại yêu sau trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đem nguyên thân tu luyện được càng lúc càng cường hãn pháp lực cũng càng ngày càng hùng hậu nhưng chính là không đột phá nổi tầng này cảnh giới giống như Thọ không ra tầng kia không nhìn thấy giấy cửa sổ cùng lúc đó vượt qua phong tạc kiếp sau có thể tu luyện nội dung thực tại quá nhiều coi như không có đạt đến đại thành chân nhân cảnh có thể tu luyện pháp quyết cũng gần như là vô cùng vô tận cuối cùng cả đời sợ rằng cũng không thể toàn bộ hoàn thành như luyện chế thuốc siêu tầm thiên tài địa bảo chế tạo pháp khí Tu luyện các loại thuật pháp thần thông. Có người có lẽ phải hỏi, nếu cả đời không cách nào đột phá đại thành chân nhân cảnh làm sao bây giờ? Kỳ thực đáp án của vấn đề này đơn giản cực kỳ, không làm sao bây giờ. Tu hành bản thân liền là thu hoạch, đã có cảnh giới là thường nhân khó có thể tưởng tượng tồn tại cùng thường thụ. Đời này cuộc sống không hề ổn độ, vậy thì đi thật tốt có đi. Tu luyện không chỉ có phải có pháp quyết truyền thừa, còn phải để ý tâm tính, tư chất cùng nội tính. Này ba người đều là thượng phẩm mới có thể đột phá đại thành chi cảnh. Có người là trời sinh thượng phẩm căn khí, nhưng tâm tính, tư chất cùng nội tính cũng là có thể thông qua hậu thiên bồi dưỡng. liền nhìn mọi người bản thân làm gì. lại bị như thế nào chỉ điểm ở mức độ rất lớn là hoàn cảnh tế nộ cùng lựa chọn tạo cho hết thảy thành thiên nhạc bây giờ tu luyện là ngự hình chi đạo nhưng như thế nào đột phá con đường cũng không định pháp cần ở vô tận trong tu hành đi cảm ngộ cơ duyên để cho tâm cảnh càng ngày càng rõ ràng đến một bước này hắn nhất định phải mở ra cái này bước hòa quyền nếu không coi như hắn đem cô tô hỏa bên trong khói một loại pháp thuật tu luyện được tinh diệu nữa nhưng lòng có lo lắng phiền trướng cũng là không cách nào đột phá cảnh giới mới vô luận cái này trong bức tranh sẽ phát sinh cái gì nên đối mặt đúng là vẫn còn phải đi đối mặt hắn vẫn muốn lấy thân phận của mình phương thức của mình đi xử lý nhập ngự hình chi định cũng dĩ vãng có cái gì bất đồng định cảnh giống như thanh minh nguyên thần thế giới chính là thấy thế giới nội cảnh ngoại cảnh tương hợp thành thiên nhạc một lần nữa tiến vào trong bức họa trong bức tranh cô tô hay là đi năm mùa đông dáng vẻ tiểu tô về quê quán thăm ngã bệnh phụ thần coi như có thể trở về cũng phải trở tới sau mùa xuân mà thành thiên nhạc đem lưu thư quân trấn áp với tiểu kiếm trì động tiên hướng lũ yêu làm giống nhau an bài cùng phân phó lại một lần nữa đi tới phố sơn đường bước chậm hắn không tiếp tục nghe kia tiếng đàn lại chợt nhớ tới ở trong thế giới hiện thật hắn từng bái phòng qua chân thi nhị hỏi qua cô nương tia đạn cổ cầm cùng nàng đeo chân cái tóc. Đã như vậy, Như vậy ở Họa quyển trong thế giới cũng đi một chuyến đi, vấn đề giống như vậy tìm thêm chân thi nhị hàn huyên một chút, hoặc giả có thể có cái gì phát hiện mới. Đi tới trong phòng trà ngồi xuống, chân thi nhị vừa vận đang trải đàn, thành thiên nhạc đợi đến nàng một khúc nói xong, mới đi tới chào hỏi, "Chào ngài, là chân lão bạn sao? Ta gọi thành thiên nhạc, là bạn của Nam cung Nguyệt." Chân thi nhị phong tư yêu nhã gật đầu mỉm cười nói, "Ta chính là chân thi nhị, trước kia thường nghe Nam cung nhắc tới ngươi, không ngờ đã sớm thấy qua." Thành Tông rất lâu không có tới, thế nào hôm nay đột nhiên có nhà hứng. Nghe những lời này, Thành Thiên Nhạc ý thức được trong bức họa thế giới đã từng cũng có hắn, cùng thực tế cũng không khác biệt, hết thảy thay đổi chỉ ở bản thân hắn tiến vào họa quyển sau. Hắn từ họa quyển ngoài trong thế giới hiện thật đi tới, nhưng ở trong bức tranh hết thảy hay là bản thân gây nên. Hắn cười đáp, chân lão bản tiếng đàn huyền diệu, coi như qua thời gian dài như vậy, vẫn làm người ta hồi vị." "Kỳ thực hôm nay còn có chút sự tình nghĩ thỉnh giáo với ngài, ta biết ngài đối cổ cầm rất có thành tựu, xin hỏi đây là một chương cái dạng gì của cầm?" Hắn móc ra một trang giấy, mở ra đặt ở đàn trên bàn, phía trên vẽ chính là vị cô nương kia đạn cổ cầm. Ở họa quyển trong thế giới, hắn lại một lần nữa tới thỉnh giáo chân Thi nhị. nhưng chân thi nhị trả lời lại cùng trong thế giới hiện thật không giống nhau thậm chí để cho thành thiên nhạc thất kinh chỉ thấy nàng hơi nhăn lại đôi mi thanh tú nói thành tổng ngài cũng nhận biết tiểu tiểu cô nương sao thành thiên nhạc giật mình hắn ở họa quyển trong thế giới xúc động cùng thay đổi qua một ít chuyện nhưng càng nhiều chuyện hơn còn là dựa theo trong thế giới hiện thật ban đầu quỹ tích đang phát triển hôm nay lại xuất hiện kỳ dị bất đồng hắn nhất thời có không phản ứng kịp chân thi nhị thấy hắn ngốc nếp sững sờ dáng vẻ không nhịn được lại hỏi thành tổng ngươi làm sao vậy thành thiên nhạc thở ra một hơi dài nói chân lão bản ngài là nói kia đánh đàn cô nương tên gọi tiểu ngài nhận biết nàng Trần thi nhị cười một tiếng, người đưa nàng đàn cho vẽ ra, chẳng lẽ còn không biết tên của nàng sao? Hôm nay là đến ta nơi này tìm nàng đi, nàng đã từng đến nơi này của ta uống trà nghe đàn, cũng cùng ta học qua mấy thủ hiện đại khúc mục, đoạn thời gian đó có rất nhiều khách nhân đều giống như ngươi tìm ta hỏi thăm tình huống của nàng. Nhưng ta chỉ biết là nàng gọi tiểu tiểu, có một chương chân quý của cầm, thành tổng đến tuột cùng là đối đàn cảm thấy hứng thú đâu, hay là đối với người cảm thấy hứng thú? Nếu như muốn hỏi người vậy, ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy. Thành Thiên Nhạc đứng ở nơi đó, sửa sang lại có chút thác loạn ý nghĩ, xem ra có nào đó huyền diệu nguyên nhân không biết. khiến họa quyển thế giới cùng thực tế thế giới chuyện đã xảy ra có chút sai lệch, lại không nhất định là từ hắn tạo thành. ở họa quyển trong thế giới, vị tia đánh đàn cô nương cũng đã từng tới nhà này phòng trà, ra mắt chân thi nhị, sau đó còn có rất nhiều khách tìm chân thi nhị nghe qua nàng. nhìn chân thi nhị phản ứng hiển nhiên là hiểu lầm, cho là thành thiên nhạc lại là một vị tới hỏi thăm vị cô nương tia tin tức xi si tình khách hoặc đang độ tử. Thành thiên nhạc vội vàng giải thích nói, ngài đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là tình cờ ở phố sơn đường nghe thấy được một khúc tiếng đàn, có người ngồi ở trên thuyền đánh đàn, thanh phong rèm cuốn, ta nhìn thấy một bên mặt của nàng cùng cái này trương cầm dáng vẻ. cái này trương cầm là một món chân quý cổ vật vị cô nương kia để lại trong thuyền biểu diễn thật là khiến người thán phục dựa theo cổ cầm 14 thức, nó đã có hạc minh thu nguyện đặc thủ, lại mang cựu tiêu hoàn bội cái bóng phi thường xinh đẹp ta nhưng chưa từng thấy qua cho nên nghĩ đến thỉnh giáo ngài chân thi nhị ánh mắt sáng lên nói không ngờ thành tổng đối cổ cầm cũng như vậy có nghiên cứu một cái là có thể nhìn ra chú ý nhiều như vậy tới ban đầu ta gặp được cái này trương cầm thời điểm cũng là thán phục không thôi hỏi tiểu thiểu cô nương cái này là cái gì đàn nàng nói cho ta biết kỳ dành tiêu thiểu biết lạc là thời đường cổ cầm thanh thiên nhạc lại nói kỳ thực ta cảm giác hưng thú không chỉ là tiểu thiều cô nương đạn cổ cầm còn có nàng diễn tấu khúc mục lại là một bài cô tô hành bài hát này vốn là tỷ bà hoặc cây sáo trình diễn không quá thích hợp cổ cầm phong cách nhưng ta ở chỗ này nghe chân lão bản đạn qua một lần dùng cô tô hành giọng chính lại trải qua diễn dịch sửa đổi tiếng đàn mười phần tinh diệu tiểu thiều cô nương ngày đó ở sông sơn đường bên trên biểu diễn chính là như vậy một khúc cô tô hành cho nên ta mới sẽ tìm đến chân lão bản thình giáo các ngươi chỗ đạn đều phi nguyên khúc đến tột cùng là ngài sửa đổi hay là nàng sửa đổi vừa nghe lời này chân thi nhị không tự chủ được lộ ra vẻ tán thưởng Gọi phục vụ viên tới rót một chén trà, lại rời cái ghế mời thành thiên nhạc ở đàn án đối diện ngồi xuống, mỉm cười nói, "Cổ nhân nói, nghe dây đàn ca biết nhã ý kia khúc cô tô hành đúng là ta sửa đổi, khó được thành tổng có thể nghe ra tới, còn có thể nhớ. Tiểu thiếu cô nương nghe ta đã qua, sau đó liền dẫn bản thân đàn tới cùng ta học cái này thu khúc." Thành thiên nhạc, kia tiểu thiếu cô nương giống như nam cung nguyệt, cũng là học sinh của ngài. Trần thi nhị có chút ngượng ngùng lắc đầu một cái, đưa tay sửa lại một chút chán bên sợi tóc nói, "Không, nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, tiểu thiếu cô nương tài đánh đàn tuyệt diệu, thậm chí đã không thể chỉ dùng tài đánh đàn để hình dung, nói như thế nào đây?" vậy đơn giản là có thể cùng vạn vật thông cảm giác cảnh ta là không thể nào dạy ra đệ tử như vậy, còn phải hướng nàng nhiều học hỏi đâu. nàng chẳng qua là chưa từng nghe qua có người dùng cổ cầm biểu diễn kia một khúc, cho nên mới phải tới hỏi ta. thành thiên nhạc thì ra là như vậy. ta ban đầu nghe nàng tiếng đàn lúc cũng cùng chân lão bản là giống nhau cảm thụ. chân thi nhị gật đầu nói đúng vậy, ta hiểu. sắp thực dư âm có quên, khó trách ngươi hôm nay sẽ đến hỏi ta. vừa mới bắt đầu ta còn hiểu lầm, cho là ngươi là hướng người tới, cái khác từng nghe qua tiểu tiểu cô nương người cũng không có cùng ta đàm luận nàng tiếng đàn. ta đã rất lâu chưa từng thấy qua tiểu tiểu cô nương. cũng rất hy vọng có thể gặp lại nàng. Thành Thiên Nhạc, nếu như chân lão bản có tiểu thiếu cô nương tin tức, đừng quên nói cho ta biết một tiếng. Chân Thi Nhị lại mỉm cười nói, được rồi, nếu là như vậy ta sẽ cho ngươi chào hỏi, tin tưởng tiểu thiếu cô nương cũng sẽ thích có thành tổng như vậy chi âm. Lần này ở họa quyển trên thế giới cùng Chân Thi Nhị nói chuyện, hoàn toàn ra thành Thiên Nhạc dự liệu, nhưng kết quả lại rất khoa trá. Thanh Thiên Nhạc nhanh trí nói với Chân Thi Nhị những lời đó, liên quan tới đối cổ cầm cùng khúc mục hiểu biết, kỳ thực đều là trong thế giới hiện thật Chân Thi Nhị đã từng nói cho hắn biết, điều này làm cho Chân Thi Nhị rất kinh ngạc thậm chí nhìn với con mắt khác. thành thiên nhạc người này khác ưu điểm có lẽ không nhiều nhưng ít ra có một dạng là đáng giá khẳng định đó chính là hắn rất am hiểu học đi đôi với hành hoặc là nói học đến đâu làm đến đó thậm chí ở trong lúc vô tình tự suy có người có 10 phần trình độ lại chỉ có thể phát huy ra 3 phần có người tắc có thể phát huy ra 7 phần mà thành thiên nhạc không thể nghi ngờ là có thể phát huy ra 12 phần cái loại đó cái này không chỉ có chỉ hắn có thể chỉ điểm những thứ kia yêu vật tu luyện nhớ khi xưa từ đa cấp nhóm người sau khi đi ra còn có thể cầm ở đa cấp trong lớp học được vật chạy đến công ty phi phỏng vấn hiện trường định đặt nói trần thi nhị đáp ứng nếu có tiểu thiểu cô nương tin tức sẽ đối với hắn chào hỏi thậm chí rất tình nguyện giới thiệu hắn cùng tiểu thiểu cô nương nhận biết. Đây là một kết quả không tệ, nhưng cái này họa quyển thế giới lại làm cho thành thiên nhạc hồ đồ, hắn thậm chí có loại bị vòng đi vào cảm giác. Ở trong thực tế, Chân thi nhị rõ ràng chưa từng thấy qua tiểu thiểu, họa quyển trên thế giới chuyện đã xảy ra vì sao không giống chứ? Tính toán thời gian, Chân thi nhị thấy tiểu thiểu cô nương, nên phát sinh ở hắn tự mình tiến vào họa quyển trước. Chương 308, ngày kỷểu truyện, nhỏ vườn mặc tọa vừa mới đêm. Trong thế giới hiện thực không người nào có thể cho hắn câu trả lời, ở họa trong thế giới, thành thiên nhạc cũng cần bản thân đi tìm. Đi ra phòng trà cổng nhìn phía ngoài đường phố. Thành thiên nhạc đột nhiên ý thức được, cái này trong bức tranh nhìn như vô cùng quen thuộc Tô Châu, Kỳ Thực còn có rất nhiều nơi là hắn chỗ không biết, cùng trong thế giới hiện thật vậy, hắn trước giờ cũng không có giao thiệp với, coi như cư ngụ ở một tòa thành thị trong nhiều năm, ai lại dám nói bản thân đi khắp tòa thành thị này mỗi một điều phố lớn ngõ nhỏ đâu? Về phần mỗi một cái nơi công cộng, mỗi một ngôi nhà cửa vậy thì càng không có thể. Rất nhiều người có thể cho là thế giới rất lớn, mà bản thân ở thành trấn rất nhỏ, Kỳ Thực đó cũng là một đại thế giới, dù là phương viên mấy dặm bên trong, nhân thế giữa cũng có vô cùng vô tận không biết. Có lẽ là phúc trí tâm linh, có lẽ là ý tưởng đột phát. thành thiên nhạc đột nhiên làm một quyết định phải đem cái này trong bức họa tô châu tận lực mở ra coi như không làm được mở ra toàn bộ cũng phải đem lão thành khu cảnh tượng hoàn toàn triển hiện với trong nguyên thần không thể tùy tiện đi vào mỗi một chỗ nhà nhưng ít ra hắn có thể đi khắp mỗi một điều phố lớn ngõ nhỏ trong bức tranh chính là tô châu nhìn qua cùng thực tế không có gì bất đồng nhưng không giống nhau chính là trừ vẽ dấu vết bên trên ban đầu có phố sơn đường còn lại cảnh tượng đều là thành thiên nhạc vận chuyển pháp lực mở ra tương đương với này nguyên thần chỗ có thể dung nạp cực hạn có lẽ hắn không cần đi qua xa trước hết thấy rõ bên người không biết trong bức họa thành thiên nhạc thật làm như vậy Rời đi phòng trà sau kẹo vào một cái trước kia chưa bao giờ đi qua hẻm nhỏ người nọ khói cảnh tượng dần dần triển khai giống như họa bên trong chuyến đi cũng như ngự hình chi đạo thành Tô Châu cũng không phải là một ngày có thể đi dạo xong thành thiên nhạc bước nhanh chân không ngừng không ngừng đi một ngày một đêm mở ra rất nhiều mới cảnh tượng đều là trong thành hắn chưa bao giờ đi qua địa phương cũng đi dạo cả mấy ngồi hắn chưa bao giờ đi tham qua viên lông lúc này hắn mới chân thiết cảm nhận được công lực của mình so trước kia sâu hơn càng quan trọng hơn là cảnh giới cao hơn tập thành ngự hình chi đạo mở ra mới cảnh tượng chỗ tiêu hao thần khí pháp lực so trước kia thì nhỏ hơn nhiều cho nên hắn mới có thể ở trong thành như vậy dạo chơi Đi một ngày sau đó, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ còn kém rất xa, nhưng người đã mệt mỏi. Nếu ở trong thế giới hiện thật, thành thiên nhạc như vậy đi một ngày là tuyệt đối sẽ không mệt mỏi, nhưng ở trong bức tranh hắn tương đương với không ngừng vận chuyển pháp lực mở ra mới cảnh tượng, dĩ nhiên sẽ cảm thấy nguyên thần mệt mỏi. Trong đó cảnh ngoại cảnh hợp nhất sau, kỳ thực hắn cũng có thể ở họa quyển trong thế giới điều tức nghỉ ngơi, dừng bước lại thời điểm, thành thiên nhạc phát hiện mình lại từ một cái xa lạ trong ngõ hẻm xuyên qua phố sân đường. Đã như vậy. Hắn liền ngồi ở bờ sông Sơn Đường trên một tảng đá điều tức dưỡng thần, nhìn trên sông thuyền tới thuyền hướng, nghe các du khách nói chuyện phiếm cười nói, không tên liền nghĩ tới vị kia tiểu thiếu cô nương. Hắn rốt cuộc biết tên của nàng, hoa quyển thế giới lại xuất hiện không hiểu nghi ngờ, giải đáp cái vấn đề này, mấu chốt chỉ sợ sẽ là tìm được nàng, lần trước chính là ở chỗ này gặp nàng, gì không liền ngồi ở chỗ này chờ đâu? Phố Sơn Đường Thành Thiên Nhạc lui tới qua rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần đều là đi ngang qua hoặc đi dạo qua, chưa từng có chân chính dừng lại. Ở đi xuyên nhiều như vậy phố lớn ngõ nhỏ sau, Thành Thiên Nhạc quyết định liền ngồi ở chỗ này, từ ban ngày đến đêm tối. Từ đêm tối lại đến ban ngày, chỉ cần vị kia tiểu thiểu cô nương sẽ từ sông sơn đường bên trên trải qua, hắn liền nhất định có thể gặp lại nàng. Thanh Thiên Nhạc một mực ngồi vào trời tối, mặt trời xuống núi, trong sông thuyền toàn bộ cập bờ, lại từ trời tối ngồi vào nửa đêm, chúng quanh toàn bộ cửa hàng đều đã đóng cửa, người ta cũng đã tắt đèn, chỉ có kia giải mình cổ điện thức đèn đường vẫn sáng. Mà thân hình của hắn phảng phất đã cùng bờ sông đá hòa làm một thể, lặng lặng không nhúc ních, nhìn giá thức liền muốn ở bờ sông như vậy ngồi xuống. Lúc này có hai cái mở đèn tin, đeo phù hiệu trên tay áo trị an dân phòng viên phá vỡ trầm tĩnh, từ đằng xa đi tới quát hỏi, ngươi là người nào? hơn nửa đêm thế nào ngồi nơi này đâu? Thanh Thiên Nhạc quay đầu đáp, ta đi mệt, nghỉ nghỉ một chút. Một người trong đó quát lên, gà hai đó, chúng ta đã sớm chú ý tới ngươi, ở chỗ này cũng ngồi một ngày, còn không có nghỉ đủ A Phu cận cửa hàng đều đóng cửa không ai, ngươi muốn đợi đến sau nửa đêm làm gì A Tên còn lại tắt nói, nếu như là vùng khác tới đụng phải chuyện tiền vãi gì, chúng ta có thể đưa ngươi đi đồn công an tìm cảnh sát, đừng ở chỗ này đang ngồi. Thanh Thiên Nhạc cũng ý thức được bản thân cử chỉ rất khả nghi, lười nhiều dây dưa, đứng lên nói, được rồi, ta lúc này đi. Hắn xoay người rời khỏi nơi này, lại có một người quát lên, đợi một chút. người chứng minh nhân dân đâu lấy ra nhìn một chút vậy mà lời còn chưa dứt thành thiên nhạc bóng lưng lắc lư mấy cái liền biến mất ở tầm mắt của hắn ra thành thiên nhạc cũng không có đi xa mà là chạy đến bên kia bờ sông leo lên một bụi hai người ôm hết to cổ điếu ở cao cao tảng cây cảnh rủ xuống giữa ngồi xuống cho dù là ban ngày trên đường đi qua người cũng rất khó coi thấy hắn lại không biết cố ý đi chú ý cái chỗ này thành thiên nhạc trên tảng cây liên tiếp ngồi bảy ngày bảy đêm mỗi ngày nhìn sơn đường phố cùng sông sơn đường thượng nhân tới thuyền hướng từ huyên náo trở về yên tĩnh trong yên tĩnh lại khôi phục huyên náo luân hồi bảy ngày sau Hắn rốt cuộc thối lui ra khỏi hòa Quyền. Mặc dù trên lý thuyết ở trong bức họa hắn cũng có thể nghỉ ngơi, nhưng cũng trở với đang không ngừng vận chuyển nguyên thần định cảnh cảnh tượng, giờ phút này đến một cái cực hạn. Cổ Trạch Hậu Viên trong nắng sớm nhẹ suất, Thanh Thiên Nhạc đi xuống núi nhỏ đi tới sân trước, vừa vặn nhìn thấy Tí Hạo hào hứng chuẩn bị ra cửa. Thanh Thiên Nhạc hỏi: "Sớm như vậy liền đi làm a?" Mộc Hồ mỹ Hoa quán ăn lại không cung ứng bữa ăn sáng. "Tí Hạo, sớm một chút đi, có chuyện có thể nhiều giúp đỡ điểm. Ngày hôm trước cùng ngươi thử pháp thuật, lại đi tìm Đoái Chấn Hoa trả tiền lại, ngày hôm qua mở pháp hội, ta đã hai ngày cũng không có đi làm, hôm nay còn không phải biểu hiện tích cực điểm a?" Thanh Thiên Nhạc đột nhiên sự lại, bắt lại Tý Hạo nói: Ngươi nói gì? Ngày hôm qua mở pháp hội. Tý Hạo không hiểu nói: đương nhiên là ngày hôm qua, chính ngươi mở pháp hội đều quên. Ban đêm ta nhìn thấy ngươi ở trong đình lại mở ra bức họa kia, rốt cuộc đang vẽ trong gặp phải cái gì? Thế nào sáng sớm hôm nay trở nên như vậy quái? Thanh Thiên Nhạc kinh ngạc nói: Nói như thế, ta chỉ ở hậu viện trong ngồi một đêm. Tý Hạo: đương nhiên là cả đêm, chẳng lẽ ngươi qua hồ đồ rồi? Thanh Thiên Nhạc: nhưng ta trong bức họa lại trải qua thời gian rất lâu. Tý Hạo: cái này có cái gì tốt ly kỳ? Chúng ta xem vẽ thời điểm, có thể để cho trong bức họa thời gian đẩy tới nhanh hơn. tiến vào họa quyển trên thế giới cũng giống như vậy, liền nhìn công lực của ngươi như thế nào. thanh thiên nhạc, nhưng ta lần này ở trong bức tranh chọn vẹn ngây người nhanh cửu thiên, mở mắt nhìn một cái mới một đêm. tý hạo, thời gian dài như vậy, xem ra công lực của ngươi có tăng trưởng lớn a. thanh thiên nhạc lại lắc đầu nói, cũng không phải là hoàn toàn là công lực tăng trưởng nguyên cớ, mà là cảnh giới tại tình bất động. Ngự hình chi đạo tập luyện bất thường, tiến vào trong bức họa cảm giác không giống nhau, ta là tại mở ra rất nhiều mới cảnh tượng, không ngừng trước kia chưa giao thiệp với chỗ đi một ngày một đêm dưới tình huống, vẫn dừng lại lâu như vậy. nếu chính là ở họa quyển trên thế giới bình thường hành du. lần này sợ rằng ngốc một tháng đều được, vượt ra khỏi ban đầu tưởng tượng A. Tý Hạo cũng lấy làm kinh hài nói, cái gì? Ngươi có thể ngốc hơn một tháng? Xem ra cảnh giới cao hơn, bức họa này lại có huyền diệu, ta lúc không có chuyện gì làm cũng muốn nghiên cứu một chút. Thanh Thiên Nhạc chợt ý thức được cái gì, đưa ra một cái tay nói, còn có càng làm cho người ta kinh ngạc. Ngươi nhìn ta một chút tay. Tý Hạo nhìn nửa ngày, ngươi tay làm sao vậy? Không phải rất bình thường sao? Thanh Thiên Nhạc, móng tay, ngươi chú ý móng tay. Ta vừa mới chú ý tới, ngón tay của ta giáp so mười ngày trước rõ ràng dài một đoạn nhỏ, đây là một đêm thời gian dài không ra được. Bọn ta người có tu vi, đối tượng thân đặc biệt nhạy cảm, ta mới phát hiện điểm này biến hóa vi diệu. Ta ở thực tế thế giới ngồi một đêm, nhưng ở trong bức tranh vượt qua Cửu Thiên. Mà cái này cựu Thiên đối với ta mà nói, chính là chân chính Cửu Thiên. Móng tay xấp xỉ vừa đúng bộ dạng như thế giải. Tí Hạo lúc này là chân chính kinh hãi, nắm thành thiên nhạc tay nhìn hồi lâu nói, ta cũng không có chú ý ngươi ngày hôm qua móng tay dài bao nhiêu, nếu là như vậy, vậy nhưng thật đáng giá nghiên cứu. Nói cách khác, ngươi mặc dù chỉ ở thực tế trong thế giới ngồi một đêm, nhưng trong bức họa là chân chính trải qua Cửu Thiên, cái này Cửu Thiên tiêu hao cũng là thỏ nguyên. Nếu ngươi luôn là như vậy xem vậy đang vẽ trong ngẩn ngơ mấy mươi năm trên thực tế dù là chỉ có rất thời gian ngắn giữa cũng giống vậy chờ tại quá khứ mấy mươi năm Thanh thiên nhạc gật đầu nói vẽ trong vẽ ngoài thời gian đều là sinh mệnh của mình kỳ thực đối với một người mà nói hắn cũng không có tổn thất cái gì giống vậy vượt qua thời gian lâu như vậy chỗ khác biệt chính là lựa chọn hắn là thích họa bên trong thế giới hay là trên thực tế thế giới đây cũng là cái trôn tránh thực tế phương pháp tốt trong bức họa cũng có thể vượt qua cuộc đời của mình tí hạo cũng đem chân mày cao lại chỉ có tu hành đạt tới ngự hình cảnh mới có thể như vậy sẽ vẽ nên cái trình độ này xác thực có thể không hỏi thế sự nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ ngươi là thế nào nhìn thành thiên nhạc vậy tốt nói ta không có đi suy nghĩ nhiều nhập họa chỉ là vì luyện công đối luyện công mà nói về thực đều giống nhau liền nhìn ở nơi nào tình tiến nhanh hơn tí hạo nháy mắt một cái có chút lo âu nói kia ngươi hay là trước nghiên cứu rõ ràng đi ta tạm thời cũng không nhìn bức họa này thành thiên nhạc ngươi thọ nguyên cùng người thường bất đồng lại đang lo lắng cái gì đâu tí hạo linh thể cũng là có thọ hạ thần khí chỗ ngưng mà thôi làm tiêu tan không thể ngưng lúc sẽ trễ mặc dù cùng người tuổi thọ khái niệm không giống nhau nhưng nói không chừng sẽ phát sinh ở một ngày kia gặp đến loại nào kiếp số kỳ thực so sánh hiện ở loại tình huống này ta sợ hơn một loại khác tình huống thành thiên nhạc tình huống gì a tí hạo trong bức họa liền ở lại mấy ngày trở lại thực tế thế giới nhìn một cái đã qua trên trăm năm ai cũng không nhận ra thành thiên nhạc cười đây không phải là truyền thuyết thần thoại sao Ừm, chúng ta gặp phải chuyện liền cùng truyền thuyết thần thoại sắp xỉ bất quá ngươi yên tâm loại tình huống đó là sẽ không phát sinh nếu ngươi nhập định quá lâu ta sẽ đem ngươi đánh thức chỉ sợ chính ngươi ở thế giới trong tranh không muốn đi ra ở trong đó gặp cái gì kiếp số ta muốn giúp vội cũng không giúp được chương 309, trăm linh chín lưu ân đi rũ háo nhạc đối công cùng tên tý hạo lắc đầu nói ta mới sẽ không gặp phải loại chuyện như vậy đâu cũng sẽ không giống như ngươi như vậy ở trong bức tranh không ra Thanh thiên nhạc lại hỏi thật sẽ không sao ta biết ngươi thích tiểu khê nếu ở trên thực tế nàng không thích ngươi đây ngươi sẽ đi hay không trong bức tranh dùng một loại khác phương pháp thử một chút như vậy ngươi rất có thể đang ở trong bức tranh quên đi ra ngược lại cũng không trễ nải trong thực tế thời gian một câu nói này đem tý hạo hỏi sửng sốt hắn đứng ở tiền viện núi giả cạnh rất nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng dậm chân một cái nói cái vấn đề này ta còn không có suy nghĩ ra nhưng ta cho là ta sẽ không làm như vậy chờ cần nghĩ thời điểm còn muốn đi tạm thời trước chớ đem bức họa kia cho ta nhìn tí hạo nói xong đang chuẩn bị ra cửa đi làm đột nhiên ngoài cửa có một cái thanh âm nói xin hỏi thành thiên nhạc thành tổng có ở nhà không cố nhân bạch thiếu lưu đi ngang qua tô châu cố ý tới cửa bãi phòng chỗ ngồi này tòa nhà tường viện rất cao cổng rất bền chắc rất dày trên ván cửa còn khả một tầng phòng cháy gạch cách âm hiệu quả tương đối tốt người đứng ở bên ngoài nói chuyện trong viện căn bản nghe không rõ chỉ có gõ cửa vòng mới được nhưng là cái thanh em này lại rõ ràng truyền bảo giống như kia thật dày cổng phảng phất không tồn tại bình thường thanh thiên nhạc vội vàng bước nhanh đổi ra ngoài mở ra cổng cửa kia trước cười híp mắt đứng người chính là hơn 3 năm không thấy bạch thiếu lưu thanh thiên nhạc ôm quyền nói ai nha bạch tổng tại sao là ngài a bạch thiếu lưu cũng ôm quyền cười nói làm sao lại không thể là ta đây đa tạ ngươi khoảng thời gian này đối ma hoa biện chiếu cô và chỉ điểm ta lần này đi ngang qua tô châu là phải dẫn nàng trở về mới vừa rồi đã ở tiệm thuốc trong ra mắt nàng là nàng nói cho ta biết ngươi ở nơi này thanh thiên nhạc tiến lên bắt lại bạch thiếu lưu cánh tay nói mau vào nói chuyện đi thật không nghĩ tới ngài lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa nhớ khi xưa ở đa cấp nhóm người thời điểm ta liền biết ngài là không tầm thường cao nhân lại nằm mơ cũng không ngờ ngài sẽ cao như vậy bạch thiếu lưu cao bao nhiêu hai m hai ta cũng không phải là diêu minh đùa dỡ trước mở ra cái khác hôm nay vừa đúng gặp phải một ít chuyện cố ý tới nói cho ngươi một tiếng vị này liền là sư đệ của ngươi tí hạo a tí hạo cũng tới hướng bạch thiếu lưu hành lễ nói ta chính là tí hạo ma hoa biện đối với ngài nhắc qua ta bạch thiếu lưu tựa như có tâm ý nhìn tí hạo nói tí hạo đạo hữu nhìn phản ứng của ngươi giống như đã sớm nhận biết ta ánh mắt của hắn phảng phất có thể nắm được lòng người cùng nghe nói qua tên người xa lạ gặp mặt cùng với đã sớm nhận biết người quen cũ gặp mặt cái loại đó vi diệu phản ứng là không giống nhau tí hạo dĩ nhiên đã sớm biết hắn nhưng lúc đó hắn còn không có hiện hình đâu vội vàng che giấu nói dù chưa từng gặp mặt nhưng cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu nghe ma hoa biện thường nhắc tới ngài tiến sơn tông các vị đạo hữu cũng đúng ngài phần kính ngưỡng hôm nay gặp được bản thân quả nhiên liền cùng trong lòng ta suy nghĩ giống nhau như lúc bạch thiếu lưu ồ lời này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói bình thường giang hồ đồng đạo lần đầu tiên nhìn thấy ta cũng sẽ ở trong lòng buồn bực, nguyên lai like hắn chính là bạch thiếu lưu a cung tưởng tượng không giống mấy thanh thiết nhạc bạch Tổng a ngài lần này trừ tiếp ma hoa biện thuận đường bên trên tan nơi này tới còn có cái gì chuyện khác Liên chớ đứng ở chỗ này nhi nói chuyện vội vàng vào nhà ngồi đáng tiếc ta chỗ này không có cái gì tốt đại khách chỉ có trà bạch thiếu lưu hít sâu một hơi nói có trà như vậy đủ rồi viện tử này thật là tốt ở nơi này quế hương hạ phẩm trà cũng là cuộc sống nhà sự ta nhìn cũng đừng vào nhà rời bàn ghế đi ra để lại ở trong nội viện này uống trà nhiều rời mấy tờ chờ một lúc sợ rằng còn có rất nhiều khách muốn tới thành thiên nhạc buồn buồn nói còn có rất nhiều người muốn tới đều là những người nào a bạch thiếu lưu người trước hết đừng hỏi nên tới tự nhiên sẽ tới đến lúc đó cũng đã biết chúng ta đi trước rời bàn ghế đi bọn họ đi vào nhà rời bàn ghế tý hạo cũng đi vào theo thành thiên nhạc quay đầu lại nói ngươi không phải muốn đi đi làm sao tý hạo náo nhật như thế chuyện làm sao có thể không có ta chờ một lúc không phải có rất nhiều khách muốn tới sao ta có thể giúp một tay chào hỏi a ít hơn một ngày ban lại không muốn chặt bạch thiếu lưu cùng thành thiên nhạc nhiều năm không gặp mặt nhưng là vừa thấy mặt cảm giác lại phi thường thân thiết tự nhiên tới cửa làm khách còn giúp đỡ đi khuôn đủ. đem bàn ghế ở tiền viện dưới cây lớn dọn xong, bọn họ trọn vẹn rời mười vài cái ghế dựa. Sau đó Bạch Tiếu Lưu mới ngồi xuống nói: Thành tổng, năm ngoái Thính Đào Sơn Trang trưởng môn kế vị đại điện, là năm gần đây tu hành đồng đạo khó được một trận tu hội. Vũ Văn Đình đặc biệt cho ngươi phát thi mời, ngươi thế nào không có đi đâu? Thành Thiên Nhạc giải thích nói: Ta sau đó mới nghe nói ngài cũng đi, thực tại thật đáng tiếc, ta lúc ấy đang đang bế quan tu luyện, chờ nhận được tin tức đã chậm. Bạch Tiếu Lưu, có chuyện truyền thân không thể tự tới, cái này cũng không có gì. Nhưng ta nghe nói người ta là đưa qua ngươi vật, Vũ Văn Đình trưởng môn lại lấy danh nghĩa cá nhân mời ngươi. Ngươi cũng không thể liền cái bái thiếp cũng không trở về à? Tốt xấu cũng phải đưa phần quà tặng đi lên tiếng chào hỏi, nếu không có mất lễ phép, thính nào sơn trang cũng coi là tu hành giới 13 đại môn phái một trong. Thanh thiên nhạc, ai nha? Ta thật không hiểu rõ lắm những trạng hướng này. Hôm nay nghe ngài vừa nói như vậy, thật đúng là thất lễ, nên làm cái gì bây giờ? Bạch thiếu lưu khẽ mỉm cười, ngươi ban đầu không biết chuyện, bây giờ nếu biết, lại bổ cũng không muộn. Bổ đưa một phần quà tặng, lại viết một chương thân bút bái thiếp giải thích một chút, cũng là được rồi. Thanh thiên nhạc, bái thiếp ta có thể viết, nhưng là quà tặng đưa cái gì tốt đâu? Ta thật không hiểu lắm những thứ này. Bạch thiếu lưu. ta liền biết thành tổng không hiểu cho nên quà tặng đã thay ngươi chuẩn bị xong nơi này có một tờ chống bái thiếp ngươi bây giờ điện xong chính là quay đầu ta thuận tiện thay ngươi đưa lên thành thiên nhạc đứng lên nói cái này sao được đâu đưa tiếng người quà tặng sao có thể muốn ngài chuẩn bị bạch thiếu lưu vô một cái bờ vai của hắn lại đem hắn đập trở về chỗ ngồi nói ngươi cần gì phải khách khí với ta đâu ma hoa biện được ngươi nhiều như vậy chiếu cố cùng chỉ điểm ta còn không có cảm tạ đâu ta đoán chừng ngươi tu hành ngày giờ không lâu cũng không hiểu lắm tu hành giới lầy lối càng không biết nên đưa đồ vật như thế nào cho nên thì giúp một tay chuẩn bị một cái Nhanh viết bài thiếp đi, ta dạy cho ngươi viết như thế nào. Trở về nhà trong lấy tới một chi công nghệ bút, Thành Thiên Nhạc liền ở trong sân hiện trường viết xong bài thiếp, giọng điệu cùng cách dùng từ đều là Bạch Thiếu Lưu dạy hắn. Bạch Thiếu Lưu thu hồi bài thiếp nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ, đoán chừng hôm nay liền có thể dùng đến. Tí Hạo ở một bên sen vào nói, hôm nay liền có thể dùng đến. Chẳng lẽ hôm nay tới khách trong thì có Thính Đảo Sơn Trang? Bạch Thiếu Lưu nhìn hắn khẽ mỉm cười, Tí Hạo đạo hữu quả nhiên thông minh, hôm nay xác thực sẽ có Thính Đảo Sơn Trang đệ tử tới chơi, chẳng qua là ta còn không rõ ràng lắm sẽ đến mấy vị. Tí Hạo, đều là ai vậy, có chuyện gì không? tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ nghe ngoài cửa lại có một cái thanh âm nói, xin hỏi thành tổng có ở nhà không? cố nhân tới thăm, đệ tử thính đào sơn trang ngài tụng dương tới cửa cầu kiến. thanh thiên nhạc cả người cũng sửng sốt, ngài tụng dương, ngoại hối giao dịch bộ cách vách phòng ngăn ngải ông chủ, hắn là đệ tử thính đào sơn trang, cái này so lần đầu tiên biết trương tiêu tiêu là hồ ly tinh còn làm người ta kinh ngạc. thanh thiên nhạc nhận biết ngài tụng dương lâu như vậy, bây giờ mới biết hắn không ngờ khác có thân phận. bạch thiếu lưu lại tựa hồ như sớm có dự liệu, mở miệng cười nói, cửa không khóa, ngài tụng dương đạo hữu bản thân vào đi. trung quốc truyền thống trạch viện bố trí. Dĩ nhiên không thể vừa mở cửa viện là có thể nhìn thấy phòng khách chính, tiền viện trong kia ngọn núi giả gồm có bình phong chi dụng, Bạch Thiếu lưu đám người chỗ ngồi là ở núi giả cùng phòng khách giữa lớn dưới bóng cây, Đình tiền một trái một phải có hai gốc nợ rộ cây quế. Ngài Tụng Dương thanh âm vừa mừng vừa sợ nói, Nguyên Lai Bạch tổng đã đến, ta mới vừa rồi còn đang lo lắng đâu, bây giờ rốt cuộc thở pháo nhẹ nhõm. Theo tiếng nói chuyện, ngài Tụng Dương đã vòng qua núi giả đi vào, phản ứng kịp thành thiên nhạc đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, nhảy qua đi bắt lại hắn nói, ngài ông chủ, ngươi lựa gạn thật tốt ta nghiêm a. Nguyên Lai ngươi là Thính đảo Sơn trang tu sĩ, ta thật là một kẻ ngu, đến bây giờ mới biết Ngài tụng dương cười nói Ngài mẫu người cũng không phải là cố ý lựa gia sư vũ văn đình từng có giao phó với hồng trần trong phố xá rèn luyện chính là thật rèn luyện ta xác xác thật thật chính là chủ nhà hàng ngại tụng dương ta nếu không nói ra đệ tử thính đào sơn trang thân phận thành tổng dĩ nhiên sẽ không biết năm ngoái thính Đảo sơn trang trưởng môn kế vị đại điện vốn là một thẳng thắn cơ hội tốt đáng tiếc thành tổng chưa đi giống như vị này tí hạo đạo hữu ở trong tiệm cơm làm phục vụ viên chính là chân chính phục vụ viên hắn nếu không nói là thành tổng sư đệ của ngươi ai lại sẽ rõ ràng đâu giống vậy trợn mắt há mồm tí hạo lúc này mới phản ứng được mặc chủ. Ngươi là Vũ Văn Đình đệ tử." Ngài Tụng Dương chắp tay nói, "Chẳng lẽ Tí Hạo đạo hữu ra mắt gia sư? Người ta lần đầu gặp mặt, sau này mời chiếu cố nhiều." Tí Hạo vội vàng hoàn lễ nói, "Thính đạo Sơn Trang trưởng môn nhà, ta dĩ nhiên ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lẫn nhau chiếu cố, nên là ngài chiếu cố nhiều ta mới đúng." Bạch thiếu Lưu, chỗ ngồi cũng bày xong, ngồi xuống từ từ nói đi, "Các ngươi cũng coi là bạn cũ." Ngài Tụng Dương đạo hữu đến rất đúng lúc, nơi này có thành tổng một phần quà tặng cùng bài thiếp, vốn Định bày ta chuyển giao cho Vũ Văn Đình trưởng môn, bây giờ liền do ngươi tới chuyển giao đi." Hắn lấy ra thành thiên nhạc mới vừa viết bái thiếp cùng một cái hộp nhỏ cũng giao cho ngài Tụng Dương. Ngài Tụng Dương không người nhận lấy nói: "Đa tạ, đa tạ." Tí Hạo đột nhiên cắm hỏi một câu: "Ngài ông chủ, nguyên lai like ngươi mới là cao nhân thâm tàng bất lộ. Thành Thiên Nhạc ngày đó ở ánh trăng bến tàu gặp tập kích, cứu người phải ngươi hay không?" Tí Hạo cùng Thành Thiên Nhạc một mực đang suy đoán đêm đó là ai cứu bọn họ, loại bỏ rất nhiều đối tượng nghi nghi, đến cuối cùng nghĩ bể đầu cũng không có suy nghĩ ra. Bây giờ đột nhiên biết được ngài Tụng Dương là đệ tử Thính Đào Sơn Trang, Tí Hạo trong đầu linh quang chợt lóe liền hỏi lên. Ngài Tụng Dương cười một tiếng nói: "Tí Hạo đạo hữu quả nhiên thông minh, ta lúc ấy vừa vặn đi ngang qua, cũng liền thuận tay trừ yêu." Vừa nói chuyện hắn từ trong ngực lấy ra một chi sắc màu trong suốt bài răng, hiển nhiên trải qua hắn tay cũng luyện hóa thành pháp bảo. Thành Thiên nhặt lại từ trên ghế nhảy lên, hướng ngài Tụng Dương hành đại lễ bái tạ, Tí Hạo cũng cùng hắn cùng nhau hành lễ, đây chính là ân cứu mạng a. Giả như hôm nay Tí Hạo không hỏi, nhìn ngài ông chủ dáng vẻ còn chưa hẳn sẽ nói, mà Tí Hạo hỏi, ngài ông chủ liền rất lạnh nhạt thừa nhận, cũng không bày ra ân dành công ý, hắn hôm nay cũng không phải vì chuyện này tới. Chương 310, trả thù tới, cao nhân dắt tay nhau nên muốn hỏi. Ngài Tụng Dương vội vàng thu hồi bài răng, đi tới đem hai người đỡ dậy nói, không phải làm lớn như vậy lễ, thân là tu hành đồng đạo Giang hồ trong kết giao, gặp phải chuyện như vậy ra tay giúp đỡ là nên. Những người khác không hiểu rõ thành tổng, ta nhưng là vẫn luôn rất rõ ràng, thành tổng cũng chiếu cố qua việc buồn bán của ta, chỉ điểm thế gian yêu vật tu luyện chính độ, ta vẫn luôn rất bội phục. Thành Thiên Nhạc Khiêm tổ nói, ngài ông chủ à, ngài cũng không cần cùng gọi ta thành tổng, gọi được ta rất xấu hổ. Ngài Tụng Dương lại cười giải thích nói, đây là danh hiệu của ngươi, tự có nảy duyên phận. Ở ngươi tu hành ban đầu, đi theo ngươi người, cùng ngươi có kết giao người, trước sau đều gọi hô ngươi thành tổng, thật thú vị. Giang hồ đồng đạo gọi Bạch thiếu Lưu Trang chủ vì bệ tổng. thì thực cũng là nguyên nhân này, cũng không phải là hắn tự sưng, mà là từ vừa mới bắt đầu lên, người bên cạnh liền sưng hô như vậy hắn, đây cũng là duyên phận. bây giờ tu hành giới được người gọi là tổng, cũng chỉ có các ngươi hai vị, vừa vặn hôm nay đều ở nơi này. thanh tổng tiếng sưng hô này xác thực rất có ý tứ, sớm nhất chỉ là bởi vì thành thiên nhạc là ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc, thuộc hạ công nhân viên sưng hô như vậy hắn. nhưng là sau đó tiếng sưng hô này đã sớm thoát khỏi ban đầu hầm nghĩa, thành bên người lũ yêu tu đối thành thiên nhạc chuyên xưng, cùng hắn giao thiệp các môn phái tu sĩ cũng rất tự nhiên sưng hô như vậy. tôn sưng cũng tốt gọi đùa cũng được ngược lại cái này thành một loại duyên phận ở trong giới tu hành có rất ít người bị xưng hô như vậy đại gia gặp mặt đều gọi mộ mộ trưởng môn mộ mộ sư minh mộ mộ tiền bối mộ mộ đạo hữu nếu như nói có một cái ngoại lệ chính là bạch thiếu lưu giang hồ đồng đạo đều gọi hắn là bạch tổng này nguyên nhân cùng thành thiên nhạc cái này thành tổng cũng là tương tự cái này phảng phất là loại ước định mà thành ngược lại đám người cứ như vậy đều lần nữa ngồi xuống sau thành thiên nhạc mới hỏi tới chuyện đứng đắn ông chủ ngài nếu một mực không nói ra thân phận hôm nay vì sao đột nhiên tới chơi chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh sao ngài tụng dương khẽ thở dài một hơi xác thực có một việc hôm nay sợ rằng có chút người muốn tới tới cửa chất vấn ngươi cùng ngươi ở thiên tân trải qua có liên quan thành thiên nhạc sửng sốt một chút ta đến thiên tân truy xét một cái gọi xa hiên lang yêu có thế gian tu sĩ cùng với cấu kết ở ta tìm được hắn thời điểm lại đem trì diệt khẩu chuyện này ma hoa biện đạo hữu cùng yến sơn tông chư vị đồng đạo đều là biết chuyện có cái gì tốt chất vấn ta sao ngài tụng dương nhưng là người khác chưa chắc biết chuyện à ta cũng là nghe bạch tổng thuật lại mới hiểu đến chuyện đầu đôi nguyên bản còn vì thành tổng đổ mồ hôi đâu nhưng bạch tổng đã tới chuyện này có thể tự không ngại chờ một lúc có mấy vị đồng đạo muốn tới cửa bái phỏng cũng sẽ đem thành tổng vị kia yêu tu bạn bè đoái chấn hoa mang đến. Tí Hạo nhảy dựng lên nói, đem đoái chấn hoa mang đến, bọn họ đi bắt đoái chấn hoa sao? Ngài Tụng Dương khoát tay chặn lại nói, Tí Hạo đạo hữu không cần sốt ruột cũng không cần lo âu, đích xác sẽ có người đi mời đoái chấn hoa, cần muốn hắn làm chứng. Nhưng ma hoa biện đang ở đoái chấn hoa nơi đó, người Bạch tổng cũng tới, như thế nào không có an bài đâu. Nói vậy những người kia sẽ không làm có hắn. Bạch tổng, không biết Tiến Sơn Tông Âu Dương trưởng môn hôm nay có thể hay không chạy tới. Bạch thiếu Lưu đáp. Chuyện đột nhiên xảy ra, Âu Dương Hải nhận được ta thông báo lập tức lên đường, bay đến Hồng Tiểu Phi Trường lại chuyển đường sắt cao tốc tới cũng cần thời gian, hôm nay sợ rằng tối nay thời điểm mới có thể đến. Ngài Tụng Dương gật đầu nói, hắn có thể tới là tốt rồi, đã như vậy, Liên Vân phái người chỉ sợ cũng không có lời nào dễ nói. Thành Thiên Nhạc đầu góc mơ hồ nói, Âu Dương trưởng môn cũng tới, Liên Vân phái lại là chuyện gì xảy ra? Ngài Tụng Dương, chờ bọn họ tới liền rõ ràng, bây giờ ta cũng không hiểu rõ tình hình đâu, rất xấu hổ, chuyện này vậy mà cùng ta đệ tử Thính Đào Sơn Trang Chu Phong cũng có chút liên hệ. Lời mới vừa nói tới chỗ này, lại nghe ngoài cửa có nhân đạo xin hỏi thành thiên nhạc thành tổng có ở nhà không phái tiêu giao trưởng môn diệp minh cùng chính nhất môn đạo hưu lý khiêm liên vân phái hộ pháp lưu đức triều đệ tử thính Đảo sơn trang chu phong đệ tử tọa hoài sơn trang xích liên tới trước bái sơn bạch thiếu lưu lớn tiếng đáp các vị đạo hưu cũng tới tọa hoài sơn trang bạch thiếu lưu ở đây thính Đảo sơn trang ngải tụng dương cũng ở đây thật trùng hợp a sau đó triều thành thiên nhạc mắc nhỏ giọng nói chúng ta cùng đi trước cửa đón khách người đi tiêu diệp minh thanh vui vẻ nói ta đã nghe Sích liên nói bạch tổng đến tô châu quả nhiên ở thành tổng nơi này so với chúng ta còn tới trước một bước Lập tức đến rồi nhiều người như vậy, cả mấy vị đều là ban đầu căn bản cũng chưa nghe nói qua, cũng được Bạch Thiếu Lưu tại chỗ, Thành Thiên Nhạc trong lòng cũng ít nhiều có chút mà hỷ. Vòng qua núi giả đi trước cổng chính đón khách. Tiên nặng nề cổng không gió tự mở, mấy vị tu sĩ bước qua ngưỡng cửa, đầu tiên cùng chào đón Bạch Thiếu Lưu chắp tay làm lễ ra mắt. Đệ tử Thính Đảo Sơn Trang Chu Phong, Thành Thiên Nhạc đã ở Ninh ba thấy qua. Chính nhất môn đệ tử Lý Khiêm, nhìn qua hơn 20 tuổi, mi thanh mục tú vẻ mặt rất là ôn hòa, hắn không ngờ giống như Thành Thiên Nhạc cũng để tóc dài, lại không có ghim đôi sam, mà là đem đầu tóc sau buộc với bên trên trong cổ áo. bạch thiếu lưu cùng lý khiêm làm lễ ra mắt thời điểm nói xin hỏi trạch nhân trưởng môn gần đây được chứ lý khiêm đáp gia sư rất tốt hắn để cho ta tới nhìn một chút tình huống cũng chuyển đạt đối bạch tổng thăm hỏi bạch thiếu lưu trạch nhân sư nghi ngờ tới ta sẽ đến không lý khiêm đúng vậy gia sư đã ngờ tới trước lúc lên đường từng cố ý nói cho ta biết sẽ ở thành tổng nơi này gặp phải ngài hắn rất tiếc nuối không thể đích thân đến cũng nói có bạch tổng cùng diệp minh tiền buổi ở ta cũng không cần nhiều cho rằng ngài tụng Dương nói trạch nhân sư thúc quá khiêm đường chỉ có chuyện nhỏ mà thôi có thể nào lao động hắn vị này đại phái đệ nhất thiên hạ trưởng môn Còn cô ý mệnh môn hạ cao tốc Lý Khiêm đạo trưởng đích thân đến coi hỏi. Chính nhất môn đại phái pháp phạm, làm cho bọn ta rất xấu hổ cũng rất cảm kích. Ha. Chu Phong lại nghiêm mà nói, ngài sư huynh thật là không chỗ nào không có mặt ta, tại sao lại đến nơi này, thật là ngoài dự đoán. Ngài tụng dương cũng không khách khí đáp, là trưởng môn mệnh ta tới xem một chút tình huống của nơi này, chẳng qua là đứng xem chứng kiến mà thôi, đã phòng đệ tử trong môn hành trị không đoan chính, nếu có gian định đồ lòng dạ khó lường, cũng giúp cấp phái cao nhân trừng phạt. Chu Phong, chuyện này ta đã bẩm báo trưởng môn, chẳng lẽ có dịp mình tiền bối cùng chính nhất môn Lý Khiêm đạo trưởng ở, hắn còn có cái gì không yên tâm sao? ngài tục dương không phải đối chư vị tiền bối cùng đồng đạo không yên tâm chẳng qua là nghe nói đào sơn trang đệ tử cùng chuyện này ít nhiều có chút liên hệ cho nên mệnh ta tới trước Trường môn bản thân có chuyện phải xử lý chút nữa mới có thể đến ứng đang trên đường chạy tới đám người đồng nói a vũ văn đình trưởng môn cũng tới sao vậy hôm nay thật đúng là một việc trọng đại a Thanh thiên nhạc lại càng nghe càng hô đồ hôm nay rốt cuộc là ngày gì à sẽ có nhiều người như vậy tới nghe vào hắn giống như phạm vào chuyện lớn gì không phải là ở thiên tân truy xét một lang yêu sao kia sa hiên hãy để cho người khác cho giết liền hung thủ cũng không có tra được nếu là bởi vì như vậy một kiện chuyện nhiều như vậy tu hành cao nhân tìm tới cửa có hay không làm quá khoa trương bạch thiếu lưu thanh em đột nhiên ở thành thiên nhạc nguyên thần trong vang lên lý khiêm là một vị đạo sĩ là tu hành giới từ ngàn năm nay thứ nhất đại phái chính nhất môn đệ tử đương kim trưởng môn trạch nhân đồ người này mặc dù trẻ tuổi nhưng rất trọng yếu về phần vị tiêu phái tiêu giao trưởng môn diệt minh là nơi này bối phận cao nhất trường giả cũng là hôm nay tới cửa đám tu sĩ người chủ sự mà liên vân phái hộ pháp lưu đức triều coi như là khổ chủ tới tìm ngươi tính sổ thành thiên nhạc lúc này mới nhớ tới ma hoa biện cùng tý hạ vậy có thể ở nguyên thần trong cùng người trò chuyện bạch thiếu lưu hiển nhiên cũng sẽ ngón này bạch thiếu lưu không nhắc nhở lại hay hắn càng nhắc nhở thành thiên nhạc là càng hồ đồ cũng ở đây nguyên thần trong hỏi nguyên tới tu hành giới đại phái đệ nhất thiên hạ gọi chính nhất môn ta thế nào nghe nói quân luân minh chủ là tam ngộng tông trưởng môn thạch giã bạch thiếu lưu thời thế tạo anh kiệt thạch minh chủ có thần quân lực cũng có thần quân chuyến đi có an định quân luân công bị các phái cùng đề cử vì minh chủ trong đó nhất ra sức ủng hộ hắn chính là chính nhất môn nhưng tam Ngộng tông khai tông lập phái bất quá hơn mười năm thạch minh chủ cá nhân uy vọng lại cao thần thông lớn hơn nữa tam Ngộng tông vẫn là không cách nào cùng từ ngàn năm nay chuyển thừa thứ nhất đại phái chính nhất môn so sánh tỷ như ta bây giờ dù coi như có chút danh vọng nhưng toại hoài sơn trang coi như không phải chuyển thừa lại phái nhưng tam Ngộng tông cùng chính nhất môn quan hệ rất là thù chính nhất môn hiện đảm nhiệm trưởng môn trạch nhân chân nhân đạo lữ mai dung thành chính là thạch minh chủ đệ tử giải thích nhưng có thể khá là phiền toái ấn thế tục hiểu theo một ý nghĩa nào đó ngươi liền đem trạch nhân chân nhân làm thạch minh chủ con rể xem đi bạch thiếu lưu nói nhiều như vậy thành thiên nhạc hay là không có nghe quá rõ chỉ ở nguyên thần trong hỏi tới kia liên vân phái hộ pháp lưu đức chiêu lại là chuyện gì xảy ra ta lại không nhận biết hắn có cái gì sổ sách tốt tính coi như hắn muốn tìm ta tính sổ vì sao còn phải kéo nhiều người như vậy tới bạch thiếu lưu đó là vì không ước hiếp ngươi thành thiết nhạc không ước hiếp ta nhiều cao thủ như vậy tới cửa tới tìm ta một lại còn nói không ước hiếp ta bạch thiếu lưu đó là dĩ nhiên thủ hạ ngươi không phải cũng có rất nhiều yêu tu sao nếu như vừa lên chẳng phải toàn lộn xộn rồi hắn nếu kéo liên vân phái một đám người ngươi tự nhiên không phải là đối thủ nhưng nếu như phát triển thành công khai đánh nhau có vũ khí vấn đề coi như nghiêm trọng cũng không phải là người tu hành gây nên. Có những người này ở đây, có thể khống chế được nổi trán diện, chủ yếu vì hỏi rõ nguyên do sự việc. Ta không phải cũng tới sao? Chẳng lẽ là ước giết ngươi? Nhưng nếu ngươi thật làm sáng làm bậy, ta cũng sẽ không che chở ngươi. Thành Thiên Nhạc hít một hơi lãnh khí nói, ta rốt cuộc phạm vào bao lớn chuyện, không giải thích được làm lớn như vậy chẳng diện. Bạch Tiếu Lưu, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là Liên vân Phái có người bị chết ly kỳ, trực tiếp nhất đầu mối tra được trên đầu ngươi, Tiêu Chu Phong cũng là cung cấp đầu mối người. Có người nói ngươi ở Tô Châu tụ tập yêu tu, âm thầm làm sáng làm bậy. cũng có người biết ngươi cùng ta có quan hệ bởi vì ma hoa biện liền từng cùng ngươi đồng hành chuyện này xử lý có thể dính líu quá rộng nhưng liên vân phái cũng sẽ không từ bỏ ý đồ vì vậy liền phái người tìm được côn luân các phái tụ tập liên là chỗ vì thủy chi vị lâu côn luân minh chủ thạch đã nhận được tin tức bày phái tiêu giao diệp mình trưởng môn tra hỏi chính nhất môn cũng phái đệ tử lý khiêm đạo trưởng tới trước ta tốt xấu cũng được đến liếc mắt nhìn đi dù sao ma hoa biện cũng dính líu trong đó nhưng người bọn họ muốn tìm là ngươi cùng bài chân hoa chương ba trăm tam đường luận chớ lừa dối nói thanh giả tự thanh hai người trong bóng tối nói chuyện còn lại các tu sĩ vẫn còn ở bên chào hỏi bên hướng trong viện đi đâu. Tiêu phái tiêu giao trưởng môn diệp minh nhìn qua là một vị đôn hậu trưởng giả, cùng thành thiên nhạc làm lễ ra mắt thời điểm dịu dàng nói, thành tổng, trước đó ta đã nghe qua tên của ngươi, ta có cái cháu trai gọi diệp tri đế, ở tô châu một nhà đại học công tác, đã từng cùng ngươi đã từng quen biết. thành thiên nhạc ngạc như nói, diệp chủ nhiệm, thứ cho mắt của ta vụng, thật không có phát hiện hắn cũng là tu hành cao nhân a. diệp minh cười một tiếng nói, hắn không phải, ta diệp gia người cũng không phải người người đều có đại đạo tu vi, tỷ như thành tổng thân bằng hảo hữu, cũng không thể nào người người cũng thần thông quảng đại a. Vị này phái tiêu giao trưởng môn mở miệng liền nhắc tới vị kia đại học trường học làm diệp chủ nhiệm vô hình trung liền đem khoảng cách kéo gần thêm không ít để cho thành thiên nhạc cảm giác không phải khẩn trương như vậy hắn thật đúng là không giống như là tới tìm việt bái liên vân phái hộ pháp lưu đức Chiêu thời là một vị đại hán mặt đỏ bộ dáng rất đúng khôi ngô uy nghiêm cùng bạch thiếu lưu thấy xong lễ sau liền nghiêm mặt một lời chưa phát chu phong vị này người quen cũ chào hỏi thời điểm thành thiên nhạc luôn cảm giác ánh mắt của hắn hơi có chút không có ý tốt ma hoa biện cũng tới phía sau còn cùng chấn hoa vị này hiệu yêu nhìn qua cũng không bị đến cái gì hết bức nhưng vẻ mặt rất là khẩn trương trên chắn cũng thấy mồ hôi. vừa ở vào cửa sẽ dùng nghi vấn cùng ánh mắt cầu trợ nhìn thành thiên nhạc, thành thiên nhạc lặng lẽ hướng đoái chấn hoa khoát tay một cái, ý là đừng nói trước, hắn cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu. đi tới trong sân ngồi xuống lần nữa, diệp minh khiêm nhượng một phen, muốn cho bạch thiếu lưu ngồi ở chính giữa chủ tọa bên trên, bạch thiếu lưu hãy để cho diệp minh vị trưởng giả này ngồi ở ở giữa nhất. trung gian lưng hướng tiền thính phương hướng thả bà tấm chốc ngồi, hai bên theo thứ tự là bạch thiếu lưu cùng lý khiêm đạo trưởng, ma hoa biện tắc đứng ở bạch thiếu lưu sau lưng. thành thiên nhạc là chủ nhân của nơi này, hắn ngồi một mình ở bên trái. Bên người còn có cả mấy trường không bị, nói chấn hoa cùng tí hạo cũng đứng ở sau lưng hắn. Thành Thiên Nhạc đối diện ngồi chính là Lưu Đức chiêu, Ngải Tụng Dương cùng Chu Phong. Hàn huyên nói xong, Diệp Minh mở miệng trước nói, Bạch tổng, Thành tổng, lão phu hôm nay tới là bị người nhờ vả." Đệ tử Liên Vân phái lá cây kiểu với Đại Biệt Sơn chỗ sâu bất hạnh vẫn lạc, này sư đệ dừng hàng nghe nói đấu pháp động tính chạy tới lại lúc này đã mượn, kiểm tra này thi thể vết thương, hồi ức này cảm ứng thần khí ba động, đáp ứng điều vật gây nên. Bạch thiếu Lưu gật đầu một cái nói, "Thì ra là như vậy, này vì chuyện ăn năn, ta cũng là đồng đạo chi vẫn lạc mà thương cảm." nhưng chuyện này tại sao lại cùng ở xa tô châu thành tổng liên hệ quan hệ tu sĩ đi lại núi thẳm, vô luận là vì rèn luyện hay là chọn lựa linh dược tìm thiên tài địa bảo đều là có thể gặp phải hung hiểm cho dù có một thân tu vi vẫn có kiếp số khó tránh liên vân phái tra rõ là chuyện gì xảy ra sao diệp minh áp liên vân phái chưa từng tra rõ cũng không truy lùng đến yêu vật kia tung tích nhưng trước đây không lâu còn phát sinh qua một chuyện khác cũng cùng trà trộn nhân gian yêu tu có liên quan liên lụy tới tô châu tán tu thành thiên nhạc chuyện này hãy để cho liên vân phái lưu đạo hữu bản thân nói đi lưu đức Chiêu đứng lên hướng trung gian ba người thi lễ một cái nói Ta đệ tử Liên Vân phái lá cây tiểu, với đại bia sơn trong chết bởi yêu nghiệt tay, chuyện này xác định không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta cũng không có cha ra khác đầu mối. Nhưng là ở không lâu trước, có một vị yêu tu tên là Sa Hiên, cùng ta ở trong Hồng Trần tỉnh cơ có biết, này thái độ cực kỳ cung kính cũng tâm mộ đại đạo. Ta sau khi về núi bẩm rõ trưởng môn, đã đáp ứng thu làm Liên Vân phái đệ tử ký danh, tương lai nhưng vì hộ pháp người hầu. Liên tại việc này sau không có mấy ngày, kia Sa Hiên ở Thiên Tân bị người ấy chỗ chu diệt, hải cốt không còn, hung thủ làm đặc biệt gọn gàng. Ta vốn là vẫn chưa hay biết gì, là thính đảo sơn trang đạo hữu chu phong tới cửa cho biết sa hiên chết bởi yêu tu đoái chấn hoa tay mà này yêu tu chính là bị tô châu tán tu thành tiên nhạc điều khiển có giết người đoạt bảo trí ngại ma hoa biện không nhịn được mở miệng nói nói lúc ấy ta cũng ở tại chỗ kia sa hiên làm sằng làm bậy hành chị không đòn chính trên đời này hãm hại người hàng ngàn hàng vạn trong đó có vị này đoái chấn hoa đại ca thanh tổng đã từng cũng là người bị hại kiên nhẫn một mực truy xét được hắn thế nào nghe ngươi nói một cái là được giết người đoạt bảo ngài tụng dương tâu mày nói chu phong là ngươi cho liên vân phái cung cấp tin tức chứng cứ đâu Chu Phong cũng đứng lên nói, mọi người đều biết, Thành Thiên Nhạc cùng ta Thính Đảo Sơn Trang đã từng quen biết, ở chư vị đồng đạo trong mắt có thể còn có chút hiểu lầm. Ta lần này phụ mệnh rời núi hành du, nghe Giang Hồ truyền nôn Thành Thiên Nhạc tụ tập yêu tu như đồ bất chính, ta cũng trong bóng tối ngắm nhìn hư thực, đã không có thể oan uổng vô tội cũng không thể bỏ qua thứ bại hoại. Sau đó Thành Thiên Nhạc đi Thiên Tân, mang theo Sích Liên Đạo Hưu cùng vị này yêu tu đêm khuya tới cửa đi tìm Sa Hiên, lúc ấy kia trong nhà pháp lực nổ kích, đánh nát toàn bộ cửa sổ, toàn bộ tiểu khu đều kinh động. Nếu không phải trong đêm khuya sợ rằng còn sẽ làm bị thương vô tội, kia Sa Hiên từ nay tung tích không rõ, nên đã bị hủy di tích. Thành Thiên Nhạc hoặc giả cho là không có chứng cứ, không ngờ bị ta tình cờ điều tra. Mà Sích Liên đạo hưu xuất thân yêu loại, lại trẻ người non dạng, lần đầu tiên một mình rời núi hành du, khó tránh khỏi bị gian nhân lừa gạt. Cái này Thành Thiên Nhạc thiện ở đội dùng yêu tu, ta nghĩ Đại gia đã biết, phía sau hắn yêu vật chính là chứng minh. Lưu Đức Chiêu lại nói, ta nguyên bản vẫn không thể tin chắc, nhưng thấy đến Thành Thiên Nhạc bản thân liền không thể nghi ngờ, kia giết người đoạt bảo chứng cứ đang ở trên cổ tay của hắn. Thành Thiên Nhạc, nếu ta không có nhìn lầm, ngươi trên cổ tay pháp khí mới luyện vào ba cái nhiễm tặng vây cả châu, vật này chính là ta tự tay ban cho Sa Hiên, trả lại hắn bái sơn chi lễ. nghệ lý khiêm đạo trưởng châu mày nói lưu đạo hữu nhiễm tặng vây cá châu đối với tầm thường yêu tu mà nói dù rất khó chiếm được nhưng ngươi cũng không thể khẳng định người ta chính là được từ với sa hiên a thế gian cũng không phải là không có khắc nhiễm tặng vây cá châu chỉ dựa vào pháp khí này tính không phải xác thực chứng lưu đức chiêu nhưng gói đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy xin mời thành thiên nhạc ngay mặt giải thích rõ cái này nhiễm tặng vây cá châu là thế nào tới thành thiên nhạc không lên tiếng cũng không có đứng lên nhưng ở nguyên thần trong đối tí hạo lên tiếng chào hỏi tí hạo ở phía sau nói giải thích cái gì giải thích cái này nhiễm tặng vây cá châu xác thực được từ sa hiên chúng ta còn mang đi hắn nguyên trên người bốn cái nanh sói đâu ngươi không thể chỉ hỏi cái chết của sa hiên mà không hỏi chúng ta tại sao phải đi tìm hắn hắn lại là thế nào chết diệp minh khoát tay trận lại nói đều là người biết nói thông khoái lợi là tốt rồi vậy thì mời thành tổng giải thích các ngươi vì sao phải đi tìm sa hiên hắn lại là thế nào chết thành thiên nhạc một chỉ sau lưng đoái trấn hoa nói hay là trước hết để cho hắn nói đi liền nói một chút sa hiên từng làm qua chuyện gì đoái trấn hoa tằng hắng một cái có chút khẩn trương bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của mình những thứ này hắn ban đầu thấy thành thiên nhạc lúc liền đã nói qua một lần. Nói chấn hoa một mực nói đến thành thiên nhạc mang theo ma hoa biện cùng tí hạo tới cửa, bạch thiếu lưu ngắt lời nói, chuyện kế tiếp sẽ để cho xích liên nói đi. Ma hoa biện tài ăn nói không hề tốt, nhưng cùng thành thiên nhạc, tí hạo đám người hôn thời gian dài như vậy, cũng so trước tiêu biết nói chuyện nhiều, nàng giới thiệu rất ngắn gọn, trên căn bản là có chuyện gì liền nói gì chuyện, cũng không có dư thừa hình dung tu sức. Một mực nói đến đi yến sơn tông bái sơn, cha dọa hắc mặc là bị người gài tang vật hãm hại thì ngưng. Lưu đức chiêu sắc mặt thay đổi cả mấy thay đổi, mấy lần muốn nói lại thôi, muốn mở miệng nói gì nhưng lại không tiện cắt đứt ma hoa biện, chờ ma hoa biện sau khi nói xong. diệp minh sắc mặt trở nên có chút khó coi nhìn chằm chằm lưu đức chiêu nói cái này xa hiên như vậy hành chị lại bị ngươi thu làm môn hạ, chẳng lẽ trước đó cũng không biết chuyện sao lưu đức chiêu đầy mặt đỏ bừng nói những ván bối này không biết ta ngược lại khảo sát qua hắn là thành thực thủ tín thương nhân tuy là yêu tu xuất thân nhưng là đối đãi người hiền hòa tu hành cần cù, thiện kết duyên pháp mới vừa rồi những chuyện kia ta cũng là lần đầu tiên nghe nói thượng khó gây thật giả đơn giản có chút không dám tin tưởng chu phong mới vừa rồi nghe choáng đến bây giờ mới phản ứng được nói ta cũng không thể tin được ta mới vừa nghe hiểu, sinh liên đạo hưu ban đầu đã không nhận biết thành thiên nhạc cũng không nhận biết đoái chấn hoa, mà hiến sơn tông chúng đồng đạo càng liền tiên sa hiên cũng chưa nghe nói qua. sa hiên gây nên đều là thành thiên nhạc cùng đoái chấn hoa nói, có thể nào không khẩu kết luận đâu? chúng ta hôm nay tới tìm người chính là thành thiên nhạc cùng đoái chấn hoa, bọn họ bạn chính là một phe, nói không trường hợp như vu hám đệ tử liên vân phái vì bản thân thoát tội đâu. bạch thiếu lưu lại nói, sa hiên làm việc, ta có thể làm chứng. chưa vị sợ rằng còn không rõ ràng lắm, ta năm đó chính là ở tô châu một đa cấp nhóm người trong cùng thành tổng là quen. sau đó thành tổng trợ giúp cảnh sát nổ bay cái đó nhóm người lại đi bắn dương nổ bay cùng một tổ chức khác một nhóm người căn cứ đầu mối tra được thiên tân cái này mới tìm được phía sau màn tổ chức người sa hiên chuyện này sau đó ta truy xét qua chu phong đạo hữu mong muốn chứng cứ ta có thể cho ngươi chu phong lui về phía sau một bước nói thì ra là như vậy ta ban đầu cũng không rõ chỉ biết là kia sa hiên là đệ tử liên vân phái lại bị thành thiên nhạc điều khiển yêu tu giết chết xem ra trong đó có cái ngụ ý khác tý hạo xen vào nói ngươi không nói bậy liền không được tự nhiên sao mới vừa rồi ma hoa biện đều đã nói sa hiên là bị ngoài cửa sổ bắn tới một đạo bích quang ám toán diệt khẩu thế gian có tu sĩ cùng với cấu kết thế nào còn nói là chúng ta giết. thành thiên nhạc nhẹ giọng mắng tí hạo nói chuyện khách khí một chút mặc dù ngươi thực sự nói thật nhưng có chuyện nói chuyện đừng kéo vô dụng cái gì gọi là không nói bậy liền không được tự nhiên rồi chính nhất môn lý khiêm đạo trưởng nhẹ nhàng tằng hắng một cái nói liên vân phái hộ pháp lưu đức chiêu đạo hưu nghe ngươi cách nói kia sa hiên là sơn giả trong tự ngộ tu hành lang yêu hóa thành hình người trà trộn trần thành một vị tài sản sung túc thương nhân ngươi cũng không hiểu rõ hắn trong bóng tối việc xấu đây cũng bình thường cảnh sát cũng không có bắt lại hắn a Giống như cái loại đó tổ chức phía sau màn người vạch ra, sẽ không lưu lại trực tiếp phạm tội đầu mối để cho người kiểm chứng. Nhưng người đối hắn bình ngữ cùng với thái độ lại rất tốt, Hồng Trần vô tình gặp được như vậy một vị yêu tu, liền có tốt như vậy ấn tượng cùng đánh giá, cũng nguyện ý đem chi dẫn vào Liên Vân phái Sơn môn, thậm chí lấy một hộp nhiễm tặng vây cá châu trở về bàn cho hắn Bái Sơn chi lễ. Như vậy xa hiên dâng lên Bái Sơn chi lễ cùng với môn sinh nghi hiện lên, nhất định cực kỳ quý giá a. Ít nhất ứng so với kia một hộp nhiễm tặng vây cá châu muốn quý nặng hơn nhiều. Vị đạo trưởng này tuổi không lớn lắm, thái độ khiêm hòa, lời nói cũng rất hàm súc, nhưng nói lại nói chúng tin đen. hắn ý nói rất đơn giản lưu đức chiêu đụng cái lang yêu cũng không rõ ràng lắm hắn trên thế gian làm sàng làm bậy chuyện ấn tượng lại phi thường tốt cho tốt như vậy đánh giá thậm chí nguyện ý dẫn vào liên vân phái sân môn như vậy rốt cuộc thu người ta bao nhiêu lệ a sa hiên nhất định là hiếu kính không ít thứ tốt quý trọng đến để cho lưu đức chiêu không khỏi không động tâm trình độ chương ba trăm mười hai tiệm vàng đường hướng đại đạo tâm khiếu chớ mê lưu đức chiêu không chỉ có đầy mặt bỏ bừng lúc này liền cái chán cũng thấy mồ hôi vội vàng con người giải thích nói hắn lại lễ sắc thực rất quý giá Dĩ nhiên vượt xa quá kia một hộp nhiễm tặng vây cá trâu giá trị, lấy lộ vẻ này lòng hướng về đạo cùng kính cẩn ý mà ta cũng không phải là tham độ vật của hắn a, đúng là bị hắn thành tâm trô đánh động. Kinh Phật trong có câu, xá vệ nước cho cô độc trưởng giả vì Mời Phật đã cách nói, đặc biệt lấy kim chuyên trái đất. Này phi khoe khoang phú quý cử chỉ, mà là đối chính pháp chân truyền chi kính cẩn. Ta xác thực không biết người này ẩn ác ý trong lòng, chẳng qua là bị này thái độ trô đánh động, gật đầu đáp ứng thu nhập liên vân phái môn hạ vì hộ pháp người hầu, còn không tới kịp cẩn thận cha này hành chỉ, càng không có chính thức truyền pháp đâu. Nếu biết hắn trên thế gian làm ác, vậy ta liên vân phái đầu tiên nên trừng phạt. Côn Luân Thạch Minh chủ xuất lĩnh chi Tam Ngộng Tông, chúng môn nhân cũng nhiều lần thanh minh, thế gian yêu linh tinh quái chi tu, không nên lấy xuất thân mà nói, tu sĩ gặp chi ứng yêu này tu hành không dễ, nhiều hơn chiếu cố chỉ điểm, làm cho hướng đạo ít gần, chớ hỏa loạn nhân gian. Thạch Minh chủ vì đương kim Côn Luân tu sĩ chi biểu xuất, Tam Mộng Tông cũng là làm như vậy, ta liên vân phái tiếp nạp yêu tu bản thân lại có gì không đúng đây. Diệp Minh lại khoát tay nào nói, chuyện này bản thân không có gì lỗi, bất luận là môn nào phái nào gây nên, người ngoài cũng không cách nào nói gì. Ngươi nếu không phải cấu kết Sa Hiên làm loạn tu sĩ, lại cùng kia giết người diệt khẩu chuyện không liên quan, kia hôm nay sợ rằng chính là bị người lợi dụng. Nếu đoán không sai, đáp ứng có người khác trong bóng tối chỉ điểm Sa Hiên, các ngươi ở trong phố xá gặp nhau chỉ sợ cũng không phải tình cờ, những gì hắn làm vừa có thể ném ngươi chỗ tốt. Lưu Đức Chiêu bị sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu nói, ta không biết, cũng cùng Sa Hiên tuyệt không cấu kết. Chẳng qua là đệ tử Liên Vân phái lá cây tiểu bị yêu tu làm hại, truy xét không thấy manh mối, vừa vặn lại từ Chu Phong đạo hữu chỗ biết được Sa Hiên chuyện, thành thiên nhạc dẫn yêu tu đêm khuya tới cửa, Sa Hiên từ nay tung tích không rõ. Nếu là đổi lấy các ngươi mấy vị làm sao có thể bỏ qua đâu bạch thiếu lưu gật đầu một cái nói đạo lý xác thực như vậy vô luận là ai cũng sẽ truy xét được mọi nguồn. bây giờ sa hiên tình huống là làm rõ ràng thế nhưng ám toán sa hiên diện khẩu người lại là ai đâu nguyên bản liên vân phái hiểm nghi lớn nhất bởi vì sa hiên trước đó mới vừa lệ vào sân môn nhưng là lưu đức chiêu đạo hữu lại khăng khăng không biết chuyện nếu không có chứng cứ bọn ta cũng không thể vu hãm vô tội chu phong đạo hữu có thể hay không giải thích một chút người gây nên hướng liên vân phái thông phong báo tin lại là chuyện gì xảy ra lưu đức chiêu cũng nghiêng đầu dùng nghi ngờ mắt chỉ nhìn chu phong chu phong nét mặt rất lúng túng, nuốt nước nói. ta lúc trước đã nghe nói liên vân phái đạo hiu lá tay tiểu nội hại chuyện, lại nghe truyền ngôn có tán tu thành thiên nhạc ở tô châu tụ tập yêu tu mưu đồ bất chính, cho nên rời núi hành du lúc liền cố ý điều tra, biết được thiên tân chuyện. nhưng ta cũng không rõ ràng lắm xa hiên lai lịch, làm nửa ngày đây là một hiểu lầm, thực tại rất xấu hổ. chính nhất môn lý khiêm đạo trưởng lại lắc đầu nói, chu phong đạo hiu, ngươi không thể như vậy qua loa tắc trách suy đoán. theo ta được biết, ngươi từng chịu sư môn chi phạt bế quan một năm, cũng là bởi vì ngươi hành chỉ không đoan chính, tự tiện lấy thính đạo sơn trang danh nghĩa lừa gạt vị này thành thiên nhạc đạo hiu. sau đó thính đảo sơn trang mới trưởng môn cái vị cho thành tổng phát tiếp mời thành tổng đã chưa phó hội cũng không hồi tiếp ngươi cho rằng ngươi cửa giữa có thủ riêng cho nên cũng không phải là nghe cái gì giang hồ truyền văn mà liền là cố ý tới thu góc hắn hành chỉ có thất tội trạng trong bóng tối điều tra hắn biết được xa hiên chuyện ngươi tự nhiên cho là đây là một cái cơ hội tưởng mở cho là bắt được thành tổng tay cầm chỉ được hắn một giết người đoạt bảo chi tội có một số việc nói ra lung túng những lời này cũng thật không tốt nghe nhưng ở loại trường hợp này lại không thể không nói ta nếu nói là có cái gì không đúng mời chu phong đạo hữu làm chứng ngươi kia giang hồ truyền ngôn là nghe ai nói Nếu Giang hồ có truyền ngôn thành tổng tụ tập lũ yêu Tu nhu đồ làm ác, Vũ Văn Trưởng môn sẽ còn đem hắn coi là Thính Đảo Sơn trang khách quý sao? Cái này một lời nói để cho Chu Phong là mồ hôi lạnh lâm ly a, hắn liền vội vàng không người hành lễ nói, ta cùng Thành Thiên Nhạc xác thực từng có kết, sư môn phạt ta tự không còn nói. Nhưng ta đối với người này lòng đầy nghi hoặc, hắn hành chỉ cũng xác thực làm người ta sinh nghi, ta âm thầm điều tra cử chỉ cũng cũng không phải gì đó sơ xuất, mà là giữ gìn thế gian an ninh nội khổ tâm cùng lòng tốt. Thật đáng tiếc, đây là một đợt hiểu lầm. Nhưng ta nếu biết chuyện này, lẽ đương nhiên nên thông báo liên vân phái. Ngài tụng Dương cười lạnh nói, rõ ràng lòng mang ác ý còn phải tự xưng lòng tốt người tiếc nối cái gì chẳng lẽ thành tổng không có giết người và bảo ngươi cảm thấy rất thất vọng sao diệp minh hôm nay luôn là khoát tay hóa giải đám người quá khích lời nói giờ phút này lại khoát tay trận lại nói chu phong đạo hữu âm thầm điều tra thành thiên nhạc hành chỉ chuyện dù có người mục đích nhưng cũng không tính là gì tội lỗi cũng cùng chuyện hôm nay không liên quan nếu hắn thật phát hiện xa hiên chuyện nói cho liên vân phái cũng là chuyện đương nhiên hỏi đến bây giờ nên nói tình huống trên căn bản đã nói rõ chỉ có một điểm nghi ngờ kia cùng xa hiên cấu kết lại giết xa hiên diệt khẩu tu sĩ đến tột cùng là ai nếu như lấy tại chỗ người luận ngược lại lưu đức chiêu cùng chu phong hai vị đạo hữu hiểm nghi lớn nhất một người thu Sa hiên vào sân môn tên còn lại lại cùng thành tổng có tư bán. lưu đức chiêu cùng chu phong nội vàng lắc đầu nói tuyệt không chuyện này bọn ta cũng rất muốn tra ra những thứ kia thứ bại hoại là ai lý khiêm đạo trưởng lại mở miệng nói chuyện này nhân đệ tử liên vân phái lá cây tiểu trong núi bị yêu tu làm hại lên lại nhân Sa hiên chuyện truy xét được thành thiên nhạc đạo hữu Sa hiên chuyện hiện đã hỏi rõ thành thiên nhạc không qua mà có công về phần lá cây tiểu chuyện liên vân phái nếu không có chứng cứ tắc không thể xem thường là ai gây nên truy xét những thứ kia chưa lộ diện thứ bại hoại cũng là như vậy nếu không có chứng cứ chỉ dựa vào hoài nghi chúng ta cũng không thể xem thường lưu đức chiêu cùng chu phong đạo hữu có liên quan với đó diệp minh gật đầu một cái nói kia chuyện ngày hôm nay thì đồng nghĩa với làm rõ ràng nguyên lai like là một đợt hiểu lầm sa hiên chết chưa hết tội liên vân phái hộ pháp lưu đức chiêu mặc dù thật thở, nhưng chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh hắn xác thực biết chuyện chu phong đạo hữu cũng giống như vậy chưa quyết chuyện chính là lá cây kiểu đạo hữu bị ai làm hại cùng sa hiên cấu kết tu sĩ lại là ai giống như ở chỗ này là cha không ra kết quả diệp minh rõ ràng là muốn dàn xếp ổn thỏa ý tứ. không muốn đem chuyện làm lớn chuyện nếu lại không khác biến cố như vậy lưu đức chiêu cùng chu phong liền hướng thành thiên nhạc đổi lễ nói xin lỗi cắt lại mặt trong tỉnh lại vậy thì thôi kết lúc này tí hạo nhưng ở nguyên thần trong đối thành thiên nhạc ám ngự mấy câu thành thiên nhạc nhướng mày đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện nhưng núi giả một bên kia cửa lại chuyển tới một thanh âm nói ai nói ở chỗ này cha không ra kết quả a xin hỏi thành thiên nhạc thành tổng ở đây không đệ tử tam mậu tông đan tử thành tới trước bái sơn hôm nay thật là đủ náo nhiệt rốt cuộc lại có người chạy thành thiên nhạc nơi này đến rồi hơn nữa còn là trong truyền thuyết đệ tử tam mậu tông lớn cửa không quá nghe thấy mọi người mới vừa rồi nói chuyện ở núi giả phía sau liền mở miệng trong sân đám tu sĩ vừa nghe thấy giọng nói của người này nét mặt cũng trở nên rất cổ quái phản phất là đến rồi một vị không tốt lắm trêu trọc thái tuế ra đại gia không tự chủ được cũng đứng lên thành thiên nhạc ở nguyên thần trong nghe thấy được bạch thiếu lưu vậy người tới đang tử thành là đường kim côn luân minh chủ thạch giã ngồi xuống đại đệ tử cha mẹ hắn đều là hiên viên phái tu sĩ bản thân lại nhân cơ duyên bái tại tam động tông muôn hạ người này khi còn bé tính tình rất là bất hảo nhưng tư chất nội tính tốt đẹp bây giờ đã phá đột đại thành chân nhân cảnh người này cũng không giống đang ngồi diệp minh trưởng môn cùng lý khiêm đạo trưởng dễ nói chuyện như vậy nếu có ai vô sự xanh phi trêu chọc đến trên đầu hắn từ trước đến giờ không có gì hay trái ăn lúc này đàn tử thành đã vòng qua núi giả đi tới hắn nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi mày rậm mắt to dáng dấp hổ đầu hổ não toàn thân trên giới phảng phất cũng lộ ra một cỗ cơ trí kình nhưng lúc này lại nghiêm mặt không biết ở cùng ai tức giận bạch thiếu lưu chào hỏi tử thành sư minh, ngươi làm sao sẽ tới thạch minh chủ không phải bảy diệp minh trưởng môn tới hỏi chuyện này sao chính nhất môn lý khiêm đạo trưởng cũng ở đây hắn cũng là mịt mờ đang nhắc nhở đàn tử thành sư phụ ngươi đã lên tiếng để cho người khác đến quản ngươi làm gì còn nhiều hơn chuyện đâu đan tử thành lại đáp sư tôn sắc thực quên ta không cần tới có diệp minh trưởng môn tiểu bạch sư huynh cùng lý khiêm đạo trưởng ở đây dĩ nhiên có thể công chính xử sự, sự nhưng ta không phải là đại biểu tăng ngộng tông tới đừng quên ta cũng là hiên viên phái gia thần hiên viên hiệu thuốc lớn nhưng là hiên viên phái sản nghiệp các ngươi bắt hiên viên hiệu thuốc lớn một vị thuốc chủ tiệm ta tới xem một chút là chuyện ra sao vẫn không được sao lời này để cho thành thiên nhạc nói chấn hoa tí hạo ma hoa biện bọn người ngượng ngác. đang yên đang lành mở cái tiệm thuốc tại sao lại cùng thế gian tu hành môn phái dính lũ quan hệ rồi Đang Tử Thành nhìn ra phản ứng của bọn họ, Triều Đái Chấn Hoa nói, không cần kinh ngạc, Thính Đào Sơn trang kinh doanh công ty du lịch cùng gì dọn, hiên viên phái trên thế gian cũng có sản nghiệp, trong đó liền bao gồm hiên viên hiệu thuốc lớn. Nếu không biết chuyện, nó liền cùng cái khác dây chuyển gia nhập hiệu thuốc lớn không có gì khác biệt, bình thường làm ăn mà thôi. Lại vừa tốt hơn việc này, cho nên ta mới nói cho ngươi một tiếng. Ngươi thân là yêu tu nếu thật làm sằng làm bậy, hôm nay tuyệt đối đi không ra cái nhà này, nhưng nếu có người nghĩ gài tang vật hãm hại, dùng loại thủ đoạn này cố ý đập hiên viên hiệu thuốc lớn làm ăn, ta cũng sẽ không để cho hắn tùy tiện đi ra cái nhà này. Nói xong, Đan Tử Thành liền thẳng ở thành Thiên Nhạc bên người vô ích trên ghế ngồi xuống, vừa vặn đang ở đoái chấn Hoa trước người, giương mắt nhìn đối diện Lưu Đức Chiêu cùng Chu Phong. Lưu Đức Chiêu vội vàng cười khổ giải thích nói, "Từ Thành đạo hữu, chuyện này cùng Hiên Viên phái không hề có một chút quan hệ, chẳng qua là vị này Đoái Chấn Hoa đạo hữu vừa vặn gia nhập Hiên Viên hiệu thuốc lớn, mở một nhà tiệm thuốc mà thôi. Chúng ta truy xét được trên người của hắn, dĩ nhiên phải gọi hắn tới hỏi một chút, không hề liên lụy tới hắn làm gì làm ăn. Bây giờ hiểu lầm đã trong vắt, ở chỗ này xin lỗi." Chu Phong nhìn thấy Đan Tử Thành lại rất không cao hứng, phản phất nhận vì người nọ không nên xuất hiện ở chỗ này, không nhịn được mở miệng nói: Tử thành đạo hữu, hiên viên hiệu thuốc lớn chẳng qua là thế gian kiếm sống, làm cũng bất quá là bình thường mua bán, nếu một vị thuốc chủ tiệm có làm điều phi pháp chi ngại, chẳng lẽ hiên viên phái còn phải giữ gìn sao? Đây có phải hay không trái với tu sĩ giới luật đâu? Chuyện này mặc dù là một đợt hiểu lầm, nhưng tại không có tra rõ trước, vị này Đoái Chấn Hoa thật có hiểm nghi à, chư vị tiền bối cùng đồng đạo gọi hắn tới hỏi một chút lại có cái gì không thể. Chương 313, điểm quát hiếu, Đan Tử Thành quát hỏi Chu Phong. Đan Tử Thành từ trong túi móc ra một thanh ná, cầm trong tay ngằm miệng nói, "Chu Phong, ngươi không nói Hưu nói liền không được tự nhiên sao? Ta nói qua không thể sao?" Hiên Viên hiệu thuốc lớn là thế gian kiếm sống, gia nhập cửa hàng cũng bất quá là bình thường làm ăn, có một số việc đích sắc cùng người tu hành không liên quan, một điểm này không sai. Nhưng ngươi hôm nay là vì sự tình gì tới? Đoái Chấn Hoa là trốn thuế lậu thuế, bán thuốc giả sao? Ngươi là thuế vụ cục hay là cục công thương? Hôm nay muốn hỏi không phải là tu hành giới chuyện đã xảy ra mà. Đói Chấn Hoa là yêu tu, đã như vậy trùng hợp, Hiên Viên phái liền không thể hỏi tới sao? Ngươi không có chuyện còn đi thăm dò người ta thành thiên nhạc đâu, người khác hỏi một chút ngươi liền không muốn, lại còn cho là ta không nên tới sao? nhìn một chút ngươi làm cũng là cái gì phá chuyện, đơn giản là cho thính đảo sơn trang mất mặt. Đan Tử Thành là không chút khách khí, Chu Phong bị hắn mắng đỏ mặt tiến hai, ngay cả ngài Tụng Dương cũng cảm thấy rất lúng túng. Lý Kiêm đạo trưởng vội vàng nói, Tử Thành sư thúc, mới vừa rồi đã tra rõ đây là một đợt hiểu lầm, nguyên nhân hậu quả đều đã nói rõ, ngài còn có cái gì muốn hỏi? Đan Tử Thành, vốn là ta cũng không có gì hay hỏi, chính là nghĩ tới xem một chút, nhưng là ở trên đường ta cho sư nương gọi điện thoại, thầy ta mẹ muốn ta ở chỗ này hỏi mấy vấn đề, lần này ta liền không thể không hỏi. Diệp Minh vội vàng nói, a, Hàn tổng quản muốn ngươi hỏi cái gì? lúc này thành thiên nhạc lại ở nguyên thần sôi thay thấy bạch thiếu lưu ám ngữ giải thích đan tử thành nói sư nương họ hàn là tam ngộng tông trưởng môn thạch giả đạo lữ cũng là một vị yêu tu xuất thân đan tử thành tắc nhìn lưu đức chiêu nói ta cũng là từ phì thủy chi vị lâu tới các ngươi tại sao phải đến tô châu tìm vị này thành thiên nhạc nguyên nhân ta đều đã rõ ràng xin hỏi ngươi thu xa hiên vì đệ tử ký danh thu người ta nhiều như vậy tài vật cũng đáp ứng tương lai đem hắn dẫn vào liên vân phái sơn môn vị hộ pháp người hầu chuyện này đều có ai biết ta lưu đức chiêu chỉ có ta trưởng môn trong môn mấy vị hộ pháp biết sa hiên là yêu tu xuất thân ta tuy bị hắn lòng hướng về đạo cùng kính cẩn thành ý đánh động nhưng nhất định phải có đủ thời gian đi khảo sát giống như chuyện như vậy giống như cũng không cần thiết tiên công bố tính toán này chuyện này còn không có mấy ngày nữa sa hiên liền đã ở thiên tân để tội đan tử thành lại hỏi ngươi không có cùng những người khác nói qua lưu đức chiêu không có đan tử thành liên vân phái cái khác người biết chuyện đâu trưởng môn còn ngoài ra mấy vị hộ pháp bọn họ có hay không đi ra bên ngoài hoặc là đối môn hạ đệ tử kinh dương liên vân phái thu một yêu tu lễ trọng đáp ứng người ta muốn dẫn vào sân môn Lưu Đức Chiêu sắc mặt rất lúng túng, nhưng vẫn là chi tiết đáp, ta nghĩ sẽ không, đây cũng không phải là cái gì đáng phải trắng trận tuyên dương chuyện. Đan tử thành cười nói, xem ra thời ta mẹ nói không sai, thu lệ trọng, đáp ứng một vị trong phố xá yêu tu nhập môn, loại chuyện như vậy tính không phải hào quang, không ai sẽ ở bên ngoài khắp nơi nói. Vậy thì có vấn đề, Chu Phong đạo hữu, ngươi là làm sao biết xa hiên cùng Liên vân phái quan hệ. Nghe nói ngươi ban đầu lại không nhận biết hắn. Tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh lộ vẻ mặt, rồi rít lấy chất vấn ánh mắt nhìn Chu Phong. đang ngồi gần như đều là tâm niệm thông suốt hàng người, đang tử thành hỏi một rất vấn đề mấu chốt. Nếu liên vân phái người cũng không đối ngoại tuyên dương chuyện này, chu phong nghe nói sa hiên bị giết tin tức, làm sao lại chạy đến liên vân phái báo tin đâu? Sa hiên cùng liên vân phái quan hệ, hắn là từ chỗ nào biết được? mới vừa rồi đám người không nghĩ tới điểm này, cũng không phải là suy nghĩ không kỹ càng. dưới tình huống bình thường thu một vị đệ tử ký danh cũng không thể coi là bí ẩn gì chuyện, liên vân phái nhiều người như vậy ai cũng có có thể nói ra, sa hiên bản thân cũng có thể đối hảo hữu trí ra nói về, truy xét những thứ này không có ý nghĩa. nhưng là cụ thể đến việc này, tình huống liền rất đặc thù. Ngại Tụng Dương dẫn đầu trầm mặt hỏi, Chu sư đệ, ngươi là nghe Liên Vân phái vị nào đồng đạo nói cho ngươi? Đừng nói láo, vừa hỏi liền có thể xác minh. Nếu thật là Liên Vân phái một vị đạo hữu trong lúc vô tình đối ngươi nhắc lên chuyện này, cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Nhưng nếu ngươi là từ nơi khác nghe nói, khả năng này chính là Sa Hiên kết đóng tu sĩ. Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Trừ Liên Vân phái trưởng môn cùng mấy vị hộ pháp ra, Sa Hiên chỗ cấu kết mấy vị tu sĩ cũng có thể biết chuyện này. nguồn tin tức bất đồng chuyện tính chất liền hoàn toàn bất đồng Nếu Chu Phong là nghe Sa Hiên bản thân nói, vậy thì nghiêm trọng hơn. Ở loại trường hợp này, hắn là nhất định phải giao phó rõ ràng. chu phong ở đan tử Thành mở miệng trước hiển nhiên còn không nghĩ tới trong đó khất xương lúc này chỉ đành phải nhắm mắt đáp những thứ này sa hiên bị lưu hộ pháp thu vì đệ tử ký danh tương lai sẽ bị dẫn vào sơn môn trở thành liên vân phái hộ pháp người hầu tình huống ta là nghe để long sơn đạo hữu sử thiên nói một cái ta cũng không rõ ràng lắm còn có những thứ này nội tình cũng không rõ ràng lắm sử thiên một là từ chỗ nào biết được bạch thiếu lưu khẽ to mày sử thiên một tên ta chưa từng nghe qua cái này để long sơn lại là môn nào phái nào lý khiêm đạo trưởng giải thích nói để long sơn ở vân quý chỗ sâu Hai năm trước chuyển thừa một lần coi như lương thịnh, nhưng gần trăm năm nay chuyển nhân điêu linh đã gần đến hổ biệt tam biệt tích. Hai năm trước, cũng chính là năm 1991, năm đó hạ chí thiên hạ các phái tông môn đại hội, để long sơn cũng không tham gia. Nhưng ở năm đó đồng chí chính nhất tam sơn biết để long sơn trưởng môn dạ du tiên sinh dịch tuyên đã từng đến thăm, lại chưa dắt đệ tử. Nghe nói vị này dịch tuyên trưởng môn trời sinh tính siêu thoát nhàn nhã, không thích hồng trần phồn viên, có xuất trần tim, xưa nay chỉ ở trong núi sâu bế quan thanh tu, một lòng chỉ nghĩ đi xa tây côn lôn cáo biệt huyền tìm kiếm phi thăng siêu thoát đại đạo, đối chỉ điểm đệ tử không hề quá để ý. chẳng qua là tùy duyên mà thôi. hắn đã từng có đệ tử, chỉ vì đề Long Sơn Nhất Mạch chuyển thừa không ngừng, nhưng hắn chính pháp chuyển nhân lại nhân kiếp nạn bất hạnh vẫn lạc. nhớ năm đó chính Nhất Tam Sơn sẽ lúc, ta tổ sư Hỏa hy chân nhân từng tiếp đái qua Dạ Du Tiên Sinh, người chuyện này cũng không thắng cảm khái. nhưng người có chí riêng, tu hành vốn là độc tư chuyện, Dạ Du Tiên Sinh cũng không đem Đề Long Sơn Nhất Mạch phát dương quang đại tim, chỉ cầu phi thăng giải thoát chi đạo, người ngoài đảo cũng không tốt nói thêm cái gì. vị này sử thiên một, ta dù chưa thấy qua, nhưng nghe kỳ danh số nên là Dạ Du Tiên Sinh lại truyền đệ tử. có lẽ là dạ du tiên sinh vị kia truyền nhân đang ngã xuống trước thu đồ đệ, có lẽ là dạ du tiên sinh lấy đệ tử danh tiếng lại truyền độ tôn, chỉ là vì để long sơn nhất mạch không tại thế gian đoạn tuyệt. Theo ta được biết, dạ du tiên sinh không hỏi thế sự đã lâu, những thứ này lại truyền đệ tử sợ rằng cũng không lấy được quá nhiều thân thụ chỉ điểm, nhưng đây chỉ là suy đoán, tình huống cụ thể như thế nào, còn phải hỏi kia sử thiên một một người. Chu phong đạo Hưu nếu nhận biết sử thiên một, kia nên biết hắn phương thức liên lạc, có thể hỏi một chút hắn là từ chỗ nào biết được tin tức, mà lưu đức chiêu đạo Hưu cũng có thể hồi ức hồi ức, bản thân từng đem tin tức này nói với người nào. liên vân phái trưởng môn cùng với mấy vị hộ pháp có hay không cũng đem tin tức này nói với sử thiên một hoặc là người khác phi ta nhiều chuyện nhưng nghĩ cha rõ chuyện này liền phải làm như thế diệp minh không khỏi khen không hổ là đại phái đệ nhất thiên hạ đệ tử trong nội bật đối tu hành giới chuyện cũ hiểu rõ ràng như vậy dạ du tiên sinh dịch viên ta biết danh hiệu của hắn từ đâu tới cũng không phải là thích ở ban đêm hành du mà là làm người cô tịch tính tình lạnh lùng vốn không vui hồng trần chuyện vật chỗ nhiễu cũng không quá yêu giao thiệp với người tại thế gian giống như dạo đêm người này cùng đệ long sơn nhất phái đã nhiều năm không có tin tức không nghĩ tới hôm nay lại nô ra đệ tử để lòng sơn chuyện Lưu Đức Chiêu lúc này đứng dậy lấy điện thoại di động ra nói, "Thành tổng, ta có thể hay không mượn một chỗ yên tĩnh đánh mấy điện thoại?" Nhìn ý của hắn, lập tức liền muốn hỏi đồng môn có ai đem việc này nói với người khác qua, đều là người nào? Nhưng có mấy lời không tốt lắm ngay mà nói, có thể dính líu một ít trong môn chuyện. Thành Thiên Nhạc liền vội vàng gật đầu nói, "Dĩ nhiên có thể, Tí Hạo, ngươi mang Lưu hộ pháp đi bên trong tinh thất." Tí Hạo mang theo Lưu Đức Chiêu tiến tính, Chu Phong cũng hơi có chút cục xúc bất an móc ra điện thoại nói, "Ta cũng muốn mượn cái địa phương gọi điện thoại." Ngải Tụng Dương lại trầm giọng nói, chu sư đệ ngươi muốn liên lạc với sử thiên một xin mời trước mặt mọi người gọi điện thoại chuyện của ngươi cùng lưu hộ pháp cũng không đồng dạng cái này không dính líu cái gì trong môn chuyện riêng lại cùng chúng ta muốn truy tra người xấu có liên quan nếu kia sử thiên một thật chính là xa hiên chỗ cấu kết tu sĩ hoặc là chuyện này ngươi cũng có phần chẳng lẽ còn muốn mật báo hay sao đang lúc này ngoài cửa lớn có cái thanh âm nói chu phong ngươi ngay ở chỗ này trước mặt mọi người liên hệ sử thiên một để cho ta tới dạy ngươi thế nào gọi số điện thoại này cho thành tổng vân an thính đảo sơn trang trưởng môn vũ văn đình tới trước bái sơn vũ văn đình rốt cuộc chạy tới mới vừa rồi đang tử thành lúc tiến vào liền không có đem cổng đóng kỹ còn khép hờ một đường may vũ văn đình đứng ở trước cửa chỉ nghe thấy núi giả sau đám người giọng nói tất cả mọi người đứng lên chào đón mà vũ văn đình đã vòng qua núi giả đi vào trong sân vẻ mặt khiêm tốn cùng chư vị đồng đạo làm lễ ra mắt cũng cố ý đối thành thiên nhạc nói thành tổng ban đầu ninh ba một lần trò chuyện vui vẻ không ngờ sẽ vào lúc này nơi đây trùng phùng hôm nay tới cửa thực tại xấu hổ a ta đại biểu thính đảo sơn trang đi trước xin lỗi thành thiên nhạc vội và nói vũ văn trưởng môn quá khách khí Lần trước tính đào Sơn trang ngài kế vị đại điện, ta nhận được thiếp mời lại chưa kịp viếng thăm, vẫn còn muốn tìm cơ hội xin lỗi đâu. Ngài Tụng Dương từ trong ngực lấy ra kia phong chuẩn bị xong bái thiếp cùng quà tặng nói: "Sư tôn, đây là Thành tổng cho ngài quà tặng cùng với trở về tại bái thiếp, vốn định bày tọa hoài Sơn trang Bạch trang chủ chuyển hiện lên, vừa lệ tử giỏi hôm nay tới cửa, liền nhờ ta chuyển giao." Vũ Văn Đình luôn miệng nói cảm ơn, kia lễ vật cũng không có hủy đi nhìn, mà là để cho ngài Tụng Dương tiếp tục thu. Hai tay hắn phụng bái thiếp mở ra, tại chỗ nghiêm nghiêm túc túc nhìn một lần, mặt mang nụ cười gật đầu liên tục nói: "Thành tổng, ngươi quá cung khiêm." Ngày đó đúng lúc bế quan, Không có thể đi thính đảo Sơn Trang đúng là bình thường. Ta thiếu chút nữa còn váy giày tu luyện của ngươi, cần gì phải khách khí như vậy đâu. Lúc này Lưu Đức Chiêu cũng nói chuyện điện thoại xong đi ra, nhìn thấy Vũ Văn Đình cũng lên trước bái kiến, lẫn nhau hàn huyên mấy câu cái này mới ngồi xuống lần nữa. Vũ Văn Đình là đại phái trưởng môn, thân phận tự không bình thường, trung gian cái này ba cái ghế đều đã ngồi đầy thân là Văn Bối Lý Khiêm đạo trưởng đứng dậy nhường cho, nhưng Vũ Văn Đình kiên quyết từ chối, chủ động ngồi ở thành thiên nhạc bên người. Chương 314: Tu với hành, Vũ Văn Đình lạnh lời nói giới. Ngài Tụng Dương rời chỗ ngồi đứng ở Vũ Văn Đình sau lưng, vẫn còn đem Chu Phong phơi ở trong viện đương đứng. Lưu Đức Chiêu nói: mới vừa ta đã hỏi qua, người biết chuyện không ai nói qua chuyện này, cũng cũng không nhận ra đệ tử để lòng Sơn xử Thiên Một. Vũ Văn Đình lạnh lùng nhìn Chu Phong, vẻ mặt không giận tự uy, chậm rãi hỏi: Chu Phong, cái này liền cần giải thích của ngươi. Mời ngươi trước mặt mọi người cho xử Thiên Một gọi điện thoại, chuyện là chuyện gì xảy ra vừa nghe là biết, cú điện thoại này ta tới dạy ngươi đánh như thế nào. Nơi này ngồi đều là người biết, ai cũng phân tích ra chuyện tồn tại ba loại khả năng, một là Lưu Đức Chiêu hoặc Liên Vân phái người nói láo tin tức chính là bọn họ nói ra. hai là chu phong nói láo bản thân hắn liền cùng xa hiên có cấu kết lại từ chối là nghe sử thiên một khu nhà nói ba là sử thiên một có vấn đề hắn là từ xa hiên nơi đó nghe được tin tức kia không thể nghi ngờ liền cùng xa hiên có cấu kết trước mắt còn không thể loại trừ chu phong cùng sử thiên một là đồng mưu có thể muốn phòng ngừa hắn gọi điện thoại thông phong báo tin hoặc hợp mưu thông cung cho nên vũ văn đình trước mặt mọi người giao phó một phen mới để cho chu phong bấm điện thoại di động điện thoại vang cả mấy âm thanh bên kia mới tiếp thông chu phong thanh âm rất khẩn trương rất mất tự nhiên sử thiên một đạo bạn là ta thính đào sơn trang chu phong gần đây khỏe không a nói cho ngươi một tin tức tốt liên vân phái đã tìm được phì thủy chi vị lâu thiên hạ tu hành các đại phái liên lạc đất có người đến tô châu tìm hắn tinh sổ khoảng thời gian này có rảnh không ta mời ngươi đến tính đảo sơn trang làm khách lão đệ à ta thật bội phục ngươi ngươi là làm sao biết xa hiên là liên vân phái đệ tử ký danh nghe người ta nói ai vậy điện nói tới chỗ này liền cút lấy đang ngồi mọi người chi rắc bén nhạy dĩ nhiên cũng nghe thấy được trong ống nghe chuyển tới thanh âm. kia sử thiên một vừa mới bắt đầu vừa nghe là chu phong thái độ mười phần kính cẩn nhiệt tình lại nghe nói thành thiên nhạc phải xui xui giọng điệu hết sức cao hứng thậm chí là nhìn có chút hê. cũng ở trong điện thoại nói, một giới tụ tập bảy yêu giang hồ tản tu, thọc lớn như vậy gấp rối, không chết cũng phải lột ra. nhìn hắn sau này còn dám đắp tội Chu Minh không? Ta cũng là không ưa chuyện như vậy, cho nên mới muốn giúp Chu Minh ra khẩu khí này. kế tiếp Sử Thiên vừa nghe nói Chu Phong muốn mời hắn đi Thính Đảo Sơn Trang làm khách, ở điện thoại rất là vui vẻ, cũng nói đại phái Sơn Muôn không dám nhẹ lại, không biết đưa cái dạng gì lệ lệ mới tốt. Chu Minh không cần khách khí như vậy, có cơ hội nhiều trao đổi chỉ điểm là được. đợi đến Chu Phong nhắc tới xa hiên chuyện, hỏi hắn tin tức là từ đâu biết? Sử Thiên một lại tựa như đột nhiên phản ứng kịp cái gì. Đẩy nói có chuyện gấp phải xử lý chờ hồi đầu lại liên hệ liền cúp điện thoại đan tử thành hỏi bạch thiếu lưu nói bạch tổng ngươi nghe rõ chưa bạch thiếu lưu nghiêm mặt nói nghe rõ ràng cái này xử thiên một có vấn đề đan tử thành lại nhìn chằm chằm chu phong nói mới vừa vũ văn trưởng môn giao phó hết sức tốt nhưng là điện thoại của ngươi vẫn đánh rắn đậu cỏ chu phong ta nói không sai cái gì nha đan tử thành giọng điệu không đúng cá biệt câu chữ cũng có xuất nhập nói xong lời cuối cùng đối phương làm sao có thể không sinh ngờ ngươi là thực ngốc hay là giả ngốc nếu là trong lòng không có quỷ cần gì phải khẩn trương như vậy đâu chu phong nhiều như vậy đồng đạo tiền bối nhìn ta chằm chằm ta không có cách nào không khẩn trương a đan tử thành ngươi liền điểm này định được sao định tùy tâm cảnh mà sinh ngươi là trong lòng có việc gì vũ văn trường môn hắn là ngươi đệ tử thính đào sơn trang có ngươi ở chúng ta liền không thật nhiều chen miệng vào ngươi xem đó mà làm thôi vũ văn đình mặt âm trầm hỏi chu phong ngươi nên rõ ràng cái này là trường hợp nào đừng lại hương luôn qua loa tắc trách nếu không ngay cả ta vị này trưởng môn cũng ngồi không yên thứ nhất ngươi là có hay không cùng kia xa hiên có cấu kết thứ hai ngươi cùng sự thiên một là như thế nào có biết thứ ba Ngươi là có hay không là cố ý muốn ham hại thành tổng? Hắn mới vừa vào cửa, lại thật giống như đem mới vừa rồi chuyện trải qua đều đã hiểu rõ ràng, Thành Thiên Nhạc cảm thấy buồn bực. Lúc này Bạch Thiếu Lưu thanh âm lại ở nguyên thần trong vang lên, Vũ Văn Trưởng môn đã hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, vào cửa lúc ta nói cho hắn biết, lấy thần niệm in vào nguyên thần, không cần nói nhảm quá nhiều liền đã rõ ràng. Nguyên lai Bạch Thiếu Lưu sẽ còn món này, tu hành cao nhân giữa như vậy truyền lại tin tức phương thức thực tại phương tiện, chẳng qua là cảnh giới chưa tới không cách nào thi triển, tiếp nhận người cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nghe rõ. Vũ Văn Đình tu vi đã đột phá đại thành chân nhân cảnh, dĩ nhiên ở Thành Thiên Nhạc trên Về phần Bạch Thiếu Lưu, tu vi càng cách xa ở hơn Vũ Văn Đình trên, đang ngồi đám người sợ rằng lấy hắn cao minh nhất. Đang lúc mọi người ép hỏi dưới ánh mắt, Chu Phong chỉ thiên thể, hắn cùng với xa Hiên tuyệt không cấu kết, thậm chí ban đầu căn bản không nhận biết người này, tương quan tình huống tất cả đều là nghe Sử Thiên nói một cái. Về phần Sử Thiên một, là hắn mấy năm trước ở sông Tiền Đường bên xem chiều lúc tình cờ nhận biết, lẫn nhau phát hiện có tu vi trong người, trao đổi danh hiệu vì vậy kết giao. Lúc ấy ở Sử Thiên một thân bên còn có sư đệ của hắn Vương thiên Vương, cái kia sư huynh đệ hai người nghe nói Chu Phong là đệ tử Thính Đào Sơn Trang, thái độ 10 phần kính ngông ngựa vỗ Chu Phong rất thoải mái. chiêu đãi phải cũng phi thường tốt cho chu phong lưu lại ấn tượng khắc sâu cho rằng vì bình sinh tri kỷ sử thiên vừa cùng vương thiên vương lúc ấy còn vỗ ngực nói qua nếu chu phong có chuyện gì cần người giúp một tay giải quyết tuyệt đối đừng quên tới tìm hắn cửa thật là giảng nghĩa khí đáng giá kết giao bạn bè a chu phong ở tính đảo sơn trang chịu phạt một năm chuyện sử thiên một cũng nghe nói chu phong lần này rời núi hành du liền liên lạc sử thiên một hắn xác thực đang âm thầm quan sát thành thiên nhạc hành chỉ cũng đúng sử thiên nói một cái bạn thân bị phạt nguyên do sử thiên một tự xưng không ngỡ thành thiên nhạc loại này người cũng nói thành thiên nhạc lớn có chỗ khả nghi tam chín phần mười không là tốt nếu như phát hiện này có cái gì làm ác nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp chu phong xả cơn giận này kết quả sử thiên một thật đúng là tra ra thành thiên nhạc vấn đề mới vừa rồi đám người thảo luận liền là chuyện này cũng sẽ không tất thuật lại chu phong cuối cùng nhấn mạnh hắn sắc thực đối thành thiên nhạc tâm co thành kiến nhưng tuyệt đối không có cố ý đi gài tang vật hãm hại đột nhiên nô ra một giới giang hồ tán tu ở tô châu một giải cố ý tụ tập lưu yêu tu loại hành vi này cùng mà mục đích bản thân liền đủ làm người ta sinh nghi thành thiên nhạc ở thiên tân điều khiển yêu tu tới cửa mưu hại sa hiên lại nghe sử thiên nói một cái sa hiên là liên vân phái đệ tử ký danh mà đệ tử liên vân phái lá cây tiểu trước đây không lâu ở trong núi bị yêu tu làm hại truy xét chuyện lạ lại không thấy manh mối vì vậy do bởi một mảnh lòng tốt tới cửa báo tin lại không hiểu rõ cái khác nội tình lời nói này cũng là nói đến hoàn toàn kín kẽ đem tất cả mọi chuyện cũng đẩy tới sử thiên một con bên trên hắn mình ngược lại là phủi sạch sẽ vũ văn đình sắc mặt trầm như nước vị này trưởng môn phảng phất đã giận dữ trong giọng nói cũng không nghe nữa ra cái gì tức giận tới chẳng qua là lạnh nhạt nói nói như thế kia sử thiên một rất có thể chính là cùng xa hiên có cấu kết tu sĩ đi diệp minh sen vào nói chu phong đạo hưu mới vừa nhắc tới hắn ban đầu kết giao chính là sử thiên một cùng vương thiên phương sư huynh đệ hai người mà vị này đoái trấn hoa cũng nói từng ở xa hiên trong phòng làm việc ra mắt hai vị tu sĩ xin hỏi hai vị kia tu sĩ lúc ấy ra tay có thể hay không nhìn ra là đồng môn đoái trấn hoa trầm ngâm nói nghe tiền bối vừa nói như vậy ta còn thực sự nhớ tới hai người kia lúc ấy ra tay phối hợp phải phi thường tốt ta bản liền không có phòng bị không phản ứng chút nào liền bị chế phục bọn họ sử dụng nên là cùng một loại đạo pháp pháp lực thần khí ba động cũng hoàn toàn giống nhau nên ra từ đồng môn vũ văn đình trầm nói sư huynh này đệ hai người hiểm nghi lớn nhất nhưng đến cùng có phải hay không bọn họ cần phải tìm được bản thân mới rõ ràng. Ta lo lắng mới vừa đã đánh rắn đậu cỏ, hai người này sợ rằng nghe tiếng tim mẫn. Nếu là như vậy, Chu Phong, ngươi cùng bọn họ có hay không cấu kết thật đúng là không tốt đã điều tra xong. Ta cuối cùng hỏi lần nữa, ngươi là có hay không là bị Sa Hiên hoặc Sử Thiên nhất đẳng người thu mua, giả mượn giang hồ công nghĩa tới gây sự với Thành Thiên Nhạc. Nếu thật sự là như thế, lúc này liền nhận tội mời phạt, Ngay trước chư vị tiền bối cùng đồng đạo mặt, còn có một chút hy vọng sống. Lời nói này đã vô cùng nghiêm trọng, Chu Phong nào dám nhận, lắc đầu liên tục nói mình cùng Sa Hiên tuyệt không cấu kết, càng chưa nói tới bị Sử Thiên một thu mua. giang hồ đồng đạo giữa kết giao vốn thuộc bình thường hắn âm thầm điều tra thành thiên nhạc thật có không thích đáng nhưng thành thiên nhạc hành chỉ khó tránh khỏi dụ người sinh nghi cũng có làm trái kỹ chỗ hôm nay nếu đem thật tình cũng làm rõ ràng hắn nguyện ý thành tâm xin lỗi vũ văn đình vẫn không nhanh không chầm nói ngươi là nên xin lỗi vì mình gây nên mang đến cho thành tổng phiền nhiễu bồi thường người ta nhưng cho tới bây giờ không có trêu chọc qua ngươi coi như năm đó linh ba chuyện cũng là ngươi tìm tới cửa ngươi nói thành thiên nhạc hành chỉ thật có làm trái kỹ chỗ rốt cuộc là chỉ cái gì a nghe vị này trưởng môn ý tứ là muốn chu phong đem mỗi một câu nói cũng giao phó rõ ràng không thể có bất kỳ út út mở mở chỗ. Chu Phong cắn răng một cái cũng không thèm đếm xỉa, nhắm mắt đáp, tụ tập yêu tu chuyện đừng nói, coi như ta lấy ác ý độ người, ở chỗ này tỉnh lại xin lỗi. Nhưng là ở Thiên Tân ánh trong vườn, nhột nhịp thị trong nửa đêm kia một tiếng kinh nổ nổ chấn động quá lớn, còn suýt nữa thương tới vô tội. Thành Thiên Nhạc là một giới giang hồ tán tu, ta thính Đào Sơn trang giới luật tự nhiên không xem bảo, nhưng còn có thiên hạ tán hành ba giới. Tán hành giới điều thứ nhất là không phải kiểu chúng hiện linh tự xưng thánh. Mệnh hoặc hương lý điều thứ ba là cấm chỉ trượng đạo thuật mưu độ dâm tà, bắt chẹt lê dân kia thành thiên nhạc điều khiển yêu tu nhộn nhịp thị làm phép kinh thế hai tụ, bao nhiêu cũng cùng cái này hai đầu có chút mâu thuẫn. Hơn nữa ta lúc trước cho là hắn phải đi bắt chẹt hiếp bức lang yêu sa hiên, hơn nữa còn giết người lọt bảo, như vậy hành chỉ dĩ nhiên không có thể tha thứ. Bây giờ mới rõ ràng, kia một trận kinh nổi là sa hiên vì chạy thoát thân tự tổn pháp khí đưa đến, hơn nữa giết sa hiên do người khác, đây là một đợt hiểu lầm. Ta ở chỗ này hướng thành tổng cùng các vị đạo hữu xin lỗi, nhưng chuyện không có tra rõ trước, bọn ta tu sĩ si nếu gặp, lại sao tốt quanh tay không để ý tới đâu? bây giờ xem ra ta đích xác là bị kia sử thiên một lợi dụng vũ văn đình rốt cuộc không nhịn được giọng điệu càng ngày càng lạnh ta nhìn ngươi là bị bản thân viên kia khó dò tim lợi dụng đi thanh tổng cử chỉ xưa nay cũng không sơ xuất ngươi trước sắp sáng tội danh sau đó sẽ đi tra soát tội chứng đây là người tu hành gây nên sao ngươi nếu nói tới giới luật vậy ta liền nói một chút thính đảo sơn trang một uy ngươi còn nhớ hay không phải thụ giới ban đầu tôn trưởng nói cũng không phải là giới luật bản thân mà là cầm giới tim giới không phải ngươi đối người khác dò xét mà là đối mình tâm cảnh theo đuổi ngươi chỉ nhìn chằm chằm người khác có thể sẽ phạm cái gì tật xấu lại quên bản thân đang làm gì có hay không lấy giống nhau thái độ đối đãi tự thân lời nói Thu giới bản tâm liền lỗi xin hỏi ngươi nhìn thành thiên nhạc ánh mắt như vậy nghiêm khắc có hay không cũng giống vậy dùng thứ ánh mắt này đang dò xét bản thân đâu người lời thường như vậy nhưng ngươi cũng như thế dựa vào cái gì nói tu hành chương 315, trăm mười tụ yêu phải thần thông chớ quên phạm ẩn vũ văn đình ở trước mặt mọi người không ngờ nói tới những thứ này hiển nhiên là đang đại biểu tính đảo sơn trang tỏ thái độ vừa đúng lúc này ngoài cửa lớn lại chuyển tới viên tiếng tốt mấy người thanh em hô lớn nói thành tổng chúng ta nghe nói có người đến tìm ngài phiền thoái là ai gan to như vậy chắn sống sao tất cả mọi người xách hàng cũng đến rồi trong đó gọi được vắng nhất là ngô giả minh cùng nam cung nguyễn thanh âm nguyễn lai là thành tổng dưới quyền nhóm này yêu tu tập thể chạy tới hơn nữa đằng đằng sát khí cũng lấy ra phát khí nói đến cũng khéo hôm nay trừ bái chấn hoa cùng mã hoa biện ở nhà thuốc ra còn lại lũ yêu vừa vặn đều ở đây tiểu kiếm chỉ động thiên tụ hội diệp minh đám người tới cửa thời điểm tí hạo cũng không rõ ràng trạng huống nghiêm trọng đến mức nào trong lòng thắt thỏm liền đứng sau lưng thành thiên nhạc lặng lẽ phát mấy cái tin nhắn ngắn lũ yêu nghe nói tin tức cũng không có làm rõ ràng trạng muốn gì, liền mang theo pháp khí chạy tới, xem bộ dáng là muốn giúp thành tổng đánh người. trong lòng bọn họ, thành thiên nhạc thần thông quảng đại tự không sẽ có phiền vãi gì, nhưng dạy dỗ chuyện của người khác sao có thể để cho thành tổng tự mình ra tay đâu? bệ yêu đã tìm đến, khí thế hung hăng rất là dọa người a, nhưng đang ngồi tu sĩ nghe động tính không nhịn được cũng cười, nụ cười này ít nhiều đều có chút cổ quái. thành thiên nhạc trong lòng tiêu khổ, lũ yêu lúc này chạy tới biểu trung tâm, làm tay chân, không phải cho hắn nói xấu sao? vội vàng đứng dậy mắng, thiên hạ các phái cao nhân tiền bối ở đây, bọn ngươi chớ coi ồn nào, còn không mau tới đây làm lễ ra mắt. nghe thành thiên nhạc mắng lũ yêu cũng thu hồi huyên nào tiếng từng cái một cất lên pháp khí vòng qua núi giả tới cho thành thiên nhạc làm lễ ra mắt thấy vậy chàng diện cũng sợ hết hồn âm thầm buồn bực không biết hôm nay nào chính là cái nào một màn rối rít dùng ánh mắt hỏi thăm liếc trộm tí hạo tí hạo thiên phu thần thông giờ phút này phát huy tác dụng vội vàng ở nguyên thần trong mở miệng âm thầm nói cho đại gia tiêu đình điểm cho tại chỗ các vị tu sĩ hành lễ sau đó quy củ đứng ở thành tổng sau lưng tới lũ yêu hành lễ xong cũng sau lưng thành thiên nhạc đứng hầu thật chỉnh tề đứng thành một hàng thành thiên nhạc phải nhiều lung túng có nhiều lung túng đứng dậy đi tới trong sân trước hướng bầy yêu giới thiệu tại chỗ chúng vị cao nhân sau đó lại hướng đám tu sĩ giới thiệu những thứ này yêu tu cuối cùng mặt toát mồ hôi nói sơn ra yêu tu không biết tu hành giới mọi chuyện cũng không có làm rõ ràng hôm nay chẳng hướng, tủ khiếu mà tới rất là thất lễ ta ở chỗ này xin lỗi bạch thiếu lưu cười ý vị thâm trường nói những thứ này đạo hữu quan tâm thành tổng an nguy nghĩa khí có thể tăng sơn gia yêu tu xác thực không rõ ràng lắm thế gian các phái chuyện nhưng may nhờ bọn họ gặp thành tổng đây vốn chính là cái hiểu lầm cũng không phải là mạo phạm nói rõ ràng chính là thành tổng cần gì phải sốt ruột nói xin lỗi đâu kỳ thực như vậy cũng tốt thành tổng bên người những thứ này yêu tu đạo hữu hôm nay cũng coi như cùng giang hồ đồng đạo xưng tên quen biết nhau nếu tương lai gặp lại cũng tránh cho xuất hiện hiểu lầm gì đó tại chỗ lũ yêu ban đầu cũng không hiểu rõ lắm tu hành các phái chuyện bọn họ sợ nhất chính là những thứ này chóc yêu sư bây giờ vừa nghe đang ngồi các cao nhân lai lịch mỗi một người đều lớn đến dọn người không khỏi trận mắt há mổm mà tí hạo còn đang nguyên thần trong không ngừng giới thiệu hôm nay chuyện gì xảy ra những người này cũng có bối cảnh gì mới vừa rồi là chạm muốn gì chờ chút nhưng lũ yêu hôm nay trình diện xác thực không tính đến không bạch thiếu lưu lời mới vừa nói rất có đạo lý Chu Phong từng một lại nhấn mạnh thành thiên nhạc với Tô Châu tụ tập yêu tu, này hành kháng nghi. Như vậy hôm nay những thứ này yêu tu ngay ở chỗ này, thản nhiên với các phái tu sĩ trước mặt ra mắt, xưng tên báo họ biết nhau, cũng trở với rất rõ ràng tuyên cáo, bọn họ chính là thành thiên nhạc thủ hạ, không, có gì không nhìn được người. Mới vừa rồi Vũ Văn Đình trước mặt mọi người đối Chu Phong nói giới luật, lại bị lũ yêu đến cắt đứt, một trận sau náo nhiệt về lại an tĩnh. Đến từ đại phái đệ nhất thiên hạ chính nhất môn lý khiêm đạo trưởng, quét thành thiên nhạc sau lưng bày yêu một cái, khẽ mỉm cười nói, mới vừa thính đạo Sơn Trang Vũ Văn trưởng môn nói tới giới luật, mà Chu Phong đạo hữu cũng nhắc tới tán hành ba giới. Các cửa giới luật đều là ước thúc đệ tử trong môn, ma tán hành giới cũng là phóng chi thiên hạ. Nó sớm nhất là ta chính nhất môn tổ sư sáng chế, vậy hay là đại đường năm bên trong, lúc ấy chính là nhằm vào ở bằng trạch một giải mượn giá tự dâm từ làm loạn yêu tu, còn có cùng với cấu kết làm ác tu sĩ đứng. Đời sau chính nhất môn đệ tử đan thành xuất sư trước, sư trưởng cũng sẽ giảng thuật ngàn năm trước chuyện cũ, giới thiệu tán hành giới từ lâu tới, lại tại sao lại bị phổ biến đến thế gian? Hôm nay nếu có cơ duyên này, ta liền nói hơn hai câu đi, cũng vì thành tổng bên người chư vị yêu tu đồng đạo làm giới thiệu. Tán hành giới có ba đầu, này một, không phải tiểu chúng hiện linh tự xưng thánh. mê hoặc hương lý thứ hai chớ nên phải thần thông mà quên pháp bẩn giết hại chúng sanh, thứ ba cấm chỉ trượng đạo thuật mưu đồ dâm tà, bắt chẹt lê dân các phái trong môn quy đều có chỗ đặc biệt ở khắp thiên hạ tu sĩ chung nhau bảo vệ cùng cái khác môn quy không giống nhau nó nhằm vào chính là chưa từng thụ giới giang hồ tán tu hoặc sơn dạ yêu tu trên thế gian hành trì cái này ba đầu có khác nhau đôi câu tương hỗ là nhân quả xử trí phương thức cũng bất đồng tỷ như kia điều thứ nhất không phải kiểu chúng hiện linh tự xưng thánh vì nhân mê hoặc hương lý vì quả nếu chỉ có này nhân cũng không phải là tạo thành hậu quả nghiêm trọng có thể chẳng qua là vô chi mà thôi Tu sĩ gặp chi, ứng lấy khuyên nhủ làm chủ, Minh tán hành chi giới, mệnh chi không thể tái phạm. Nếu này hành đã có mê hoặc hương lý chi thực, đó chính là người này lê tởm, cái này cùng trái với thế gian luật pháp không có gì bất đồng, chỗ khác biệt chẳng qua là chỗ dùng thủ đoạn đặc thủ, người không biết cũng không phải là vô tội. Chính nhất môn đệ tử gặp chi, đáng ra tay ngăn cản, không thể sợ hãi lùi bước, hoặc gọi tu vi, hoặc tại chỗ chém trừ, hoặc chấn áp trừng phạt. Này không thể cơ đua cả nắm, phải căn cứ sự thái cùng cụ thể nguyên do. Lại tỷ như kia điều thứ hai, phải thần thông mà khuyên phạm bẩn, nhưng khuyên can điểm hóa, nếu vì vậy giết hại chúng sanh, tất đáng chu diệt. mới vừa Chu Phong đạo hưu nói về Thiên tân chuyện, trích dẫn cái này tán hành giới, không khỏi quá cực đạo. Cái gọi là phố xá xâm bất làm phép, kinh thế hai tục, sát thực vì người tu hành kiên kỵ, cũng là tán hành giới chỗ tránh, nhưng phải hiểu rõ nguyên do hậu quả. Thiên Tấn ánh trăng vườn dung mạnh, lại không nói cũng không phải là thành tổng gây nên, coi như thật là hắn gây nên, cũng không phải ứng trừng phạt cử chỉ. Vừa đúng ngược lại, bọn ta tu sĩ nên tuân khen, chẳng qua là muốn khuyên hắn sau này ra tay không cần thiết lỗ mãng. Cái này tán hành ba giới, thành thiên nhạc cũng hướng lũ yêu nói qua. nhưng chỉ nhắc tới có như vậy sự kiện mà thôi liền bản thân hắn cũng không rõ lắm trong đó để ý hôm nay lý khiêm đạo trưởng vừa mở miệng liền cặn kẽ giới thiệu này đầu đuôi câu chuyện tu sĩ nên thế nào nhìn vị này chính nhất môn đệ tử đương nhiên là có lòng hắn thấy thành thiên nhạc là một giới tán tu bên người lại tụ tập nhiều như vậy yêu tu chỉ sợ bọn họ không rõ lắm cho nên cố ý giảng giải một phen lũ yêu nghe cũng rất nhập thần ai cũng không dám loạn chen vào nói lý khiêm đạo trưởng cuối cùng nói chu phong đạo hữu vừa mới nói sắc thực cương từ luận lý thành thiên nhạc cùng tô châu những thứ này yêu tu đạo hữu cũng không làm trái giới cử chỉ càng không ứng trừng phạt chuyến đi nếu không mới vừa bần đạo liền đã rút kiếm thanh tổng bần đạo nhiều lời ta nghĩ những thứ này người nhất định đã rõ ràng ta chẳng qua là giảm một chút trong môn tôn trưởng giao phó mà thôi lũ yêu chính ở chỗ này xứng sờ đâu nguyên thần trong đột nhiên nghe thành thiên nhạc thanh âm còn không vui hướng lý khiêm đạo trưởng trí tạ. hắn đầu tiên đứng dậy xuất lĩnh bày yêu bái tạ lý khiêm đạo trưởng chỉ điểm cùng chỉ giáo lời nói này thật quá trọng yếu lúc này tại chỗ người chủ sự phái tiêu giao trưởng môn diệp minh lại nói hôm nay thật là một trận tình hội lợi nên nói đều đã nói rõ liên vân phái hỏi thăm thanh tổng có nguyên nhân riêng, nhưng này phi thành thiên nhạc sơ suất, quái dầy cử chỉ nên xin lỗi, cũng không thể bạch bạch đem người tới cửa để cho người bị trận này bị quất. nếu không phải các vị đồng đạo ở đây, thành tổng thật đúng là không tốt giải thích rõ. liên vân phái ứng cho cái thuyết pháp, nếu không tránh không được chúng ta tụ chúng khi dễ một giới tà tu. lời này ngoài sáng là đang chỉ trích lưu đức chiêu, trên thực tế cũng là để cho liên vân phái tìm dưới bậc thang. lưu đức chiêu vội vàng không người nói, lưu người nào đó cùng với liên vân phái ở chỗ này xin lỗi. lần này quái giày đúng là ta chi tội, thiếu chút nữa để cho thành tổng bị oan không đấu. Như người ta thường nói không đánh không quen, hôm nay có thể kết giao thành tổng cùng với chư đạo bạn cũng là chuyện may mắn. Hoan nên tương lai đến liên vân phái làm khách. Nếu đem tới có chuyện ta liên vân phái có thể giúp một tay, cũng mời cứ mở miệng. Kia sử thiên một cùng vương thiên vương, ta liên vân phái cũng sẽ phái người truy xét được ngọn nguồn. Thành thiên nhạc cũng ôn quyền khiêm nhường mấy câu, bảo hôm nay có thể có cơ hội kết giao chúng cao nhân là khó được chuyện đẹp. Nếu không bình thường mời cũng không mời được. Chư vị tới cửa hoan nên chi dồn quáy giày nói đến từ đâu nói tới. Trang diện bên trên coi như biến chiến tranh thành lụa. vũ văn đình không đợi diệp minh mở miệng nữa bản thân chủ động nói chuyện này cùng ta đệ tử thính Đào sơn trang có liên quan liên vân phái lưu đạo hữu cũng là bị chu phong trô nói gạt lại lao động chư vị chạy đến tô châu tra rõ thính Đào sơn trang cảm giác sâu sắc xấu hổ rất là cảm tạ cũng sẽ lực mạnh truy xét kia sử thiên một cùng vương thiên phương tung tích về phần chu phong chi tội sau khi về núi tự sẽ xử trí thanh tổng ngài còn có cái gì muốn hỏi sao nếu có yêu cầu gì không ngại nói hết ra thanh thiên nhạc mới vừa rồi vẫn có lời muốn nói lại không ngừng bị cắt đức Giờ phút này nhướng mày nói, đa tạ Vũ văn trưởng môn Thâm Minh đại nghĩa, nhưng có một số việc ta là nhất định phải hỏi rõ. Lời mới vừa nói tới chỗ này, ngoài cửa lại có một cái thanh âm nói, xin hỏi Thành Thiên Nhạc thành tổng có ở nhà không? Cố nhân đến thăm, Tiến Sơn tông trưởng môn Âu Dương Hải tới trước Bãi Sơn. Hôm nay cái này tòa trạch viện nhưng quá náo nhiệt, đơn giản là nhân khí bùng nổ a. Không ngừng có người tới Bãi Sơn, nói chuyện của mọi người là một lần lại một lần bị cắt đứt, người cũng là càng tụ càng nhiều. Bẻ ngón tay tính toán một chút, khách trước sau có tọa Hoài Sơn trang trang, trang chủ Bạch Thiếu Lưu, đệ tử thính Đào Sơn trang ngải Tụng Dương, phái tiêu giao trưởng môn chính nhất môn đệ tử lý khiêm liên vân phái hộ pháp lưu đức triều đệ tử thính đảo sơn trang chu phong đệ tử Tam ngậm tông đan Tử thành thính đảo sơn trang trưởng môn vũ văn đình tiến sơn tông trưởng môn âu dương hải hơn nữa thành thiên nhạc Tí hạo nói chấn hoa nô giả minh nô yến thanh hoàng thượng chữ vô dụng thịnh long trương tiêu tiêu nam cung nguyệt lưu thư quân còn có một cái ma hoa biện, cái này tiền viện trong vậy mà đã tụ tập hai mươi người tiến sơn tông mặc dù là tiểu môn tiểu phái nhưng âu dương hải dù sao cũng là nhất phái trưởng môn lại tu vi cũng có đại thành chân nhân cảnh đám người cũng đứng dậy chào đón lại là tương bừng rộn rã lẫn nhau dẫn kiến một phen hai 20 người với nhau làm lễ ra mắt xong, ngồi xuống lần nữa, trong lúc lại giới thiệu một fan mới vừa rồi chuyện đã xảy ra. Chương 316, khen nghĩa cử, một thạch rung động sóng ngàn tầng. Âu Dương Hải sau khi ngồi xuống nói, xem ra ta tới còn không tính quá muộn, chư vị đồng đạo đã đem chuyện hỏi rõ, cũng tỉnh đi ta không ít nghi ngờ và giải thích. Trước khi tới, ta cũng không rõ ràng lắm nơi này sẽ náo nhiệt như thế, chẳng qua là nhận được Bạch tổng thông báo, có một phần vật muốn giao cho thành tổng. Bạch Thiếu Lưu nói, có người âm thầm hãm hại Yến Sơ Tông, Âu Dương trưởng môn cũng một mực đang truy tra, nếu như tra ra được đầu mối gì, sẽ không ngại thẳng thắn đi. Âu Dương Hải vẻ mặt nhưng có chút do dự, tựa hồ có chỗ cố kỵ, hiển nhiên không ngờ tới hôm nay là tràng diện lớn như vậy. Lúc này Diệp Minh lại nói, lão phu bị thạch Minh chủ nhờ vả, đem người đồng đạo đến Tô Châu hỏi thành tổng một ít chuyện, bây giờ đã rõ ràng nguyên nhân hậu quả, thành tổng làm việc là nghĩa cử, theo lý nên bị thiên hạ đồng đạo khen ngợi. Nếu như Âu Dương trưởng môn thật tra ra cái gì, vô luận dính liễu người nào, ở chỗ này đều không cần có chỗ cố kỵ. Hôm nay bọn ta đều là vì làm rõ ràng thật tình mà tới. Mã đang Tử thành tắc gọn gàng rứt khoát nói, Âu Dương trưởng môn, nghe lời ngươi nhất định là tra được người nào, chẳng lẽ liên lụy đang ngồi một vị đồng đạo sao? không cần cố kỵ có lời cứ nói đi cho dù là cha được trên đầu ta cũng mời cứ mở miệng ta đang người nào đó nếu thật là hành chỉ có thất thượng không tự biết còn phải đa tạ ngươi nhắc nhở đâu ở loại trường hợp này không nói ngươi đang còn muốn nơi nào nói âu dương hải chỉ đành phải cười nói ta trước khi tới thật không biết nơi này còn có nhiều như vậy đồng đạo cùng tiền bối ta ứng đa tạ thành tổng cha rõ đệ tử hiến sơn tông bị người hãm hại chuyện thành tổng rời kinh sau ta cũng một mực đang điều tra sa hiên sa hiên dù chết nhưng hắn từng ở thiên tân mở một nhà thương mậu công ty rất nhiều chuyện hay là lưu lại ghi chép Thanh tổng cho ta một phần trong máy vi tính tài liệu, dính liễu nhiều tài khoản tiền bạc lưu tới, trong đó phần lớn là Sa Hiên thu Liễm cùng rời đi tiền bạc ghi chép, mười phần vụn vặt phức tạp. Nhưng ta sau đó thông qua những cách khác lại tra được một món rất kỳ quái chuyện, nhà kia thương mậu công ty cùng Bắc Kinh một nhà bồi hấn công ty quan hệ rất đặc thù, hàng năm cũng hướng nó thanh toán kết sổ chi phí. Một nhà thương mậu công ty tại sao lại có như vậy đại bút chi tiêu, hiển nhiên không có cần thiết, những thứ kia phí đào tạo, tài liệu phí, tư vấn phí rốt cuộc đều là dùng để làm gì? Sau đó ta đi ngay điều tra nhà kia bắt đặt lĩnh bồi hấn công ty, quả nhiên cùng các phái tu sĩ có liên quan. Diệp Minh trưởng môn Nhà kia công ty pháp định người đại biểu chính là ngươi phái tiêu giao đệ tử Niên Thu Diệp. Một câu nói sau cùng này đơn giản là một viên đá giấy lên ngàn cơn sao a. Diệp Minh sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, hỏi tới, cái gì? Niên Thu Diệp? Nàng cũng liên lụy chuyện này. Âu Dương Hải rất xin lỗi đáp, ta cũng không rõ ràng lắm Thu Diệp tiên tử có hay không liên lụy chuyện này. Chẳng qua là cha già xa hiên hướng mỗi nhà công ty hàng năm thanh toán tự khoản, mà công ty này pháp định người đại biểu là Niên Thu Diệp. thành Thiên nhạc ở nguyên thần trong lặng lẽ hỏi Bạch Tiếu Lưu nói, Bạch tổng, Niên Thu Diệp là ai? Bạch Tiếu Lưu âm thầm đáp. Ta cũng chưa từng thấy qua Niên Thu Diệp, nàng là phái Tiêu Giao đệ tử, nhưng không hề ở Tông môn đạo tràng ở lâu, chẳng qua là dạy và học phái Tiêu Giao đạo pháp mà thôi. Bởi vì đẹp đẽ mà thông tuệ, Giang Hồ Đồng đạo cũng gọi là Thu Diệp tiên tử. Nghe nói nàng thích kết giao đồng đạo cùng với Giang Hồ chúng tán tu, ngưỡng mộ người theo đuổi rất đông. Vì vậy ta cũng nghe nói danh hiệu của nàng. Tu hành môn phái có rất nhiều cũng có sản nghiệp, nhưng làm đệ tử trên thế gian thế nào cũng phải có kiếm sống, nhưng tu hành môn phái bản thân cũng không phải là công ty gì, chuyên nhân đệ tử cũng không phải là cái gì công nhân viên. duy trì bọn họ chính là đạo pháp truyền thừa cùng tu hành giới luật này hình thức nhìn qua rất phân tán kỳ thực cũng rất vững chắc đệ tử lệ vào sân môn phải truyền đạo pháp bị này giới luật nhưng trên thế gian hành trị cùng những người khác không có gì khác biệt nên mở tiệm cơm hay là mở tiệm cơm nên bán thuốc hay là bán thuốc môn nhân đồng đạo đã giúp đỡ lẫn nhau đồng thời cũng là làm theo điều mình cho là đúng cũng không quấy dày nhau Nghiên thu diệp xuất sư sau trừ tham gia trong môn đại điện ra nếu không có sư trưởng chi cho đòi bình thường cũng không ở phái tiêu giao đạo tràng những thứ kia cùng tu hành giới hoặc đạo pháp tu luyện không liên quan chuyện phái tiêu giao tự nhiên cũng sẽ không can thiệp Giả như hôm nay không phải Âu Dương Hải Cha ra chuyện này, Diệp Minh cũng sẽ không biết Niên Thu Diệp dính dấp trong đó. Nàng mở công ty bản chính là thế gian bình thường sự vụ, thậm chí ngay cả Diệp Minh cũng không rõ ràng lắm Niên Thu Diệp là cái gì Bắc Kinh bắt đạt lĩnh bồi huấn công ty pháp định người đại biểu, bởi vì nàng bất quá là một vị rời núi bên ngoài, tự mình tu luyện phái Tiêu Giao truyền nhân mà thôi. Vị này trưởng môn thở ngắn than dài nói, xấu hổ a, ta vẫn còn ở nơi này tra hỏi các vị đạo hữu lâu như vậy, nguyên lai like cùng ta phái Tiêu Giao đệ tử cũng có liên quan. Khó trách Thạch Minh chủ sẽ bậy lão phu tới hỏi chuyện này, đủ thấy này tín nhiệm vô tư cùng dụng tâm lương a. Vũ Văn Đình tắt sen vào nói, "Diệp Minh tiền bối không cần cảm khái, cái gọi là cây lớn có cánh khô, nếu đệ tử hành trì không đoan chính, cha rõ sao ấn trách làm việc chính là, bây giờ xem ra, chúng ta cũng phải cảm ơn thành tổng a." Mà Thạch Minh chủ nhờ ngài tới cha hỏi chuyện này, đích xác là tín nhiệm có thêm lại dụng tâm lương khổ. Nếu thật có phái tiêu giao đệ tử liên lụy trong đó, ngài đương nhiên là nhất tận tâm muốn đem chi cha rõ người. Âu Dương trưởng môn, căn cứ ngươi nắm giữ tài liệu, niên thu Diệp có làm điều phi pháp chứng cứ sao?" Âu Dương Hải cười khổ nói, "Cũng không làm trái giới chứng cứ, ngay cả này công ty nghiệp vụ đều là hợp pháp." Về phần cho sa hiên thương mậu công ty cung cấp cố vấn phục vụ cũng là hoàn toàn hợp pháp đan tử thành gật đầu một cái nói vậy chỉ có thể cha nàng có hay không cùng sa hiên có âm thầm cấu kết người cha được tài liệu chẳng qua là tỏ rõ này có hiểm nghi mà thôi âu dương hải ta cũng nghĩ như vậy cho nên không dám vọng có kết luận chẳng qua là đem ta cha được đầu mối nói cho thành tổng cùng bạch tổng mà thôi lại không nghĩ rằng chư vị đồng đạo cũng tụ tập ở chỗ này Anh ngay nói thật đi công ty này xác thực có vấn đề ta nguyên bản không biết xử thiên một cùng vương thiên phương là người nào vừa mới rõ ràng bọn họ là đệ tử đề long sơn lại cùng sa hiên có cấu kết mà hai người này vừa đúng chính là bắt đặt lĩnh bồi hấn công ty cổ đông hơn nữa cũng là nên công ty phó tổng giám đốc đám người đồng nói quả là thế âu dương hải trưởng môn cha ra đầu mối cùng chúng ta hôm nay hỏi ra tình huống là nhất trí âu dương hải cười khổ nói chuyện này dính liễu sợ rằng còn rộng hơn đâu công ty này có 6 vị cổ đông lớn nhất cổ đông cũng không phải chủ tịch niên thu diệp mà là vu thành trương nhạc đạo hắn cũng là vinh đạo tập đoàn đồng sự ta cũng không nhiều lời nơi này có một phần tài liệu vốn là muốn giao cho bạch tổng cùng thành tổng chư vị đồng đạo tự đi truyền xem đi đang ngồi đám tu sĩ lập tức cũng không có tiếng, trong nháy mắt đột nhiên trở nên rất an tĩnh, Phàm phất cũng đối tin tức này không biết làm phản ứng gì. Thanh Thiên Nhạc không nhịn được lại ở nguyên thần trong thầm hỏi Bạch Thiếu Lưu, chuyện gì xảy ra, cái này Trương Nhạc đạo lại là người thế nào? Bạch Thiếu Lưu âm thầm thở dài nói, Trương Nhạc đạo được xương đạo tử, là Vu Thành Trương gia người. Hắn Đường huynh Trương Vinh đạo, chính là mới vừa rồi nhắc tới Vinh đạo tập đoàn chủ tịch. Trương Vinh đạo không chỉ là Vu Thành nhà giàu nhất, cũng là tu hành giới rất có danh vọng một vị tiền bối, thích làm việc thiện, chân thực nhiệt tình, giao du rộng lớn, ngay cả ta cũng nhiều bị này chỉ điểm cùng huệ. về phần bây giờ côn luân minh trụ thạch giã tác bị này ân huệ nhiều hơn gặp mặt cũng phải cung kính hành lễ kêu một tiếng trương tiên sinh vu thành trương gia nếu bàn về thần thông pháp thuật cũng không tính cao minh cực kỳ lại cực thiện thuật số phụ trận trương vinh đạo tiền bối cũng coi như một đại đại gia thành thiên nhạc không tên cảm thấy đầu có chút lớn sự thay biến hóa ngoài dự đoán để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp thành thiên nhạc ban đầu nổ bay đa cấp nóng người nguyên tưởng rằng chẳng qua là đang bắt một con chuột kết quả lại câu ra một con cá lớn cá lớn phía sau lại đẩy ra ngoài một cái lưới lớn cái này tấm lưới lớn dính dấp nước càng ngày càng sâu đám tu sĩ tới cửa nguyên bản chỉ vì thành thiên nhạc ở thiên tân như hại liên vân phái đệ tử ký danh sa hiên giết người đoạt bảo chuyện nhưng là hỏi càng về sau giống như đã không có thành thiên nhạc chuyện gì thành thiên nhạc bất quá là đi thu thập một vị làm sằng làm bậy yêu tu từ xưa tới nay loại chuyện như vậy quá thường gặp ở tu hành cao trong mắt người thậm chí không đáng giá đặc biệt chú ý nghe nói nhiều lắm là tán dương hoặc cảm khái mấy câu mà thôi nguyên bản ném một tảng đá kích không nổi mấy miếng nước chuyện lại vén ra một trận này xong lớn tới làm người ta bất ngờ a khó trách hôm nay sẽ có động tĩnh lớn như vậy xem ra thật là có cái ngụ ý khác Mọi người đang ngồi tu sĩ đang chuyển nhìn Âu Dương Hải mang đến chỗ tài liệu đó, tương đối dày, có chừng hơn 30 trang. Từ Âu Dương Hải chuyển tới Lưu Đức Chiêu trong tay, lại theo thứ tự chuyển cho Lý Khiêm, Diệp Minh, Bạch Tiếu Lưu, Vũ Văn Đình, Thành Thiên Nhạc, Đan tử thành. Về phần cái khác đứng ở cái ghế người phía sau đạo không có nhìn, chỉ có một chu phong vẫn đứng trong sân giữa. Chuyện này dính lũ quá rộng, dính lũ rất nhiều thành thiên nhạc trước kia căn bản chưa nghe nói qua nhân vật, cho tới trong khoảng thời gian ngắn lý không rõ đầu mối, phía sau hắn lũ yêu càng là đầu góc mơ hồ. Mọi người ở đây chuyển nhìn tư liệu thời điểm, Bạch Tiếu Lưu nói, "Âu Dương trưởng môn, chuyện vừa rồi ngươi đã hiểu rõ?" hôm nay vốn là vì cha hỏi thành thiên nhạc mà tới đoái trấn hoa cùng xích liên đều đã trước sau đã làm lời chứng mà thành tổng đã từng đến yến sơn tông bái sơn nhân cơ hội này ngươi cũng nói một chút tình hình lúc đó đi âu dương đem chuyện lúc ban đầu đầu đuôi giới thiệu một lần trong lời nói đối thành thiên nhạc là tán dương có thêm mang kèm theo liền ma hoa biện tí hạo đoái chấn hoa cũng hết sức biểu dương một phen nhưng trọng điểm hay là lực phùng thành thiên nhạc âu dương hải không cần nói láo thành thiên nhạc đúng là mấy năm kiên nhẫn liên tục nổ bay hai cái nhóm người sau rốt cuộc có đầu mối truy lùng mấy ngàn dặm đi tìm đoái trấn hoa ở đoái trấn hoa nơi đó cha rõ chân tướng sau. lại không sợ hung hiểm tìm được Sa Hiên, lại gặp gặp phải chuyện ngoài ý muốn biến cố suýt nữa bị thương. Ở Sa Hiên nơi đó phải biết sự tình liên lụy tới Yến Sơn Tông, lấy một giới tán tu thân phận thản nhiên bái sơn, trước mặt mọi người minh nói thị phi, cuối cùng cha rõ đệ tử Yến Sơn Tông Hắc Mặc đúng là bị người hãm hại. Thản nhiên ung dung, không hùng không tung, hành này nghĩa cử lại không hề giành công, đơn giản là tuổi trẻ một đời người tu hành trong lại một vị mẫu mực. Âu Dương Hải đem thành thiên nhạc thổi phong đến mức hắc, thổi phong cao, mà đang ngồi đám người cũng gật đầu liên tục phụ họa, bởi vì hắn nói đều là thật tình, cũng không cái gì thêm dầu thêm mỡ địa phương, chẳng qua là không tiếc nói tốt mà thôi. điều này làm cho thành thiên nhạc cảm giác rất ngại ngùng, nghe được cuối cùng liền chính hắn cũng buồn bực, bực, ta có cao thượng như vậy sao? nghe âu dương hải vừa nói như vậy, thiên hạ các phái đơn giản muốn khua chiêng chiên gõ chống tới đưa cờ thưởng. chương ba trăm mười bảy, dùng khổ tâm, các linh tông môn tự hỏi trách, đứng ở âu dương hải góc độ, hắn lại nhất định phải lực khen thành thiên nhạc, nếu không tình cảnh của mình cũng rất lung túng. có tu sĩ cùng xa hiên cấu kết, gài tang vật hãm hại đệ tử hiến sơn tông hát mặc, âu dương hải dĩ nhiên muốn truy xét, lại tra ra một kết quả như vậy, khác lại không nói, chỉ là phái tiêu giao cùng vu thành chương ra. đều không phải là Yến sơn tông có thể tùy tiện đắc tội hơn nữa cũng rất khó chịu hắn cha được bắc kinh bắt đạt lĩnh bồi hơn công ty nhưng cũng không cha gian lên công ty phạm pháp kinh doanh bất kỳ chứng cứ nào Tỷ như vị kia đạo tử trương nhạc đạo hắn là vu thành trương gia người là công ty này lớn nhất cổ đồng cùng bỏ vốn người nhưng trương nhạc đạo căn bản không kinh doanh cùng quản lý công ty này xem ra chính là tài trợ giang hồ đồng đạo lập ra sản nghiệp hắn cũng không ở nơi này cái công ty bắt đạt lĩnh nhậm trước trương nhạc đạo đường huynh tiên sinh trương vinh đạo kết bạn rộng lớn thích làm việc thiện tu hành giới bị hắn ân huệ người quá nhiều là một vị đức cao vọng trọng cao nhân tiền bối mà trương nhạc đạo bản thân tính khí cũng cùng đường huynh sắp xỉ, làm vui giao du, khẳng khái hiền hòa, vốn không nghe nói có cái gì việc xấu. nếu cứ như vậy tới cửa chất vấn, đem chi liên lụy đến như vậy một kiện thai tiếng trong, mà người ta lại vô tội vậy, sợ rằng mặt mũi rất khó coi. đối với niên thu diệp cùng với này sợ thuộc phái tiêu giao, tình huống kỳ thực cũng giống vậy. cho nên âu dương hải cha ra điều tuyến tác này sau, cảm thấy rất kinh hãi cũng rất khó làm, sửa sang lại một phần tận lực cẩn kẽ tài liệu, nhưng lại giống như nâng phòng tay nóng quái lang. chuyện không có làm rõ ràng, thượng không chứng cứ xác thực trước, hắn căn bản liền không muốn công khai tên giường. mà là tìm được cùng với có liên quan bạch thiếu lưu cùng thành thiên nhạc âm thầm thông báo thương lượng hôm nay là bạch thiếu lưu để cho hắn tới lại không nghĩ rằng vừa bước cửa sẽ gặp phải nhiều người như vậy hắn không thể không đem phần tài liệu này lấy ra lúc này âu dương hải tương đương với cùng thành thiên nhạc đứng ở cùng một cái trận tuyến bên trên chỉ có như thế lực khen đồng đội mới có thể khiến chuyện của mình làm cũng càng có lý khen thành thiên nhạc cũng chờ với ở khen yến sở tông để dựa thoát trong bóng tối truy xét các đại phái tay cầm hiểm nghi âu dương hải lời nói cũng kha khá rồi đám người cũng đem tài liệu truyền nhìn xong, thành thiên nhạc chỉ cảm giác phải trên mắt mình phảng phất có kim quang lấp lóe a nếu không có đám người mới vừa rồi tra hỏi ra kết luận chỉ dựa vào phần tài liệu này thật đúng là không nhìn ra bắt đạt lĩnh bồi hỗn công ty có cái gì rõ ràng vấn đề nhưng giờ phút này lại hiển nhiên đáng giá nghiên cứu kỹ nên công ty có 6 vị cổ đông nhấn ra tư trán lớn nhỏ theo thứ tự là trương Nhạc đạo, nghiên thu diệp, lưu giảng hà, sử thiên một, vương thiên vương, lý Dật phong mới vừa rồi tra ra cùng sa hiên có trọng đại cấu kết hiểm nghi hai vị đệ tử để long sơn tình danh liệt trong đó. nên công ty đăng ký tiền bạc 8 triệu nguyên, trong đó Trương Nhạc Đạo bỏ vốn chiếm 45%, nhưng hắn cũng không ở công ty nhậm chức, thậm chí cũng không đảm nhiệm đồng sự. Chủ tịch kiêm tổng giám đốc là Niên Thu Diệp, ngoài ra bốn tên đồng sự cũng chính là bốn vị khác cổ đông, bọn họ còn đảm nhiệm công ty phó tổng. Nên công ty năm ngoái nghiệp vụ thu nhập đạt tới hơn 20 triệu, gần 3 năm hàng năm lợi nhuận dòng cũng đều ở năm 6 triệu tả hữu, so sánh với quy mô mà nói nên là kinh doanh phải tương đối khá. Nên công ty không có cái gì vật thật sản phẩm, cung cấp chính là bồi huấn cùng tư vấn phục vụ. Âu Dương Hải điều tra hết sức cẩn thận, phía sau phụ rất nhiều đồ văn tài liệu, đều là bắt đạt lĩnh buổi huấn công ty cho khách hàng làm xí nghiệp văn hóa xây dựng, công nhân viên phát triển buổi huấn, tinh thần diện mạo biểu diễn nội dung. Khách hàng đã có một ít cỡ lớn xí nghiệp tập đoàn, cũng bao gồm các loại các dạng cơ cấu, thậm chí còn có đan đông một giai nhà phòng ăn Cái gọi là công nhân viên phát triển buổi huấn, rất nhiều lúc đều là mượn một ít hỗ trợ thức trò chơi, nhấn mạnh cái gọi là đoàn đội hợp tác tinh thần. Sau đó dùng kích động hoặc khích lệ tính cầu hiệu, phản phục quán thâu cùng cường hóa nào đó khái niệm, khiến người lâm vào một loại quần thể vô ý thức trạng thái chính giữa. Trong tài liệu biểu diễn những thứ kia xí nghiệp công nhân viên. Từng cái một tinh thần phân chấn, tâm tình nghiêm túc mà kích động, hoặc nắm quyền cao hô khẩu hiệu, lời nói hơi có chút của loạn, thật rất giống những thứ kia làm đa cấp. Thành Thiên Nhạc cũng đã nhìn ra, nhà này bắt đạt lĩnh bồi huấn công ty làm vật trước mặt tựa hồ ở trong xã hội rất lưu hành, hơn nữa rất thích hợp đa cấp nhóm người cầm đi si. Xem ra Âu Dương Hải thu góp tài liệu đúng là tận tâm tận lực, đáng tiếc ở phần tài liệu này bên trên cũng không có liên quan xa hiên thương mậu công ty đi chép. Đan Tử Thành là người cuối cùng nhìn tư liệu, hắn vừa nhìn vừa cau mày nói, cái này hình như là rất nhiều tông môn nghi quý bộ kia vật, lại chỉ lạm dụng này hình thức. không dính liễu chân pháp đạo truyền, mà là làm một bộ không cần cầu nghị chứng nộ, chẳng qua là phản phục đầu độc tâm nghiệp vật lấp vào. Có điểm giống đang làm truyền giáo, người ngoài nhìn vừa giống như đánh máu gà vậy, hơi biến thông một cái, thêm chút đi tổ chức khống chế vận, liền có thể dùng để làm đa cấp. Lưu Đức Chiêu thắc nói, cái công ty này có 6 tên cổ đông, trừ rõ ràng đạo tử ra còn lại 5 người tất cả đều là đồng sự. Nghiên Thu Diệp là phái tiêu giao đệ tử, Sử Thiên một, Vương Thiên Vương xuất thân để long sơn, hai người bọn họ ứng với Sa Hiên có cấu kết, về phần ngoài gia Lưu Dạng Hà, Lý Dật Phong hai người, không biết là lai lịch ra sao, cũng có thể chẳng qua là bình thường người làm ăn. cùng tu hành giới không liên quan diệp minh lại lắc đầu nói tên lý giật phong ta nghe qua hắn là xuân thôn tán nhân đệ tử xuân thôn tán nhân hơn 10 năm trước hành bơi xuống hồ từng đến phái tiêu giao bái sơn ta lúc ấy còn cùng gặp mặt hắn trò chuyện hắn từng nói tới có một kẻ truyền nhân tên là lý giật phong dù không biết có phải hay không người này nhưng trùng tên trùng họ khó tránh khỏi có chút quá xảo hợp về phần tên còn lại lưu dạng hà lão phu đảo chưa nghe nói qua lý khiêm đạo trưởng nói bổ sung giang hồ tán tu xuân thôn tiền bối xác thực có một tên đệ tử gọi lý giật phong giống như cũng chỉ có như vậy một kẻ truyền nhân công ty này cổ đông nên tất cả đều là người tu hành. Chúng tên trùng họ sát suất quá nhỏ, phải là hắn. Về phần Lưu dạng Hà cũng là một kẻ giang hồ tán tu, từng ở xuyên tây cùng thành tàng tiếp giáp một giải khổ hạnh. Năm năm trước từng bái phỏng qua thanh thành kiếm phái, nghe nói pháp lực thâm hậu, thần thống phải. Đan Tử Thành không khỏi khen, không hổ là chính nhất môn chính chuyện đệ tử đối thiên hạ tu hành giới mọi chuyện tùy thời hiệu rõ ràng như vậy, không thể không khiến người bội phục a. Bạch Thiếu Lưu nói tới chính sự, Âu Dương trưởng môn cung cấp phần tài liệu này phi thường trọng yếu, chúng ta đã tra rõ Sử Thiên một cùng Vương Thiên Vương xác thực cùng Sa Hiên có cấu kết, như vậy nhà này công ty bắt đạt lĩnh cũng không thoát được quan hệ. về phần mấy vị khác đạo hữu có hay không cũng liên lụy trong đó thượng không thể vọng hạ chắc chắn nhưng ít ra có này hiểu nghi kế tiếp nên xử trí như thế nào đâu diệp minh nói phái tiêu giao đệ tử liên lụy trong đó phái tiêu giao thủ trong khi trách ta tự sẽ tra rõ cho cái giao phó bạch thiếu lưu cười một tiếng ta ngược lại không phải là lo âu phái tiêu giao có diệp minh trưởng muốn ở tự nhiên không là vấn đề gì nhưng bây giờ ai đi một chuyến vu thành chưa ra đem đạo tử tiên sinh chuyện hỏi rõ tới cửa người nhất định phải chú ý đã không chứng cứ liền chớ có dùng hương sư vấn tội khẩu khí chớ hoan uổng cũng chớ dung túng khả năng này là tông lúng túng chuyện a Đan Tử Thành thở dài nói: Ta biết các ngươi ai cũng không quá nguyện ý đi, vậy hãy để cho ta mặt dày ý bé ngang ngược đi. Ngược lại ta từ nhỏ ở Tiên Sinh Trương Vinh Đạo trước mặt nghịch ngược quen. Chuyện này liên lụy tới hắn Đường đệ, nếu chúng ta âm thầm đi thăm dò ngược lại không tốt, không bằng ngay mặt nói cho Trương Tiên Sinh là chuyện gì xảy ra. Nếu Trương Nhạc Đạo sư thúc thật không vấn đề, bọn ta cũng có trách nhiệm trả lại hắn một trong sạch, là kết thù hay là kết duyên, liền nhìn làm sao làm. Đám người đồng nói: Vậy thì khổ cực Tử Thành đạo hữu đi một chuyến. Vũ Văn Đình lại nói: Ta đệ tử Thính Đào Sơn Trang cũng dính liễu trong đó. Về phần Vương Thiên Vương, xử thiên một cái này tung tích của hai người. còn có lưu Dạng hà lý giật phong hai người này tình huống thính đảo sơn trang cũng sẽ hết sức truy xét liên vân phái hộ pháp lưu đức chiêu nói ta liên vân phái tự nhiên cũng sẽ hết sức truy xét chuyện này bạch thiếu lưu gật đầu nói hôm nay đang ngồi các phái cũng ứng hết sức truy xét bao gồm ta tọa hoài sơn trang ta còn có một cái đề nghị nếu chuyện này dính Lưu rất rộng không thích hợp lại nói chuyện riêng bí thương liên do thính đảo sơn trang phát một phần giang hồ lệnh liên vân phái cùng phái tiêu giao hiến sơn tông Linh lên danh báo cho thiên hạ tu hành các phái chủ yếu là biểu dương thành thiên nhạc chi nghĩa cử đám người cùng tiêu lên gật đầu nói nên nên bọn ta hôm nay phiền nhiếu thành tổng bản chính là hiểu lầm trà rõ chân tướng là một chuyện may mắn theo lý lên hướng về thiên hạ tu hành các phải nói rõ biểu dương thành tổng hành trình thành thiên nhạc còn không có phản ứng kịp nguyên thần trong đột nhiên nghe bạch thiếu lưu thanh âm nói thành tổng ngươi phải nổi danh mà đan tử thành lại nói mới vừa thành tổng rõ ràng có lời muốn hỏi lại mấy lần cũng bị cắt đứt chúng ta ngược lại thương lượng xong nhưng thế nào cũng phải để người ta đem lời hỏi rõ a diệp minh vội và nói thành tổng mới vừa ngươi nói có một số việc là nhất định phải hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì thành thiên nhạc rốt cuộc thẳng hắng một cái nói kỳ thực rất đơn giản Ta muốn hỏi Chu Phong đạo Hiếu, hiện đã tra rõ có tu sĩ cùng Sa Hiên cấu kết làm ác, sau đó lại giết Sa Hiên diệt khẩu, còn ý đồ gài tang vật hãm hại Yến Sơn tông Hắc Mặc đạo Hiếu cùng ta. Ngươi lần nữa thanh minh chuyện hôm nay là một hiểu lầm, kia ngươi rốt cuộc có hay không bị người điều khiển hoặc là bị người thu mua? Cái này cùng không biết chuyện bị người lợi dụng nhưng là hai cái tính chất." Chu Phong quả quyết nói, mới vừa chư vị tiền bối đã hỏi, tuyệt không chuyện này. Thanh Thiên Nhạc mặt không thay đổi gật đầu một cái nói, "Vậy thì tốt, có thể hay không đem ví tiền của ngươi móc ra cho ta nhìn một chút?" Tất cả mọi người sử sốt, rồi rít lộ ra nghi ngờ vẻ không hiểu. Đang ngồi cũng là không tầm thường cao nhân. có lẽ có thể nắm được người muốn tâm niệm, có lẽ có phi thiên khả năng, hoặc hiểu thiên hạ tu hành giới các loại chuyện cũ, có lẽ có từ xưa tới nay truyền thừa loại loại thủ đoạn thần thông, nhưng là đây không có hiểu rõ thành tổng đây là tính làm gì. Chu Phong càng là không biết tại sao hỏi ngược lại, ngươi muốn ta ví tiền làm gì? Vũ Văn Đình ngược lại dứt khoát, uống sáu cái chữ, lấy ra cho thành tổng. ở loại trường hợp này, thành thiên nhạc nói như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, chẳng lẽ sẽ còn cướp tiền của hắn hay sao? Đầu óc mơ hồ Chu Phong đem ví tiền móc ra đưa tới, tiền này bao rất trống, trừ chứng minh nhân dân, thính đảo sơn trang gì dọt nhà làm việc gác cổng chặn. hai tấm thẻ tín dụng một trường tắm làm tóc chặn ra còn có hơn 3.000 tiền mặt tu sĩ xuất ngoại hành du thường đi lại chỗ hẻo lánh dừng lại sơn ra trong rất nhiều lúc cả thẻ cũng chẳng phải phương tiện thường thường cũng sẽ mang theo người đủ tiền mặt để phòng bất cứ tình huống nào 3.000 cũng không tính quá nhiều chương 318, qua lưu vết chớ biết trừ phi mình đừng làm thành thiên nhạc lại không có tiếp ví tiền mà là một chỉ bạch thiếu lưu cùng diệp Minh nói đừng cho ta xin giao cho diệp Minh tiền bối cùng bạch tổng tránh khỏi ngươi nói ta tẩy máy tay chân đan tử thành lại khoát tay nói nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi trước mặt mọi người không làm được tay chân liền nhận lấy nói chuyện gì xảy ra đi. Đã như vậy, Thành Thiên Nhạc liền cầm lấy ví tiền, không có để ý tới những thứ đó chặn cùng tiền lẻ, mà là đem bên trong chỉnh tề trăm nguyên tiền giấy rút ra, đứng dậy cho đang ngồi mỗi người phát hai tấm. Lần này cử chỉ rất buồn cười à, chẳng lẽ là ở trong hộp đêm uống rượu xong bạn nối khố phí sao? dùng hay là chu phong ví tiền, hắn sẽ không sợ bị đòn. Tại chỗ nhưng đều là tâm niệm thông suốt người, lúc này liền hiểu Thành Thiên Nhạc ý tứ, những thứ này tiền giấy có vấn đề. Bạch Thiếu Lưu trước tiên mở miệng nói, mỗi một trương tiền giấy bên trên đều có cực kỳ nhà tân ký, lấy độc môn pháp lực lưu, là một đạo nguyên thần thần hình như là vẽ một con mèo diệp minh phụ hòa nói ấn ký phi thường nhạt gần như không thể phát hiện ban đầu chỗ thi pháp lực đến gần tiêu tán nên trải qua thời gian rất lâu đang tử thành hình như là vẽ một con mèo ra, thủ pháp câu phải còn thật đặc biệt tốt chịu tượng a nếu lại tới 10 ngày nửa tháng chỗ thi pháp lực hao hết liền không nhìn ra lý khiêm đạo trưởng đây là một loại độc môn bí pháp ngay cả tranh này cũng giống một loại độc gia ký tên người khác rất khó bắt trước lưu đức chiêu nói bội phục đội phục các vị đạo hưu thật là nhìn rõ mọi việc nghe các ngươi một nhắc nhở như vậy ta cẩn thận điều tra lúc này mới phát hiện đầu mối tiền giấy bên trên quả nhiên có ấn ký âu dương hải hỏi thành tổng những thứ này ấn ký là chuyện gì xảy ra vũ văn đình tắc quát hỏi chu phong những thứ này ấn ký là chuyện gì xảy ra chu phong ở trong váng há hốc mồm cứng lưới nói cái gì ấn ký ta căn bản không biết thành thiên nhạc đứng lên nói người đương nhiên không biết đây là sư đệ của ta tí hạo ban đầu ở thiên tân lưu độc môn Ấn ký ta chỗ này còn có một tờ giấy là có người ở xa hiên trong phòng làm việc để lại cho ta chư vị cũng xem một chút đi hắn lại vào nhà mang tới một tờ giấy giao cho các vị cao nhân truyền nhìn chỉ thấy phía trên viết yêu tý đã đến tội này đa cấp tổ chức bọn ta sẽ hết sức diệt trừ thành tổng ngàn dặm xa xăm mà tới chỉ có thăm hỏi chưa đủ kinh ý xin vui lòng nhận thành tiên nhạc giải thích một phen có người ở xa hiên trong phòng làm việc lưu một triệu tiền mặt cùng tờ giấy này tờ giấy hắn cầm đi tiền mặt nhưng lưu lại ban đầu sư đệ của hắn tí hạo ở tiền mặt phía trên làm độc môn hăng ký rất khó bị phát hiện pháp lực thời gian duy trì tối đa cũng chỉ có chừng nửa năm lời mới vừa nói lúc thành tiên nhạc vốn cũng không có phát hiện hắn như thế nào không có sao lấy thần thức điều tra người ta vì tiền đâu là tí hạo ở phía sau nhắc nhở hắn mới vừa rồi mấy lần muốn mở miệng muốn hỏi liền là chuyện này. bạch thiếu lưu không nói gì lời nhưng từ tiền mình trong túi sách móc ra một cái khắc trương tiền giấy vung tay lên đem chi trôi giặt đến tý hạo trước người tý hạo hiểu ý nhận lấy tiền giấy sờ một cái lại vung tay lên lại phiêu trả lại cho bạch thiếu lưu bạch thiếu lưu nhận lấy tiền giấy gật đầu một cái lại giao cho những người khác chuyển nhịn phía trên quả nhiên mới lưu lại giống nhau độc môn ân ký vũ văn đình trên mặt có chút nhịn không được rồi thanh âm lộ ra trầm thấp mà để nén chu phong tiền này là từ đâu tới chu phong sắc mặt trắng bệnh còn tại mạnh miệng nói ta thật không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra cũng căn bản không biết phía trên có ân ký tý hạo không nhịn được trên miệng nói. người đương nhiên không biết nếu là sớm rõ ràng vậy còn có thể cất trong túi mang đến nơi này tới lý kiêm đạo trưởng khen vị này tí hạo đạo hưu thật là thông tuệ qua người chỗ thi thủ pháp cũng bí ẩn tài tình vậy mà có thể nghĩ đến lấy loại phương thức này để lại đồ mối nếu không phải đã trong lòng hiểu rõ cố ý cẩn thận điều tra thật đúng là không phát hiện được coi như là ta cũng sẽ không đặc biệt đi chú ý tiện tay liền cất trong túi tí hạo vẻ mặt hơi có chút đắc ý đây chính là tại thiên hạ cao nhân trước mặt ló mặt trong miệng khiêm tôi nói nơi nào nơi nào, quá khen quá khen ta chính là chợt nảy ra ý chơi điểm không vặt làm điểm thủ đoạn nhỏ mà thôi vũ văn đình tắt nhìn chu phong nói để cho ta tới thôi diễn một cái chuyện trải qua có người giết xa hiên diệt khẩu lại lưu một triệu tiền mặt khuyên can thành thiên nhạc đường truy tử nữa nhưng thành tổng cũng không có thu vẫn quyết định truy xét được mọi mượn như vậy một khoản tiền lớn dĩ nhiên không thể bạch bạch ném cho nên bọn họ sau đó lại cầm trở về những thứ này tiền giấy lại xuất hiện ở trong bao tiền của ngươi chu phong ngươi nghĩ giải thích thế nào chu phong ta thật không biết ta có thể là từ máy rút tiền trong lấy chẳng qua là trùng hợp ta vũ văn đình khi nào chỗ nào ở đâu ngân hàng máy rút tiền thiên tân chuyện đã là năm tháng trước mà số tiền này hôm nay lại xuất hiện ở trong bao tiền của ngươi, không cần nói cho ta. Ngươi năm tháng trước đến Thiên Tân lấy khoản này tiền mặt đặt ở trong bao tiền một cho tới hôm nay. Lưu Đức Chiêu đột nhiên nói, hai tháng trước Chu Phong đạo hiu đến ta Liên Vân Phái Bái Sơn, khoảng thời gian này chúng ta một mực ở chung một chỗ, không có có gì cần dùng số lượng lớn tiền mặt địa phương, hắn cũng một mực không có lấy ra tiền. Vũ Văn Đình nhìn chăm chăm Chu Phong nói, kia ít nhất nói rõ, ở ngươi đến Liên Vân Phái trước, những thứ này tiền mặt liền đã ở trên thân thể ngươi. Liên Vân Phái đạo tràng ở Đại Biệt Sơn, ngươi là khi tiến vào Đại Biệt Sơn trước lấy tiền sao? Chu Phong vội vàng đáp, dạ dạ dạ. ta rời đi thiên tân sau lại ở hoàng hà một giải hành du ước chừng 3 tháng tiến vào đại biệt sơn bãi phỏng liên vân phái trước ở ngân hàng lấy tiền dĩ nhiên cũng có thể là mua vật tìm ta không nhớ rõ đan tử thành quất lạnh nói láo cũng sẽ không trong lòng có quỷ nói thế nào cũng tất cả đều là sơ hở ngươi đem thiên hạ cao nhân làm ngu ngốc chơi sao mua vật tìm ai sẽ tìm ngươi 100 đồng tiền tiền giấy khoản này tiền mặt xuất hiện ở thiên tân ngươi có thể từ đại biệt sơn trung quanh máy rút tiền trong nói ra thật đúng là xảo ha chính ngươi tin tưởng sao chu phong phân tốc đã hoàn toàn rối loạn kỳ thực mới vừa mới thành thiên nhạc chỉ ra tiền giấy bên trên ấn ký lúc trong đầu của hắn liền ông một tiếng trống rỗng kế tiếp bất quá là theo bản năng ngụy biện mà thôi nói đến càng nhiều lôi phải càng nhiều lúc này vũ văn đình chậm rãi đứng lên nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ngươi tự xưng là sử thiên một nói cho ngươi xa hiên chuyện sau đó ngươi đi liền liên vân phái thông phong báo tin như vậy là ở ngươi tiến vào đại biệt sân trước thấy sử thiên một tiền là hắn đưa cho ngươi đúng không tổng cộng có bao nhiêu đâu chu phong mặt xám như cho tàn đột nhiên bịch một tiếng quỷ xuống nói mời trưởng môn thứ tội ta đích xác là ở bên hoàng hà gặp phải sử thiên một lúc ấy không biết hắn lòng dạ khó lường nghe hắn nói thành thiên nhạc giết người và Hậu hại Liên Vân phái đệ tử ký danh chuyện, gai đúng chỗ ngứa, vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy đến Liên Vân phái báo tin. Sử Thiên một trả lại cho ta 500000, nói là kết giao một chút tâm ý, đối với lần này lần giang hồ buôn ba đạt để bày tỏ đối ta Thính Đào Sơn trang đại phái cao môn ngưỡng mộ, hy vọng có cơ hội có thể chỉ điểm nhiều hơn, cũng dẫn kiến hắn làm quen cấp phái cao nhân. Tiền ta là thu, cho là đây chỉ là bình thường ân tình lui tới mà thôi, bọn họ sư huynh đệ đối đại ta từ trước đến giờ rất khẳng khái hào phóng, nhưng ta thật không biết